Trước khỉ, ơ người trong tay nhiều một kiếm, mới thật sự là không ra gì tiểu s ú vũ khí tựa như là từ saka mưa đạn có người chơi khinh thường tại hắn tin tức này vừa gửi đi một s á t n a hai người vũ khí đục phải sau đó thẻ bài trực tiếp bị một phân thành hai tại hắn có chút ánh mắt kinh ngạc hạ tạo yêu kiếm trong tay hướng phía cổ của hắn trực tiếp đưa đi nhưng dù sao cũng là kim cương n g ọ ra tốc độ phản ứng rất nhanh trong tay hắn xuất hiện dòng ã m ư ơ i tấm thẻ bài hướng thẳng đến t a y ê u chung quanh đưa đi t h ẻ bài lấp lóe t h ẻ bài bên trong giường như có đồ vật gì muốn đi ra nhưng mà tiếp theo một cái c h ớ m mắt t a y ê u một kim ế x s t qua tất cả t h ẻ bài tất cả đều p h ế bỏ tiểu Sú m ở to hai mắt nhìn xem rơi trên mặt đất mất đi q u a n g t r ạ c h thẻ bài toàn thân đều đang r ù n g dây n g ư ơ i n g ư ơ i t h ế m à không đợi hắn nói hết lời t a y ê u công kích lại một lần nữa đi vào tiểu Sú mang tới cái kêu hàng o kim người chơi muốn vọt qua đến b ị trương mẹ ngưng ngân lại nhưng người khác tại xem nào nhật tayo cùng tiểu xu không phân sàn sa nhau thậm chí tayo mơ hồ còn thang mơ bập tiểu xu tâm thái n ộ tung vũ khí của hắn hắn cho tới nay dùng nhất thuận tay vũ khí thế mà cứ như vậy bị hủy ta muốn người để mạng lại trong tay hắn xuất hiện lần nữa một tấm thẻ bài bất quá lần này tấm thẻ bài kêu bên trên quang trực tiếp đem hắn bao phủ tạ yêu bị quang mang này bắn ra đợi đến sông đi lên thời điểm tiểu sú đã thật biến thành tiểu sú một thân thải sắc tiểu sú phục hai mắt tinh hồng trong tay cầm lưới bữa hướng phía tạ yêu chém tới đây chính là tiểu sú bộ kia bài sao ngoa tạo nghe nói cái này không phải đại chiêu sao đi lên liền dùng người mới này có ít đồ nha trong tay hắn kia vũ khí tuyệt đối ít nhất là tử sắc cấp bậu người mới có thể có vũ khí gì chỉ sợ là bản cổ công hội bên trong đạt được a bởi như vậy liền càng để cho người thấy thèm tạ yêu dùng đích thật là vừa đạt được màu cam vũ khí ngư trường kiếm tại tiểu số sau khi biến thân tạ yêu cũng cảm giác được phí sức trên người hắn trực tiếp bị chặt một búa toàn bộ đầu vai kem chút bị gọt sạch cái này cũng đưa đến hắn san giá trị hạ xuống ngài trước mắt san là ba mươi kiểm tra tới ngài có san giá trị làm lệnh thạch phải chăng sử dụng làm lệnh thạch đông kết tạ yêu trong lòng hơi động một chút không nghĩ tới cái tia đạo cụ hóa ra là như thế dùng bất quá hắn lựa chọt không ngài trước mắt san là hai mươi bắt đầu dị hóa tạ o yêu trên thân bắt đầu bao trùm hoa văn hắn có thể cảm nhận được hai chân của mình có muốn muốn biến thành đôi rắn s u thế nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền trực tiếp bại lộ cho nên cảm giác lực lượng không sai biệt lắm thời điểm hắn liền đình chỉ dị hóa n g a y sử dụng san giá trị làm lạnh thạch thời gian c ù n đồ một giờ đạo cụ thời gian c ù n đồ tám giờ tạ o yêu lần nữa cầm kiếm xông tới ha ha ha ta liền nói người mới chính là người mới đi lên liền bị đánh dị hóa cách cái chết cũng không xa nhưng là có chút kỳ quái m i ệ n ó ta nói lấy ở đâu nhiều như vậy kỳ quái người mới đây không phải tạ hoàng thượng sao so sánh với người chơi quỷ quái hiển nhiên đối tạ yêu càng thêm quen thuộc cái gì là tạ hoàng thượng ta tới ta tới quả nhiên là hắn cho nên tên thật của hắn gọi tạ yêu nhưng hắn thế nào vẫn là hát tiết ta ta cảm giác đều nhìn qua hắn rất nhiều trận trò chơi có thể là mang bản a mang vốn là không có tích phân ba ai tạ hoàng thượng các ngươi xác định lại là hắn ta nhớ được cái k i a tạ hoàng thượng không phải có một cái năng lực đặc thù là có thể tại dị hóa trạng thái giới bảo trì lý chi sao đã đã nhìn ra g i a sân tạo yêu một lần nữa đem tiểu sú đẻ lên đánh trong tay hắn ngư trường kiếm một kiếm một kiếm chặt xuống tiểu sú mũ quần áo bao quát trang sức trên người đều bị lần lượt hoạch nát nhưng cùng bình thường quần áo trang trí không giống những n à y hoạch nát quần áo chạy ra tanh hôi màu tươi tiểu sú cũng phát ra kêu thảm khí tức trên thân dần dần yếu tớt sau một khắc trên người hắn một đạo quang đạn ra một đạo tổn hại thẻ bài rơi xuống đất tiểu sú khôi phục nguyên trạng nhưng mà tạo yêu lại không co dừng lại trực tiếp một kiếm đâm vào hắn tâm khẩu dùng sức một máy tiểu sú ngã trên mặt đất ngo tào ba làm sao có thể đây không có khả năng tạ hoàng thượng hiện tại mạnh như vậy sao không nên a hắn đúng là trở nên mạnh mẽ so trước đó mạnh không chỉ gấp đôi tiểu s ú chết không có chứ hệ thống đều không có thông báo quả nhiên sau một khắc tiểu s ú thi thể biến mất mà tại cách đó không xa một thân ảnh h n g tụ sắc mặt trắng bệnh biểu lộ giữ tợn lại và mẹo là tiểu s ú hắn dùng ánh mắt cửu hận nhìn chăm chú lên tạ yêu lại không dám lần nữa tiến lên tạ yêu không quan trọng nhìn hắn một cái bất quá là dùng để giết gà dọa khỉ gà mà thôi có chết hay không đều không trọng yếu trọng yếu là hắn triển lộ ra có thể giết chết kim cương n g o n g a thực lực cái này là đủ rồi cái khác người chơi náo n h i ệ t cũng nhìn đủ một bên cảnh giác nhìn xem tạ yêu lại một vừa quan sát tiểu s ú dù sao bây giờ tiểu s ú thực lực tất nhiên giảm b ấ t đi nhiều c ả rỗ lạ lần nữa phát ra mời xin hỏi vị bằng hữu này ta có thể cùng ngươi tổ đội sao hắn lần này không nói nhường tạ yêu cùng h ắ n tổ chương một trăm hai mươi chín biến cố chương một trăm hai mươi chín biến cố tạ yêu có chút trần trờ một chút hắn đương nhiên tin tưởng lần này phát ra mời người ít nhất là mang theo điểm thành ý nhưng dù sao chưa quen thuộc bất quá không phải nói âu châu khu bên kia cũng xuất hiện một cái tự chủ phó bản như vậy đến lúc đó có lẽ bọn hắn bên này cũng sẽ xuất hiện khai hoang tạp nếu như hắn có thể được đến cũng khẳng định sẽ qua bên kia mà c ả d ỗ lạ lần này bất tử tỷ lệ lớn cũng là sẽ tham gia dù sao lần này có thể đi vào á châu khu thực lực đều không thể khinh thường tạ ố t t yêu đồng ý lại thêm chúng ta a trần phong cùng đinh đang đứng dậy tạ yêu đồng ý người chơi khác thấy thế cũng bắt đầu hiện trường phân tổ đã hệ thống minh sắp nói ít ra cần hai người một tổ liền chứng minh khẳng định là có cần tổ đội làm nhiệm vụ địa phương ở đây ngoại trừ tạ yêu đều là người chơi già dặn kinh nghiệm đều rất rõ ràng bất quá đáng ra chú ý là cái này tổ đội dường như cũng vẹn vẹn chỉ là trên miệng tổ đội không có hệ thống n ước t h u ố c như vậy so sánh dưới danh tiếng cũng không khá lắm tiểu s ú cùng kinh công hội hai cái hội trưởng tự nhiên là chỉ có thể cùng chính mình công hội thành viên cùng một chỗ tạ yêu bọn hắn bây giờ đang ở tiểu tương thôn bởi vậy nguyên địa điều tra là chủ yếu ngoại trừ bọn hắn cũng có một số người tạ i nhìn bọn hắn chằm chằm dù sao trương nguyệt ngưng là tham gia qua cái này phó bản ban đầu thời điểm về phần tạ yêu hắn đã có khai hoang tạp không ít người cũng biết nguyên bản cùng trương nguyệt ngưng cùng một chỗ làm nhiệm vụ thọ con chính là tạ hoàng thượng vậy dĩ nhiên cũng đối được thân phận của hắn cho nên cử động của bọn hắn liền khó tránh khỏi để cho người ta trú mục một chút cũng là những cái kia vượt phục người chơi trước một bước rời khỏi nơi này bọn hắn cũng không phải là á châu khu người chơi đối với nơi này quen thuộc trình độ đương nhiên không có bản khu người chơi quen thuộc trình độ lớn hơn nữa khả năng hợp tác tính cũng không có lớn như vậy cho nên cùng nó ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng trước một bước đi địa phương khác thẩm tra tin tức tối thiểu phải tìm được trước bột ở nơi nào t ạ i yêu thì cùng chương ngừng trước một bước tìm tới lúc trước chỉ chắt tượng nơi ở trong viện người giấy cùng vòng hoa vẫn là như vậy bày biện thậm chí liền một chút vị trí cùng lúc trước bị trương nguyệt ngưng hủy đi người giấy cũng đều tại vị trí cũ bên trên tạ yêu nhìn một chút hỏi trương nguyệt ngưng các ngươi lúc trước có nhìn thấy những vật khác sao trương nguyệt ngưng biết hắn hỏi là trong hiện thực nàng lắc đầu nói là rất kỳ quái bất quá không ai có thể tới gần quá nguy hiểm hơn nữa vị trí trước sau đó phát sinh qua di động tạ yêu trầm ngâm một lát lấy ra một t r ư ơ n g thẻ căn cước chỉ trát tượng tôn nữ phải chăng sử dụng nên thẻ căn cước sử dụng sau ngài đem có tạm thời chỉ huy người giấy năng lực là sau một khắc tạ yêu hình thể bắt đầu xảy ra biến hóa cứ việc vẫn tại dị hóa trạng thái bên trong nhưng có thể nhìn ra được hắn biến thành một thiếu nữ phức trương miệt ngưng nhịn không được tạ yêu cũng im lặng vì cái gì dùng về sau còn lại biến thành lúc trước nặc danh dáng vẻ cho nên quả nhiên là cái kia thỏ con trò chơi quả nhiên có thể giả gái người đứng đắn ai sẽ mặc đồ con gái a cả dỗ là cũng là rất tò mò nhìn hắn nói ngươi đây là thẻ căn cước trước kia liền nghe nói qua nếu như không thẻ căn cước đóng vai tốt có thể đạt được một chương thẻ căn cước hóa ra là thật bất quá rất đáng tiếc hắn cũng không có đạt được qua hơn nữa không t h ể căn cước cũng không phải tốt như vậy rút đến tạo yêu g ậ t gật đầu lần nữa nhìn một chút trước mặt giấy đâm người thời điểm có thể cảm nhận được những n à y giấy đâm người đều đã có được sinh mạng đồng dạng hắn tâm niệm hơi động một chút những n à y giấy đâm người toàn bộ đều bắt đầu chuyển động dưới sự chỉ huy của hắn những n à y giấy đâm người đi ra ngoài bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm người chơi khác thấy thế sắc mặt biến hóa quả nhiên lúc trước tham dự qua mở ra tự chủ phó bản nhỏ phó bản hai người tại trận này trong trò chơi là có một ít quyền ưu tiên tiểu số lạnh hư một tiếng mang theo người rời đi có quyền ưu tiên thì sao ai biết cái này phó bản là tình huống như thế nào đâu sự thật cũng đúng là như thế tại mọi người phân tán ra tới bắt đầu dò xét thời điểm đại điệu đông nhiên chấn động một cái toàn bộ phó bản thời gian đều giống như dừng lại một cái trước mắt tạ yêu mấy người l i ế t nhau đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng sau đó bọn hắn cấp tốc hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới c ả dỗ l à trong tay xuất hiện một cái quần trượng quần trượng rơi xuống đất mấy vể sáng trắng bao phủ lại năm người tạ yêu rõ ràng cảm giác lực lượng của mình có chỗ tăng phúc mấy người tốc độ rõ ràng tăng tốc thậm chí nếu như không là bởi vì chính mình sử dụng làm l ệ n h thạch nguyên nhân khả năng hắn san giá trị cũng có thể hơi hơi khôi phục một chút tạ yêu kinh ngạc nhìn hắn một cái tình cảm vẫn là vú em người này thật là lợi hại có người biết hắn đến cùng là lai lịch thế nào sao hắn quyền trượng tựa như là nửa cái tranh trang khó trách không qua mọi người kinh ngạc cũng giới hạn trong như thế bởi vì càng khiến người ta sợ h a i than thậm chí h o n g sợ là đến từ tạ yêu bọn hắn phía sau kia phô thiên cái địa lít nha lít nhít quỷ quái bọn hắn mang theo bọc lấy âm khí những nơi đi qua đại đ i ệ rung động phòng ốc sụp đổ cây cối nghiêng về Một cái có cái một hoàng không i người m c ơ i lại tại quái chiều có cách có chưa chạy lẽ là cách quá gần, lại có lẽ là quá thủy quỷ gần, kịp bị mất, t vệ thời điểm, n o ạ i tiếng trừ một hét thảm, phản ứng gì chơ ũ n g mất. i phi tán. Trước mắt người cốt còn, phách Trước c tán. mắt không hồn h i người còn nhân thừa chương địa số, một n hình, m người tự hồ chút ể cảm nhận được Chờ c mặt một nhận hàng Không. h đập vào mặt hàng ý. Không. Chờ một chút. giống như không phải là ảo giác là chỉ có ta một người cảm thấy cả người đều đang phát run sao thì ra không phải là ảo giác sao n g o tạo vì cái gì ta cảm giác thứ này giống như có thể cách màn hình đi ra như thế đây là cái gì bốn dây trực tiếp sao sao không thấy có quỷ quái người xem lên tiếng tạ yêu quỷ ở đại sảnh báo đoàn phát r u n đó là cái mất không quỷ hoàng quỷ vừa k thứ gì trường lâm hạ y ghi hà nhiên khen thưởng yêu người u một tranh thủ thời gian chạy chạy càng xa càng tốt cái gì tự chủ phó bản là mẹ hắn mất không ngàn năm quỷ hoàng kia chút tiểu quỷ đều chỉ là hắn lực lượng phân thân hóa ra quỷ triều trường lâm hạ y h i nhiên khen thưởng yêu người u một nhanh lên chạy nhanh lên chạy tận lực tìm địa phương an toàn nghĩ biện pháp s ở đến nơi ở của hắn không phải quỷ triều từng đợt tiếp theo từng đợt các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào trường lâm hạ y hỷ hiển nhiên khen thưởng yêu người u một phá trò chơi có thể hay không đánh thưởng một lần liền cho ta đem đặc hiệu một mực ra chỉ lấy còn không phải ta khen thưởng một lần mới đem ta chữ thả lần trọng đại này tạ yêu tạ yêu nhanh c h ó n g cùng người bên cạnh giảng một chút hạ y hỷ hiển nhiên nói chuyện c ả dỗ là kinh ngạc nói các người á châu khu quỷ quáy người xem đều như thế thân thiện sao thế mà còn cùng người chơi hỗ động nói cho người chơi ứng đối như thế nào nguy hiểm ngược cũng không phải mặc dù nhưng là ta cũng rất muốn nói ta vì cái gì chưa từng có gặp qua tốt như vậy người xem hơn nữa vì cái gì hắn khen thưởng cùng chúng ta không giống chẳng lẽ hiện tại quỷ quái người xem cũng bắt đầu thay đổi tạ yêu chỉ có hắn không giống chết n ư ờ i ta mới phát hiện hắn cái tên này thật rất hợp với tình hình tạ yêu không tiếp tục giải thích thêm chủ yếu cũng không kịp sau lưng nguy cơ nhường mấy người phía sau lưng phát lạnh một cái tiểu quỷ phát ra nhọn tiếng khóc đ ỗ n g nhiên tăng nhanh tốc độ vật lên trương n g u y ệ t ngưng cầm kiếm gỗ đạo quay người liền phải một kiếm chém tới một đạo bạch quang lại càng nhanh rơi vào tiểu quỷ kia trên thân tiểu quỷ trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh tiêu、tán. Trương n g u âm thanh t n sắc nhọn trói lạ, quả n n có thai đến hoang, đúng bất thình lình tại bên trong vùng không gian này nổ tung tạo yêu chỉ cảm thấy ngực một hồi khí huyết quần quận kém chút một ngụm máu tươi phun ra bên cạnh hắn bốn người khác cũng là sắc mặt khó coi c ả dỗ lạ cao mày ngưng trọng gõ một chút quyền trượng một đạo nhu hòa bạch quang sông thẳng tới chân trời chiếu sáng chung quanh một cái chớp mắt cũng là cái này một cái chớp mắt nhường năm người thấy rõ ràng tại chung quanh bọn hắn lít nhá lít nhít tất cả đều là mọc ra hải nhi đầu cái điều nhưng là những n à y chim có thể so với lúc trước tạ yêu lần thứ nhất gặp gỡ bọn hắn thời điểm mạnh nhiều lắm tạ yêu quyết định thật nhanh lần nữa lấy ra một chương thẻ căn cước tần duyệt phụ thân phải chăng sử dụng nên thẻ căn cước sử dụng sau nhưng tại bản phó bản triệu hắn tần duyệt một lần là tạ yêu dáng vẽ theo chỉ chất tượng tôn nữ biến thành một cái trung niên đại thúc thẻ căn cước hóa thành một đạo lưu quang tại bạch quang tiêu tán trong n g é y mắt một đạo hồng quang thay vào đó đồng thời t r ố n g lên một phương tiên đ i ệ m một thân huyết sắc giá y k h hẻ tóc đen áo choàng nữ quỷ xuất hiện tại tạ yêu trước mặt ba đây không phải cái kia nữ quỷ sao thế nào còn mang triệu hoán cái này đây không phải cái kia giá y k h hẻ nữ quỷ sao không phải tại trong hiện thực vừa đưa c ử u nhân vào ngục giam sao nghĩ tới tạ hoàng thượng lúc trước tiến vào cái này nữ quỷ phó bản cái này đoán chừng chính là ban thượng á triệu hoán đi ra mạnh như vậy một cái nữ quỷ ban thượng sao khiến cho ta cũng muốn a quả nhiên người a chính là biết làm mộng tân d u y ệ t cũng không nghĩ tới ta yêu lần thứ nhất triệu hoán chính mình cứ lại chính là tại cảnh tượng như thế này hạ nàng không nói hai lời trực tiếp khai chiến ta cho các ngươi mở đường nơi này không phải ta sân bãi lực lượng của ta bị áp chế tân d u y ệ t thanh âm mang theo vài phần bén nhọn đây là nàng đang tại sử dụng lực lượng đưa đến Tốt, đinh đ ă n g ánh mắt có hơi hơi tránh trong tay cũng ném ra một cái thẻ nàng cũng triệu hoán đi ra một cái ác quỷ bất quá cái này ác quỷ là địch ta không phân nhưng ở loại này địch nhiều ta ít dưới tình huống thật là tốt dùng tân duyệt thực lực không thể nghi ngờ huyết s á c lực lượng như là giống như giải lụa đem trước mặt tiểu quỷ cùng quái đ i ể u một cái một cái quất nát năm người cũng đang nhanh chóng di động tới đợi cho giết ra khỏi chúng đây trước mắt đông nhiên sáng lên thời điểm tất cả mọi người theo bản năng bay đầu nhìn thoáng qua đ e n như mực quỷ v ư ợ t bên trong ngoại trừ gian kia trói thai gào khóc cái gì cũng không nhìn thấy tân duyệt thân ảnh biến phai nhạt mấy phần ta có thể đợi thời gian không nhiều đây là nơi quái quỷ gì tân d u y ệ nhữ mày nhìn xem kia sôi chảo mánh liệt lực lượng có thể cảm giác được bên trong tên đại gia hỏa kia rất mạnh không chỉ có là mạnh còn không có lý trí Trước h nói Sư ấn. 131, thiên Sư Trước phương Ấn, Thiên Ấn Chẳng n tạo phải quái yêu là địa phương quỷ như nói, ó nói, có i t ể nhìn ra trung ra tâm lực l ợ n Tân Duyệt quét mắt nhìn hắn một cái. Có thể là có thể. Có thể ngươi nếu là tín bào, liền g ở đâu Duyệt quét sao mắt một thể thể thể cái Có có Có là là vậy bên trong vật kia chính là mất đi k h ô n g chế đạn hạt nhân hơn nữa đang tại b ả o tạc bên trong vừa mới kinh nghiệm những cái kia chẳng qua là hắn lực lượng một bộ phận bây giờ còn đang miễn cưỡng áp chế bên trong hẳn là có cái gì tại đ ạ ép tân d u ệ cảm thụ một chút loại khí tức kia bất quá ép không được nhiều nhất lại có nửa ngày nơi này sẽ toàn diện mất khống chế chỉ sợ cái trò chơi này bộ vốn cũng không sẽ lại tồn tại khu vực an toàn các ngươi tất cả mọi người sẽ rơi vào đi nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n lại bổ sung nhưng cũng không phải toàn không an toàn có mấy nơi vẫn rất n là thủ có thể là trò chơi thiết trí ban t h ư ở n g điểm a hơn nữa lực lượng của hắn hẳn là cũng sẽ có khoảng cách hơn nữa điểm trung tâm có hai cái ngươi bây giờ vị trí chính đối chỗ xa nhất là một cái một cái khác quá lơ lửng không cố định ta cũng không cách nào xác định đây không phải địa bàn của ta t ầ n duyệt buông tay mắt thấy lực lượng của mình từ từ tiêu tán liền biết mình lần này tới thời gian hẳn là cũng chấm dứt thế là nàng dứt khoát đem một điểm cuối cùng lực lượng ngưng tụ thành một quả quỷ châu ném cho tạ yêu lần sau gặp tạ yêu bóp l ấ y trong tay quỷ châu nghĩ đến nàng nói những tin tức kia một bên một lần nữa dùng trở về chỉ chắt tượng tôn nữ thẻ căn cước một bên như có điều suy nghĩ đinh đang ở một bên mở miệng nói nếu như dựa theo ngươi cái k i a nữ quỷ nói vậy chúng ta bây giờ đi ra trở về coi như không dễ dàng các ngươi biết là cái quỷ gì sao có nhược điểm gì giết thế nào đây là tại hỏi tạ yêu cùng trương nguyện ngưng trương nguyện ngưng nghe vậy lạnh hừ một tiếng ta ngược lại thật ra muốn biết nàng lúc trước nhưng không có tiếp cận qua sau cúm b ố t thuần túy là nửa đường bị người cho hố giống như là quỷ anh ta yêu nói cái gì gọi là giống như là đinh đang hỏi lại trần phong kéo nàng một chút nói ta nhìn trong n à y lực lượng cũng không giống là đơn thuần bình thường quỷ quái nếu như là quỷ anh lời nói k i a chút tiểu quỷ liền nói không thông quỷ anh dưới tình huống bình thường đích thật là không giảng đạo lý cũng không có cái gì lý trí có thể nói dù sao bọn hắn thời điểm chết tâm trí chưa bắt đầu phát dụng chỉ có h á n g khí bởi vậy quỷ anh quỷ đồng loại này nhân vật bình thường ngược lại s、so、a một chút thành niên lệ quỷ càng thêm đáng sợ nhưng mỗi một loại lệ quỷ đều có nó lực lượng bản thân bản nguyên hai nhi là không thể nào hóa thành trường thành trạng tiểu quỷ nếu là khống chế còn có thể nhưng như vậy liền cùng hạ y y hả nhiên các nàng nói rất đúng không lên đinh đang nghe vậy nói ngươi xác định cùng ngươi giảng chuyện kia hai cái nữ quỷ đều có thể tin bọn hắn ở trong game chờ đợi đã lâu như vậy cũng không nghe nói con quỷ nào quái là đáng tin mặc dù nói xác thực có một ít quỷ quái là ôm lấy thiện ý chơi trong nhà cũng là có một cái thuyết pháp nếu như vận khí tốt có thể đụng cái trước đối người chơi có thiện ý nở cờ lời nói sống xót xác suất liền sẽ lớn hơn nhiều nhưng này dù sao cũng là nờ t ờ cờ có đôi khi có thể là bởi vì bọn hắn làm nội dung nhiệm vụ thời điểm nhường cái nào nờ t ờ cờ cảm thấy thuận mắt có thể là đối với những quỷ quái kia người xem rất nhiều đều là ước gì người chơi tranh thủ thời gian chết liền xem như tạo yêu sở tiêu đi ố bên trong có nhiều như vậy chân tình thực cảm giác người xem nhưng tạo yêu chết nhiều lắm là cũng chính là cảm khái một chút tiếp tục chú ý xuống một cái người chơi ngươi có thể lựa chọn không tin tạo yêu thản như nói hắn cũng không phải nhìn không ra đ i n h đang khả năng đối với hắn cũng không phải là cỡ nào ôm lòng hảo cảm lại hoặc là nói đối phương cũng không phải là rất thừa nhận thực lực của hắn đương nhiên, loại suy nghĩ này cũng không ngừng nàng một cái liền xem như cái kia bị hắn đánh bại tiểu sú cũng chẳng qua là cảm thấy hắn chiếm vũ khí tiện nghi thật là trên thực tế liền xem như rằng này đó cũng là thực lực của hắn không phải sao hắn thừa nhận cha mẹ mình lưu cho mình đồ vật quả thật làm cho thực lực của hắn tăng nhiều cái này cũng không phải chuyện mất mặt gì nhưng hắn mạnh lên cũng là sự thật đinh đang còn muốn nói tiếp cái gì lại bị trần phong ngăn lại c ả dỗ là ánh mắt lòe lên một cái mỉm cười nếu như chúng ta thật muốn đi vào sông vào một lần lời nói cũng không phải là không thể ta thần t r ư n g có thể triệu hắn lớn thiên sứ mà cổ một khắc ta không hề cảm thấy không thể có lực đánh một trận t a yêu nhìn một chút hắn lại nghe được trương n g u y ệ t ngưng mở miệng ta có thể dùng thiên sư phủ ngăn lại tiểu quỷ bất quá thời gian không nhiều hơn nữa ta dùng thiên sư phủ lời nói uy lực không xác định đây là nàng theo hiện thực đưa vào lực lượng đương nhiên trò chơi đưa nàng phần này lực lượng tối đại hóa nhưng mà mặc dù như thế một chút phụ triện vẫn rất khó phát huy ra bản thân vốn có lực lượng cũng là cùng thực lực của nàng không sao cả bất quá thực lực của ta cũng kém không nhiều đáng tiếc nếu như ta có thiên sư ấn lời nói có thể chống đỡ thời gian liền đã xác định nhưng mà thiên sư ấn tại trong hiện thực cũng sớm đã ném đi trương nguyệt ngưng cũng chỉ là thuận miệng nói tạ yêu dừng một chút nghĩ đến hắn đạo cụ cột bên trong thiên sư ấn không biết rõ cái này cùng trong hiện thực thiên sư ấn có mấy phần quan hệ trương nguyệt ngưng hiện tại là thuộc về hoàn toàn cùng hắn khóa lại cùng một chỗ đồng đội ít ra tại trận này trong trò chơi trương nguyệt ngưng không có khả năng có thương tổn cử động của hắn mà thiên sư ấn trước mắt là cùng hắn khóa lại cùng một chỗ nếu như muốn cưỡng ép đặt đi chỉ có giết hắn một con đường tạ yêu thế là đ ố n g nhiên bắt lấy trương nguyệt ngưng tay tại nàng kinh ngạc lúc đem thiên sư ấn bỏ vào trong tay nàng trương nguyệt ngưng túi đầu nhìn lại con người hơi co lại cái này ngươi hôm nay ta mượn ngươi thiên sư ấn chương một trăm ba mươi hai triệu hoán giấy đâm người chương một trăm ba mươi hai triệu hoán giấy đâm người t ạ yêu tuân theo như là đã bại lộ mình đích thật đạt được đ ồ tốt vậy thì không cần thiết che giấu bởi vậy hắn lại lấy ra trấn h ồ n linh cái này đạo cụ lúc trước hắn tại trong tiểu không gian liền tra xét đối với những này oan hồn tới nói là có tác dụng dọa dẫm cực lớn nếu như có thể phối hợp chấn hồn khúc lời nói sẽ tốt hơn bất quá rất đáng tiếc trong tay hắn mặc dù có chấn hồn khúc phổ lại cũng không có khả năng dùng để tấu nhạc nhạc khí hơn nữa hắn cũng không sợ trường trường lạc khí mặc dù trấn hồn khúc cũng có thể trực tiếp hử ra đến nhưng điều kiện tiên quyết là hắn san giá trị có thể bảo trì tại 60 trở lên đây là hệ thống cảnh cáo nguyên nhân hắn cũng không biết bởi vậy với hắn mà nói giờ phút này có thể dùng đồ tốt nhất chính là trấn hồn linh đi thôi chúng ta bây giờ mục đích lớn nhất chính là xác định cái thứ hai điểm trung tâm ở nơi nào tạ yêu nói rằng hẳn là phải đem hai cái cùng một chỗ xử lý khả năng thông quan cạ rỗ là rất đồng ý ta cũng cảm thấy đinh đang nhìn về phía trần phong kỳ thật nàng cũng không phải là rất tán thành trần phong cùng tạ yêu tổ đội thực lực chỉ là thứ nhất nàng cảm thấy trò chơi đã nói ít nhất hai người tổ đội đích thật là cần hai người phối hợp nhưng là hai người cũng đủ đây là trận tổ đội tranh tài như vậy ban thưởng theo lý thuyết cũng là theo tiểu tổ tới có thể tiểu tổ bên trong tổng có người cầm càng nhiều tạ yêu đã có bản c ổ công hội hắn cũng đã nhận được nhiều như vậy đồ tốt bây giờ ba người kia tạo thành đội ngũ rõ ràng là lấy tạ yêu là đội trưởng tại đinh đang xem ra đây mới là nàng không nguyện ý nhất nguyên nhân bọn hắn giúp tạ yêu giữ bí mật đã đầy nghĩa khí bằng vật gì tốt còn muốn cho hắn đội trưởng cũng muốn để hắn làm trần phong nhớ mày hắn làm sao không biết rõ đinh đang tâm tư nhưng kỳ thật hắn rõ ràng hơn đinh đang sở dĩ sẽ để ý như vậy ban thưởng vấn đề là bởi vì nàng muốn lấy được càng nhiều tích phân cứu mội mội của nàng mội mội của nàng ung thư thời kỳ cuối lúc không nhiều ngày thật là trò chơi lại có thể cứu mội mội của nàng chỉ muốn xuất ra đến đầy đủ tích phân liền có thể trần phong thở dài nhìn về phía tạ yêu nói chúng ta liền tạm thời rời đi bảo trọng tạ yêu không có ngăn đón c ả rỗ là nhìn xem hai người bọn họ đi hướng một bên khu vực an toàn do đường trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì tạ yêu đang đang do dự muốn hay không vọt thẳng đi vào rết tới điểm trung tâm thời gian bỗng nhiên lại dừng lại một cái trước mắt tại hắn trong nháy mắt cảnh giác xuống tới nhìn chăm chú bên trong hết thể trước mắt nguy cơ bỗng nhiên ở giữa tiêu tán sạch sẽ nguyên bản ngay tại lâm vào khổ chiến một đám người chơi nhìn xem chung quanh một mảnh thanh minh đều vô ý thức đến càng thêm cảnh giác nhìn tới đây chính là giãn cách c ả rỗ là nói chúng ta xuất phát tạ yêu gật đầu ta dẫn đường nếu như cái thứ nhất điểm trung tâm vị trí còn là lúc trước cái tia dưới mặt đất cổ mộ lời nói ta biết ở đâu trương n g ệ n ngưng sách một tiếng nói sớm biết lần trước trò chơi ta nên đi theo ngươi trước đây tạ yêu hiển nhiên là thực lực quá mức nhỏ yếu phạm là có thể mạnh hơn chút nữa có lẽ liền có thể tra được càng nhiều tin tức hơn c ả d ộ lại như có điều suy nghĩ nói nói như vậy lời nói là hai người các ngươi phát động tự chủ phó bản châu âu bên kia cái kia ta cũng có tham dự nếu như ngày sau các ngươi cũng có khả năng đạt được khai hoang tạp lời nói ta rất tình nguyện cùng các ngươi tổ đội đối với hắn lấy lỏng tạ yêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá khai hoang tạp có thể hay không đạt được vẫn là một chuyện khác cũng không phải là chỉ có bọn hắn ý thức được khả năng này là duy nhất thời gian nghỉ ngơi tiểu số tại chú ý tới tạ y đội ngũ về sau liền trực tiếp đi theo cái này khiến trương nguyệt ngưng có chút chán ghét nhữ mày lại t ạ yêu nhàn nhạt quét tiểu xuống một cái lấy ra trong túi đ e o lưng chỉ chắt xét thủ phải t r ă n g khóa lại sử dụng thẻ căn cước chỉ chắt tượng tôn nữ chế tạo giấy đâm người là khóa lại thành công người chơi mỗi ba phút có thể triệu hoán một cái giấy đâm người t ạ yêu có chút nhữ mày thời gian này khoảng cách cũng là rất khiến người ngoài ý hắn thuận tay liền triệu hoán một cái giấy đâm người đủ mọi màu sắc tiên diễm vô cùng tiểu trung quốc áo khoác tinh xảo tinh tế tỉ mỉ giấy đâm đường vân tản ra nhàn nhạt quỷ khí làm cho người đáy lòng sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác đi trên đường là nhảy vọn c h ỉ n h thể tới nói cũng không tệ ngoại trừ gương mặt kia hai cái không đối xứng vòng tròn hẳn là ánh mắt không đối xứng hai đường vòng cùng hẳn là lông mày đinh câu m ũ i cùng miệng n g ó ba hiện lộ rõ ràng ra một tia không kiệt khí tức chương u y ệ t ngưng trầm mặc c ả rộ l à nụ cười cứng ngắc cái này chẳng lẽ chính là quốc gia các ngươi trong truyền thuyết người giấy sao không phải đây chỉ là cái n g o à i ý muốn tin tưởng ta người giấy nhìn rất đáng sợ gặp bao ưng à nhường trước ngươi làm nhiệm vụ thời điểm không hảo hảo hòa hiện tại triệu hoán đi ra người giấy đều là cái này tính tình ta yêu khỏe miệng giật một cái trách ta ta hỏa kỹ vấn đề nhưng là vấn đề không lớn tạ yêu chỉ huy người giấy đi ngăn cản tiểu sú tiểu sú vốn là đối tạ yêu lòng mang oán hận gặp hắn dám chủ động xuất kích cười lạnh một tiếng liền phải đem cái này người giấy xé nát cái tia người giấy đối với tiểu sú cười cười lại xấu vừa buồn cười trên mặt hiện ra một tia bồ cận cái này khiến tiểu sú trong lòng càng thêm phẫn nộ hắn trực tiếp một c ư ớ c đạp ra ngoài người giấy bụng trong nháy mắt bị đạp khô q u ắ t xuống dưới bay ngược xa mấy mét nằm trên mặt đất không n ú c n í c nhưng mà tiểu sú trong miệng cũng phát ra một tiếng hết thảm thống khổ ngã xuống đất hì hì ha ha trên mặt đất cái kia người giấy trợ động đậy lấy phát ra cười hì hì thanh âm ngồi dậy g a khô q u ắ t thân thể lần nữa lảo đảo mấn ngã chạy tới nhưng là chạy một nửa nó bỗng nhiên dừng lại tại tiểu số nhìn soi mói cái kia người giấy bỗng nhiên bắt lấy chính mình một cái cánh tay dùng sức xe xuống a tiểu số thống khổ che cánh tay của mình thật giống như bị kéo xuống cánh tay chính là hắn cứ việc cánh tay của hắn còn rất tốt trên thân thể đè xuống nhưng lại vô lực rũ xuống giống là thật gây mất người giấy tấm kia siêu siêu vẹo vẹo mặt càng thêm vui vẻ nó nhảy lấy, nhảy lấy đột nhiên một cái dùng sức đem hai trong miệng hắn o lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cả người ngã xuống đất co rút lấy thân thể hiện lên da quỵ dị nước xương góc độ đã đi xa tạ yêu bọn hắn lúc này mới thu tầm mắt lại đây chính là người giấy lực lượng sao c ả dỗ lạ lần nữa chân tâm thật ý phát ra sợ hãi t h a n phục tạ yêu cũng coi như khó được có thể nói một tiếng chê cười không biết nên nói cái gì nhưng chính là muốn đầu đen rau muống trước đó cũng không thấy cái này người giấy có uy lực lớn như vậy a trước đó không có phát huy ra a nói đến lúc trước tạ yêu đóng vai kia cái vai trò ra ra có phải hay không còn có chút địa vị a không biết rõ ta cũng nhìn cái kia trực tiếp nhìn ta vẻ mặt ngộng không đầu không đôi bình thường đến g i n g mỗi cái phó bản hoặc nhiều hoặc ít đều là có như vậy điểm k ị bản dù là cái này kịch bản lại thế nào khuân sáo cũ đơn giản cũng đều sẽ tương đối hoàn chỉnh có thể khiến cho người xem nhìn rõ ràng thật là tạ yêu lần kia trực tiếp là bên trong g ã y mất mà lần này xem ra giống như cũng không cách nào xem xét kịch bản tạ yêu kỳ thật đấy lòng cũng thật bất ngờ tại cái này giấy đâm người lực lượng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cách mỗi ba phút triệu hắn một cái trước đi theo bọn hắn lại một lần về tới tiểu tương thôn chỉ chắt tự phòng bất quá phòng hiện tại đã sụp đổ tại bọn hắn trước đó đã có một đội người chơi ở nơi đó là nước ngoài hai cái người chơi bọn hắn khi nhìn đến tạ yêu mấy người đến thời điểm hắn g lộ ra càng h i liếc c muốn nhìn một chút thực lực của mình cùng nơi này lớn một so sánh có thể hay không đánh thắng được thuận tiện lại nhìn một chút chính mình mới quen lấy hai cái tiểu đồng bọn lực lượng có lẽ về sau còn có hợp tác đâu tạ yêu cũng không quá cảm thấy hứng thú nếu như là địa phương khác có ban thưởng gì hắn có lẽ sẽ còn hiếu kỳ một chút nhưng là chỉ chắt tượng nơi này thân làm đã từng chỉ chắt tượng tôn nữ tạo yêu cảm thấy ông nội hắn hẳn không có cái gì xót xuống đến không cho hắn hắn còn có vô dụng chìa khóa đâu đi phía trước liền đến địa cung phía trước cũng xác thực có một m ả n g lớn sụp đổ cùng trong hiện thực ngọn núi đất lợi là chống lại lúc trước nói là phát hiện của mộ về sau lại không giải quyết được gì bây giờ đứng tại sụp đổ khu biên giới cũng là có thể nhìn ra được mấy phần c ổ mộ cái bóng lại hướng phía trước lời nói chính là hoàn toàn sụp đổ xuống vách núi tân việt nói là phía trước nhất chỉ là không biết nói là kia dưới vách núi vẫn này là giờ phút này trước mắt ặ t trong cổ mộ. Trung cũng có một chút người chơi. tất xuất trò tạm quanh cũng người người không phải người ngu, nơi này xuất hiện của mộ, khẳng định cùng quan vẫn người nào xuống cổ có chơi, cả cổ chơi có Chỉ chưa có mộ. mọi mộ, m phải hệ. thời dưới. là sẽ thấy cơ hồ tất cả người chơi đều tụ tập ở chỗ này có người chơi đã kìm nén không được mong muốn trước một bước hành động mặt đất đ ỗ n g nhiên chấn động một cái quen thuộc đứng im cảm giác chuyển đến tất cả mọi người con người đều hơi hơi co r ụ t lại tạ yêu nói thẳng chúng ta xuống dưới ca dỗ là trong tay quyền trượng xoay chuyển bạch quang bao phủ ba người tại phô thiên cái địa âm khí quét sạch tới mosana ba người cùng một chỗ nhảy xuống c h dù là tiến vào trò chơi về sau nàng tại thuật pháp phương diện có lẽ đã viễn siêu hiện tại tất cả thiên sư phủ truyền nhân có thể nàng vẫn không có cam lòng nhất là nàng ở trong game ý đồ dùng qua thiên sư phủ truyền thừa nàng không cách nào không đi thừa nhận mình đích thật sẽ bị hạn chế như vậy bây giờ có thiên sư ấn ra chỉ, vẫn là sẽ như thế sao trương nguyệt ngưng có chút chân trờ bởi vì nàng rất rõ chính nàng có bắt đầu đến nay kiên trì đều là xây dựng ở nàng cảm thấy là đã từng thế đạo bất công là hiện tại thiên sư p h ụ không muốn biến báo t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố quỷ anh hành lang t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố quỷ anh hành lang tạ yêu trong tay chấn hồn linh lung lay một chút tại linh đang phát ra tiếng vang trong nháy mắt hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình bị rút đi một kia trước mặt bọn hắn những n à y yêu ma quỷ quái bị đạo thanh em này lắc dừng lại ca dỗ là quyền trượng theo sát lấy mở đường tạ yêu nhìn thoáng qua cau mày trương nguyệt ngưng lôi kéo nếu à n g như sự cường đại của ngươi là cần dựa vào cái gọi là truyền thừa huyết mạch đến công nhận ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không trước kia tiên sư truyền thừa không thể đó là bởi vì kia là của người khác truyền thừa ngươi vì cái gì không thể sáng tạo thuộc về mình hệ thống lưu lại truyền thừa của mình đâu trương nguyện ngưng rung động nàng thật dài thở ra một hơi xác thực nàng tại oán hận cái gì đâu kia phần không cam tâm kỳ thật tại nàng tiến vào trò chơi thời điểm nên bung xuống bởi vì nàng nắm giữ một con đường khác trương n g u y ệ t ngưng bắt đầu v ẽ bửa thành cũng tốt không thành cũng tốt một cái đạo cụ mà thôi một phần năng lực mà thôi nàng cũng không phải thiếu cái này nàng sẽ đi tìm kiếm mình đường ra bất quá nhường nàng càng thêm thoải mái chính là phủ đ ề u thành mặc dù có lẽ vẫn có một ít nàng không cách nào dùng thí dụ như ngũ lôi thiên tâm có thể nàng cũng không quan tâm như thế nàng v é bửa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh trong cổ mộ địa hình rõ ràng đã đã xảy ra một chút cải biến có lẽ là bởi vì đổ sụt nguyên nhân phía trước tổng không phải chống trại thông thuận bọn hắn rất nhanh liền gặp một đống lớn tảng đá ngăn cản chỉ có một bên dưới mặt đất có một cái một người lớn nhỏ trống giống có thể cảm nhận được bên trong có không khí lưu động tạ yêu nhìn thoáng qua lên đường ta trước nói hắn trực tiếp nhảy xuống trương n g u y ệ t ngưng theo sát phía sau c ả rộ lạ cũng không chần chờ phía dưới tựa như là một cái rất sâu đậu ộ ít ra tạ yêu nhảy đi xuống sau một hồi lâu mới rơi xuống mặt đất chân bị chấn động đến hơi tê tê không kịp quan sát tình huống chung quanh hắn trước lung lay một chút trong tay trấn h ồ n linh linh đang thanh â m tại bên trong vùng không gian này sâu kín quanh quẩn lộ ra phá lệ trống trải c ả rộ lạ rơi xuống trong tay q u y ề n trượng tản mát ra quả mang đem cái không gian này chiếu sáng ba cái người vô ý thức hít một hơi lanh khí bởi vì tại chung quanh bọn hắn lít n a l í nhít toàn bộ đều là quý anh chỉ là những ngày quỷ anh sở dĩ còn chưa hề đi ra là bởi vì chúng quanh tu kiến phiến đá là dùng một loại nào đó trong suốt chất liệu mà những ngày quỷ anh là tại hạ mặt nhưng tất cả quỷ anh đều tại mở to con mắt đen như mực nhìn lấy bọn hắn hướng lấy bọn hắn t o á t miệng lộ ra giữ tợn bén nọ răng đám người tuyệt không hoài nghi nếu là tầng này phiến đá phá vỡ những ngày quỷ anh nhất định sẽ không kịp chờ đợi lao ra ăn bọn hắn mà đầu này hành lang còn rất dài càng đi vào trong t ạ o yêu có thể cảm giác cái này hành lang tựa hồ là đang hướng phía dưới lại hành lang cũng không hoàn toàn là thẳng duy nhất không biên chính là những cái kia quỷ anh, anh ký tức cũng tại tăng cường c ả rộ là mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn lại khác lây ra một cái thập tự giá thả trong lòng bàn tay những này q u ỷ anh luôn không khả năng mãi mãi cũng bị phong ở chỗ này chúng ta đã đã đi bao lâu rồi c ả rộ la hỏi nửa giờ tạ yêu triệu hắn đi ra giấy người đã có m ộ mươi cái ba phút một cái theo tiến vào hành lang bắt đầu triệu hắn sớm nhất triệu hắn đi ra những cái kia người giấy tại bọn hắn xuống tới thời điểm liền đã bị những quỷ quái kia xé nát đối mặt quỷ quái thời điểm người giấy dường như không có cái gì năng lực đặc thủ chỉ có bị xé nát phần nói cách khác cái này người giấy hẳn là chỉ có thể nhằm vào người chơi có hiệu quả bất quá không trở ngại tạ yêu duy trì liên tục triệu hoán bởi vì hắn phát phát hiện mình cơ hồ không cần tiêu hao bất kỳ lực lượng nào liền có thể triệu hoán đi ra rất nhiều người giấy dùng để phòng bị người chơi k h á c cũng là có thể nhưng dường như còn không có cuối cùng c ả rỗ là cảm thấy b ấ t an hắn đã sẽ rất ít tại cái nào phó bản bên trong có loại cảm giác này hắn cũng tin tưởng trực giác của mình lui lại hiển nhiên là không thể nào tiếp tục đi thôi tạ yêu nói giờ phút này đằng sau đen kịt một màu ngay cả c ả rỗ là thánh quang cũng không có cách nào chiếu sáng như vậy bọn hắn chỉ có thể hướng về phía trước bị phong tại phiến đá dưới quỷ anh nhóm ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn đi theo bọn hắn một đường hướng về phía trước tại yên t ĩ n h trong thông đạo y mắng lộ ra nụ cười quỷ dị lại buồn cười giấy đâm người đi theo phía sau bọn họ nhún nhảy một cái mấy người thân ảnh càng ngày càng xa thế ta lại cảm thấy loại khí tức kia vì cái gì lần này trực tiếp thể nghiệm cảm giác mạnh như vậy ta không cần mạnh như vậy thể nghiệm cảm giác các ngươi quỷ quái cũng sẽ biết sợ sao người đang nói đùa gì vậy cường giả ai không sợ không phân người sống người chết tạ ơn đi đến cuối cùng gặp được m ộ sao hẳn là a nhưng là nhanh như vậy sao đây chính là khai hoang phó bản sao đều đã cái này độ khó nhanh như vậy rất bình thường a bởi vì giờ khắp này yên tĩnh người xem khó tránh khỏi thảo luận lên chương một trăm ba mươi lăm cửa gỗ chương một trăm ba mươi lăm cửa gỗ tới tạ yêu bọn hắn đi đến cuối con đường đây là một cánh cửa một cái gỗ cửa một cái đã tản ra mục nát khí tức nhìn vừa đẩy liền đổ gỗ cửa trên cửa treo một cái đồng t a u khóa cửa hai bên còn treo lấy sắp đốt hết màu trắng ngọn đ ế n thấy thế nào đều cùng cái này cổ mộ không hợp nhau rốt cục chấm dứt một thanh âm theo phía sau bọn họ văng lên tạ yêu quay đầu phát hiện là năm cái người chơi tại lúc ấy xảy ra chuyện dưới tình huống không chỉ là bọn hắn một tổ người hướng bên trong nhảy trong mấy người này trong đó một vị tướng mạo bình thường nhưng mặc lại hết sức giảng cứu âu phục nam nhìn xem tạ yêu ánh mắt mang theo không che giấu chút nào tham lam hắn âu phục bên trên lĩnh kẹp bên trên còn tạm biệt một cái vương miệng c h â m ngực đây chính là cái kia mang theo toàn công hội nói muốn đoạt đi bản cổ công hội kinh hội trưởng vương mục nếu là các ngươi tới trước k i u nghĩ đến hẳn là có chúng ta không có đầu mối không bằng cùng hưởng một chút vương mục đi lên trước hết chùm mũ tạ yêu cờ nhạt một tiếng chỉ chỉ kia phiến cửa gỗ s á c thực có manh mối chỉ muốn đẩy ra cánh cửa này liền có thể tìm tới bột người đi ai còn sẽ không thuận miệng nói bậy đâu vương mục sắc mặt âm trầm một cái trước mắt hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng tạ yêu lời nói bất quá cánh cửa này hắn nhìn về phía bên người một cái người chơi người đi nghĩ biện pháp mở cửa cái tiếng người chơi biến sắc hắn lúc đầu cũng là không muốn cùng k i n h bọn hắn tổ đội nhưng là không có cách nào nếu như hắn tự tuyệt chờ đợi hắn cũng là tử vong bây giờ bị coi như dò đường cũng bất quá là trong dự liệu hắn cắn răng lấy ra chính mình bảo mệnh đạo cụ một cái thê thân ngọn ngẫu lúc này mới đi ra phía trước nhẹ đụng nhẹ kia phiến cửa gỗ cái này phiến nhìn dường như đã kinh nghiệm vô số t u ế nguyệt không chịu nổi gánh nặng cửa gỗ tại hắn chạm vào phát ra kẹt kẹt thanh âm tựa như tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền phải sụp đổ nhưng cửa gỗ không chỉ có không có sụp đổ chạm đến kia phiến cửa gỗ người chơi ngược lại cứng ngắc ở nơi đó theo đầu ngón tay của hắn tới toàn thân hắn lộ ra trên ra có thể mắt trần có thể thấy nhìn thấy một tầng như là vỏ cây đồng dạng đường vân b ò đầy toàn thân của hắn trong tay hắn thê thân hoạn ngẫu nổ tung lên trước mắt còn thừa người chơi hai mươi tám người chơi này trực tiếp chết liền thê thân hoạn ngẫu đều chưa kị vẹn vẹn chỉ là đụng một cái cửa mà thôi giữa sân mọi người sắc mặt ngưng trọng lên người chơi này giống như là biến thành một cái cây điêu đồng dạng một lát sau liền thân thể của hắn cũng mục nát giống như hóa thành mảnh vỡ phiêu rơi xuống đất cùng thời khắc đó toàn bộ hành lang cũng bắt đầu chấn động uy anh nhóm phát ra bén nhọn k ê u khóc không ngừng vớt trước mặt bọn hắn ngăn cản bọn hắn phiến đá phiến đá bên trên rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện khe hở khe hở có tanh hôi máu tươi, màu đen ra, máu tươi nhỏ dọt xuống rơi ở phía dưới phiến đá bên trên đem phiến đá ăn mòn ra nho nhỏ vết tích t ạ yêu ba người nhất thời vây tại một chỗ lưng t ự lưng cảnh giác biến cố này. vương m ộ c cũng chửi mắng một tiếng hắn cùng cùng công hội thành viên lướt nhau lấy ra một tấm phụ triện trực tiếp bóp nát hai người bọn họ trong nháy mắt biến mất tại đầu này hành lang bên trong còn lại hai cái bởi vì v y bức lợi dụng i a nhập bọn hắn đội ngũ người chơi lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng bọn hắn một bên rất nhỏ lui lại một bên lại không thể không cảnh giác không được đụng tới kia p h í a cửa gỗ nhịn không được cầu cứu giống như nhìn về phía tạ yêu ba người c ả dỗ l à do dự một chút cho hai người bọn hắn tăng thêm một cái vòng bảo hộ liền không lại còn nhiều người nước ngoài này tâm địa thiện lương như vậy sao tạ yêu ngươi không cứu người sao n h ư một người ngoại quốc cứu người có phải hay không có chút mất mặt? bệnh tâm thần chính mình mệnh cũng khó khăn bảo đảm còn cứu người ngươi cho rằng ai cũng cùng các ngươi những này quỷ quái như thế loại này tình cảnh nguy hiểm đương nhiên là phải trợ giúp lẫn nhau mới được đừng lời đầu tiên bảo đảm a mưa đạn cũng là bởi vì chuyện này phá lệ náo nhiệt tạ yêu căn bản không có đi để ý bọn hắn cũng chính là n ặ c danh mới dám tùy tiện phát biểu bọn hắn hiện tại tự vệ đều còn đến không kịp đâu tạ yêu trong tay chấn hồn linh làm ra tác dụng nhất định những cái k i a p h á phiến đá mà g a quỷ anh leo đến trước mặt bọn hắn thời điểm đều sẽ bị thanh em này chấn dừng lại chỉ là trừ phi bọn hắn có thể đem những này q u ỷ anh dứt hết không phải liền phải tìm kiếm đường ra khác tạo yêu nhìn về phía bên người gần trong gang tấp cửa gỗ hắn đ ỗ n g nhiên chỉ huy một cái người g i â y tới cầm trong tay chìa khóa cho người giấy đi mở cửa hắn ở đâu ra chìa khóa có chìa khóa vừa rồi vì cái gì không lấy ra đúng thế phàm là vừa mới xuất ra chìa khóa cũng không đến nôi chết một cái người chơi thật sự là có đủ tâm ngoan thủ lạc trơ mắt nhìn xem người đi chịu chết ba các ngươi những người này có phải hay không đều là kim công hội thủy quân a ta cũng nghĩ nói đến đấy để cho người ta đi chịu chết chẳng lẽ không phải cái kia đã chạy đường rùa đen rút đầu sao người kia chạy là thật nhanh a ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chạy nhanh như vậy người chơi kỳ hỉ khả năng cái này là chân chính đại lão a các người nói hiệu nói vượn cái gì hội trưởng chúng ta đây chẳng qua là hành sự tùy theo hoàn cảnh thật đúng là một cái công hội chương một trăm ba mươi sáu nói thì ăn a chương một trăm ba mươi sáu nói thì ăn a người giấy cầm chìa khóa rất thuận lợi liền mở ra cửa xem ra lúc trước lao đầu kia lưu cho hắn chìa khóa chính là cánh cửa này chìa khóa ta yêu bỗng nhiên hiệu kỳ hắn cái thân phận này ra ra đến cùng đóng vai là một cái dạng gì nở c ở cửa cửa gỗ mở ra phía ngoài q u ỷ anh thì càng thêm điên cuồng kia hai cái người chơi nhìn thấy một cửa mở ra một m á y mắt liền đã không kịp chờ đợi vào tới thậm chí còn ngăn trở tạ i yêu bọn hắn một chút ném ra một cái đạo cụ ngăn lại con đường của bọn họ nếu như không phải bọn hắn lo lắng đụng phải cửa gỗ có thể sẽ cùng cái kia người chơi như thế chỉ sợ đều sẽ trực tiếp đóng cửa lại sách vừa rồi la hét muốn cứu người, người chơi đâu đều đi ra cho ta đây chính là các ngươi muốn cứu người thế nào chẳng lẽ không phải bọn hắn thấy chết không cứu trước đây đây không phải rất bình thường có quý a c anh ta không biết n ngươi những này quỷ quái vì sao lại tôn sùng như vậy ta yêu cũng không sợ quay đầu tới các ngươi phó bản bên trong đem các ngươi giết chết hắn hạ thủ thời điểm cũng không có thấy lưu tình cho nên nói chúng ta cũng rất thích n g ư ờ i loại này thánh mẫu rồi ngươi nói ai là thánh mẫu mưa đạn cãi nhau giữa sân tạo yêu bọn hắn đã dọn dẹp cái kia đạo cụ tạo yêu kỳ thật cũng không thèm để ý bọn hắn càn kia một chút cửa gỗ bên trong đen như mực ai biết bên trong là cái dặn gì g như vậy không kịp chờ đợi đi vào không chừng là chịu chết tạo yêu bọn hắn một bên ngăn cản quỷ anh một bên cẩn thận tiến vào cửa gỗ đồng thời nhường giấy đâm người đóng cửa lại chống đỡ ở nơi đó phía ngoài t h u ố t h i t bị ngăn cách bọn hắn xuất hiện ở trong một cái phòng trong phòng điểm hai ngọn đèn mờ nhạt kia sáng hạc ũ n g là có thể thấy rõ ràng trong phòng bố trí. đều là rất có tuổi cảm giác đồ vật một cái bàn ghế dựa trên mặt bàn còn b à y đồ ăn bên cạnh có một cái giá sách cùng một cái quầy hàng trên quầy có một chiếc không có điểm đốt ngọn đèn kia hai cái người chơi đâu trương nguyệt ngưng cũng không phải cái gì tốt tính kia hai tên giá hỏa dám cản bọn hắn kia một chút liền đã nhường trương nguyệt ngưng lựa cho điểm nổ nhưng là kia hai cái người chơi cũng chưa từng xuất hiện tại trong cái không gian này hai loại khả năng thứ nhất bọn hắn đã rời đi thứ hai chúng ta không có tiến vào cùng một nơi cạ rỗ là nói rằng t ạ yêu nhìn một chút gian phòng nhỏ này gian phòng bên kia là có một cánh cửa nửa đậy lấy bên trong là hát mặc kệ bọn hắn nhìn một chút trong phòng có đồ vật gì không có tạ yêu nhường giấy đâm mọi người động thủ đi kiểm tra tránh cho xuất hiện cùng cửa gốt như thế tình huống giấy đâm mọi người rất sắc bé n tác trong phòng đồ vật vốn là không nhiều rất nhanh liền bị vén sạch sẽ cho nên bọn họ đạt được một chiếc không có điểm đốt dầu hỏa đèn cùng một tờ giấy trên tờ giấy viết phát phát thảo thảo chữ tiểu t r i ệ n đây cũng không phải là cạ d ộ là có thể xem hiểu hạn tiếng phổ thông có thể tiêu chuẩn như vậy vẫn là dùng tích phân hối đoái hết thể đổi sáu thứ tiếng năng lực có thể nhẹ nhõm đối thoại giao lưu viết là cái gì cạ rộ la hỏi tạ yêu có chút chân chờ hắn sợ chính mình nhìn không hiểu nhiều còn nhìn thoáng qua trương n g u y ệ t ngưng trương n g u y ệ t ngưng dù sao đạo sĩ thế ra xuất thân từ nhỏ đã tiếp xúc những n à y c ổ văn tổng sẽ không xuất hiện xem không hiểu tình huống trên tờ giấy viết là nói thì ăn đ i ể m cơm trương n g u y ệ t ngưng biểu lộ cũng rất kỳ quái vậy xem ra ta không nhìn lầm ta yêu trầm mặc ba người nhìn về phía trên mặt bàn bị vừa mới người giấy lật qua lật lại loạn thất bát tao đồ ăn muốn ăn cái gì ý tứ sao c ả rỗ là có chút không hiểu nhưng là dưới loại hoàn cảnh này đồ ăn thật có thể ăn sao không chỉ là hắn đang do dự tạ yêu cùng trương nguyệt ngưng cũng không quá muốn tiến lên n ế m một chút cái k i a đồ ăn không nói trước nơi này ăn có thể ăn được hay không k i a màn thầu giống như đều muốn múc mèo đồ ăn cũng là mát còn giống như có chút biến chất cảm giác cuối cùng vẫn là tạ yêu lên trước trước ta trước thử một chút hắn thế nào cũng có một t r ư ơ n g bảo mệnh p h ụ tại c ả dỗ là cầm lấy quân trượng chuẩn bị tùy thời chữa trị tạ yêu cắn một cái màn thầu biểu lộ dần dần vào m è o có đ ộ c sao trương nguyệt ngưng khẩn trước hỏi có hoàng chân khuẩn gây men khuẩn tạ yêu thâm trầm nói trương nguyệt ngưng tạ yêu nhường mấy cái người giấy đem ăn bưng ăn chức mang theo a cũng chờ ăn sợ quay đầu không chết ở quỷ q u á i trong tay bị những này biến chất đồ ăn cho độc chết về phần cái này đồ ăn đến cùng muốn hay không ăn nhìn tình huống ở phía sau a không phải nói đói bụng lại ăn sao bọn hắn cũng không đói người giấy đẩy ra trong phòng một cánh cửa khác trong môn không có đèn tạ yêu liền đem trong tay cái này ngọn dầu hỏa đèn hai bên cố định ở nơi đó đèn đ ố t lên ba người đi vào k i a hai người chơi vẫn không tại nơi này giống như là một cái phòng ngủ cũng là có rất nhiều niên đại cảm giác gian phòng trên tường còn treo một tấm hình trong tấm ảnh là một người trung niên mang theo màu xanh quân đội mũ trong ngực ôm một đứa bé bối cảnh giống như là một mảnh p h ầ n mộ ai sẽ tại p h ầ n mộ trước chụp ảnh chương một trăm ba mươi bảy học sinh ba tốt chương một trăm ba mươi bảy học sinh ba tốt tạ yêu cảm thấy người trung niên này vẫn rất nhìn quen mắt cùng tiểu lao đầu dáng dấp rất giống cũng không biết là tiểu lao đầu bản nhân lúc tuổi còn trẻ còn là tiểu lao đầu như tử trong phòng cũng không những vật khác trên mặt bàn có bản vỏ đen bản bút ký cuốn vở bên trên v i ế t rất nhiều ký hiệu những ký hiệu này tạ yêu cùng trương nguyện ngưng gặp qua là lúc trước kia phiến trong mộ đ i ệ đặc thù ký hiệu trong đó có một ít ký hiệu bị đặc biệt vòng đi ra trừ cái đó ra bản bút ký bên trên liền không có nội dung khác tạ yêu bọn hắn lại trong phòng tìm tìm đây là tờ báo a c ả r ỗ là theo trong góc rút ra một chương ố vàng báo chí tờ báo này vẫn là truyền thống mực in ấn có địa phương chữ viết đã chóng mở tạ yêu tiến lên nhìn một chút phía trên tin tức có hai cái vẫn rất đáng giá chú ý một cái nói là có như thế một nhóm người bỗng nhiên nội tử thi thể không cánh mà bay chuyến ngôn nói là t ư ờ n g tây c ả n thi nhân mang đi mời mọi người không cần tuyên dương phong kiến mê tín nhưng thật ra là thi thể bị hỏa táng một cái khác thì là có một cái trộm mộ theo ngục giam chạy trốn n h ư ờ n đại gia cẩn thận chú ý còn bổ sung một tấm hình trong tấm ảnh là một thanh niên bởi vì thời đại vấn đề ảnh chụp đã có chút hét bất quá mặt mày d á n g vẻ nhường ba người đều vô ý thức nhìn thoáng qua cái kia treo trên tường ảnh chụp cái này cùng người trung niên này giống như a nhưng cũng tiếp thấy không rõ không có cách nào cẩn thận phân biệt đến tột cùng là một người vẫn là trung niên nhân này như tử cái thứ nhất tin tức đối ứng bên trên ta trước đó trò chơi lúc ấy chúng ta mang theo một đội thi thể trở về có thể là như thế một nhóm người chỗ mộ không xác định có phải hay không lao đầu kia lao đầu kia mặt đều nát kết thúc chỗ nào còn có thể thấy rõ ràng hẳn là một người ta tốt xấu có thể nhìn ra điểm xương cùng nhau trương nguyệt ngưng nói rằng còn có người trung niên này cùng cái này anh c h ụ là một người ta yêu trầm ngâm không xác định nói kìa、yeah. hắn cùng ta lúc đầu cái kia thân phận ra ra dáng dấp như vậy giống là chuyện gì xảy ra trương nguyệt ngưng cũng không biết huynh đệ a luôn không khả năng là phụ tử tuổi đời này không c ấ p a trương nguyệt ngưng lắc đầu nói đừng muốn những thứ này nơi này manh mối đoán chừng cũng chỉ có cái này b ả n bút ký hữu dụng tìm xem cửa a thế mà còn có kịch bản phát triển ta coi là thuần túy mạo hiểm hình thức nhưng cái này kịch bản thế mà dưới đất người này sẽ không phải vẫn ở chỗ này đầu a ta nhớ được lao đầu kia không phải trộn mộ sao cũng không phải là không có khả năng thật là thi thể cùng lao đầu kia cũng không phải một cái thời gian a ta yêu trong phòng lục lọi hắn ở trên tường treo ảnh chụp trong két hẹp rút ra một trang giấy ta rất hối hận có lẽ ta không nên tìm kiếm những này nhưng là không còn kịp rồi ta chỉ có thể đem hết toàn lực thử nghiệm rời đi sau đó đem những tin tức này nói cho người ngoài a chỉ t i ế c ta đến cùng cũng không biết câu kia phụ chú làm như thế nào niệm nếu có người đến sau lại tới đây cũng không hiểu ta nói cái gì kia mời tuyệt đối không nên mở ra cuối cùng cánh cửa kia chương nguyện ngưng như mày nhà danh nói ta ghét nhất loại này làm nói không tỉ mỉ thăm dò kịch bản có đồ vật gì không thể nói thẳng đâu cái này kịch bản lại không thể phát động nhiệm vụ xác thực cái này phó bản bên trong liền không có nói ra nội dung nhiệm vụ chuyện chú ngữ là không phải bản bút ký bên trên những vật này tạ yêu lần nữa mở ra bản bút ký đọc chú ngữ liền có thể giết chết một sao c ả rộ la hỏi không biết ngoa tào trương nguyệt ngưng bất t ì n h lình ngẩng đầu đối mặt một t r ư ơ n g trắng bật mặt do a đến một q u y ề n nện cho đi lên nhưng là cái k i a nhỏ người giấy lẫn mất rất nhanh nhỏ người giấy nhảy đến trên giường nhìn chằm chằm tạ yêu tạ yêu n h ữ mày heo lô lại gặp mặt nhỏ ngươi giấy đối với hắn khẽ gật đầu một cái nhấc ngón tay chỉ bên người trên vách tường rán rán tường dùng giấy bỗng nhiên chóc ra lộ ra một cánh cửa nó lanh lợi tiến lên mở ra cánh cửa kia nhảy vào trương nguyệt ngưng n h ữ n môi nói thế nào cảm giác thật muốn bắt đầu đi kịch bản người chơi khác cũng vậy sao nói tới nói lui nàng còn là theo chân hai người đi vào chung phía sau cửa là một cái có chút nhỏ hẹp thông đạo thông đạo một bên bên trên k h ắ c vẽ lấy bích họa bích họa phía trên có một ít ký hiệu cùng bản bút ký bên trên vòng đi ra ký hiệu có thể đối đầu ta yêu ý đồ đem hình tượng cùng ký hiệu liên tiếp căn bản xem không hiểu ta từ bỏ c ả rộ l à cười khổ lắc đầu á châu khu đồ vật chính là so với bọn hắn càng thâm ảo hơn trương nguyệt ngưng cũng lắc đầu ta cũng không phải cái gì yêu thích nghiên cứu học sinh tốt có đồ vật gì trực tiếp đánh liền xong rồi tạ yêu sửng sốt một chút học sinh tốt hắn lấy ra một t r ư ơ n g thẻ căn cước tam hảo học sinh ngươi thế nào nhiều như vậy thẻ căn cước trương nguyệt ngưng đều kinh ngạc tạ yêu núi v a i nếu không phải cam lộ trận kia không có thẻ căn cước lời nói hắn trong ba lô bây giờ còn có thể dư hai đâu hắn còn thừa lại một cái thân phận lão sư nhưng này rất rõ ràng ở sân trường kịch bản bên trong tương đối tác dụng chỉ còn lại chương này tam hảo học sinh hắn dự định thử một chút phải chăng sử dụng thẻ căn cước tam hảo học sinh sử dụng sau sẽ tại mười phút bên trong nắm giữ học bá đ ạ i não nhanh chóng học tập tất cả chi thức mỗi cái phó bản giới hạn sử dụng một lần nhìn quả nhiên hữu dụng tạ yêu dùng tấm thẻ này thân hình của hắn x ả ra biến hóa biến thành s á t mã đặc dáng vẻ t r ư ơ người Nguyệt n n n g g ư này lúc trước chính là dùng loại này bộ dáng đóng vai tam hảo học sinh nếu không phải sợ mở miệng ảnh hưởng tạ yêu nàng đều muốn trực tiếp nhà rãnh tạ yêu đã mở ra tam hảo học sinh hình thức nghiêm túc một bên nhìn bút ký một bên ngẩm đầu nhìn mỹ họa trong tay còn không biết từ chỗ nào thêm ra một cái bút tại b à n bút kỳ đằng sau tô tô vẽ vẽ c ả dỗ là rất tự giác cảnh giác chung quanh cùng trương nguyệt ngưng cùng một chỗ bảo vệ tạ yêu cho hắn mạo xương phút thời gian cùng không gian nhường hắn học tập chương một trăm ba mươi tám mưa đạn tin tức chương một trăm ba mươi tám mưa đạn tin tức mười phút thời gian thoáng qua liền mất tạ yêu thân thể khôi phục thành bình thường bộ dáng để cho tiện làm việc hắn vẫn là một lần nữa dùng chỉ chất tượng tôn nữ thẻ căn cước thế nào trương nguyệt ngưng cái thứ nhất b u lại thật giống như ta biết câu nói này thế nào niệm bất quá bây giờ khẳng định không thể niệm niệm đi ra sẽ có đại tai nạn nhưng ta còn không biết đại tha nạn là cái gì cái này bích họa mơ hồ không rõ đã rất lợi hại cả dỗ là tán thắn nói nếu như ta sau này trở về lại tham gia phó bản rút được không thẻ căn cước ta nhất định sẽ m ờ i phần chân quý đóng vai loại này thẻ căn cước quả thực dùng quá tốt ta cũng nghĩ nói thì ra không thẻ căn cước tốt như vậy dùng ta vậy mà không có rút đến qua tỉnh à, có mấy cái rút đến không thẻ căn cước người sống xuất qua người đi diễn đàn bên trên hỏi một chút có sao t giống như không có ừ ta liền hoài nghi cái này tạo yêu khẳng định có điểm thủ đoạt gì nói không chừng cùng hắn đạt được bản cổ công hội có quan hệ nói không chừng người ta ngay từ đầu liền đạt được bản cổ công hội chỉ là hiện tại mới công khai thẻ căn cước không chừng có phải hay không trong công hội đầu đâu dẹp đi a cái thứ nhất tam hảo học sinh thẻ căn cước vẫn là ta tự mình công nhận đâu đầu này mưa đạn vừa nhìn liền biết là hạ y thể nhiên thừa nhận người ta ưu tú có khó như vậy sao các ngươi làm không được đồ vật người ta làm được cái này là của người khác lợi hại đừng lão nhìn chằm chằm xương hào nhìn xương hào tính là cái gì chứ đang nói hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên trước mắt còn thừa người chơi hai mươi lăm người、ba. thế nào đống nhiên chết ba cái trước mắt còn thừa người chơi hai mươi ba người n a m lại chết mất hai cái xảy ra chuyện gì ta muốn biết chết là ai có người hay không tại du h í đại sảy nga có thể hay không nhìn một chút tích phân bảng b ả n quỷ quái giúp các ngươi nhìn một chút tốt ta thấy được cái kia tiểu xú công hội hội trường chết ba nói đùa cái gì không có khả năng cắt muốn tin hay không không tin chính mình đi xem hắn nói là sự thật ta là theo tiểu xú sở tiêu đi ô tới tiểu xú sở tiêu đi ô đã đen hắn chết bọn hắn một cái công hội đều đã chết còn có một người ngoại quốc cũng đã chết.、3. Cho nên xảy ra chuyện cũng nhắc người ngoại nên bọn hắn đương nhiên cũng nhìn thấy mưa đạn thảo luận, tăng thêm vừa mới hệ thống nhắc nhở, một mưa thêm mới Tạ thấy thảo gì? yêu đã hệ xảy ra vừa không ó tránh khỏi để bọn hắn thả bước chân, chú ý một chút bọn hắn chân, đạn. khỏi chậm chú h k để bước mưa ý biết rõ bọn hắn hạ cái k i a cổ mộ về sau vẫn đen sau đó liền chết hơn nữa cùng bên này không giống nhau lắm giống như tiến không phải một cái không gian ta là kia hai cái trước tạ yêu một bước đi vào người chơi bên kia người xem ta vừa vặn kỳ bọn hắn đi đâu liền đi nhìn thoáng qua bọn hắn tới một cái đại sảnh lúc đầu ngay tại xem xét ngay tại vừa rồi hệ thống thông báo thời điểm màn hình là trong nháy mắt hát chúng ta đều choáng Căn chuyện Cái chỗ trước chơi bản không biết biết. kia, gì. Ta biết, cái chỗ kia, lần trước trò chơi tạ rõ ra yêu lần đúng i thiếu qua, chính là hắn cũng c hắn h là t chết ở ơ chơi nơi i biến phải đó, đàn, đàn đến, đ tựa tế bất tế mất. trận trò chốt tạ như Nhìn như này vẫn này. n là là mấu quá yêu xem vậy ú vậy a không nghĩ tới thế mà một người mới giống như càng thêm như cá gặp nước một chút Cách, chẳng qua là ỷ vào chính mình đạt được tốt tài nguyên mà thôi cho ta ta cũng có thể đằng sau lại là một chút không có dinh dưỡng nước bọc chiến tạ yêu liền không còn quan tâm ba người thảo luận một chút tình huống cụ thể sau quyết định nhất định phải thận trọng bọn hắn xuyên qua đầu này chật hẹp hành lang trước mắt không gian đ ố n g nhiên một đuổi trước mặt chính là mới vừa rồi mưa đạn nhấc lên thanh đồng đại điện tạo yêu sắc thực t ớ i qua nơi này nhưng lần trước đến cùng lần này đường trình minh lộ ra không đúng giống như là toàn bộ thanh đồng đại điện từ phía trên trầm xuống như thế không phải sẽ không như thế hướng xuống lại hoặc là đây quả thật là một chỗ sao lúc trước hắn đi vào cái này thanh đồng đại điện l i ế c nhìn chính là trung tâm nhất một cái tế đàn nhưng giờ phút này không có cái kia tế đàn mặt đất cũng là có hai đoàn vết máu cũng không thể gọi vết máu bởi vì diện tích quả thực hơi lớn giống như là đập n g i thời điểm con mối chết ở trên tường sau giữ lại ở trên tường vết máu cái loại cảm giác này nhưng dựa theo cái này diện tích đến xem cái này con mối hẳn là chỉ có thể là kia hai cái người chơi ta thập tự giá tại nóng lên tay của ta đều nhanh muốn bị bị phòng c ả dỗ là n g ữ khí trầm trọng nói nơi này có rất cường đại tà ác lực lượng phi thường cường đại hắn lại bổ sung một câu thật là nơi này giống như không có cái gì t r ư ơ n g n g u y ệ t ngưng nói rất sạch sẽ nàng nói sạch sẽ chỉ là không có bất kỳ cái gì âm khí ta yêu cũng không thấy được quỷ khí tin tưởng ta trong tay của ta cái này đạo cụ chưa từng có phạm sai lầm qua tên địch nhân này đích thật là cường đại trước nay chưa từng có c ả dỗ là sợ bọn họ không tin biểu lộ càng thêm n g h n g trọng không có không tin ngươi đại gia cẩn thận một chút loại này không thấy được đ ị c h nhân thật sự là làm cho người nơm nớp lo sợ mưa đạn còn có người có thể nói một chút kia hai cái người chơi chết như thế nào sao ta yêu mở miệng ta xem thật lập tức liền không có đặc biệt nhanh không thấy rõ vấn đề không lớn ta giúp ngươi ghi chép bình p h ò n g ta hiện tại cho ngươi về phóng nhất hạ động tác chậm vì cái gì hắn quỷ quái người xem như thế chi kỷ ghi chép bình phong ta nhớ được người chơi ghi chép bình phong cần tích phân quỷ quái cần đại lượng ác ý t r ị a tốt bỏ được chương một trăm ba mươi chín hạ phú bà chương một trăm ba mươi chín hạ phú bà có thể như vậy bỏ được dùng tiền cho tạ yêu quỷ quái không nhiều tạ yêu cảm giác đoán chừng cũng chính là hạ y thể nhiên ta trở về động tác c h ậ m nhìn một chút ân rất hít thở không thông lực lượng trong n g á y mắt nện xuống đến đem bọn hắn chụp chết ngay tại các ngươi đỉnh đầu tạ yêu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại đỉnh đầu là phức tạp hoa văn lại nhìn kỹ lại hoa văn mỗi một đường đầu đều là từ những cái kia phủ chú tạo thành tại trải qua bích họa bên trên phủ chú học tập sau hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể nhận ra đến một chút tin tức tạ yêu đôi lông mày k h ẽ nhúc ních hắn nghĩ hắn biết đại khái một cái k h á c điểm trung tâm ở nơi nào vừa mới lại nhìn kỹ một chút loại lực lượng kia khởi động thời điểm cái không gian này giống như cũng có sóng chấn động sinh ra đồng thời ta cảm giác mơ hồ có cái gì lực lượng cũng tại hô ứng ngươi có thể tra nhìn một chút cẩn thận một chút phía ngoài người chơi hiện tại cũng tại tiền đến bên ngoài giống như so bên trong nguy hiểm hơn một chút trước mắt xem ra là dạng này triều tịch tăng cường tạ y gật gật đầu nói một tiếng cảm ơn nơi này hẳn là có thể mở ra một trong đó điểm nhưng còn có một cái ở phía trên tạ yêu nói rằng phía trên c ả rỗ l à i trầm ngâm một lát như vậy ta đi lên xe một m chút hắn nhìn ra được nơi này hẳn là cần muốn cái kia p h ụ chú trương nguyện t hưng nói ta và ngươi cùng một chỗ nói xong nàng nhìn về phía tạ yêu ngươi mình có thể sao tạ yêu gật đầu hẳn là có thể nếu như không được ít ra người chơi khác cũng không được tạ yêu vẫn là có cái này tự tin dù là những người kia cũng có năng lực học tập cái kia p h ụ chú nhưng tựa như cái kia trên tờ giấy viết không còn kịp rồi các ngươi đem những thức ăn này cầm lên đi nơi này đoán chừng là không cần ăn cái gì trương nguyệt ngưng thái dương nhảy một cái vẫn đồng ý tạm thời đem những thức ăn này mang đi hai người bọn họ bắt đầu đi trở về bất quá có thể nghĩ chính là trở về phải đối mặt là đại lượng quỷ anh đây cũng là trương nguyệt ngưng quyết định cùng c ả d ộ là cùng nhau nguyên nhân ngoại trừ không là hoàn toàn tín nhiệm bên ngoài lại có chính là một mình hắn tiêu hao quá lớn nếu như lại đụng tới người chơi khác lời nói trương nguyệt ngưng tương đối lo lắng cho người khác làm áo cưới bọn hắn một lần nữa đi trở về cái kia cửa gỗ người giấy dịch chuyển khỏi về sau cửa gỗ trực tiếp bị bên ngoài quỷ anh lệ khí cho giải khai q u ỷ anh lít nha lít nhít trồng tại cửa ra vào nhìn lấy bọn hắn nhưng khi những n à y q u ỷ anh nhìn thấy trong tay bọn họ đồ ăn thời điểm chợ ở giữa trầm mặt lại cùng một chỗ nhìn chằm chằm những cái kia đồ ăn nhìn trương nguyệt ngưng nhớ mày nha cho nên không phải cho chúng ta ăn trương nguyệt ngưng cầm bốc lên một mảnh đã có chút nát lá rau hướng phía q u ỷ anh ném tới q u ỷ anh nhóm trong nháy mắt nhào tới n g ư ờ i tranh ta đoạn trương nguyệt ngưng cùng c ả r ổ lạ lưng nhau c ả r ổ l ạ trong tay quyền trượng rơi xuống đất n u hỏa bạch quang hướng phía, phía trước đâm vào quỳ anh nhóm nhau, nhau thét chói h a i vang lên tránh đi cái này bạch quang hai người bắt đầu gia tăng tốc độ xông về trước đồng thời trương nguyệt ngưng sẽ bước lên trong tay những thức ăn này hướng hai bên ném cái này giảm mạnh hai người bọn họ lực lượng tiêu hao cũng may mà tạ yêu lúc trước chỉ là nếm móng tay như vậy lớn một chút trương nguyệt ngưng cảm thấy mình sau khi đi ra ngoài hoàn toàn có thể chế giễu một chút hắn dù sao tạ yêu khó được lật xe tạ yêu bên này hắn ngay tại đối chiếu đỉnh đầu phụ c h ú cẩn thận di chuyển bộ pháp từng bước từng bước đi tới đại điện chính giữa hắn cơ hồ m u i đi một bước đều phải cẩn thận ngẩng lên đầu quan sát một hồi mặc dù hắn cũng không có đem những này phụ trú hoàn toàn học được nhưng ít ra hắn có thể nhìn ra được nếu như đi không đúng. liền sẽ cùng kia hai cái người chơi như thế bị tại chỗ chụp chết tại đi đến chính giữa về sau tại yêu ngồi xuống hắn không có lập tức đọc lên câu kia chú ngữ mà là cho trương nguyệt ngưng phát tin tức các người đến phía trên điểm trung tâm về sau nói cho ta hắn nơi này hẳn là muốn cùng phía trên đồng bộ tiến hành cái này liên hệ cũng quá phiền thoái ta trực tiếp nhường phân thân của ta cũng nhìn một cái trực tiếp hạ y y h i n h i ê n trực tiếp mở một cái phó bản tiểu hảo mở ra trương n g u y ệ t ngưng sở tựu i đi ô bọn hắn bây giờ còn đang hành lang bên trong đâu à cái kia ăn chính là uy quỳ anh chết cười t ạ yêu được tôi hạ y h i n h i ê n còn tại t r ư ơ n g nguyệt ngưng sở t i ê u đi ô bên trong thưởng một chút ngươi tốt ta là hạ y h i n h i ê n ta vì ngươi đồng bộ tại yêu bên kia tin tức hắn cho ngươi phát tin tức nhưng ngươi khả năng không tìm nhìn hắn nói các ngươi tới phía trên điểm trung tâm về sau nói cho hắn biết một tiếng vấn đề không lớn ta đến nói cho nàng liên tiếp thao tác nhường một chút người chơi cùng quỷ quái chạy tới chạy lui lấy hoán đổi sở t i ê u đi ô phát hiện nàng còn thật có thể hai bên nói c h u y ệ n phiếm nước mắt mắt ta cũng muốn một cái có thể giúp ta quỷ quái người xem ta mỗi lần trực tiếp thời điểm ta người xem chỉ có thể trào phúng ta ai nói không phải đâu khôi hại ngươi cho rằng ai cũng có thể tùy tiện mở tiểu hào đâu cho nên vị này hạ y h i n h i ê n là thân phận gì kia không thể nói có chút quen hai tựa như là một cái phó bản nở tờ cờ a tạo yêu chơi qua hắn chơi qua phó bản nở tờ cờ đều cùng hắn quan hệ tốt như vậy sao mấu chốt đều là xinh đẹp nữ quỷ t đ ỗ n g nhiên phát hiện gì rồi chân tướng đừng tưởng rằng ta không có cách nào xem xét tin tức của các ngươi a đoán b ừ a lời nói bị ta phát hiện là ai về sau ta sẽ chiếu cố nhiều hơn chương một trăm bốn mươi đậu thủ chương một trăm bốn mươi đậu thủ ca dỗ là cùng chương nguyệt ngưng hai người chiến đấu tốc độ rất nhanh đằng sau đồ ăn đã không có chỉ có thể bọn hắn t r ọ i cứng c ả dỗ là mở đường trương n g u y ệ t ngưng đoạn hậu rất nhanh bọn hắn đi tới hành lang cuối cùng nhưng cùng trước đó khác biệt chính là nguyên bản bọn hắn xuống tới là một bức tường đá cuối cùng giờ phút này xuất hiện một cái thanh đồng môn cửa đã bị phá hư bọn hắn l i ế g nhau đi vào thanh đồng môn bên trong là t ạ yêu trước đây đi qua đường trương n g u y ệ t ngưng bởi vì lúc ấy cần phải xử lý trong hiện thực chuyện là có nhìn qua t ạ yêu nửa đoạn sau ghi chép bình phong cho nên nàng rất nhanh liền đối mặt lúc trước ghi chép bình phong bên trong cảnh tượng hẳn là ngay ở phía trước cách đó không xa đi xuyên qua một đầu không lâu lắm hành lang quẹo c u ầ n nữa bọn hắn liền đạt tới lúc trước tạ yêu mở ra tự chủ phó bản cung điện kia người chơi khác hoàn toàn chính xác ở chỗ này bọn hắn khi nhìn đến trương nguyệt ngưng cùng cạ rộ là hai người đi tới thời điểm ánh mắt đều hơi hơi loay lên biểu lộ không giống nhau thế nào cái kia bàn cổ công hội mới hội t r ư c n g chết vương mổ cơm dương quái khí hỏi trương nguyệt ngưng không để ý tới hắn mà là nhìn về phía ở giữa tế đàn tế đàn bên trên có một bộ xương khâu ngồi xếp bằng ở chỗ kia xương k h â thân bên trên tán phát lấy một loại nhàn nhạt chính khí chính là cỗ này chính khí còn đang áp chế lấy nơi này lực lượng đây liền đối ứng bên trên tần duyệt nói còn có lực lượng cuối cùng đang áp chế nơi này nhưng hoàn toàn chính xác đã đến cuối cùng c ả d ộ lạ bọn hắn nói các ngươi tiến vào là một nơi khác các ngươi ở nơi đó có phát hiện đầu mối gì sao một cái tóc bạc tròng mắt xám nước ngoài người chơi mở miệng c ả d ộ lạ cười cười nói là có phát hiện cho nên chúng ta đây không phải đến đây chúng ta xuống tới thời điểm cũng không có cái này p h i ế n thanh đồng môn lời này nghe giống như không có vấn đề gì cái tư tế đàn h ẳ n là triệu hoán buốt hạ y y n h i ê n cho trương nguyệt ngưng thưởng một chút xem như nhắc nhở đồng thời cũng tại cùng tạ yêu giảng thuật tình huống bên này tạ yêu đứng người lên Nắm trong tay ngư trường Nói cho nàng, ta sẽ trực tiếp miệng kiếm. chặt cho trực tay ta tiếp sẽ trú, để ba ọ n hắn chuẩn càng chiến、đấu. Không có gì bất ngờ có đấu. bị bất kỹ gì xảy r hai cái này tạo ế đàn đã là ứng. l hô thuật Tốt, ta i c h nàng, nàng l ấ yêu ra vũ khí, hẳn là chuẩn hít Tạo cùng trương nguyệt ngưng sở tựu i đi ấ bên trong đồng thời xuất hiện mưa đạn bọn quỷ quái cũng không dám tùy tiện quái r à y nàng dù sao cũng là thực lực rất cường đại bốt cái khác một chút bột bình thường sẽ không nhìn trực tiếp không có rảnh rỗi như vậy mà các người chơi coi như mong muốn quái nhiễu thật là bọn hắn nhan sắc cùng quỷ quái nhan sắc là hoàn toàn khác biệt bởi vậy cũng dứt khoát cứ như vậy thấy hai một tạ yêu há miệng đọc lên một chuỗi tối nghĩa khó phân biệt tâm phủ kỳ thật hắn cũng không xác định chính mình phải trăng hoàn toàn chính xác nhưng chỉ có thể đánh cược một lần cũng may hắn vận khí dường như không tính t r ê n h lệch từng đạo huyết sắc tia sáng đ ỗ n g nhiên từ đỉnh đầu hoa văn bên trong rủ xuống đến trên mặt đất phát họa ra từng m ả n g lớn hoa văn tạ yêu cảm nhận được lúc trước kia cỗ theo dõi lực lượng hắn trực tiếp cho chính mình tới một chút n h ư n g hắn dị hóa lực lượng đạt tới tối cao h ắ ngay h sau đó những i cái kia nguyên bản ở bên ngoài tứ ngược lực lượng cấp tốc hướng phía nơi này chút vào các v người chơi theo bản năng né tránh trơ mắt nhìn những ngày quỷ anh cùng phía ngoài quỷ quái quái điệu đều vọt vào trong tế đàn bén nhọn hóa thành máu tươi bị tế đàn hoàn toàn hấp thu tại cái tế đàn này đối ứng phía dưới đại điện bên trong dù u ố n g màu đỏ tơ máu càng ngày càng s ệ n sệt cũng càng ngày càng tản ra quỷ khí mặt đất đã hoàn toàn bị những này huyết sắc chém ấ t giống như là hóa thành huyết trì tạo yêu cảm giác được những lực lượng này sẽ thôn p h ệ hắn hắn chỉ ở hơi hơi trần trờ về sau liền lấy ra hai cái đạo cụ thiên sứ chi d ự đeo sử dụng sau phía sau lưng của hắn xuất hiện hai cái cánh trực tiếp đem hắn mang theo bay đến giữa không trùng tránh cho bị phía dưới huyết trì bao phủ hơn nữa cái này cánh phát ra lực lượng cơ hồ trong nháy mắt liền tách ra chung quanh hắn những cái kia huyết sắc h o c ngươi còn có điều nhân cánh đâu hạ y h i n h i ê n thuận tay cảm khái một câu các người chơi cũng c ũ n g n h ị n không được nhìn xem trong ống kính tạ yêu không thể không thừa nhận tạ yêu thật đạt được tốt rất nhiều đồ vật sách thật sự là tốt số tại bọn hắn chua xót bên trong tạ yêu trong tay lại bắn ra một đạo trói mắt bạch quang cái này bạch quang cơ hồ đem toàn bộ ống kính lấp đầy người chơi đều có thể cảm nhận được bạch quang trứng mắt không thể không rời mở trong mắt cũng căn bản thấy không rõ trong màn ảnh có cái gì cái này thứ gì thật trứng mắt ngươi dạng này ta liền không có cách nào thấy rõ vất quá đầu kia lực lượng điên cuồng hơn có thể là ngươi kích thích t ạ yêu kỳ thực hiện tại cũng không nhìn thấy mưa đạn chung quanh hắn chỉ còn lại cái này t r ư ớ n g mắt thanh quang trương n g u y ệ t ngưng bên này nhìn xem tia gần như điên cuồng vị quái cùng trong tế đàn dường như như ẩn như hiện bạch quang tăng thêm mưa đạn hạ y, y hẻ nhiên cao chi nàng lập tức h i ể u đậu thủ phong n g ư a sau cùng cái tia bột lực lượng tụ tập c ả rỗ lạ gật đầu trong tay quyền trượng bay đến giữa không trùng khít ánh sáng trắng vũ từ quyền trượng chi bên trong bay ra như là lợi kiếm đồng dạng hướng phía tế đàn vào tới trần phong cùng đinh đang lướp nhau cũng cùng một chỗ đậu、thủ. người chơi khác cũng cơ hồ t r a n lệnh một bước đậu、thủ. đây chính là tối hậu ban đầu Ai cũng k hai ô n muốn g r người công kích trên không trung va nhau trương nguyện ngưng chiếm cứ thượng phong hướng phía vương mục phản đẹp tới vương mục sầm mặt lại hắn cũng là không nghĩ tới trương n g u y ệ t ngưng một cái hoàng kim người chơi lực lượng cũng không nhỏ bọn hắn tổ này rõ ràng còn có người lưu tại phía dưới kia nói không chừng đó cũng là một cái điểm n ấ u chốt đại gia vẫn là cùng một chỗ đ ộ c thủ trước đem hai người bọn họ đào thải ra khỏi cột ca miễn cho quay đầu hết thảy tất cả công lao đều thành bọn hắn vương mục trực tiếp đối với người chơi khác mở miệng ý đồ làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ công kích trương nguyệt ngưng cùng c ả dỗ lạ trần phong trầm giọng nói tất cả mọi người là cảm thụ qua triều tịch lực lượng nếu như những lực lượng kia đều là một cái quỷ quái k h ô n g chế chúng ta bây giờ nội chiến lời nói các ngươi thật sự có thể sống được qua cuối cùng vương mục c â m lãnh nhìn hắn một cái không biết rõ bản cổ công hội cho ngươi thần hy công hội như thế giúp lấy bọn hắn sẽ không phải là tranh chẳng a nói nhảm nhiều quá n g ư ơ i muốn đánh nhau không ai cả ngươi cùng c ả rỗ l à đối thoại qua thiếu niên kia l ạ n h giọng nói rằng điều này cũng làm cho còn lại người chơi lựa chọn tiếp tục tiến công tế đàn lại không phải người ngu bọn hắn cùng t r ư ơ n g n g u y ệ t ngừng sau khi đánh có ích lợi gì chứ ngược lại tiêu hao lực lượng vương mục thấy không thể thành công tiến động nhân tâm cũng chỉ có thể cắn răng tạm thời từ bỏ giống nhau tiến công tế đàn không có cách nào hắn vô cùng rõ ràng loại thời điểm này không đ ậ u thủ tương đương từ bỏ chính mình sắp tới tay bàn thưởng tế đàn hấp thu lực lượng đã đạt tới hồi cuối cái cuối cùng bái điệu không thể tới kịp rơi vào tế đàn mà bị đánh rết thời điểm t bị bị o một chút đã từng liền nhận qua tổn thương người chơi san giá trị càng là điên cuồng hạ xuống trực tiếp xuất hiện dị hóa ca dỗ là cầm quần trượng hai mắt bên trong sẹn qua một đạo kim sắc ở phía sau hắn một cái thiên sứ hư ảnh chậm rãi hiện hiện thanh khiết lực lượng rơi vào người chơi trên thân nhường nguyên bản dị hóa người chơi đình chỉ tiếp tục dị hóa không ít người chơi có chút cảm kích nhìn về phía hắn người nước ngoài này hảo tâm như vậy sao h á n tu luyện chính là không phải tín ngưỡng a nghe nói là như vậy h á n cứu người chính mình cũng có thể được c h ỗ t ố t vậy thì khó trách nhưng tóm lại cũng là rút một chút tạ yêu bên kia thánh quang biến mất ta xem một chút khá lắm song c o n b b ộ t ở bên kia đầu này các người chơi chỉ là gặp bột một tiếng khóc n ỉ non công kích bên kia tạ yêu là trực tiếp đối mặt cái kia quý anh to lớn đỏ tươi thân thể cùng tạ yêu lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy giống nhau như lúc bất quá lần này trên người nó còn quanh quẩn lấy đại lượng thánh quang cùng với các người chơi lưu lại lực lượng ngay tại từng bước xâm chiếm thân thể của hắn nó mở to đen nhánh ánh mắt đưa tay chụp về phía tạ yêu mặc dù nó không có cái gì lý trí có thể nói nhưng nó vẫn là bản năng tin tưởng nếu như không phải tạ yêu cái kia đạo thanh quang nó hiện tại sẽ không thống khổ như vậy cho nên nó muốn trước hết giết người này tạ yêu lần này đã không phải là lần trước cái kia chỉ là bị hắn chạm thử liền sẽ chết mất người mới hắn đuôi rắn đập đánh một cái mặt đất thân thể hướng thẳng đến quỷ anh tay chạy đi trong tay ngư trường kiếm rời khỏi tay đâm vào quỷ anh trong lòng bàn tay quỷ anh hét lên một tiếng thanh âm chấn động không khí đều đang run dày tạ yêu màng nhĩ chảy máu lại một lần nữa xa vào đến mất tính giác trạy ta giống như nghe không được ta cũng hiện tại lỗ thai đau n h ấ t đầu cũng đau n h ấ t cả người đều muốn phân ra ta phải đi hoãn một chút là có chút n h a u n h a u tạ yêu ngươi chịu đựng đồng bạn của ngươi nhóm hiện tại cũng tại hướng xuống đến t r ư ơ n g n g u y ệ t ngưng bọn hắn ý thức được bột sẽ không xuất hiện ở phía trên bề sau đều lấy ra thậm chí so lúc ấy đảo mệnh tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới phóng đi nhất là giờ phút này hành lang bên trong đã không có bất kỳ ngăn cản tạ yêu lần nữa bị quỷ anh một t r ư ờ n g vũ bay phun một mụm máu tươi nhưng hắn ngư trường kiếm cũng thành công đưa vào quỷ anh mỹ tâm ngư trường kiếm trôi kiếm kết nối lấy đảng dây thường xuân tại tạ Lắc lư. ủy anh thân h thể cứng đờ lâm vào ngắn ngủi không cách nào không chế tự thân lực lượng ba giây đồng hồ cứ việc chỉ có ngắn ngủi ba giây đã đầy đủ nhường tạ yêu không chế đằng dây thường xuân đem ngư trường kiếm đưa vào tới trong đầu của nó lại hướng xuống đâm vào xuyên qua trong lòng nó bay ra trở về trong tay của hắn ủy anh lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần này toàn bộ đại điện cũng bắt đầu đổ sụt tạ yêu cũng đầu đau mướn nước hốc mắt bắt đầu chảy máu ủy anh cũng không có tốt hơn chỗ nào nó thống khổ ngã xuống đất trên người lực lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài tan giã mi tâm cùng tim đều là chỗ yếu hại của nó chỗ cứ việc tạo yêu đạo này công kích không thể trực tiếp muốn mạng của nó mà dù sao trước đây trên người nó còn còn lại một mực hạn chế nó thanh quang thanh quang cũng tại lúc này quang mang phóng đại tiến thêm một bước tiêu hao nó còn lại người chơi xông lúc tiến vào nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng vương một ánh mắt lấp lóe một chút bước chân không ngừng liền hướng phía ngã xuống đất tạo yêu công kích mà đi chương một trăm bốn mươi hai hiện ra chương một trăm bốn mươi hai hiện ra thật không biết x ấ hổ người này loại thời điểm này còn đang suy nghĩ lấy bổ đao người chơi mưa đạn nhà danh v ề nhà ránh vương mục công kích quả thật là rơi đi qua tạo yêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn mặc cho đạo này công kích rơi trên người mình hắn không trốn không né vọt thẳng tới một cái vây đ t t ư ờ i h ẳ n g tới một cái vây bôi lắc tại trên người hắn vương mục trong mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc cùng hoảng sợ hắn nhìn thấy tạo yêu dị hóa thành cái dạng này chỉ coi hắn là sắp chết dù sao còn bị trọng thương liền nghĩ trực tiếp thuận tay xử lý hắn có thể hắn không nghĩ tới tạo yêu dị hóa lực lượng vượt xa tưởng tượng của hắn vương mục trực tiếp thổ huy trên mặt đất mạnh mẽ lăn vài vòng nằm trên mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được mà tạo yêu hệ thống cũng đang điên cùng nhắc nhở hắn ngày trước mắt san giá trị là không tám mươi bảy ngày trước mắt san giá trị là không năm trăm ba mươi sáu hắn đúng là tới cự c hạn khi hắn san đến số lẻ thời điểm tạo yêu cảm giác ý thức của mình ngay tại từ từ mơ hồ hắn đã bắt đầu có chút không phân biệt được không phải cái nào chỉ là tại cuối cùng còn nương tựa theo bản năng lại lắc lư một cái trong tay trấn hồ linh nhường thét lên dãy rủa quỷ anh thân thể lần nữa cứng ác Cả thực, ảnh rổ là lớn thiên sứ bay đến quỷ anh phía thiên hư nhiên thiên sau sứ sứ đống ngưng một ắ t trên, trung cổ bay anh phía đến điệp quỷ rơi m cái c h thể thanh sau, dẫn nổ trong cơ thể nó thánh quang. Năng trong lượng khổng lồ trong nháy mắt đem m tất cả ọ người trước u n g bay. Một t cái trước đó đã dùng qua bảo mệnh đạo cụ lại xui xẻo người chơi trực tiếp tại chỗ mất mạng trước mắt còn thừa người chơi hai mươi hai người một quỷ anh đã bị đánh giết lần này phó bản khai hoang hoàn thành người chơi ngay tại truyền thống bên trong mới phó bản tương tây địa điểm du lịch chính thức mở ra chờ mong về sau các người chơi tiến vào sừng chơi kết thúc chết là ai vậy tuất không may a liền kém một chút nhi có phải hay không tạ yêu ta nhìn hắn cũng sắp chết không giống mưa đạn còn muốn tiếp tục thảo luận nhưng là sờ tiêu di ô đã từng cái từng cái tắt đi các người chơi chỉ có thể liên chiến diễn đàn mà bị thảo luận đối tượng một trong cũng là lần này phó bản bắt mắt nhất người chơi tạ yêu giờ phút này nằm tại kế toán t không gian bên trong ý thức tại một chút xíu hấp lại n g à y lần này tích phân chung một nghìn bốn trăm đã khấu trừ như cần giải thích tạ kẽ có thể đưa ra xem xét tạ yêu nghe cái này từng tiếng âm lập tức ngồi ngay ngắn hắn có chút im lặng nhìn xem cái này nhỏ phục vụ khách hàng người mỗi lần đều khấu trừ ta tất cả tích phân dựa vào cái gì là ngài đáp ứng rồi không chờ tạ yêu trả lời nàng lại bắt đầu đâu ra đấy niệm bán thưởng ngài thu được đạo cụ quỷ anh triệu hoán thẻ nhưng tại mỗi một cái phó bản triệu hoán một lần có quỷ anh thực lực hai mươi phần trăm ảnh thu nhỏ để bản thân sử dụng ngài ở trong g ê m anh dũng biểu hiện thu được ra ra tán thành hắn đưa cho ngài trùng cực tuyệt học chỉ chắt triệu hoán t h ủ sách xem như đánh giết quỷ anh chủ lực ngài thu hoạch được một lần thăng cấp đạo cụ cơ hội hoặc là đạt được không trọn vẹn tranh trang bộ kiện manh mối xin hỏi làm gì lựa chọn tạ yêu nghĩ, nghĩ nói ta muốn manh mối ta muốn thẩm phán chi kiếm manh mối trong tay hắn không trọn vẹn tranh trang là có mấy cái. thứ này g c có làm được cái gì đây là chúng ta trò chơi bức kế tiếp thăng cấp cần trước mắt không có tác dụng chỉ là vinh dự danh hiệu Tạ yêu. lần này trực tiếp thu hoạch hiện thực khen thưởng một mươi chín trăm sáu mươi ba nguyên có thể hối đoái thành một tích phân ngài trước mắt tích phân một mươi một có thể thăng cấp làm thanh đồng người chơi chờ một chút tạ yêu nhức đầu nói một cái tích phân coi như xong đi ngươi vẫn là cho ta thu à. hắn kém là một cái kia tích phân sao chỉ là hắn lần này đạt được tích phân đều đủ hắn bên trên kim cương muốn cái này một cái tích phân có cái cái dám dùng a n a n nở nụ cười t ố t ngài vẫn là hát thiết đỡ l a y ơ ngài lần này đạt được trong trò chơi quỷ quái khen thưởng năm một nghìn chín trăm ba mươi hai ác ý chị ban thưởng đã toàn bộ cấp cho người chơi còn có vấn đề gì không tạ yêu nhìn một chút chính mình cái kia thăng cấp thành giấy đâm triệu hoán sổ tay sổ cái này ra ra nhận nhưng mà cái gì tình huống nói đến kịch bản bên trong ta còn có mấy vấn đề có thể hỏi một chút sao đương nhiên ngài xem như khai hoa người chơi có quyền biết kịch bản ngài tại phó bản bên trong đóng vai nhân vật ra ra là trấn áp quỷ anh nhân vật trọng yếu bởi vậy hắn rất hài lòng ngài cử động đem t r u y ề n thừa của mình đều đưa cho ngươi t a yêu giật mình cái kia cái k i a trộm mộ là ai là của ngài nhị ra cái k i a chính là tiểu lão đầu đệ đệ là hắn phát hiện cái k i a mộ có thể nói như vậy ngài muốn nhìn kịch bản đại khái lời nói ta có thể cho ngài phát một phong điều kiện Tốt, vậy ta không có vấn đề khác về hiện thực tạ yêu tại nhà mình đ a n xuất hắn trở về về sau liền thấy trương nguyệt ngưng vừa phát tin tức không có ra tới vẫn là trở về trương nguyệt ngưng so với hắn đi ra nhanh vừa trở về ta về nhà mình a ta vốn là muốn cho ngươi nhìn thứ gì tính toán chụp ảnh cũng giống vậy nói trương nguyệt ngưng phát tới một t r ư ơ n g hình ảnh hình ảnh bên trong một cái nho nhỏ thanh đồng con dấu tại trong lòng bàn tay của nàng nằm cái g ó c độ này còn có thể nhìn thấy con dấu bên trên khắc t r ư ơ n g thiên sư ấn bốn chữ cái đồ chơi này không biết rõ thế nào cùng ta hiện ra t a yêu ngồi dậy mặt lộ vẻ kinh ngạc chương một trăm bốn mươi ba mảnh vỡ phó bản chương một trăm bốn mươi ba mảnh vỡ phó bản tạ yêu vẫn là lại tới trước da hắn cùng trương nguyệt ngưng cùng một chỗ nhìn lên trước mặt thiên sư ấn lâm vào trầm tư cái này xác thực cùng trong trò chơi thiên sư ấn là giống nhau như l ú c người có chưa từng thử qua trương nguyệt ngưng lắc đầu nàng đứng dậy cầm một phần giấy vàng cùng chu a xa t a thử một chút nàng vẽ lên một chương đơn giản phù bình an sau đó cầm lấy con dấu đắp lên lá bùa an an l ặ n g lặng cũng không nhìn ra có thay đổi gì tạ yêu cầm lấy thiên sư ấn nhìn một chút hắn có thể cảm giác được cái này đạo cụ vẫn là cùng chính mình quá lại k h hiện hiện t ngươi trong hạ một trò chơi trực tiếp chính là bảy ngày sau ta xem một chút là cái gì bản họ phản hoặc thế nào ngươi gần nhất cùng tiểu hài từ không qua được ta yêu cũng không biết hắn nghĩ nghĩ đống nhiên điểm mở tay ra cơ bên trong q u ỷ vực online app hắn quả nhiên nhận được điều kiện nắm giữ thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ phó bản cao đến hai mươi mốt nhường trong tay hắn hiện tại m ộ ư ơ i hai cái kiếm này đều vỡ thành d ạ n gì g hắn vẽ một chút chú ý tới bên trong một cái phó bản vừa vặn chính là hắn tức sẽ tiến vào họ phản tạ yêu nhữ n g mày một chút cũng không thấy đến đây là t r ù n g hợp bất kể nói thế nào cũng là chuyện tốt a đúng rồi ta hiện tại thăng cấp làm kim cương ngoại ra trương nguyệt ngưng nói rằng ngươi đây đừng nói cho ta ngươi vẫn là hát thiết nàng cũng không có thể tính là đối kháng m ộ chủ lực vẹn vẹn chỉ là chủ lực đội ngũ thành viên dạng này đều chiếm được cao đến ba trăm khen thường thêm tạ yêu cùng cá rỗ là đạt được tuyệt đối càng nhiều nhất là tạ yêu thế nào cũng phải ba trăm gấp bội a tạ yêu tạ yêu ta nói ta còn là h thiết mười ngươi tin không trừng n g u y ệ n ngưng tin ngươi đại đầu quỷ nhưng ngược lại hắn xương hảo có vấn đề cũng không phải một ngày hai ngày hiện tại chỉ cần nhìn qua hắn trận này trực tiếp người không phải người ngu đều biết hắn gái k i a h thiết mười gấp chừng cũng chỉ là một cái đơn thuần xương hảo dưới mặt ta một trò chơi cũng là bảy ngày đây là thăng cấp kim cương về xào biến hệ thống có nhắc nhở ta kim cương ngoạn ra là bảy ngày một trò chơi trương nguyệt ngưng vừa nói một bên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn cho nên nói tạ yêu tuyệt đối là kim cương ngọt r a chỉ là cái kia s ư n g hào rất kỳ quái mà thôi tạ yêu bùng tay trò chơi của ngươi là cái gì hắn đổi đề tài huyền l a g trấn tạ yêu nghĩ nghĩ cảm thấy cái tên này vô cùng q có thai ngươi chờ một chút ta hỏi một chút bằng hữu của ta tạ yêu ấn mở liễu thanh thanh ảnh chân dung phát đi tin tức ta nhớ được ngươi một tháng trò chơi có phải hay không huyền lam trấn liễu thanh, thanh khó được không có lập tức trở về tin tức thằng đến lúc chạm vào tối tạ y cùng trương nguyệt ngưng ở bên ngoài lúc ăn cơm liễu thanh, thanh mới hồi phục a đúng vậy a ta vừa đi ra kém chút cho ta giết chết đúng phải một cái não tàn người chơi còn tốt vận khí ta tốt trực tiếp tìm được lối ra t a yêu cái này mới phản ứng được tính toán thời gian hắn đi vào trò chơi thời điểm xác thực cũng đúng lúc là liêu thanh thanh tiến vào trò chơi cái này bản nóng quá nào a ta cũng không làm rõ ràng không phải cái nào ngược lại mơ hồ hiện ra là có người muốn hỏi cái này bản sao xuất khẩu tại trong c h â n thứ bảy khỏa dưới t n g cây hòe liêu thanh thanh phát một cái thút thít biểu lộ cho nên đại lão có thể hay không tiếp tục mang mang thái kê người kế tiếp trò chơi có phải hay không lại là bảy n à y tạ yêu đồng ý đúng đến lúc đó ta đi tìm ngươi ồ ồ cảm tạ đại lão tạ yêu đem xuất khẩu tin tức cùng trương nguyệt ngưng nói một lần trương nguyệt ngưng từ chối cho ý kiến không quan trọng ta chơi game lại không quan tâm những này tạ yêu cảm thấy cũng là vậy ta liền đi về trước ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt trương nguyệt ngưng gật đầu tại tạ yêu rời đi về sau trương nguyệt ngưng biểu lộ có một chút phức tạp kỳ thật còn có một chút nàng không có nói cho tạ yêu ngoại trừ thiên sư ấn đi theo nàng đi ra cùng với nàng giống như cũng có thể học tập trong hiện thực ngũ lôi thiên tâm nàng không biết mình tâm tình là dạng gì thậm chí ngay từ đầu là có chút vô phương ứ n g đối cho nên mới đem tạ yêu gọi đi qua nhưng đến cùng nàng cũng không nói bởi vì cái này dù sao là nàng chính mình sự tỉnh tạ yêu trở lại nhà mình nghỉ ngơi thật tốt một lần đợi đến hắn sau khi tỉnh lại phát phát hiện mình nhiều một cái hảo hữu xin ta là cạ dỗ lạ tạ yêu nhữ n g mày cũng không biết cạ dỗ l ạ từ nơi nào tìm tới hắn phương thức liên lạc bất quá bọn hắn lần này hợp tác coi như vui sướng tạ yêu đồng ý hảo hữu xin cạ dỗ là rất nhanh phát một cái tin đại khái là không quá am hiểu tiếng chung đánh chữ bởi vậy phát giọng nói là tạ yêu sao ta đã về tới quốc gia của ta lần này thu hoạch mười phần phong phú đồng thời ra ngoài ý định vô cùng cảm tạ ngươi nếu như ngươi đi vào chúng ta khu phó bản nhất định muốn nói cho ta biết ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ta yêu chú ý tới hắn hỏi bình thường chơi game cũng biết vượt khu sao hắn coi là chỉ có khai hoang bản hội vượt khu có một ít đặc thù phó bản sẽ bất quá rất ít ta cũng không đ ụ ợ c phải c ả rỗ là nói rằng ngươi chờ một chút ta cho ngươi nhóm một cái bảng biểu đây là ta đã biết một chút có thể vượt đến chúng ta khu đặc thù phó bản chương một trăm bốn mươi b ố phó bản tin tức chương một trăm bốn mươi b ố phó bản tin tức cái này mười cái phó bản nghe nói có người chơi gặp được đến từ khu khác người chơi bất quá cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ c ả dỗ l à cho tạ yêu phát tới một chương đồ tạ yêu ngón tay hơi ngừng lại hắn không biết rõ đến tột u cùng nên nói là trùng hợp vẫn là hết thể tất cả đều là từ trò chơi đặc biệt tan bài bởi vì ở trong đó có năm cái phó bản cùng hắn cần muốn đi vào tìm kiếm thẩm phán chi kiếm mạnh vỡ hoàn toàn trùng hợp bao quát họ phản ta lần này đem muốn đi vào phó bản liền có họ phản cái này bạn có thể là trùng tên sao mặc dù tạ yêu cảm thấy trùng tên khả năng không quá lớn bất quá vẫn là hỏi một lần ca dỗ là cũng thật bất ngờ ngươi chờ một chút ta đi xác nhận một chút rất nhanh c ả d ỗ l ạ i trở về phải là nhưng rất đáng tiếc là ta bảy ngày sau cũng muốn đi vào phó bản cùng ngươi cũng không phải là một cái phó bản c ả d ỗ là có chút xấu hổ dù sao vừa mới nói xong muốn cùng tạ yêu cùng một chỗ kết quả quay đầu phát hiện hai người bọn họ tiến vào phó bản thời gian là trọng hợp tạ yêu kỳ thật cũng nghĩ đến vấn đề này không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn mấy cái này kim cương mặc ra đoán chừng cũng sẽ không tại một cái phó bản bên trong đồng thời xuất hiện nếu như đồng thời xuất hiện chỉ có thể là hai người phó bản vừa vạt đụng trừ cái đó ra là không cách nào tổ đội không sao cả nếu như là vượt khu ta dẫn người tổ đội đi vào hẳn là cũng không thành vấn đề a đây là có thể ta trước giúp ngươi đi xem một chút bảy ngày sau tiến vào cái này phó bản đều có ai dù sao ngươi đối với chúng ta nơi này không hiểu rõ tiến vào cái này phó bản đa số người chơi cũng hẳn là chúng ta bên này c ả dỗ là rất là nhiệt tình giúp hắn đi tra một đợt tin tức xem như không cách nào cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trò chơi để ngủ mặc dù tạ yêu cũng sẽ không thật để ở trong lòng tìm tới sẽ có ba cái hoàng kim người chơi đi vào tăng thêm ngưng một cái kim cương n o ạ n ra cái này phó bản lần này độ khó có thể sẽ gia tăng hắn rất nhanh phát ba tấm d i n sót những người khác ngươi hẳn là cũng không cần chú ý chỉ có ba người này tương đối mạnh nhất là trong đó jon h hạ kẹ hắn chỉ kém cuối cùng mười tích phân liền t h ă n g cấp kim cương hắn có một cái năng lực đặc thù là âm hồn phụ thân có thể trực tiếp lấy thứ nhất thị giác xem xét k ị bản thật lợi hại bất quá cũng rất dễ dàng mất khống chế sợ ly ăn là một cái nữ v u nàng nắm giữ chế tác ma dược năng lực có thể cứu người cũng có thể giết người tính cách tương đối hẻo l á n nhưng không tính là người xấu ạp phụ t ự như là lính đánh thuê xuất thân bởi vậy lực chiến đấu của hắn rất mạnh trong tay cũng có một thanh đặc thù xuống ống là có thể trực tiếp khóa chặt mục tiêu không đánh chúng yếu hại sẽ không dừng lại tính tình quái đản ưa thích đi theo lấy bản tính của mình làm việc hắn ưa thích ngược sát tạ yêu nhớ k ỹ ba người này tin tức cùng hình dạng bọn hắn sẽ nạp danh sát xuất lớn sao c ả dỗ là nói sẽ không chúng ta khu nạp danh người cũng không nhiều sẽ rất ít có người lựa chọn nạp danh trừ một chút đặc thù âm u lưu người chơi bởi vì chúng ta nơi này người chơi vẫn là rất nóng lỏng tại l ê bảng chủ yếu là chúng ta nơi này âm hồn người xem thích xem gọn gàng dứt khoát chiến đấu tạ u đã hiểu cái này kêu là nên hợp đại chúng thị trường dù sao quỷ quái khen thưởng đồ vật là có thể dùng để mua đạo cụ mặc dù t ạ yêu cũng rất ít sẽ mua trong tay hắn ác ý c h ị đã hết mấy vạn bản thân hắn cũng không phải ư a thích độ đạo của người cho nên những n à y ác ý c h ị một mực đều để ở đó bên trong ngẫu nhiên mới có thể dùng một chút kết thúc cùng c ả r ỗ là đối thoại t ạ yêu đem phó bản tin tức cho l i ê u thanh thanh phát một phần hỏi nàng đến cùng muốn hay không đi thực sự không được có thể trở kế tiếp phó bản muốn ta còn không có vượt qua khu đâu người trực tiếp thời điểm ta liền nhìn một chút liền bị ép tiền trò chơi đi ra người liền kết thúc liều thanh, thanh vô cùng đau lòng nhiều cơ hội tốt ta nàng thật là truy qua tinh đánh qua bảng không qua bình người nếu để cho nàng lúc ấy tại chỗ nàng tuyệt đối sẽ không cho phép những cái kia loạn thất bát tao người xem nói mỏ đi trước mặt ta bảo ngươi thuận tiện kéo ngươi tiến công hội liều thanh thanh kích động phát một chuỗi biểu lộ bao ta cũng muốn tiến đại công hội sao học trường ngươi không biết rõ hiện tại diễn đàn bên trên cũng đang thảo luận trước ngươi có chút nói ngươi không xứng người đều lặng lẽ xóa bình luận còn có cái kia kim công hội luôn mồm nói là muốn đem công hội theo trong tay ngươi cất đi thật là bọn hắn hội trưởng đều bị ngươi một cái đuôi rút gần chết khôi hài chết diễn đàn tốt nhất nhiều người đều đang cười nào bất quá đây cũng chỉ là một phần rất nhiều người hay là tại chùa cảm thấy nếu như không phải ỉ vào đạt được bản cổ công hội tốt như vậy tài nguyên tạ yêu cũng không có khả năng đưa thân tại cường giả hàng ngũ đây cũng là đa số người ý nghĩ không phải hắn một cái hát thiết dựa vào cái gì có thể nắm giữ thực lực như vậy đâu dù là có ít người biết hắn cái này hát thiết x ư n g hào khả năng có chút vấn đề có thể cũng cảm thấy hắn nhiều lắm thì thanh đồng người chơi a dù sao hắn mới chơi qua mấy trận trò chơi a liên la vận khí tốt mà thôi thậm chí còn có người trào phúng mở thiết mời nói tiếng trò chơi trước chiếc bái túi đầu tạ yêu dù sao đây chính là ô hoàng thế l đừng nói nữa đừng nói nữa mau tới bãi ô hoàng nói không chừng ngươi chính là kế tiếp tạo yêu ha ha ha ha ha chương một trăm bốn mươi lăm cô nhi oán chương một trăm bốn mươi lăm cô nhi oán tạo yêu cho trương nguyện ngưng lại liên hệ một lần lần này là hỏi liên quan tới tương tây bên kia dù sao vật kia tại trong hiện thực cũng tồn tại yên tâm đi ta đã sớm giúp ngươi hỏi qua nơi đó nguy hiểm tựa như là tạm thời giải trừ bất quá phụ cận vẫn không phải người bình thường có thể đi tốt ở chỗ nào rất vắng vẻ quan vương đã phong tạ o yêu nhẹ nhàng thở ra hắn sau đó liền lại khó tránh khỏi nghĩ đến nếu như lần này khai hoang không thành công sẽ như thế nào một khi cái kia quỷ anh tiến vào trong hiện thực còn có người có thể đối phó được nó sao ít ra liền hiện đang mới thôi các người chơi năng lực vẫn đều chỉ có thể ở trong game thể hiện dưới tình huống hiển nhiên không có khả năng tốt tại không có nếu như sự thật chính là bọn hắn thành công sau năm ngày tạ yêu cùng liếu thanh thanh nặc danh tiến vào trò chơi du hy đại s ả n h người vẫn so trước kia nhiều một ít những người này đều là cái khác công hội đang tìm kiếm tạ yêu người chơi một chút tiểu nhân công hội đương nhiên là muốn muốn gia nhập tạ yêu bàn cổ công hội còn có một số chính là không có hảo ý t h như lộc lang tạ yêu lần này ngẫu nhiên nặc danh thân phận là một cái tiểu thiếu niên một mươi một m ư ơ i hai tuổi dáng vẻ dáng đạo lý vẫn rất hút làm người khác chú ý cho nên hắn cấp tốc kéo liêu thanh thanh tổ đội kẹp lấy tiến vào phó bản điểm mời nàng thêm công hội tại bàn cổ công hội bên trên thành viên nhân số biến thành ba thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người thời điểm hắn phó b ả n thời gian mở ra hoan nghênh người chơi đến đến đại hình chân nhân trực tiếp trò chơi ủy vực thừa tuyến quen thuộc lời dạo đầu khác biệt duy nhất chính là lần này còn mang theo tiếng anh quen thuộc màu trắng trong phòng ngoại trừ l i ề u thanh thanh cùng tạ yêu còn lại đều là rất rõ ràng ngoại quốc người chơi hai người bọn họ vẫn là cuối cùng đến những cái kia người chơi trong nháy mắt khóa chặt hai người bọn họ ô hát người phương đông là vượt khu người chơi một cái thanh niên tóc nâu huýt sáo làm sao lại tuổi nhỏ như thế phương đông người chơi đều đã bắt đầu có hải tự sao bên cạnh hắn một cái tóc đỏ nữ nhân mở miệng ánh mắt đánh giá tạ yêu tạo yêu kỳ thật như là đã bại lộ thân phận lúc đầu cũng có thể không cần n ạ t danh bất quá dù sao dạng này vẫn là dễ dàng hơn chơi game hắn không thích vừa vào sân liền bị người nhận ra cái loại cảm giác này đối ở trước mắt hai người kia trêu chọc tạo yêu làm bộ nghe không hiểu tiếng anh liêu thanh thanh là thật không quá nghe hiểu được nàng tiếng anh một mực là nhất kéo hông đến bây giờ cấp bốn cũng còn không có khảo thí nàng khảo thí có thể khảo thí hơn chín mươi điểm toàn dựa vào vận khí tốt mặc dù một cái cũng sẽ không nhưng là che tất cả đều đối khi viết đều bộ dáng này lại càng không cần phải nói khẩu n ữ cùng tính lực cho nên nàng thật rất mộng quay đầu cùng giờ phút này thân cao giống như nàng tạ yêu nói chuyện bọn họ có phải hay không đang nói chúng ta không quan trọng tạ yêu quét qua giữa sân còn lại người chơi xác thực tìm tới cạ rộ lại cho hắn ba cái kia hoàng kim người chơi màu nâu tóc căn nữ vu quang đầu mang sẹo lính đánh thuê cùng nhìn trầm mặc ít nói rắn người gầy y ế u không được thông linh người hoan n ê n người chơi đi vào lần này phó bản họ phản liêu thanh thanh lập tức đứng thẳng người chăm chú đi nghe bởi vì cái này danh tự nàng còn chuyên môn tại hai ngày này bổ một chút họ phản cái kia phim dù sao trò chơi xác thực có một ít phó bản là chuyển chiếu nào đó chốt truyền hình điện ảnh hoặc là thư tịch lần này trò chơi là nhiệm vụ kịch bản hình thức người chơi cần đóng vai tốt thân phận của mình cũng hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ hiện tại cấp trò thẻ căn cước tạ yêu tiếp nhận trước mặt thẻ căn cước lật sang xem một cái quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra không thẻ căn cước trò chơi tựa hồ đối với hắn phá lệ t h i ê n vị luôn luôn tại hắn nơi này có đủ loại đặc quyền tạ yêu cảm thấy đây là cùng cha mẹ của hắn có quan hệ ta là y tá liêu thanh thanh nói lầm bầm trong cô nhi viện còn có y tá sao tạ yêu nghe vậy nói cho nên rất hiển nhiên ngươi đừng nghĩ tới người phim khả năng cùng phim không sao cả liêu thanh, thanh thở dài lần này trò chơi tham dự người chơi mười tám người trò chơi đã mở khải chúc người chơi chơi vui vẻ chung quanh cảnh tượng xảy ra biến hóa tạ yêu xuất hiện ở một cái sân cỏ bên trên trên bãi có có một ít tiểu hải tử đang đang chơi đùa cũng có đại hải tử nhóm tại làm trò chơi nơi xa còn có mấy nữ sinh cười hì, hì hì nằm ở nơi đó nói chuyện cái khác người chơi không thấy chỉ có một mình hắn đứng ở chỗ này tạ yêu nhìn một chút chung quanh sân bãi đi tới một bên trước lan can theo hàng rào hướng về phía trước thấy được một phiến đại môn lớn cửa đang khóa lấy tạ u đưa đầu nhìn thoáng qua thành tâm cô nhi viện tạ u cầm ra bản thân thẻ căn cước nhìn một chút c h ọ n ra lựa、chọn. đ ế t ử đông phương tính cách hẻo lánh cô nhi sở dĩ lựa chọn như thế một cái thân phận tính cách là bởi vì hắn thấy nếu có chuyện gì muốn phát sinh giống hắn loại tính cách này tiểu hài tử hẳn là là cái thứ nhất bị nhằm b ả o giống nhau nếu cái này phó bản liên quan đến nhận nuôi vấn đề hắn loại tính cách này cũng rất khó sẽ bị viện trưởng lôi ra đến để người ta thù dưỡng hơn nữa còn tránh khỏi cùng người tùy tiện giao lưu bại lộ tin tức tạ yêu không có trở về mặt cỏ mà là hướng phía giáo đường đi đến đây là một cái có tông giáo hình thức cô nhi viện hai bồn hoa bên trong có một ít thiên sứ pho tượng tại giáo đường phía trước nhất một cái bể phun nước bên trong là một cái ô m hải nhi thánh mẫu pho tượng một người mặc màu đen tu nữ phục trung niên nữ nhân cùng một người mặc màu đen giáo bảo lão nhân vừa vặn theo trong giáo đường đi ra trong tay ông lão còn cầm một bản thánh kinh cùng một cái thập tự giá hai người thấy được đang muốn đi vào tạ yêu tu nữ sắc mặt nhìn mười phần nghiêm khắc tạ ai cho phép ngươi tới gần giáo đường chương một trăm bốn mươi sáu nói n h ả m nhiều chương một trăm bốn mươi sáu nói n h ả m nhiều tạ yêu hiện tại bể phun nước bên cạnh sắc mặt lãnh đạo c h ầ m mặc không nói trong lòng của hắn đang nhanh chóng phân tích vì cái gì một cái giáo đường tu kiến cô nhi viện lại không được các cô nhi tới gần giáo đường đâu lại hoặc là chỉ là hắn không thể vào a vì cái gì cái này nhìn đều là người ngoại quốc không phải nhìn là xác thực đều là người ngoại quốc là nạp danh dẫn chương trình ta mù đoán là ta yêu khẳng định là hắn ta vừa mới liền đến ta nhìn thấy hắn cầm không thẻ căn cước trừ hắn ra ai còn có thể luôn rút đến không thẻ căn cước có phải hay không tạo hoàng thượng n h ư n g hắn t r ả hỏi không liền xong rồi ta yêu xác thực mịt m ở đối với bảng nhẹ gật đầu ha ha ha quả nhiên lần này lại biến thành mười một mười hai tuổi đứa nhỏ ta phát hiện hắn giống như rất nóng lòng ta biến thành các loại hình thái nhưng là thế nào về khu tạ yêu lúc này đương nhiên sẽ không theo bọn hắn đáp lời trước mặt giáo phụ lộ ra nụ cười hòa ái nói cũng không cần như thế nghiêm khắc bọn nhỏ đều là thiên sứ tu nữ không đồng ý nói nhưng là tạ không giống hắn cùng kia mấy đứa bé như thế đều là ác ma đ ờ i sau nhất định phải trải qua tẩy lễ về sau mới có thể tiến vào giáo đường không phải sẽ điếm ô phần này thần thánh thổ điện giáo phụ cao mày nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu cũng được sau ba ngày qua đưa cho hắn tẩy lễ đến lúc đó liền tốt ngươi đi mau đi ạ lì xa tu nữ thi lễ một cái ngài đi thong thả a thứ gì nàng nói là ác ma chính là ác ma sao chẳng lẽ không phải là ác quỷ sao chính là chính là chúng ta bên này không phải hưng cái gì ác m à đang giáo phụ rời đi về sau ạ lì xa nhìn về phía tạ yêu nổi giận đùng đùng đi tới đưa tay liền phải đi nắm chặt lỗ thai của hắn tạ yêu linh x ả o t r á n h thoát ánh mắt càng càng lạnh nhạt nhìn chăm chú lên nàng á lì xa bị hắn thấy rất tức giận người cái này vĩnh viễn không biết rõ cái gì là nhu thuận nhỏ ác m à ta muốn đem ngươi giam lại ngươi tới đây cho ta tạ yêu xoay người rời đi á lì xa tại sau lưng của hắn khí là to người tới Sirian, người đâu tới đây cho ta đem cái này nhỏ ác ma bắt lại bị gọi vào danh tự hai tên người chơi theo trong giáo đường đi tới sơ ly ăn là cái kia nữ vu nàng cũng mặc một thân tu nữ quần áo vịt là người chơi nam trong tay còn cầm cái t r ổ i thoạt nhìn như là công nhân vệ sinh hai người bọn họ phát hiện a luy xạ chỉ là tạ yêu thời điểm biểu lộ đều có chút vi d i ệ u cái này đến từ đông phương người chơi đi lên liền làm tức giận tới nở đỡ cờ sao tạ yêu cũng tại cảnh giác nhìn lấy bọn hắn tận tâm tận lực đóng vai lấy thân phận của mình hắn tương đối muốn biết mình t r ư ơ n g này thẻ căn cước quay đầu có thể dùng tới làm cái gì hai người đều đi tới vây quanh tạ yêu bắt hắn cho ta ném tới phòng tạm giam đi hôm nay không cho phép ăn cơm vịt cùng sơ lì ăn có chút do dự cũng không phải bọn hắn không nghe nở tờ cờ lời nói mà là bọn hắn không biết rõ phòng tạm giam ở nơi nào còn đứng ngay đó làm gì nhanh lên đem hắn đưa qua thật là lúc trước liền không nên thu dưỡng loại này ác ma hải tử nguyên một đám sạch cho ta thêm phiền thoái lần trước mấy cái kia đứa nhỏ kém chút đem cô nhi viện á lì xạ quay người một bên lẩm bẩm vừa đi xa ba người cũng nghe không rõ lắm h ắ n câu nói kế tiếp nhưng đại khái vẫn là minh bạch trước đó nơi này đi ra sự tình hơn nữa tạo yêu khả năng hiện tại trở thành một cái tương đối mấu chốt nở vịt nhìn xem tạ yêu dùng có chút không quá tiêu chuẩn tiếng chúng nói n g ư ờ i tốt vừa mới xảy ra chuyện gì tạ yêu nhìn một chút hắn lắc đầu đập đập ba ba dùng tiếng anh biểu thị hắn nghe không hiểu tiếng anh phúc ta không tin ta cũng không tin nghe không hiểu tiếng anh còn không thể học sao hắn nhưng là có tam hảo học sinh người người xem tin hay không không quan trọng trọng yếu là vịt bọn hắn tin vịt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài cùng sơ li ăn giao lưu xem ra chúng ta bây giờ chỉ có thể trước tiên đem hắn đưa đến phòng tạm giam sau đó lại đi tìm hiểu một chút tình huống cụ thể đáng chết vì sao lại có một cái người phương đông đi vào cái này phó bản căn bản không có cách nào giao lưu hai người mang theo tạ yêu bắt đầu ở trong cô nhi viện quay vòng lên bọn hắn dù sao cũng phải tìm phòng tạm giam ở đâu đi ngang qua một chút hải tử nhìn thấy bọn hắn sẽ dừng lại đối với sợ ly ăn hành lễ sợ ly ăn mạnh khỏe sợ ly ăn đ ắ p lễ những hải tử này lanh lợi đi xa bất quá ánh mắt của bọn hắn lại rơi xuống tạ yêu trên người thời điểm đều mang như vậy một tia ghét bỏ cùng c h ắ n ghét g ta hiện tại càng thêm xác định cái này người phương đông đóng vai là một cái mấu chốt kiểu người đáng tiếc không cách nào giao lưu ngươi biết một cái khác người phương đông ở đâu sao s r lãnh đ ạ m lắc đầu vị bị mất mặt bắt đầu nói một mình nói thật ta tuyệt không ưa thích tiểu h ả i tử vẫn là loại này kịch bản bên trong ta hoài nghi có phải hay không có cái gì tiểu h ả i tử bởi vì nguyên nhân gì chết mất liền có âm hồn q u a y phá vẫn là nói chẳng lẽ là thật có ác ma đáng chết phòng tạm giam đến cùng ở nơi nào a ngươi nhìn bên kia hoa nở nhiều đẹp mắt cái này phó bản nhìn mượn phần dương quang tuyệt không giống như là có âm hồn dáng vẻ người này nói nhảm thật nhiều a ta cũng nghĩ nói nếu không có hệ thống đồng thanh truyền dịch ta thật muốn bị hắn cái này điệu ngữ làm chết ta sinh tiền hận nhất điệu ngữ loại lời này l à m nhảm là làm sao sống được chương một trăm bốn mươi bảy phòng tạm giam chương một trăm bốn mươi bảy phòng tạm giam toàn bộ hành trình chỉ có một người nói nhảm tổ ba người lại gặp người chơi khác ngay tại trong hoa viên tu xây hoa cỏ thuận tiện quan sát hoàn cảnh trước đó tại màu trắng trong phòng mở miệng qua cái tiêu màu nâu tóc ngắn nam nhân Ô hát các ngươi cái này là muốn đi đâu nhi hắn nhìn thấy ba người thời điểm nhãn tình sáng lên phòng tạm giam ngươi biết phòng tạm giam ở đâu sao n g ư ơ i đóng vai sẽ không phải là thợ tỉa hoa a vịt nhất tính hỏi đúng vậy đáng chết ta căn bản cũng không biết nói sao tu hoa ta gọi uy ly am các ngươi đi phòng tạm giam làm gì vịt chỉ chỉ tạ yêu cái kia tu nữ nhường đem hắn giam lại thất ngươi không biết rõ cái này người phương đông hắn căn bản nghe không hiểu lời của chúng ta w i l l i am lập tức tiếp nối lắc đầu đáng tiếc ta cũng sẽ không bọn hắn phòng tạm giam có lẽ các ngươi có thể đi hướng bên kia nhìn một chút ta cảm thấy cái hướng kia công trình kiến trúc rất thích hợp xem như giam lại địa phương hắn chỉ là phía sau nhất kia tòa nhà kia tòa nhà có một nửa đều ở bóng ma phía dưới hơn nữa tương đối mà nói tương đối cụ nát tạ ơn chúng ta đi trước uy ly am xác thực nói không sai bọn hắn thành công tại tòa nhà này lầu một bên trái tìm tới phòng tạm giam Thôi ta, người đi vào đi vịt đem tạ yêu đẩy vào tạ yêu chỉ là chờ mặc xoay người lại nhìn lấy bọn hắn đem cửa phòng đóng lại trong phòng âm ủ ấm ớ c cửa bị nhốt về sau bên trong cũng không có cái gì tia sáng cửa sổ là bị đặc biệt phong bế trong phòng cũng rất không chỉ có cá biệt tạp vật trong góc chất ống t ả n ra mục nát hương vị một cái d â y cứng phía trên thậm chí còn mọc cây nấm ta cùng ta đồng bạn cùng đi các người có người hay không có thể giúp ta đi tìm một cái Cái này vốn chỉ có hai chúng ta ai châu khu tạ yêu há miệng liền phải người xem hỗ trợ nhưng người xem hắn còn liền thật đi tìm tới vẫn rất rõ ràng ân nàng rất thảm nàng mới là thật cái gì đều nghe không hiểu còn muốn làm việc ngay tại cho một đứa bé t r u y ê n liền dịch đâm nhiều lần đều không có vào đi ngay tại dỗ tiểu hải tạ yêu hắn nhức đầu vớt vớt thái dương tính toán liêu thanh thanh vận khí xác thực cũng rất không tệ tạm thời mặc kệ nàng tạ yêu tại cái này trong căn phòng mờ tối mặt dạo qua một vòng hắn nhìn thấy trên vách tường vẽ lên rất nhiều v ẽ xấu những này v ẽ xấu tựa hồ cũng là những tiểu hài tử kia bị giam lúc tiến b à o mang theo phẫn hận hoặc q á n khí ở phía trên k h c họa tạ yêu cũng không có bưng t h a những này vé xấu bởi vì cái này phó bản rõ ràng cùng hài tử có quan hệ hắn nghiêm túc đả cuối cùng tại nơi hẻo lánh đắp lên tạp vật đằng sau phát hiện một hàng chữ nhỏ hàng chữ này rõ ràng phải nghiêm túc hợp quy tắc rất nhiều cũng không giống là những hài tử khác phát tiết vẽ xấu đây là một đứa bé đối với rất nhiều thứ không hiểu đặt câu hỏi vì cái gì phạm sai lầm không phải ta ta chỉ là ngăn lại tít tu nữ lại muốn đem ta nhốt vào đến đâu tất cả mọi người nói ta là ác ma hài tử có thể ta theo chưa bao giờ làm chuyện xấu ta chăm chú cầu nguyện cùng s á m hối thần linh à người đã nghe chưa tu nữ lại đem ta nhốt vào tới nàng nói ta không nên vụng trộm tiến giáo đường cầu nguyện nàng nói ta không xứng hôm nay không cần thận đụng phải giáo phụ giáo phụ rất ôn hòa đem ta nâng đỡ còn nói ta là cái hảo hải tử nhưng tu nữ lại đem ta giam lại nói ta va chạm giáo phụ ta thật n ó i nha ta đã bị giam ở chỗ này hai ngày lúc nào thời điểm đem ta thả ra đâu ta rất nghiêm túc làm s á m hối trong hoa viên cháy tu nữ đem ta quân vào hắn nói là lỗi của ta là ta mang đến hỏa diễm thần linh à nếu như ta thật là ác ma mời t ẩ y thoát rơi trên người ta sai lầm à tạ yêu một bên giúp mưa đạn thiên dịch một bên nhữ mày có chút niệm không nổi nữa mmmm đứa n h ỏ n đốc có sai hay không còn không phải đại nhân một cái miệm ngược lại đại nhân luôn luôn có lý tẩy lễ thất bại tu nữ thất vọng nói ta quả nhiên là ác ma ta thật là ác ma sao đúng vậy ta là ác ma câu nói sau cùng dùng sức cực lớn phần này giống là nhật ký như thế ghi chép cũng dừng ở đây rồi hoặc đứa nhỏ hắc hóa đi khẳng định a ai hàng ngày nói ta là người xấu vậy ta liền xấu cho hắn nhìn a không phải đâu còn để cho ta bạch bạch chịu tội bằng cái gì đó là cái cái gì kịch bản a ta cảm thấy cái k i a tẩy lễ rất khả nghi hoàng thượng ngươi cảm thấy thế nào tạ yêu tạ yêu hoàng thượng ta cũng cảm thấy rất khả nghi tạ yêu nói ha ha ha ha, ha. tạ yêu người tại phó bản chớ cũ ngược lại ba ngày sau ta cũng muốn tẩy lễ đến lúc đó liền biết tạ yêu cũng muốn biết tẩy lễ là cái gì vậy ngươi sẽ không phải bị giam ở chỗ này ba ngày a không thể ta lại không phải mình chạy không ra được hắn cũng không phải thật đứa nhỏ còn có thể bị ngây ngốc quăn ở chỗ này ba ngày có đạo lý vừa rồi lúc ấy công phu ta lại đi ngơi ư đồng bạn nơi đó nhìn một chút nàng bây giờ bị ném đi giặt quần áo rốt c u ộ c không cần giao chạy thật thảm ta yêu d ừ n g một chút thở dài nhường nàng nghĩ một chút biện pháp tới tìm ta tốt nàng cũng ở cô nhi viện a đúng ngươi chờ ta hiện tại đi nói cho nàng chờ một chút vì cái gì các ngươi hiện tại cũng như vậy hứng thú với tham dự hắn trò chơi a có thể là tương đối có ý tứ chương một trăm bốn mươi tám giao lưu chương một trăm bốn mươi tám giao lưu liêu thanh thanh đã lớn như vậy liền chưa giặt nhiều như vậy quần áo nàng một vừa giặt á o phục một bên thở dài ban đầu là ai cho dũng khí của nàng n h ư ờ n g nàng đi vào cái này phó bản tạ yêu tại phòng tạm giam mưa đạn nhắc nhở liêu thanh thanh thấy được thật là cách đó không xa liền đứng đấy một cái nhìn âm trầm tu nữ liền là vừa vặn mắng nàng cái kia an cách ly liêu thanh thanh chỉ có thể thở dài một hơi tiếp tục giặt quần áo học trường chờ tại phòng tạm giam liền để hắn nước a hắn nhất định có thể ra ngoài bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nơi này không phải một cái cô nhi viện sao thế nào còn có nhiều như vậy bệnh nhân liêu thanh thanh nhìn lấy trong tay quần áo mặt lộ vẻ không hiểu nàng bắt đầu là bị gọi đi cho mấy cái đứa nhỏ kim kim lúc ấy cũng là không có để ý bị kéo tới giặt quần áo mới phát hiện trong tay rất nhiều quần áo bệnh nhân rõ ràng là đại nhân luôn không khả năng là cái này trong cô nhi viện những cái k i a tu nữ loại hình a liền xem như nhiều như vậy quần áo hơn nữa đều là xuyên qua cũng rất kỳ quái người bình thường không đi bệnh viện ngốc trong cô nhi viện dưỡng bệnh tu nữ cũng không thể a liêu thanh ôm loại này nghi hoặc giặt quần áo tẩy tới xuống buổi trưa hơn nữa b ế t bắt nhất chính là nàng phát phát hiện mình bói bụng liêu thanh thanh ý thức được chính mình cảm thấy lúc đói bụng đã cảm thấy không đúng lắm nàng mở ra bảng nhìn kỹ một chút san giá trị không có vấn đề nhưng nhiều một đầu hp liêu thanh thanh đang định nhìn kỹ một chút cái này hp là có ý gì một cái bóng ma bao phủ nàng nàng ngầm đầu là cái k i a an cách ly t ù nữ đối phương hung thần áp sát chỉ về phía nàng một hồi huyên thuyên đều nói nghe không hiểu còn nói nhảm n h i ề u như vậy liêu thanh thanh tiếp tục vùi đầu giặt quần áo đối phương thấy thế lúc này mới hài lòng rời đi thằng đến ban đêm g á n g lâm liêu thanh thanh mới rốt cục nệ lấy đau l ư n g thân thể đứng dậy đem cuối cùng một bộ y phục p h ủ lên nhiều như vậy quần áo đến có bao nhiêu bệnh nhân a cái này cô nhi viện cũng không lớn như vậy a nàng một bên nói thầm lấy một bên kéo lấy m ệ n mọi thân thể dự định đi tìm tạ yêu bất quá nàng vừa đi ra tòa nhà này đại s ả n h liền thấy đâm đầu đi tới tạ yêu tạ yêu im lặng cầm một cái mười phần cứng rắn bánh mì côn ném cho nàng ăn liêu thanh thanh cảm động muốn chết tiếp nhận bánh mì côn cắn một cái sau đó yên lặng gông lòng ra miệng cái này đây là tảng đá a chỉ có cái này không ăn lời nói có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau hoặc là ngươi có thể thử nghiệm chết đói nhìn xem tình huống như thế nào tạ yêu thần tình lạnh nhạt hắn tại phòng tạm giam bên trong ở lại ở lại cũng phát p hiện á t h mình cảm nhận được đói khát lúc ấy hắn liền thấy đầu kia hp hp có chỗ hạ xuống bởi vì hắn hiện tại ở vào đói khát bên trong cái này hp rất kỳ quái hẳn là cái này phó bản đặc hữu nhưng hệ thống lại không có tận lực nhắc nhở hơn nữa đối ứng săn giá trị cũng không có rơi xuống tạ yêu cảm thấy cái này hp chỉ sợ chỉ là bọn hắn đơn thuần tại trận này trong trò chơi cái này sinh mệnh mà không đối ứng tới bọn hắn trong hiện thực sinh mệnh Thật liêu à n h ề u đầu như sinh mệnh vậy là một làm i là l gì?、Liêu、thanh thanh gặm g ặ cơ hồ lập tức mở to hai mắt đánh run một cái làm sao lại còn có loại này thao tác không phải thêm ra đầu này hp không có chút ý nghĩa nào hơn nữa cho đến bây giờ toàn bộ chồng cô nhi viện đều sạch sẽ k h ô người có vấn n đề gì. g bên kia thế nào ta còn chưa kịp đến phòng y tế chỗ này liêu thanh thanh i ĩ u môi ớt ức dôi ra bản thân mảnh khảnh ngón tay ngón tay của nàng xưng đỏ đầu ngón tay bởi vì thời gian d à i ngâm nước bị cua đều dùng gió ta tẩy một ngày quần áo tạ yêu ta nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì ta cũng không biết có cái gì tạ yêu cái tia tu nữ thật hùng cũng không cho ta cơm ăn nếu không phải ngươi cho ta cơm ăn ta khả năng thật phải chết đói ngươi ăn chưa không có quá cứng tạ yêu cái này bánh mì côn vẫn là nữ vô vụ, vụ trộm cho hắn hắn tại phát hiện s á t trời dần dần tiếp cận trạm vạng tối thời điểm liền ý đổ rời đi phòng tạm giam nhất là nghe phía bên ngoài chung tiếng vang lên nhìn xem có rất nhiều người đều hướng về một phương hướng đi phòng đoán đại khái hẳn là ở vào cầu nguyện ăn cơm thời gian hắn liền hiện ra sau khi ra ngoài quả nhiên phát hiện tất cả hải tử đều tại dùng cơm bọn hắn sau khi cơm nước xong liền đều r i ê n g phần mình về đi đến trong phòng không có người để ý hắn cũng không có người nâng lên hắn tạo yêu dự định thừa cơ hội này trước đi xem một chút phụ cận tình huống không nghĩ tới vừa vặn đụng phải nữ vu nữ vu nhìn thấy hắn đi ra cũng không có quá nhiều kinh ngạc đem một cái bánh mì côn cho hắn về sau liền đi. tạ yêu liền cầm lấy bánh mì côn quyết định đi tìm liêu thanh thanh a l i ê u thanh thanh đột nhiên cảm giác được rất cảm động thật là ngươi không đói bụng sao đói cho nên ta hiện đang quyết định đi một chuyến phòng bếp đi sao tạ yêu đứng người lên chương 149, lẫn nhau sáng danh hiệu chương 149, lẫn nhau sáng danh hiệu phòng n g ăn cửa đã đóng lại nhưng cũng không trở ngại liêu thanh thanh cùng tạ yêu t i ế n v à o có chút ngoài ý liệu là bếp sau đèn sáng rỡ hai người cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bộ pháp nhìn về phía trong môn bên trong là một cái người chơi là cái kêu gọi dôn hạ kệ người chơi tạ yêu trần chờ một chút vẫn là đẩy cửa、ra. dôn hạ kệ kinh ngạc một chút vô ý thức cảnh giác nhìn qua phát hiện hai người bọn họ cũng là người chơi về sau hơi hơi thả bông lỏng một chút đề phòng dù sao trận này trò chơi lại không tồn tại đối lập dưới tình huống bình thường người chơi ở giữa cũng không có cách nào lẫn nhau tổn thương các ngươi làm sao tới nơi này dôn hạ kệ dùng có chút không quá thuần thục tiếng trung hỏi l i ê u thanh thanh nghe thấy lời này cảm động chen miệng ta rốt c ụ c nghe hiểu được nơi này có ăn sao chúng ta thật đói dôn hạ kệ sửng sốt một chút sau đó chỉ, chỉ còn lại một chút bánh mì phiến những này đều có thể ăn ta yêu một bên cầm lấy bánh mì phiến một bên quan sát một chút toàn bộ bếp sau dôn hạ kệ thân phận hẳn là đầu bếp trên người hắn còn mặc đầu bếp quần áo bất quá nơi này cũng rất sạch sẽ làng cô nhi viện đều không nhìn ra có vấn đề gì tạ yêu không xác định đến cùng là bởi vì địa vực không giống đưa đến vẫn là vấn đề khác cho nên hắn quyết định mở miệng thăm dò một chút mời hỏi nơi này có cái gì dị thường sao dôn hạ kệ nghe vậy trần trờ cũng không có trả lời ngay trên thực tế hắn sở tiêu đ i ô tại hai người kia xuất hiện thời điểm liền thật náo nhiệt lại là người phương đông phương đông người chơi tuổi tác nhỏ như vậy sao nhìn liền rất không được bộ dáng thế mà liền cơm đều không có ăn nữ nhân cùng đứa nhỏ cái này không phải liền là phế vật tổ hợp dôn không nên cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy mau đem bọn hắn đuổi đi ra nhanh lên bắt đầu ngươi chiêu hồn nghi thức chính là chính là hôm nay cả ngày đều thật nhàm chán dôn hạ kệ tính cách thuộc về tương đối quái gợ tương đối buồn bực cái chủng loại kia chơi lâu như vậy trò chơi hắn cũng biết có chút đặc thù phó bản sẽ tồn tại vượt khu mà thường thường vượt khu phó bản có thể tới tuyển thủ rất nhiều trên thân đều sẽ mang c ó một ít năng lực đặc thù có lẽ bọn hắn rất mạnh có lẽ rất yếu nhưng tất nhiên tồn tại tính đặc thù cho nên dôn hạ kệ vẫn là cẩn thận trả lời vấn đề của hắn không、có. nơi này rất sạch sẽ ta dự định tiến hành chiêu hồn nghi thức nhìn xem có thể hay không triệu hóa nơi này hồn p h á c h liêu thanh thanh nghe vậy vô ý thức nhìn thoáng qua bên ngoài bây giờ k i a sáng m ở tối nhưng cũng còn có thể nhìn đi ra bên ngoài có một cái thiên sứ pho tượng giáo đường nơi này sẽ còn có nhiều như vậy hồn phách sao nàng nói thầm một chút tạ yêu đôi lông mày khẽ nhúc đ í c h đúng vậy a nơi này chính là giáo đường đâu ta cảm thấy chúng ta đi giáo đường xem một chút đi ngươi trước đừng triệu h ó n chỉ sợ sẽ không hữu dụng tạ yêu nhìn về phía z o n hạ kè cái này nhìn trầm mặc ít nói dâu quai nón nam nhân lâm vào trầm mặc sau đó h ắ n nhẹ gật đầu đồng ý dôn hạ kệ sờ tiêu đi ô bên trong khán giả nhao nhao nghị luận lên tại sao phải đi theo hai cái người phương đông cùng một chỗ chính là hai người kia nhìn quá phế vật cùng bọn hắn cùng một chỗ chẳng phải là sẽ cản trở đều không t r ư ớ c nhìn một chút danh hiệu của bọn họ sao như thế nhắc nhở một chút dôn hạ kệ tại muốn lúc ra cửa hắn đông nhiên mở miệng hỏi thăm các ngươi đều là cái gì cấp bậc người chơi liêu thanh, thanh theo a n h h t bản năng nhìn về phía tạ yêu tạ yêu rất hào phóng phô b à y chính mình hát thiết mười xưng hảo ta gọi tạ hoàng thượng người mới hát thiết tờ lê ơ liêu thanh, thanh tốt một người mới nếu không phải ta biết ngươi có thể lên kim cương ta liền tin ta yêu người xem cũng đều tại nhà ránh thật vô s ĩ a khá lắm đừng nhìn ta là hát thiết kỳ thật ta là kim cương hắn xương hào vì cái gì vẫn là hát thiết hắn đến cùng dùng biện pháp gì đây cũng quá hô cha không có chuyện tối thiểu hắn hô không đến chúng ta khu hiện tại chúng ta khu người nào không biết hắn ha ha ha ha ha, ha ta muốn biết quay đầu người này phát hiện cái này hát thiết mười mạnh đến mức không còn gì để nói thời điểm có thể hay không cái cầm đều rơi mất liêu thanh thanh rất nhanh cũng lấy ra chính mình xương hào thanh đồng hai mươi rất tốt hai người bọn họ ai cũng không so với ai khác mạnh hai người đều vẻ mặt vô tội vô hại nhìn lên trước mặt người nước ngoài này dôn hạ kệ quả nhiên lại một lần nữa xa vào đến trong trầm mặc hắn bắt đầu suy tư còn muốn hay không cùng bọn hắn cùng nhau người phương đông quả nhiên rất rưỡi loại này xưng hảo cũng không cảm thấy ngại lấy ra đây là hai người mới a không cần quản bọn hắn người mới đều là chịu chết yếu gà dôn n g u y ê nên n sẽ không muốn cùng hai cái này yếu gà cùng nhau chơi đùa、à. vậy ta liền không nhìn ta đôi giúp đỡ người nghèo có thể không hứng thú dôn hạ kệ xác thực rất xoan suýt tạ yêu lúc này lại hỏi người đây ngươi là cái gì xưng hảo dôn cho hắn nhìn hai cái này nhỏ yếu gà chỉ sợ đều chưa thấy qua cao như vậy danh hiệu đâu dôn hạ kẽ lộ ra ngay đ ă n g cấp hoàng kim 490, c ò n kém mười điểm liền thăng cấp cùng c ả rỗ lại cho tin tức của hắn là giống nhau liêu thanh thanh lộ ra thần sắc kinh ngạc hoàng kim người chơi còn như thế cao sau khi nói xong nàng ý thức được cái gì sắc mặt vi diệu nói t i ê u cái trò chơi này độ khó chẳng phải là rất cao khỏi cần phải nói bên người nàng tạo yêu chính là một cái kim cương ngoạn ra dù là danh hiệu không giống thật là thực lực của hắn ở nơi đó đâu hiện tại lại có một cái sắp thăng làm kim cương đoạn gia hoàng kim người chơi liêu thanh thanh cảm nhận được áp lực nàng thật là thanh đ ộ n g bất quá nàng lời này tại r ô n hạ kẹ bên kia người xem trong lỗ thay là có khác biệt ý tứ Trước hai ă thăm m đêm dò dò giáo đường. 150, đêm tối thăm dò giáo đường. tối Trước h cái này người phương đông chỉ sợ cũng chưa thấy qua đẳng cấp cao như vậy người chơi a kỳ thật nói đến tiểu cô nương này dáng dấp còn không tệ r ô n ngươi muốn không thử một chút nghe nói phương đông nữ nhân vẫn rất tốt hơn câu cùng bọn hắn cùng một chỗ để bọn hắn kiến thức một chút hoàng kim người chơi uy lực dôn hạ kệ sở tiêu đi ấ bên trong càng là có không ít người xem vì vậy mà khen thưởng muốn hắn nhất định phải làm cho hai người kia t i n phục không có ai sẽ cùng tiền không qua được bởi vậy dôn hạ kệ đồng ý đi thôi đi giáo đường tạo yêu cùng l i ễ u thanh thanh theo phía sau hắn hai người mưa đạn cũng đều rất náo nhiệt hai người bọn họ người xem là xuyên đ à i nguyên nhân cũng rất đơn giản dạng này có thể toàn phương vị quan sát hai người bọn họ trực tiếp cũng không phải nói những này người xem đến cỡ nào ưa thích bọn hắn mà là cảm thấy nếu như hai người bọn họ biểu hiện được đều rất hữu dị nghĩ đến bọn này người ngoại quốc sắc mặt sẽ nhìn rất đẹp Ta bây giờ suy giờ nhưng g ĩ một chút n g ờ i à à y thấy nhìn n h tạo t h ư ợ n giống hắc t ế thế t thời người như lợi hại như vậy thời điểm, liền mà m vậy rất u cười. Đã k h ô n thể tạ chờ đợi, ơ như Đáng ậ n hiện n tại g ờ i xem cũng không thể vượt khu, thật rất muốn nhìn một chút khu, nhìn hồn Nhưng như không kia muốn âm giống bên đang nói cái gì. No. Nhưng giống như cũng gì. cái phải là không thể vượt khu a ta nhớ được có một ít quỷ quái là ở vào vượt khu phó bản bên trong, à, bản bên trong có hay không cái này không rõ ràng cho dù có hắn cũng không có khả năng bây giờ nhìn a đáng tiếc tại hai phe riêng phần mình náo nhiệt vô cùng trong màn đạn ba người ở dưới bóng đêm đi tới trước giáo đường c h ư ớ c giáo đường suối phun trung tâm cái kia thánh mẫu pho tượng trong buổi tối dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu thương xót pho tượng khuôn mặt bên trên mang theo để cho người ta không tự dắt c h ậ m dần cảm xúc mềm mại phát giác được chính mình khỏe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười một phút này tạo yêu ánh mắt lạnh một chút pho tượng kia cũng là có ý tứ giáo đường cửa thật chặt giam giữ hoa văn màu thủy tinh tại đêm tối hạ cũng lóe ra một chút qua mang nha trùng hợp như vậy một thanh em xâm nhập t ạ yêu ba người nhìn sang là v ị cùng nữ vu còn có cái kia thanh niên tóc lâu hiển nhiên đêm xuống các người chơi cũng bắt đầu hành động đám người dứt khoác cùng một ch trong môn t ừ n g dãy cái bản chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại đoạn trước nhất trên này là một cái pho tượng pho tượng là phía sau cánh chim triển khai thiên sứ nhưng lại bị b ù i gai quấn quanh lấy cô ổn định ở trên thập tự giá nơi ngực càng là cắm một thanh thạch kiếm có thể thiên sứ vẫn như cũ ánh mắt thương xót nhìn phía dưới đỉnh đầu hoa văn màu cửa sổ thủy tinh lộ ra ánh trăng chiếu xuống rơi vào thiên sứ trên thân chiếu d ọ i ra mây phần chẳng lành ánh sáng màu đỏ tạ yêu như có điều suy nghĩ hắn n u i phương tây tôn giáo không phải hiểu rất rõ có thể pho tượng kia thực sự nhường hắn hoài nghi cái này tôn giáo đến cùng là cái nào các người tới nơi này là định tìm đầu m v ị t đã bắt đầu bắt chuyện tạ yêu trực tiếp làm nghe không hiểu bọn hắn nói lời chăm chú đánh giá chung quanh hắn nghĩ tới cái kia có chút vấn đề thánh mẫu pho tượng quay đầu nhìn thoáng qua sau đó hắn dừng một chút điềm nhiên như không có việc gì đem chính là muốn cùng hắn cùng một chỗ quay đầu nhìn liêu thanh thanh kéo sang một bên liêu thanh thanh phát giác vấn đề thấp giọng hỏi thế nào người trông thấy cái gì tạ yêu không có lên tiếng âm thanh chỉ là đem nàng kéo đến cảng nơi hẻo lánh một chút sau đó hướng phía đại sành đằng sau đi đến dôn hạ kệ chú ý tới hai người bọn họ cử động xét h ấ y mưa đạn một mực tại thúc giục hắn cũng đi theo cái khác ba người thấy thế nh hướng phía mặt khác một bên đi đến bọn hắn ai cũng không có nghĩ qua muốn quay đầu nhìn một chút phía ngoài pho tượng kia bởi vì tại bọn hắn trong tiềm thức đây chẳng qua là một cái pho tượng một cái mười phần dịu dàng thánh mẫu pho tượng tạ yêu mặc dù cũng không nói lời nào bất quá hắn sở tiêu đi âu người xem rất tự giác chạy đến liêu thanh thanh nơi đó cùng liêu thanh thanh giải thích pho tượng kia quay đầu hơn nữa thoạt nhìn thật quỳ dị đối thân thể nhìn vặt mẹo liếc mắt nhìn liền biết rơi san mặc dù chúng ta không có cái đồ chơi này nhưng chính là cái này ý tứ hơn nữa ánh mắt của nàng vẫn đang ngó chừng các ngươi liêu thanh thanh nhìn thấy mưa đạn nói như vậy theo bản năng dùng mình một cái lại không dám quay đầu nhìn những người khác liền không có phát hiện sao liêu thanh thanh vừa hỏi xong liền gặp được dôn hạ kẹ đi tới bên cạnh bọn họ thực lực các ngươi yếu như vậy cũng dám sao mà to gan như vậy ở chỗ này đi lại liêu thanh thanh chỉ có thể tạm thời từ bỏ vấn đáp chỉ là cười xấu hổ cười đang khi nói chuyện bọn hắn cũng đi tới đại sành đằng sau đằng sau cũng có một cánh cửa giờ phút này cũng là con bế thấu qua đại môn có thể nhìn đi ra bên ngoài dưới ánh trăng là cô nhi viện một dãy nhà đây không phải phòng y tế cái kia lâu sao bên này cửa đang đóng hóa ra là trực tiếp thông hướng giáo đường a liêu thanh thanh nói lầm bầm ta tại phòng y tế kia tòa nhà trong viện giặt quần áo thời điểm nhìn thấy bên này có cái thông đạo nhưng là cửa đang đóng lại không có cửa sổ tạo yêu gật gật đầu nghĩ đến l i ê u thanh thanh nói phòng y tế nơi đó dường như có rất nhiều bệnh nhân càng thêm cảm thấy cái này cô nhi viện dường như vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài là cô nhi viện mà thôi thứ gì đều không có a vị thanh â m ở bên kia đoán trách ngay cả giôn hạ kệ cũng nhữ mày lại nơi này thật quá sạch sẽ hoàn toàn không giống như là có bất kỳ hoán linh địa phương nhưng cái này phó bản tiêu đề liền rất rõ ràng đông một đạo tiếng chung đ ố n g nhiên vang lên t r ư n g một trăm năm mươi mốt g o nó t r ư n g một trăm năm mươi mốt g o nó đám người lúc này mới phát hiện tại giáo đường mặt sau đội ứng thiên sứ điêu tượng vị trí trưng bày một cái chung lớn đồng hồ giờ phút này thời gian là mười giờ tối làm vị trí này thả đồng hồ có ý nghĩa gì đâu lại nhìn không thấy vịt lầm bầm một câu tạ i yêu khỏe mắt quét nhìn liếc về cái gì nhanh chóng kéo một cái liêu thanh thanh hướng phía một bên trệt hồi tại liêu thanh thanh có chút ánh mắt kinh ngạc hạ một cây tái thạch cao vũ, đâm vào đá cẩm thạch trên sàn nhà tại nàng vừa mới đã đứng vị trí ánh mắt của mọi người cũng vô ý thức nhìn sang nhưng đợi mà bọn hắn một lần nữa chạy về trước mặt thời điểm lại phát hiện không biết rõ lúc nào thời điểm nguyên bản chống rông trong giáo đường ngồi đầy người liêu thanh thanh hít vào một ngụm khí lạnh những người này nguyên một đám sắc mặt tái nhợt cùng pho tượng dường như mặc quần áo bệnh nhân đều nhịp ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại cầu nguyện lại quay đầu nhìn về phía trên đài cái tia thiên sứ yêu tượng phát hiện nguyên bản thiên sứ thương x ó t thần sắc chẳng biết lúc nào biến thành p h ấ n nộ hắn tức giận nhìn chăm chú lên phía dưới các tín đồ trên người hắn những cái k i a b ù i gai cũng giống là sống tới như thế nhúc nít c ấy cũng tại thiên sứ trên thân vạch ra vết máu máu tươi từng điểm từng điểm nhỏ xuống tại sau khi rơi xuống đất biến thành công kích bọn hắn thạch cao lông vũ bay vút lên trời hướng phía người chơi rơi xuống ngoa tạo l i ê u thanh thanh nơi nào thấy qua loại này thì bản tạ yêu che miệng nàng lại đừng lên tiếng ngồi xuống tạ yêu lôi kéo nàng cẩn thận ngồi ở hàng thứ nhất bên cạnh trống ra vị trí bên trên bên kia mấy cái người chơi còn tại cùng những bọn hắn cũng không có thế nào chú ý hai cái này người phương đông mà tại tạ yêu cùng l i ê u thanh thanh sau khi ngồi xuống đỉnh đầu lông vũ liền không lại hướng lấy bọn hắn bên này đến đây bất quá tạ yêu quay đầu cùng một chương tái nhuận liền trong mắt đều hiện ra bạch nữ nhân đối mặt đối phương nhìn hắn ánh mắt mang theo tham lam cùng khát vọng thậm chí phía sau hắn mấy cái quỷ dị bệnh nhân cũng đều tại nhìn như vậy lấy hắn l i ê u thanh thanh khẩn trương nắm lấy cánh tay của hắn là cảm giác gì những người này giống như là hận không thể đem tạ yêu tại chỗ nuốt sống là thật muốn ăn người cái chủng loại kia nuốt sống tạ yêu cùng bên người bệnh nhân này nhìn nhau một hồi lại liếc mắt nhìn phía trên biểu lộ phẫn nộ g i ữ tợn thiên sứ hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay một quyền nện ở bệnh nhân này trên mặt g i a n g dác một tiếng bệnh nhân nửa gương mặt đều bền nát lộ ra trống không sọ não người này tựa như thật là pho tượng như thế bên trong vẫn là dốc ruột liều thanh thanh kèm chút hít thở không thông mà t ạ yêu hành động này cũng thành công nhường giữa sân yên tĩnh trở lại những cái k i a lông vũ biến mất tất cả các bệnh nhân cũng đều mở mắt mà không thay đổi vừa quay đầu nhìn về phía t ạ yêu nơi này t ạ yêu giờ phút này đứng dậy trực tiếp nhảy tới trên mặt bàn vùng cánh tay hô lên các người những này trên thân mang theo nguyên tội ác nhân xem một chút đi lớn thiên sứ trên mặt phẫn nộ đều là bởi vì các ngươi mà lên t ạ yêu chỉ vào những bệnh nhân này sau đó nhanh chóng tiến lên một cước một cái lấy năng lực hiện tại của hắn đánh nát những ngày kỳ quái bệnh nhân liền cùng cẳng cái chén như thế đơn giản ta muốn vì lớn thiên sứ tiêu diệt các ngươi liêu thanh thanh đến rồi đến rồi kỳ quái ăn khớp xuất hiện ta nhìn cái kia thiên sứ biểu lộ giống như càng phẫn nộ đúng a đúng a khi ánh mắt đều chảy máu liêu thanh thanh thấy thế vô ý thức n g n g đầu nhìn một cái quả nhiên t i ê n sứ biểu lộ càng phát ra dữ tợn khỏe mắt có đỏ máu đỏ tươi lan xuống trên người hắn những cái k i a bụi gai cũng quấn quanh càng ngày càng nhiều đ ú n g đưa n g ò nghe muốn động lấy bên k i a bốn cái người chơi đều sợ ngây người bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ trước mặt cái này phương đông đứa nhỏ đến tột u cùng đang làm gì hắn tạo yêu tốc độ cực nhanh chỉ là thời gian một cái nháy mắt cái này nửa bên bệnh nhân toàn bộ đều bị hắn đập bể mà hắn một cử động kia rốt cuộc hoàn toàn chọc g i ậ n phía trên thiên sứ thiên sứ trên thân quấn quanh bụi gai cấp tốc hướng phía tạ yêu lâm tới tạ yêu liền tránh mang tránh chạy tới một bên khác lại một lần nữa bắt đầu gó bệnh nhân mà những bệnh nhân này trên mặt đều có phẫn nộ nhưng cùng lúc cũng mang theo hoảng sợ bọn hắn muốn đi. thật là đi không nổi hiện tại còn không phải bọn hắn rời đi thời điểm bọn hắn muốn chờ hiến tế bắt đầu kết thúc khả năng rời đi nếu không mỗi lúc trời tối bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này tiến hành c ầ u nguyện thật là hiển nhiên hôm nay cái này trên thân minh lộ ra bị tiêu ký muốn bị hiến tế h ạ i tử muốn cho bọn họ mang đến một trận thai hỏa ngập đầu b ù i gai mang theo khí tức phẫn nộ không ngừng vây công tạ yêu có thể tạ yêu thân thể nhanh nhẹn trong tay còn cất dấu ngư trường kiếm những này b ù i gai căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn thậm chí chúc mừng người chơi sờ phát quỷ quái ác ma bụi vật phẩm đấy có thể làm d t ạ i yêu những mày nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay no g ngoe muốn động đằng dây thường xuân mạng đem đầu này dây leo len lén thả ra tại bụi gai ẩn dấu hạ ai cũng không có phát hiện đầu này l ạ g yên không một tiếng động hướng phía thiên sứ điều tượng bỏ đi ba sân hồ chương một trăm năm mươi hai thăng cấp chương một trăm năm mươi hai thăng cấp a ông trời của ta vì đã là không biết rõ lần thứ bao nhiêu hét lên kinh ngạc phương đông người chơi như thế như thế a trời ạ hắn làm sao dám hắn liền không sợ trực tiếp đã chết rồi sao cứ mạng những bệnh nhân kia có phải hay không tất cả đều bền át những bệnh nhân này là từ đâu tới chúng ta có phải hay không hẳn là đi trước mở cửa rời đi trên thực tế ép căn bản không hề nhân lý hắn nhưng hắn liền giống người hình mưa đạn cơ như thế điên cùng nhà ránh dôn hạ kẹt mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn là có thể cùng âm hồn thành lập cảm ứng thể chất bởi vậy hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng ở đây những bệnh nhân này cũng không phải là âm hồn mà là người sống có thể là người sống làm sao lại biến thành như vậy chứ hơn nữa bọn hắn là l ạ g yên không tiếng động lập tức liền xuất hiện về phần tạ yêu cử động mặc dù hắn cũng rất kinh ngạc tại cái này đến từ đông phương hải tử thế mà như thế lô mãng nhưng thì thật cũng không có quá để ý tạ yêu nhìn quá dễ dàng đến mức để bọn hắn có một loại sai lầm nhận biết cái kia chính là trước mắt bụi gai cũng tốt lại hoặc là những bệnh nhân kia cũng tốt đều là vô cùng tốt đối phó dù sao cũng mới ngày đầu tiên ban đêm hơn nữa bọn hắn cũng đều cảm thấy chân chính trọng điểm là đặt ở cô nhi trên thân những này chẳng qua là kịch bản vừa mới bắt đầu mà thôi cái cuối cùng bệnh nhân cũng nát vịt vừa dứt tiếng liền cảm nhận được mặt đất một hồi chấn động là thiên sứ pho tượng đang chấn động điều hướng phía trên bắt đầu đã nứt ra một cái khe hở tại trong khe hở một loại có chút lực lượng kinh khủng từ đó lan tràn ra trước đó bụi gai cũng tốt lông vũ cũng tốt bao quát trước mặt những bệnh nhân này vẹn vẹn chỉ là nhìn nguy hiểm lại cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ nhất là những vật này không nhằm vào bọn họ nhưng là hiện tại loại lực lượng kia càng là kinh nghiệm phong phú người chơi thì càng có thể từ đó cảm nhận được để bọn hắn linh hồn phát r u n khí tức chớ nói chi là giống như là dôn hạ kẽ loại này trời sinh linh cảm năng lực mạnh thật mạnh linh thể dôn hạ kẽ sắc mặt khó coi không cần suy nghĩ hướng thẳng đến một bên hoa văn màu cửa sổ phóng đi hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này nếu không một khi cái này linh thể đi ra hắn cái này cái thể chất rất có thể sẽ trực tiếp bị động phát động cùng đối phương thành lập kết nối lúc kia liền sẽ không kiểm soát trong tay hắn một tấm thẻ bài d á n tạ i trên cửa sổ một phiến đại môn trống rông xuất hiện r ô n hạ kệ nhanh chóng rời khỏi nơi này nữ vu thấy thế n h ữ n nhũ mày cũng cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến hát trong bóng tối từ từ đã mất đi tung tích vị t h ầ n sắc vi d i ệ u nhìn một chút chung quanh cũng chỉ có thể trốn trước l i ê u thanh thanh dựa sau lưng vách tường che ngực sắc mặt tái n h ậ t nhìn xem tạ yêu phương hướng đại ca có thể thu tay lại sao tạ yêu đương nhiên sẽ không thu tay lại hắn làm ra đến động tĩnh lớn như vậy chính là muốn nhìn một chút loại lực lượng này đến cùng là cái gì cùng cái kia hp còn có trên người hắn t h ờ lễ nếu như hắn không có sống đến ba ngày sau đâu trọng yếu nhất là thăng cấp đạo cụ ngay tại trước mặt nào có không cần đạo lý tạo yêu cảm nhận được đằng dây thường xuân mạn đã vây quanh pho tượng dưới chân khóm đùi gai quấn một vòng ánh mắt của hắn khẽ nhúc đ í c h phát động t i ế n công đằng dây thường xuân mạn trong nháy mắt c u ố n chặt lấy b ụ i gai cùng màu đỏ thấm b ụ i gai c u ố n quít lấy nhau không biết do còn tưởng rằng b ụ i gai đã xảy ra hai lần biến dị cũng có cảm nhận được lực lượng của mình đang bị nuốt vệ thiên sứ nội bộ linh thể càng thêm p ẫ n nộ lắc lư một cái cứng ngắc thân thể đáng tiếc cứ việc thiên sứ phía trên đã xuất hiện khẽ hở nhưng mà nó hiện tại còn chưa đủ lấy tho nó chỉ có thể mượn dùng lấy thiên sứ ánh mắt âm lanh khóa chặt lại tạ yêu đem cái này nhân loại đ i lại tạ yêu thấy thế ngược lại đối với pho tượng m ỉ m cười khống chế đằng dây thường xuân lần nữa dùng sức hấp thụ lấy đến từ bụi gai nội bộ lực lượng nguyên bản màu đỏ sậm có chút mảnh khảnh b a sơn hổ từ từ biến tráng kiện lên gân lá bên trên sinh ra một k i a màu đen đường vân vốn lượn xúc rác đung đưa giống như là bị rót vào sinh mệnh như thế bụi gai không cam lòng đung đưa mong muốn đem những n à y b a sơn hổ giật xuống đến nhưng là bà sơn hổ lại càng lớn càng nhiều cuối cùng đem tất cả bụi gai bao trùm chúc mừng người chơi thu hoạch được t ạ yêu phất phất tay đem ba sơn hổ thu hồi trên tay mình thế là toàn bộ trong giáo đường nguyên bản sinh động đuổi gai biến mất thay vào đó là đầy đất vỡ vụn đuổi gai tượng tại h cao như vậy chính hắn cũng coi là đạt được một cái vũ khí màu tím bất quá hắn còn thật tò mò cái này ba sơn hổ dễ dàng như vậy liền thăng cấp thành tự sắc hơn nữa còn có thể tiếp tục thăng cấp hắn không nghĩ nhiều cho bên kia liều thanh thanh đưa mắt liếc rào y qua một cái liều thanh thanh rốt cục thở dài một hơi l u n cúng tay chân hướng phía hắn chạy tới đại ca làm sao chúng ta xử lý liều thanh thanh âm thanh run dậy không tự chủ quay đầu nhìn giống thiên sứ điệu tượng nàng cảm giác linh hồn của mình giống như là bị thứ gì rõ ràng nhớ như thế thậm chí bên hai còn quanh quẩn lấy không thể minh t r ạ n g thanh âm đến đến bên cạnh ta vâng một tiếng vang thật lớn đem liếu thanh thanh giật này mình đồng thời đem suy nghĩ của nàng kéo lại nàng quay đầu nhìn lại phát hiện là tạ yêu cưỡng ép mở ra giáo đường cửa liêu thanh thanh một bên nhẹ nhàng thở ra vừa đi theo tạ yêu hướng ra phía ngoài chạy tới chỉ là nàng lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua nâu sắc trong con mắt có một t i ê màu trắng trợt lóe lên chương một trăm năm mươi ba phòng bệnh chương một trăm năm mươi ba phòng bệnh tạ yêu cùng liễu thanh thanh chạy tới phòng cứu thương lầu dưới thời điểm bị người ngăn cản cầm đèn tin cầm tay tu nữ sắc mặt tâm trầm nhìn lấy bọn hắn đã trễ thế như vậy các ngươi vì cái gì chạy ở bên ngoài ạ lì xa ánh mắt hung hăng theo tạ yêu trên thân khoác qua ngươi không phải hẳn là tại phòng tạm giam sao là ai đem ngươi thả ra tạ yêu nhìn một chút nàng đ ỗ n g nhiên chỉ chỉ giáo đường phương hướng dù nghe n g có chút khó chịu tiếng anh khẩu âm nói rằng bên kia có động tĩnh ạ lì xa biến sắc nàng lần nữa hung hát chừng hai người bọn họ một cái nhanh chóng chạy hướng về phía giáo đường liễu thanh, thanh còn có chút vẻ mặt hốt hoảng, nàng đều không có có phản ứng gì. đi chúng ta đi phòng y tế tạ yêu vừa nói ánh mắt như có điều suy nghĩ theo trên mặt của nàng sẽ qua liêu thanh thanh tựa như là có chút không đúng lắm nhưng lại nhìn không ra vấn đề gì nghĩ nghĩ hắn đột nhiên hỏi sinh mệnh của ngươi chị còn có bao nhiêu liêu thanh thanh cái này mới phản ứng được nhìn thoáng qua mặt của mình tấm lộ ra đờ đẫn t h ầ n sắc chuyện gì xảy ra vì cái gì tính mạng của ta chị còn lại bảy mươi nàng buổi tối hôm nay cái gì cũng không làm a san cũng còn có chín mươi mốt đâu tạ yêu s ờ lên cái cảm có thể là vừa mới nhận lấy ảnh hưởng a đi thôi liêu thanh thanh đóng lại bảng có chút không thoải mái xoa bóp một cái ánh mắt luôn cảm giác ánh mắt của mình tốt khô khờ ca không biết có phải hay không là thức đêm chịu trên mặt cũng rất khô có lẽ ra trò chơi cần làm bộ mặt nước màng nghĩ như vậy nàng cùng tạ yêu cùng đi tiến vào hát cám hành lang đầu này hành lang là một mực thông vào bên trong sân nhỏ bởi vì liêu thanh thanh nói qua phía sau viện cánh cửa kia cùng giáo đường là hướng về phía tạ yêu liền tương đối để ý ánh mắt của hắn đảo qua hai bên gian phòng gian phòng mặt đều có đánh dấu phía trước hai cái theo thứ tự là phòng y tế cùng chữ thuốc ở giữa còn lại tựa hồ chính là phòng bệnh nhưng là cũng không nhiều t ổ nhưng g cô nhi viện bên trong, dạng này phối trí một cái ngày bình thường bị thương hoặc là cảm bạo nóng suốt bệnh nhẹ phòng y tế dường như cũng rất bình thường ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm tận cùng bên trong nhất một cánh cửa bỗng nhiên mở tạ yêu cùng liễu thanh thanh vừa lúc đi ngang qua cánh cửa này bọn hắn theo bản năng nhìn về phía trong môn một cái sắc mặt trắng bệnh đáng sợ tiểu nữ h à i nhi đứng ở bên trong cửa một đôi mắt to trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm tóc của nàng là màu đỏ n â u hơi khô héo bích con mắt màu xanh lục tại mở tối dưới ánh sáng có chút giống là họ mèo đậu vợt l i ê u thanh thanh bị nàng dọa đến kem chút nhọn kêu ra tiếng tạ yêu nhìn xem cái này có chừng mười tuổi khoảng chừng nữ h à i ánh mắt theo trên mặt của nàng hướng phía dưới đảo qua thân thể của nàng rất tinh tế mảnh khảnh giống như là một chiếc liền đoạn như thế là hoàn toàn không phù hợp cái tuổi này gầy yếu giống như là bệnh lâu nàng một cái khoác lên trên khung cửa cánh tay tái n h ậ n tinh tế mặt trên còn có mấy cái rõ ràng lỗ kim giống như là một mực tại nơi này chữa bệnh ý tá tỉ tỉ lại phải cho ta trích sao tiểu nữ hải bỗng nhiên mở miệng liêu thanh thanh nghe nàng thanh âm thật thấp run run một chút nàng nàng nàng nói cái gì t ạ yêu ánh mắt l ó e lên nhìn thoáng qua bên ngoài đ ỗ n g nhiên nắm lấy liêu thanh thanh trực tiếp đẩy ra trước mặt cửa đi vào đồng thời khép cửa phòng lại trong phòng tuyệt không giống như là phòng bệnh hương vị bình thường trong phòng bệnh đều sẽ có nước khử trùng cùng dược vận hương vị nhưng phòng này bên trong nhưng lại có một loại nấm mốc hương vị Cung phòng tạm giam bên trong cảm giác không sai bị lắm chỉ là không có ẩm ư ớ t như vậy tiểu nữ hải cũng không lên tiếng liền đứng tại cửa vừa nhìn bọn hắn trong phòng rất đen không có mở đèn chỉ có phía ngoài ánh trăng chiếu vào tạ yêu nhanh chóng nhìn lướt qua cái này gian phòng trống rỗng sau đó lôi kéo liêu thanh thanh chui vào dưới giường liêu thanh thanh không rõ ràng cho lắm tạ yêu chỉ là hướng về phía nàng làm một cái thủ thế im lặng xịt cửa lúc này được mở ra ngươi thế nào chính mình lên rồi có chút âm trầm thanh âm mang theo một tia bất thiện cùng không kiên nhẫn nam dạp trên mặt đất tạ yêu chỉ có thể nhìn thấy một cái có chút tráng kiện nữ nhân bắt chân nàng mặc dày cùng liễu thanh thanh là giống nhau phía sau nàng còn đi theo một người mặc tu nữ bảo nữ nhân trong phòng bệnh tiểu nữ hải không hề nói gì cái kia nữ y tá lôi kéo tiểu nữ hải thô lô đưa nàng đệ lên giường đồng thời quay người từ phía sau tu nữ trong tay nhận lấy cái gì t ạ i yêu nghe được túi n h ự a xé mở thanh âm không biết có phải hay không là ống tiêm trong phòng kia cố nấm mốc hương vị rõ ràng hơn rất nhanh nữ y tá cùng tu nữ trước sau rời khỏi phòng lâu bên ngoài một đạo trung tiếng vang lên tại ban đêm yên tĩnh an tĩnh trong phòng đạo này tiếng trung lộ g i phá lệ trói h a i liều thanh, thanh vô ý thức sờ lên cánh tay của mình nàng cảm giác có chút lạnh toàn thân đều tốt mắt ta hơn nữa có chút nữa nàng cao hai lần tại hát cám tia sáng bên trong ai cũng không nhìn thấy tại nàng cào lản ra thời điểm theo nàng đầu ngón tay rơi xuống màu trắng mảnh vụn c h ư ơ một trăm năm mươi bốn mười hai giờ c h ư ơ một trăm năm mươi bốn mười hai giờ trong phòng rất tiến tĩnh tạ yêu cùng liêu thanh thanh đều chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở ân lẫn nhau hai người l i ế c nhau một cái liêu thanh thanh n ắ m thật chặt tạ yêu mặt lộ vẻ sợ hãi một chương mặt tái nhuận b n g nhiên từ trên giường rất xuống tắc bởi vì động tác lắc lư một cái có mấy cây đánh vào liêu thanh, thanh trên mặt liêu thanh thanh ngắn ngủi hét lên một tiếng che miệng hoảng sợ cùng cặp kia con mắt màu xanh lục đối với tạ yêu vô vô nàng trước một bước đi ra ngoài liêu thanh thanh đuổi theo sát sau đó vội vàng bay đầu nhìn lại tiểu nữ h à i kia đang chậm rãi ngồi dậy t r ự c câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm trên tay nàng có một cái tươi mới lỗ kim còn đang chảy máu nhưng chính nàng giống như cũng lơ đ ế m tạ yêu phát hiện nàng lỗ kim phụ cận mạch máu tựa hồ có chút bạo khởi tại tái nhật trên da phá lệ trói mắt tỉ tỉ người bệnh tiểu nữ hải bỗng nhiên chậm rãi mở miệng lộ ra một cái có chút sừng cười. Người muốn chết rồi liêu thanh thanh lại thế nào phế cũng nghe được chết cái này từ đơn nàng theo bản năng nghĩ đến chính mình không biết do thế nào hạ xuống tới hp vội vàng nhìn thoáng qua bảng n g o ạ t ạ o ta hp hiện tại chỉ còn lại năm mươi nàng đến cùng phát động thứ gì mới có thể như vậy tạ yêu trấn an nói ngươi đừng có gấp ngươi san không phải không vấn đề chúng ta có thể hay không chết nhìn chính là san liêu thanh thanh lúc này mới nghĩ đến lập tức an tâm rất nhiều vừa mới bị tiểu nữ hải kêu dọa đến nàng san lại rơi mất hai điểm nhưng là còn duy trì tại tám mươi chín vẫn xem như một cái cao số lượng nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào khi hì trên giường bệnh tiểu nữ hải bỗng nhiên cười ra tiếng ở trong môi trường này cái này tiếng cười thật sự là có chút đáng sợ nữ hải vừa chỉ chỉ tạ yêu người là ama muốn bị xử tử tạ yêu nhìn một chút nàng nói thế nào xử tử nàng méo một chút đầu không nói gì tạ yêu cũng không hỏi cái này nở đỡ cờ rõ ràng ở vào sinh bệnh trạng thái hơn nữa tinh thần cũng có chút vấn đề hỏi đoán chừng cũng rất khó hỏi ra cái gì hắn đưa ánh mắt đặt ở một bên trên mặt bàn phía trên xác thực có một cái vừa mới đã dùng qua ống tiêm tạ yêu hơn nữa cái kia ống tiêm nhìn một chút ống tiêm thật lớn đối với thành người mà nói đều là thuộc về tương đối lớn loại kia bên trong lưu lại một chút chất lỏng xích lại gần người một chút có thể người được rất rõ ràng nấm mốc hương vị trừ cái đó ra còn mang theo một loại mùi thơm kỳ dị nhi nhưng là n g h e lâu lại cảm thấy rất buồn nôn tạ yêu không biết rõ đây là vật gì nhìn về phía tiểu nữ hải trên cánh tay còn không có tiêu đi xuống vết tích nói người đã sinh cái gì bệnh ta không có bệnh nha tiểu nữ hải ngây thơ nói liêu thanh thanh lần nữa ôm lấy cánh tay loại này bộ dáng nhìn liền rất có bệnh nàng lại không tự trú gãi cánh tay móng tay cào qua làn da thanh âm tại lúc này vẫn rất rõ ràng đến mức tạ yêu đều nhìn thoáng qua người quá nhạy một mực tại cào liêu thanh thanh dừng một chút nhìn thoáng qua cánh tay của mình ngoại trừ bởi vì chính mình quá độ gãi ngứa đưa đến bạch mấn giống như cũng không có gì bất quá nhìn tốt làm à chỉ có làn da thiếu nước trạng thái mới có thể một cào một cái bạch mấn không có không biết rõ thế nào khả năng trong này không thoải mái à liêu thanh thanh nói lại gãi gãi mặt cùng cổ tạ yêu bất động thanh sắc có chút theo nàng trên cánh tay những cái k i a bạch mấn đảo qua cái này nhan sắc là tia sáng vấn đề còn là thế nào trên thân người cào đi ra bạch mấn là như vậy sao một bên tiểu nữ hải lần nữa cười ra tiếng cười rất là khiếp người đi thôi tạ yêu lôi kéo liêu thanh thanh dự định ra ngoài sau l ư n g tiểu nữ hải lại bỗng nhiên mở miệng đã mười hai giờ các ngươi thật muốn đi ra ngoài s a o tạ yêu quay đầu tiểu nữ hải vô tội nhìn xem hắn rất nhanh nàng lại nằm lại trên giường đắp chăn s o n g nếu như các ngươi ra ngoài xin giúp ta đóng cửa thật kỹ liêu thanh thanh nuốt một mụm nước bọn chọc lấy tạ yêu một chút còn đi sao cái này rõ ràng là một loại rất nguy hiểm nhắc nhở hơn nữa, nửa đêm mười hai giờ loại thời giờ này thế nào nghe thế nào đều để người không thoải mái、đi. có nguy hiểm gì dù sao cũng phải nhìn mới biết được kéo ra cửa phòng tạ yêu cùng l i ê u thanh thanh phát hiện hành lang bên trên cũng không phải là cùng trước đó giống nhau là h tám có tinh hồng s ắ c tia sáng từ bên ngoài chiếu vào đem toàn bộ hành lang đều chiếu đỏ sậm cửa phòng bị nhốt tạ yêu lôi kéo l i ê u thanh thanh đi hướng phòng y tế phía sau trong viện trong viện cũng là tinh hồng một mảnh ngầm đầu nhìn lại đỉnh đầu đã không nhìn thấy cái kia ánh trăng ngoa tạo l i ê u thanh thanh bỗng nhiên kinh hô một tiếng tạ yêu theo ánh mắt của nàng nhìn sang nhìn thấy tại sau lưng trên lầu có từng gương mặt một dán tại trên cửa số ánh mắt của bọn hắn nhìn xuống phía dưới đấy nhìn chăm chú lên đứng ở trong sân hai người là vừa vặn những bệnh nhân kia mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều bạch giống thạch cao như thế nhưng ở màu đỏ dưới ánh sáng bị phản xạ ra màu đỏ giống như là đeo từng t r ư ơ n g mặt nạ màu đỏ c ò n ngươi màu đỏ tử chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn vừa mới liền muốn nói ngươi trong sân g i ặ t quần áo thời điểm nhìn thấy từ nơi nào có thể lên lâu sau tạ yêu nhìn xem lầu hai cùng lầu ba cảnh tượng nhàn nhạt mở miệng l i u thanh xứng sở không biết do ai chương một trăm năm mươi lăm nửa đêm chương một trăm năm mươi lăm nửa đêm tạ yêu vây quanh sân nhỏ d cũng không tìm được có thể lên lầu địa phương người ban ngày lúc mới bắt đầu nhất là tại phòng y tế đúng không phòng y tế có thể đi lên sao đối diện chữ dược thất mở sao mở à ngay từ đầu chính là đánh trước dọ xét chung quanh đi nhưng là cái gì cũng không có còn để cho ta cho đứa nhỏ kim kim a liêu thanh thanh dừng một chút muốn cho tới hôm nay cái kia tiểu nam hải cái kia kim trâm cùng vừa mới kia trong phòng kim trâm là như thế lớn bên trong chất lỏng làm màu đỏ nhạt có điểm giống là một loại nào đó vaccine thật lớn m ộ t ống nhưng ta lúc ấy không để ý tưởng rằng trích ngừa vaccine tạ yêu im lặng nhà ai vaccine đánh như vậy mở ống đi u chưa n h n Cũng h được ú n nha. Lớn n g h vậy một ống mấy bước liền thấy đối diện đứng ở trong sân một đám trẻ có nhóm những hải tử này hai mắt nhắm nghiền có chút giống làm mộng du như thế bọn hắn sắp xếp rất trình tệ dựa theo thân cao lớn nhỏ theo thứ tự gặt ra nhưng trong tay bọn họ đều cầm một cây đao trong đó một đứa bé đao trong tay bên trên có máu mà tại cách đó không xa dít gào lên cái kia người chơi nữ che lấy p h ầ n bụng thống khổ trên mặt đất l a n lộn thân làm người chơi chỉ là bị tổn thương cũng không về phần có thể như vậy cho nên tạ yêu đến gần một chút rất nhanh hắn nhìn thấy tại cái kia người chơi nữ p h ầ n bụng dường như có đồ vật gì quần quận lấy muốn đi ra chung quanh cũng lần lượt có một ít người chơi xuất hiện vừa mới cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào giáo đường bốn tên người chơi giống nhau đến nơi này gặp lại liêu thanh, thanh cùng tạ yêu thời điểm vẻ mặt cắt biệt. có khác ô người hạ kẻ á n chơi ó c t tạp. phức Hắn không t do càng á i kia t r ngày càng nhiều tất cả người chơi đều đã đến đông đủ nữ vui nhìn trên mặt đất cái kia đã không phát ra được thanh em nào người chơi trần trơ một chút đến cùng cũng không có đi lên trong tay nàng cứu người giải dược là có số lượng thụ thương người chơi nữ nằm trên mặt đất roi thóc mà nhìn xem xích hồng bầu trời bụng của nàng có một cái đ ộ c lớn một đoàn màu đen n g ọ nghệ bụi gai đang từng tấp từng tấp theo trong bụng của nàng leo ra tại ánh sáng màu đỏ hạ là màu đen kia bụi gai hẳn là màu đỏ cùng thiên sứ trên người như thế tạ i yêu nhìn xem đoàn kia bụi gai leo ra hấp thụ người chơi nữ trên người tất cả lực lượng sau đó hướng phía trên tay đao nhuần máu tiểu nam hải mà đi bụi gai bỏ lên trên tiểu nam hải hai chân quấn đi lên đem hai cánh tay của hắn vươn ra giống như là thiên sứ đeo tượng như thế quân lấy hắn tiểu nam hải trong tay cây đao kia bị bùi gai quấn lấy sau đó hướng phía lồng ngực của hắn đâm tới có người chơi ánh mắt lấp lóe nhìn xem cũng không có có người muốn ngăn cản ý tứ một đoạn cùng bùi gai hoàn toàn khác biệt dây leo đ ỗ n g nhiên theo tiểu nam hải sau lưng xuất hiện trực tiếp ngăn chặn lại quấn lấy đao bùi gai sau đó dụng lực xoắn nát cũng theo bùi gai trực tiếp bỏ lên một vòng một vòng quấn chặt lấy bao trùm vừa mới bùi gai vị trí cái q u ỷ gì có một cái người chơi mắng một tiếng ở đâu ra lại một loại thực vật nhận ra ba sơn hổ mấy tên người chơi theo bản năng nhìn về phía tạ yêu tạy yêu ánh mắt bình tĩnh tại ba sơn hổ hấp thụ xong hắn cũng không có thu hồi cứ như vậy n h ư ờ n g ba sơn hổ duy trì trước đó bùi gai tư thế c u ố n lấy cái kia tiểu nam hải t r u n g quanh tinh hồng sắc quang mang theo nhường không khí sao động hương vị tại lâu dài trầm mặc qua đi có người chơi nhịn không được là cái kia lính đánh thuê hắn trực tiếp đi lên một cước hướng phía một đứa bé đạp ra ngoài nhưng quỷ dị chính là đứa trẻ kia không nhúc ních sách lính đánh thuê có chút khó chịu đổi mấy loại phương thức công kích phát hiện đều giống như thạch nhập lớn như biển không có phản ứng chút nào cái này rốt cuộc là thứ gì đây là cái gì phó bản hôm nay lúc ban ngày cái này phó bản chỉnh thể biểu hiện rất bình thường mỗi người bọn họ đều có thân phận của mình cái này lính đánh thuê đã t h a m dò qua rất nhiều lần ngoại trừ đạt được tu nữ vô số lần cảnh cáo bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường hắn thậm chí chủ động khiêu khích qua những n à y nờ ờ ờ nhưng nhiều lắm là nhường mấy cái tia tu nữ ánh mắt âm trầm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn loại này không có chút nào tiến triển cảm giác nhường hắn rất phẫn nộ trong đêm tại mười hai giờ tiếng vang lên phát hiện những đứa bé này động thời điểm hắn so tất cả mọi người hưng phấn rốt cuộc có thể tới đại khai sát giới thời điểm nhưng bây giờ sự thật lại nói cho hắn biết công kích của hắn dường như không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì học t r ư ờ n g liễu thanh thanh bỗng nhiên nhỏ giọng kêu một tiếng tạ yêu mặt của nàng tại ánh sáng màu đỏ hạ nhìn càng thêm đỏ một chút tính mạng của ta chỉ biến thành ba mươi c h ư n g một trăm năm mươi sáu kéo đi c h ư n g một trăm năm mươi sáu kéo đi tạ yêu nhìn xem liễu thanh thanh tia sáng vấn đề hắn không cách nào thấy rõ ràng nàng chân chính sắp mặt liễu thanh thanh mang trên mặt hoảng sợ không ngừng gãi thân thể một bên một mực tại chú ý hai người bọn họ r ô n hạ k á ánh mắt có chút lóe lên một cái đi tới ngươi có phải hay không bị âm hồn dị hóa liễu thanh, thanh mở mịt nhìn xem hắn tạ yêu những mày còn chưa kịp nói cái gì Chẳng、nghe bên kia tiểu hải tử buộc phát ra một hồi tiếng cười bọn hắn vây quanh bị trói lại tiểu nam hải một bên cười một bên vỗ tay xoay quanh nhưng bọn hắn vẫn là nhắm mắt lại cuối cùng bọn hắn lại đứng xếp hàng cùng một chỗ về tới phòng ngủ trên bầu trời ánh sáng màu đỏ cũng tại lúc này im bặt mà rừng trắng bệnh ánh trăng lại một lần nữa chiếu x ạ xuống dưới bị trói lại tiểu nam hải tê liệt trên mặt đất ngủ mê man các ngươi đều ở nơi này làm gì một đạo thanh âm sâu kín chuyển tới từ phía bên cạnh từng tu nữ đứng trong bóng đêm ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm sợt lùy n tới cầm đầu a l nữ v u toàn thân rung động không tự chủ lộ ra thành kính vẻ mặt đối với nàng không người một cái sau đó đi tới tu nữ trong đội ngũ các người đêm hôm khuya khoác không đi nghỉ ngơi tại sao phải tại t r o n g cô nhi viện tụ tập á lì xạ đưa ánh mắt đảo qua giữa sân rơi xuống tạ yêu trên người thời điểm mang theo một tia ác ý xét qua l i ế u thanh thanh thời điểm dừng một chút lộ ra một cái kinh ngạc t h ầ n s á c nàng ánh mắt đảo qua cái khác người chơi nhìn thấy trên mặt đất kia bộ xương khô thời điểm không phản ứng chút nào nhưng khi nhìn đến cột ba sơn hổ tiểu nam hài lúc biểu lộ hoàn toàn đã nứt ra vì cái gì ác ma bùi gai mọc ra là cây không đúng đây là ác ma bùi gai sao còn có đau đâu t ạ yêu tâm n i ệ m hơi đ ộ n g một chút khống chế ba sơn hổ nhanh chóng co vào gung lỏng ra tiểu nam hải sau đó ẩn nấp tại trong bùi cỏ Á lì xạ vội vã chạy tới phát hiện trên đất tiểu nam hải hoàn hảo không chút tổn hại sau phẫn nộ thúc đẩy nàng quay đầu nhìn về phía người trong sân các ngươi những n à y ngu xuẩn đồ ăn các ngươi đã làm gì hoặc đồ ăn là cái gì t h ư ợ n h ư cái kia người chơi nữ giống nhau sao đây chính là nước ngoài phó bản sao ta đến bây giờ cũng không nhìn ra là cái gì lính đánh thuê ra p h ả thân phận vẹn vẹn chỉ là một cái thu rất、rưỡi. chưa nói tới trọng yếu bao nhiêu bởi vậy Ả lụy xạ ánh mắt chủ yếu vẫn là tụ tập tại tạ i yêu bên này dù sao ngay từ đầu tại phòng y tế dưới lầu nàng gặp được hai cái này người phương đông lính đánh thuê vừa mới ở đằng kia nhóm đứa nhỏ trên thân không thể phát tiết ra ngoài giờ phút này nhìn thấy Ả lụy xạ d ạ n g này dứt khoát cười lạnh tiến lên ngươi nói chúng ta như thế nào đêm hôm khuya khoác trong này cũng là náo nhiệt nói trong tay hắn chống rông xuất hiện một khẩu súng nhắm ngay ạ l ụ xạ ạ l ụ xạ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ lui về sau nửa bước ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn người chơi khác cũng cảm thấy ra phải có hơi quá hiện tại tình huống này rất rõ ràng những n à y t ù nữ trên thân đều có vấn đề so sánh dưới những tiểu h ả i tử kia mới là càng tiện hạ thủ thăm dò địa phương nhất là trên đất tiểu nam hải nhìn hẳn là vừa mới một loại nào đó nghi thức không thành công như vậy chỉ chờ tới lúc ngày thứ hai liền có thể tìm tới một chút đầu mối hiện đang chọc giận nở đỡ cờ thật sự là không sáng suốt thật là da pheo đã đậu thủ súng máy trong tay của hắn trực tiếp nhắm ngay người trong sân không khác biệt bàn phá không ít người chơi mắng một tiếng bắt đầu t r á n h né tạo yêu tại hắn xuất g a thương thời điểm liền lôi kéo liêu thanh, thanh muốn hướng đi một bên nhưng bọn hắn vừa lui về sau không có mấy bước một đám người đem bọn hắn vây quanh là những cái kia tu nữ nữ vu sơ lì ăn cùng cái khác tu nữ như thế đều là mặt không biểu tình â m chầm c á c nàng đẻ xuống liêu thanh thanh liêu thanh thanh chỉ cảm thấy mình giống như là bị mấy cái băng lãnh cái càng theo ngay tại chỗ động cũng không động được toàn thân trên giới đều chuyển đến lạnh leo t h ấ u xương nàng bị lớn t i ê n sứ chọn chúng an cách lị thanh tuyến cũng là bình ổn chút nào không g i a o động liêu thanh thanh mở to hai mắt nhìn về phía tạ yêu mang theo cầu cứu thần sắc bị lớn t i ê n sứ chọn chúng người có thể tham gia tới lễ nhưng ở trước đó người n g bệnh liêu thanh, thanh. con miệng ngươi người mới nga bệnh đến lúc này đồ đần cũng biết nàng có thể muốn bị kéo đi cái kia thần bí phòng bệnh cùng đám kia thần bí bệnh nhân làm khách tạ yêu cho nàng một cái chân an t h ầ n sắc cho tới bây giờ liều thanh thanh trên người s á c thực xuất hiện một chút biến hóa nhưng hẳn là còn sẽ không trí mạng liều thanh thanh chỉ có thể hai mắt d ư n g d ư n g bị bọn này tu nữ vây quanh kéo hướng về phía phòng y tế phương hướng tạ yêu suy tư một lát dự định rời khỏi nơi này trước sau đó tìm cơ hội đi d ò thám tình huống kết quả hắn quay đầu liền đối mặt mặt khắc một chương tu nữ mặt ngươi không đi ngủ cảm giác vì cái gì ở bên ngoài tạ yêu không nói chuyện người quả nhiên là ác ma không phải sao có thể ở thời điểm này bảo trì thanh tình đứa trẻ trong sáng đã lâm vào mộng đẹp tu nữ nói liên miên lại nhải nói một cái tay dùng sức nắm lấy hắn đem hắn hướng hướng phía sau vứt bỏ lâu kéo đi ác ma hải tử muốn bị giam lại tạ yêu không có thế nào phản kháng hắn lại một lần bị ném vào cái kia phòng tạm giam về phần bên ngoài tiếng súng vẫn tại tiếp tục t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy người đến sử tử t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy người đến sử tử tử tạ yêu ngồi đen như mực trong phòng nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong lau ngoe muốn động không biết từ nơi nào mọc ra bụi gai trong tay nhiều hơn một thanh ngư trưởng kiếm những n à y bụi gai sinh trường hướng phía phương hướng của hắn từ từ tới gần nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tạ yêu thôn vệ qua lực lượng của bọn chúng những n à y bùi gai tạ i tiếp cận hắn thời điểm minh hiện lộ ra một loại e ngại cảm giác run r à y hai lần ngừng lại những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi ta là tới nhìn ngoại quốc âm hồn dáng dấp ra sao thế nào không có cái gì cũng là những n à y vật kỳ quái mưa đạn đối với mấy cái này bùi gai cũng không có chút nào hứng thú tạ yêu đưa tay cắt một đoạn bùi gai vớt tới nhìn kỹ một chút trong tay hắn một đoạn này bùi gai còn đang nhảy nhót lấy mơ hồ rất có muốn sinh trường ý tứ nhưng dường như lại bởi vì e ngại tạ yêu cuối cùng vẫn là gục xuống. tạ yêu n h é o nhéo đích thật là thực vật cảm giác nhưng là cùng tại giáo đường gốc kia vẫn còn có chút phân biệt nơi này bùi gai mang theo một loại nhàn nhạt nấm mốc hương vị dùng sức để ép đứt gãy vị trí còn có màu đỏ nhạt chất lòng chảy ra những này chất lòng nhỏ d ọ t tạ yêu trên quần áo tạ yêu nhìn thấy quần áo bị nhuộm đỏ cuối cùng lại biến thành một đoàn màu nâu đỏ k c ộ n ban hắn có chút nhĩ mày cái này trong cô nhi viện rất nhiều nơi đều tràn ngập hương vị nên không phải là cái này bùi gai a cũng không phải là không có khả năng hắn luôn, luôn ngử được nấm mốc hương vị thật là cũng không nhìn thấy cái nào giảm dài có cây nấm nhưng thứ này đến cùng có làm được cái、gì. bọn hắn nói liêu thanh thanh được tuyển chọn có thể tham gia t ẩ y lễ t ạ yêu dứt khoát ném xuống trong tay bụi gai nằm ở có chút lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất nhắm mắt lại ba cái này đi ngủ chẳng lẽ không nên thừa dịp lúc này nhanh ra đi xem một cái bên ngoài tình huống như thế nào sao ta nghe được tiếng súng đã biến mất vừa mới tiến trước khi đến trông thấy thật nhiều tu nữ đều ngã xuống cái kia người chơi cùng người điên khắp nơi l o ạ n giết lá gan cũng là rất lớn ngày mai mở cửa nên không sẽ thấy là thi thể đấy ta vậy phải xem nhìn là ai thi thể bất quá ta có một chút vấn đề a vừa mới hắn đối với người chơi khác thời điểm nổ súng hệ thống chẳng lẽ không có cảnh cáo sao có lẽ ứ n g nên hỏi một chút tạ yêu đáng tiếc hắn ngủ khi r ú lạnh hắn đã không còn là lúc trước cái kia chuyên nghiệp thông quan tạ hoàng thượng tạ yêu trời sắp sáng thời điểm mới mở mắt ra trong phòng những cái kia bụi gai đã biến mất chỉ lưu lại đến nấm mốc hương vị hắn đứng dậy lung lay một chút cửa thuần thục đem cửa bên cạnh bản lề tháo bỏ xuống sau đó lại lần nạp lại trở về cứ mạng lần thứ n h ấ t hắn như vậy đi ra ngoài thời điểm ta liền muốn nói cái kia khóa kỳ thật cũng không có khó như vậy phá hư a để cho ta nhớ tới ta đã từng đóng vai một lớp chủ nhiệm thời điểm không tốt t ă n ộ a vừa mới cái kia có phải hay không tại tam niên nhất ban đóng vai chủ nhiệm lớp đúng vậy a ta lần thứ nhất biết người chơi hiểm ác chính là vào lúc đó tại sao có thể có người trực tiếp tại dưới đáy bàn móc động ta nói hắn gỡ cửa gỡ thuần thục như vậy đâu không biết do còn tưởng rằng hắn ở bên trong thật tốt giam giữ đâu tạ yêu đã đi ra tòa nhà này đối diện liền thấy có mấy cái đang đang chơi đứa nhỏ cũng không thể nói là đang chơi chính xác mà nói bọn hắn là đang khi dễ một đứa bé trai đêm qua cái kia bị trói lại tiểu nam hải tạ yêu đứng xa xa nhìn thân xác lãnh đạm bên hay có thể nghe được lời của bọn hắn tu nữ viện t r ư n ó i người đã bị ác ma ô nhiễm n g ư ơ i hẳn là đi chết viện trưởng còn nói ngươi hôm qua giết người ngươi phải đi chết nếu không sẽ liên lụy chúng ta chỉ có tử vong mới có thể để ngươi sáng hối không cần cùng hắn nhiều lời trực tiếp đem hắn bắt lại giao cho tù nữ nhóm a thật là viện trưởng không phải nói muốn trước đợi các nàng xử lý một chút cái kia thu giác rồi sao vậy trước tiên đem hắn bắt lại ta có thể không muốn tiếp tục bị trừng phạt đều là bởi vì hắn buổi sáng hôm nay chúng ta đều không có, có cơm ăn nói mấy cái lớn t u ổ i một điểm hải tử trực tiếp đem cái kia tiểu nam hải kéo lên hướng phía bên ngoài đi đến a bên trong một cái nữ hải chú ý tới xa xa tạ yêu sau đó lộ ra một vẻ hoảng sợ là tạ hắn là ác ma tu nữ viện trưởng nói qua ngày mai sẽ phải cho hắn tới lễ hắn hiện tại sao lại ra làm gì mấy đứa bé hai mặt nhìn nhau đều là có một ít hoảng sợ nhìn xem tạ yêu chạy trước ga nói cho tu nữ nói đám hải t ử này lại một loạt mà tán trong miệng còn cao giọng la lên tạ chạy ra ngoài tạ theo phòng tạm giam chạy ra ngoài tạ yêu nhìn vừa ra cũng không đặc sắc náo nhiệt gặp bọn họ đều chạy xa lúc này mới chậm rãi đi đến cái kia tiểu nam hải cách đó không xa túi đầu nhìn xem hắn tiểu nam hải thần sắp chết lặng hắn nhìn thấy tạ yêu thời điểm ánh mắt cũng có chút lóe lên một cái hơi hơi lui về sau một chút co quắp tại trên mặt đất ngươi biết cái gì là tẩy lễ sao tạ yêu hỏi tiểu nam hải hoảng sợ mở to hai mắt lắc đầu tạ yêu như có điều suy nghĩ lại hỏi vậy ngươi biết phòng y tế ở kia mấy đứa bé sinh bệnh gì sao tiểu nam hải bỗng nhiên ngẩng đầu đến hắn mấp máy môi nhìn lên trước mặt cái này tóc đen mắt đen người bên hai có tiếng gì đó tại nói liên miên lại n h ả i nói gì đó hắn nghe không rõ ta không biết rõ bất quá ta biết ngươi cũng biết nằm ở nơi đó giống như bọn họ hắn lẩm bẩm nói bên hai thanh âm bắt đầu rõ ràng hắn đông nhiên khóc lên tạ yêu chương một trăm năm mươi tám ta muốn rời đi chương một trăm năm mươi tám ta muốn rời đi cho nên nói ta tiếp nhận tẩy lễ về sau cũng biết vào ở kia cái phòng bệnh sao tạ yêu cắt ngang hắn thút thít tiểu nam hải sắc mặt lại một lần tái n h ậ t xuống tới ngừng thút thít quỷ dị trầm mặc nhìn xem hắn n g h e bên thai những âm thanh này lại n ở nụ cười bất quá ta tương đối hiếu kỳ là tạ yêu bỏ qua trên người hắn những này dị t h ư ờ n g ngươi thật giống như phải chết ngươi có ý nghĩ gì sao tiểu nam hải sửng s ố một chút hắn gục đầu xuống đến biểu lộ mờ mịt hắn không biết rõ. hắn thậm chí không biết mình vì cái gì liền bị ô nhiễm có thể hắn tỉnh lại sau giấc ngủ trên người thật có máu tu nữ nhóm nổi giận đùng đùng đem hắn kéo lên nói hắn hôn qua giết người nhất định phải là hành vi của mình c h u tội hắn muốn bị cột vào trên thập tự giá dùng máu tươi c h u tội tựa h như trước kia những hải tử kia như thế hắn bên thai đang đ a nói g n chuyện những âm thanh này r ố t cục hội tụ thành duy nhất nhất câu nói cùng trong lòng của hắn nghĩ không kém bao nhiêu n g ư ơ i là ama n g ư ơ i có hay không có thể hoàn thành tâm nguyện của ta t i ế u nam hải nhìn xem tạ yêu tạ yêu ngồi sổm trên mặt đất hỏi người có cái gì tâm nguyện ta mớn ở chỗ này bén nhọn đồng âm văng lên vừa vừa rời đi kia đám trẻ con mang theo một đám tu nữ trở về tiểu nam hải trực tiếp bị nhấc lên tạ yêu cũng bị một cái tu nữ kéo lên người thế nào đi ra thật là đ á n g chết là ai đem hắn thả ra các nàng vừa nói một bên đem hai người bọn họ dẫn tới phòng tạm giam nhìn thấy phòng tạm giam khóa chặt cửa về sau bên trong một cái tu nữ nắm lấy tạ yêu cửa c o n đóng thật kỹ ngươi là thế nào đi ra tạ yêu ngạc nhiên hỏi lại ta là ác ma vì cái gì không thể đi ra tu nữ cứng lại tạ yêu còn nói năng hùng hồn đầy lý l ạ nói ta có được năng lực đặc thủ các ngươi giam không được ta rõ ràng là hủy đi cửa hủy đi đi ra tu nữ nhóm s ắ c mặt đều đã xảy ra một chút biến hóa nhìn nhau ừ vậy thì thế nào tìm dây thừng bắt hắn cho ta trói lại nắm lấy tạ yêu tu nữ kịp phản ứng bất quá nàng cũng không tiếp tục đem tạ yêu ném vào phòng tạm giam phòng tạm giam bên trong nhốt cái kia tiểu nam hải tạ yêu thì được đưa tới nhà này vứt bỏ đại lâu tầng hầm trong tầng hầm ngầm càng thêm dơ giấy bẩn thiệu bên trong chất đống lấy các loại đồ vật cửa làm ộ t cái cửa sắt tạ yêu bị trói ở phòng hầm một cái đồ sắt bên trên cửa sắt tức thì bị nặng nghề xiề xiềng xích th t ba, ba sơn hổ dây leo quấn lấy tầng hầm cùng lầu một ở giữa cửa dùng xúc rác mở cửa bò vào đến theo tạ yêu trong tay quấn lấy ngư trường kiếm đem hắn sợi dây trên người cát tạ yêu lắc lư hai lần cổ tay thuần thục dùng một chút tiểu đạo cụ tháo bỏ xuống đại môn khép lại mang theo ba sơn hổ khoan thai rời đi tầng hầm bất quá ngay tại hắn đi ra lầu một thời điểm bước chân có chút dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua nói đến cái phòng dưới đất này không nên nhỏ như vậy a hắn đem ba sơn hổ lại ném vào để nó ở bên trong tìm kiếm cái này mới trở lại lầu một đoán chừng đám kia tu nữ bề bộn nhiều việc chủ yếu mấy cái tu nữ đều chưa từng xuất hiện đem hai người bọn họ nhốt về sau thì rời đi tạo yêu tháo cửa đi vào đóng lại sau đó nhìn chính nhất mặt sợ h ã i tiểu nam hải làm cái giao dịch、à? tiểu nam hải vừa sợ lại mờ mịt ngươi hắn rất muốn hỏi hắn là thế nào đi ra lại là vào bằng cách nào hắn nhìn thấy hắn thế nào tiến đến nhưng vấn đề ở chỗ hắn vì sao lại như thế thuần t h ủ trước ngươi không phải nói có lòng nguyện sao còn muốn hoàn thành sao tiểu nam h ả i lúc này mới nhớ tới mình bây giờ tình cảnh hắn biết mình phải chết muốn đi chỗ tội mặc dù hắn cho đến bây giờ đều còn cái gì đều không biết nhưng này đã không trọng yếu ngay hôm nay buổi sáng tỉnh lại tại nhìn thấy tạ yêu thời điểm hắn liền bỗng nhiên minh bạch một sự kiện có lẽ trước kia những cái kia buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy bị trói tại trên thập tự giá đã xử từ hai tử cùng hắn là giống nhau hắn không biết rõ vì cái gì thiên thần muốn như vậy trừng phạt hắn cũng không biết mình tội ác từ đâu mà đến có thể nội tâm của hắn nhưng cũng không gì đáng trách dâng lên có lẽ hẳn là tội ác suy nghĩ ta muốn rời khỏi nơi này rời đi cái này cô nhi viện hắn không muốn lại thờ phụng cái gì thần minh rồi hắn mỗi ngày nghiêm túc như vậy cầu nguyện cầu nguyện vẫn là không cách nào tránh cho bị ác ma ô nhiễm vận mệnh vậy hắn vì cái gì không cùng ác ma làm bạn đâu ý nghĩ như vậy lúc trước là chưa từng có thật là khi nhìn đến tạ yêu trong nháy mắt đó hắn nghe được rất nhiều thanh âm là những cái kia chết đi bọn nhỏ bọn hắn cùng hắn kêu khóc nói nỗi thống khổ của bọn hắn cuối cùng bọn hắn nói rời đi nơi này hắn có lẽ thật bị mê hoặc bị những cái kia bị ác ma ô nhiễm hải tử cùng trước mắt ác ma mê hoặc không trọng yếu hắn muốn rời khỏi vu hồ tốt nguyện vọng nhưng là cái này phó bản sân nhà hẳn là cái này cô nhi viện a muốn rời đi đoán chừng khả năng không lớn t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín phó bản bí mật t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín phó bản bí mật tạo yêu lại một lần rời đi nhà này vứt bỏ cao ốc bất quá hắn lần này rất cẩn thận trước vòng qua nhà này cao ốc đến tới sau lầu trước đó còn không có cảm thấy bây giờ nhìn nhìn tòa nhà này vẫn còn lớn cứ như vậy tất cả đều bỏ phía sau đây chẳng phải là rất đáng tiếc cô nhi viện đến cùng cũng chỉ là cô nhi viện muốn nuôi nhiều như vậy hải tử nói chung kinh tế đều vẫn là rất túng quẫn lại thêm bọn hắn những ngày người chơi sau khi đi vào mỗi người đều có đóng vai thân phận dù là vẹn vẹn chỉ là một cái thu giác rời đâu cái này dù sao cũng phải cho tiền công a tòa nhà này đằng sau là một chút đã cao bằng một người cỏ dại còn có mấy cây cây khô ba sơn hổ còn tại trong tầng hầm ngầm trôi loạn tạo yêu cùng ba sơn hổ là kết nối đấy có thể cảm giác được ba sơn hổ chuyển rất một vòng to bên trong quả nhiên là có không gian hắn đang nỗ lực tìm tìm một cái cửa lại nói hiện tại không đi tìm một chút người kia đồng bạn sao nàng giống như s á c thực thật không tốt mưa đạn đ ố n g nhiên có người xem nhắc nhở ta vừa mới nhìn nàng đã biến thành tượng t h ạ c h cao nằm ở trên giường không có khí tức còn có tu nữ cho nàng trích tạ yêu nghe vậy nói dạng gì kim trâm c ù n g kia mấy đứa bé tiêm vào giống nhau sao không giống là đỏ tươi có điểm giống máu bất quá đồng dạng huyết dịch hẳn không có như thế đỏ tươi không xác định à. nhưng có một chút có thể xác định chính là rót đi vào về sau nàng liền không có như vậy giống tượng thật cao tạ yêu đôi lông mày khẽ nhúc ních như có điều suy nghĩ có thể làm phiền giúp ta xem một chút nàng còn có hay không ý thức của mình sao có lời nói nhường nàng tìm xem xuống lầu địa phương ở đâu có thể im lặng vì cái gì hiện tại người xem còn phải chịu trách nhiệm giúp người chơi xem xét tin tức truyền lại tin tức đúng thế các ngươi có thể hay không tranh điểm khí chúng ta cùng người chơi là không đội trời chung vẫn tốt chứ rất thú vị ngược lại cũng không phải chúng ta khu phó bản có thể sức lực tạo thôi có đạo lý a dứt khoát trực tiếp phế đi cái này phó bản tốt đầu năm nay còn có người chơi có thể làm được loại trình độ này tạ yêu cũng phát ra nghi vấn phó bản cũng có thể phế đi sao a giống đ ỗ n g nhiên nhớ tới hắn vẫn là người mới đâu là đâu h ắ c thiết mười người mới thân mẹ hắn h ắ c thiết mười ta hiện tại đối với h ắ c thiết cỡ lỡ đã sinh ra một loại theo bản năng sợ hãi phó bản là có thể phế đi bất quá thuyết pháp này vẹn vẹn chỉ là tại chúng ta quỷ quái bên trong tương đối thịnh hành nếu như ngươi làm những chuyện như vậy vượt xa khỏi cái này phó bản thừa nhận cực h ạ t h như nói lực lượng của ngươi có thể một quyền truy bạo cái này phó bản đó là đương nhiên liền có thể phế đi nó bất quá một quyền nệ nổ khả năng không lớn dưới tình huống bình thường phó bản là chính mình vận hành tựa như nguyên một đám sệ vờ như thế từ tổng sệ vờ k h ô n g chế chúng ta những này quỷ quái là ở bên trong làm công sinh hoạt như vậy nếu như cái này sẽ vờ sụp đổ phó bản đương nhiên cũng liền kết thúc rồi t a yêu lộ ra kinh ngạc lại kích động thân sắc thì ra là thế tương đương nói có thể nghĩ biện pháp nhường cái này sẽ vờ ra b ụ t vận hành không được đúng vậy chờ một chút đến cùng là ai tại phát tin tức này a đúng vậy a loại tin tức này thật có thể bình yên vô sự phát ra tới sao hệ thống sẽ không kiểm chắc đến a hơn nữa loại chuyện này ta trước đó cũng chưa nghe nói qua nghe nói là nghe nói qua nhưng không biết rõ cụ thể cho nên vừa mới nói chuyện đến cùng là cái nào đại lão kỳ hì cũng không phải cái gì đại lão rồi chỉ là sống được lâu một chút mà thôi ta rất chờ mong có thể cùng tạ yêu cùng nhau chơi đùa trò chơi à đến lúc đó đại gia liền biết ta là ai rồi tạ yêu nguy tạ yêu cảm tạ cáo chi ta đại khái là biết bất quá bây giờ vẫn là xem trước một chút kịch bản à ta còn có nhiều chỗ không biết rõ hai tử của cô nhi viện cùng những cái kia bệnh nhân của hắn ở giữa liên hệ cùng vì cái gì ban đêm xuất hiện loại kia tình trạng đại biểu hàm nghĩa lại là cái gì trong lúc này khẳng định là cần một cái kết nối hắn muốn tìm chính là cái này điểm kết nối mấu chốt manh mối cái kia tiểu nam hải có đã nói với hắn hắn cũng không là cái thứ nhất muốn bị xử tử bất quá những hải tử khác đều là ngày thứ hai bọn hắn sau khi tỉnh lại liền phát hiện đã bị xử tử chỉ có hắn ra ngoại lệ hôm qua không có chết hắn còn nói hắn nghe được những cái kia chết đi bọn nhỏ đang khóc hoán hận chửi mắng cuối cùng nhường hắn rời đi dựa theo thuyết pháp này cũng là thật phù hợp cái này phó bạn tiêu đề bất quá hắn muốn tìm còn không chỉ là cái này hắn cần muốn tìm tới thẩm phán chi kiếm máy vỡ thứ này không có đầu mối hắn hai lần trước thu hoạch được đều là ngoài ý đ ỗ n g nhiên hắn có chút đ i ể n mày lộ ra vẻ kinh ngạc ba sơn h ổ bên kia tin tức cho hắn một cái phản hồi giống như tìm tới một cánh cửa hơn nữa ba sơn h ổ vị trí cùng vị trí của hắn cũng không phải là rất xa hắn nhường ba sơn h ổ từng điểm từng điểm tiến vào kia phiến trong khép cửa trực tiếp cưỡng ép đem cửa phá đi cánh cửa kia phá đi về sau rõ ràng lại lộ ra mặt khác không gian nhưng ba sơn h ổ đã cách hắn rất gần tạ o yêu khống chế ba sơn h ổ hướng lên trực tiếp trên mặt đất chui ra động nhường ba sơn hồ theo đuổi cỏ một đầu lộ ra tạ yêu xuyên qua bụi cỏ nhìn dưới mặt đất xuất hiện một cái trống g i n g không chút do dự nhảy xuống. chứ một trăm sáu mươi cửa chứ một trăm sáu mươi cửa tạ yêu thấy được một cái hướng xuống lầu bậc thang tại cái kia thang lầu phía trên cũng là có thông hướng lên phía trên cái thang bất quá phía trên là một cánh cửa cửa bị từ bên trong dùng xích sắt khóa lại cũng may tạ yêu cũng không có từ cửa chính đi qua hắn trước hết để cho ba sơn hổ ở phía trước dò đường sau đó mới đi đi xuống lầu thang lầu này vẫn rất dài hơn nữa quá trình bên trong còn có một số phức tạp ốn lượn hành lang cùng dùng để mê hoặc người hướng lên hoặc hướng xuống lầu bậc thang nhưng trên thực tế đi hướng chỉ có thể là ngõ cụt tạ yêu lông mày từ từ nhữ lại hắn chán ghét thang lầu ba sơn hổ trực tiếp phân đi ra mấy chi nhanh chóng mọc đầy toàn bộ tầng hầm tìm tới duy nhất chính xác con đường đ ầ u n à y cuối con đường lại là một cánh cửa trên cửa vẽ lấy đặc thù lại quỷ dị đồ án có chút giống là một loại nào đó ký hiệu hẳn là cùng phương tây một chút tôn giáo có quan hệ nhưng nhìn không giống như là cái gì đồ tốt ký hiệu trung tâm là một con mắt toàn thân là dùng màu đen vẽ chỉ có mắt con ngươi là dùng màu đỏ điểm một chút vừa lúc ở cửa chính trung tâm tạo yêu cảm giác chính mình giống như là bị thứ gì đang đánh giá lấy hắng nghĩ bỗng nhiên mở ra hệ thống thương thành ta nhớ được trong thương thành có phải hay không có cái gì nước sở tới Nói, hắn đã, đã tìm được hắn mong muốn một bình màu đỏ mực nước tôm màu lực cao đến 75% cơ bản tại bất kỳ địa phương nào đều có thể thoa lên nhan sắc hiện tại mua sắm đánh chín gãy còn đưa tặng một cây bút giá bán 999 ác ý trị đã nhìn ra là hệ thống thương thành phong cách không sai loại phế vật này đồ vật đều sẽ giảm bớt chủ yếu là đánh gãy cũng cơ hồ sẽ không có người đi xem ta nhớ được trước kia tại cái nào đó người chơi mua đồ thời điểm cũng thấy qua cái này đỏ mực nước lúc ấy ta còn muốn cái đồ chơi này có thể làm gì hiện tại ta yêu mua hắn rất tự nhiên mà vậy cầm bút tại trước mặt trên ánh mắt thêm hai bút tô màu l ự c bảy mươi lăm phần trăm nghe giống như có chút b u ồ n c ư ờ i thân là một m cái mực nước không thể tô màu cũng quá phế vật nhưng trên thực tế nó hẳn là chỉ là cái này mực nước có thể tô màu bảy mươi lăm phần trăm vật thể bao quát trước mắt cái ký hiệu này nguyên bản điểm này con ngươi màu đỏ làm cho cả đồ án đều có kèm theo q u ỷ dị lại âm độc khí tức giống như là bị thâm viên bên trong át ma để mắt tới hiện tại cái kia con ngươi theo hình tròn biến thành hình trái tim lập tức đã mất đi nó nguyên bản lực lượng thật không ngừng lòng này vẽ tốt đối xứng khá lắm làm như vậy thật sẽ không xảy ra vấn đề sao ra không xảy ra vấn đề không biết rõ ngược lại trước mặt ký hiệu giống như đã mất đi tác dụng của nó tạ yêu đẩy cửa ra trong môn một cái trống rông bố trí cùng giáo đường tương tự đại điêu xuất hiện ở trước mặt của hắn chính đôi trên này cũng là một cái pho tượng khác biệt duy nhất chính là lần này pho tượng điêu khắc chính là một cái ác ma mà, làm à u đen pho tượng giữ tận lại có chút cùng loại với đầu rắn đầu l â u đen nhánh cánh chim trên thân quấn quanh lấy giống nhau b ù i gai trước ngực cũng cắm giống nhau kiếm tạ yêu đi ra phía trước đứng tại tượng đá phía dưới ngầm đầu lên pho tượng kia dường như cũng tại nhìn xuống phía dưới đối mặt một nháy mắt tạ y ê cảm thấy thần sắc có một nháy mắt hoảng hốt ngài nhận lấy không do công kích san giá trị rơi xuống hai mươi mời cẩn thận hệ thống thanh âm nhắc nhở đem tinh thần của hắn kéo lại tạ yêu lập tức hơi kinh ngạc như mày lần nữa nhìn kỹ một chút pho tượng lại một lần cùng pho tượng đối mặt ngài nhận lấy không do công kích san giá trị rơi xuống hai mươi mời cẩn thận sách còn có thể tiếp tục hắn cũng không sợ chính mình san giá trị rơi xuống bất quá bây giờ còn không đến cuối cùng thời điểm cũng bây giờ không có cái kia tất yếu cho nên hắn không tiếp tục tiếp tục xem mà là đưa ánh mắt đặt ở pho tượng trước ngực kiếm đá bên trên các ngươi nói cái đồ chơi này rút ra có thể hay không phóng xuất một cái ác mà bình thường đến giảng có thể như vậy dựa theo s á o lộ đúng vậy đúng vậy cho nên ngươi có thể thử một chút rút ra a rút ra a đi ra liền cho người khen thưởng khán giả bản tính hay là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đúng dịp tạ yêu cũng là cho nên hắn đưa tay cầm kiếm đá kỳ thật theo lý thuyết cái này kiếm hẳn là không nổ ra được bởi vì đây rõ ràng là pho tượng mới đúng là một thể nhưng khi hắn nắm chặt thời điểm quả thật có thể cảm giác được đông lòng ngài nhận được không rõ tán thưởng nhanh nhẹn độ mười tạ yêu hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một cái ngài nhận lấy không rõ công kích san giá trị rơi xuống hai mươi mời cẩn thận tạ yêu hắn im lặng một thanh nổ s o n g kiếm đá hắn cùng mưa đạn đều khẩn trương nhìn soi mói trước mặt tượng đá lắc lư một cái nhưng không có cái gì xảy ra ngoại trừ trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm ngài nhận được không rõ tán thưởng thu hoạch được đạo cụ t h ạ c h cao kiếm nên đạo cụ là đặc thù đạo cụ có thể dưới tình huống đặc thù phát huy đặc thù tác dụng tạ yêu hắn cúi đầu nhìn xem kiếm trong tay cảm thấy mình khả năng bị hố cái gì gọi là tình huống đặc biệt đặc thù tác dụng nói trắng ra là chính là một khi không có phát động điều kiện căn bản chính là cái phế vật thôi cái gì cũng không có a cho nên hiện tại muốn làm gì tạ yêu vẫn là thật muốn thanh kiếm một lần nữa cắm trở về nhưng hắn vẫn là đem kiếm thu vào ba lô đến đều tới đã pho tượng này không có có tác dụng gì hắn liền trực tiếp vòng qua cái này cái đ à i đi hướng đằng sau đằng sau lại là một cánh cửa cánh cửa này cũng có một cái giống nhau ký hiệu bị tạ yêu dùng thủ đoạn giống nhau phá đi đẩy cửa vào nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở sau cửa thời điểm t i ê n tính đại điện bên trong pho tượng trên thân bắt đầu xuất hiện nhan sắc c h ư một trăm sáu mươi một nguy trang c h ư một trăm sáu mươi một nguy trang tạ yêu đi tới một đầu mười phần tính mịch hành lang đầu này hành lang rất dài ở giữa chuyện rất nhiều lần hắn đại khái tính toán một cái địa hình cảm thấy mình rất có thể xuyên qua làm cô n h i viện đi thẳng tới giáo đường dưới đ ấ y nhưng cuối cùng là một cái từ lộ chỉ có một cái v á c h tường có thể hắn cảm thấy nơi này khẳng định có xuất khẩu mới đúng nếu không tu kiến cái này phức tạp dưới mặt đất công trình không có chút ý nghĩa nào bởi vậy tạ yêu trực tiếp vào tay gõ một chút t r u n g quanh bao quát phía trên cuối cùng tại khoảng cách cuối cách đó không xa cảm nhận được một chỗ trống rỗng sau đó hắn trực tiếp một quyền nệ nát v á c h tường trước mặt xuất hiện lần nữa một đầu hành lang tạ u đi vào bất quá đi hai bước hắn quay đầu nhìn một chút đưa tay nhường ba sơn hổ nắm chặt những cái kia đường hầm hầm đá một lần nữa chặn lại trở về cũng cắt đứt cái này một tiết ba sơn hổ hiện tại cũng đã trắng trận tới loại trình độ này sao ngươi làm như thế ý nghĩa là cái gì đây không có gì vui vẻ a ngươi người bạn kia hiện tại có đáp lại nhưng là trạng thái tinh thần không thật là tốt nàng vừa mới ý đổ đi ra ngoài nhưng là bị tu nữ ngăn cản bất quá trong nháy mắt đó cũng nhìn thấy phía ngoài hành lang hết thể có mười tám cái gian phòng đối ứng hai bên cắt chín bệnh nhân số lượng không biết rõ lâu mấy không xác định cửa sổ là màu đen không thâu ánh sáng cũng không nhìn t h ấ yêu b n ngoài. Tạ dừng một chút nhìn về phía trước xuất hiện hướng lên thang lầu như có điều suy nghĩ nói như vậy dựa theo toàn bộ bản đồ địa hình đến nhìn vị trí của ta bây giờ hẳn là ngay tại phòng y tế a a a muốn trực tiếp đi xem những cái kia kỳ, kỳ quái bệnh nhân sao nhưng ta cảm giác vẫn là đường đi tốt luôn cảm giác rất không thoải mái xin hỏi trên lầu còn nhớ rõ chính mình là quỷ quái không phải người chơi sao suýt nữa q u ê n mất tạ ơn nhắc nhở vậy đi a ngược lại chết không phải ta ta yêu tại bọn hắn còn tại trò chuyện thời điểm liền đã đi lên hai bên đều là vết tưởng cái này thang lầu rất dài đi lên rất cao hắn mới rốt c ụ c gặp được cái thứ nhất trô rẽ cùng một cái cửa gỗ nếu nói nơi này là phòng y tế lời nói trước mắt h ắ n là lầu hai độ cao tạ yêu gián tưởng tay đặt ở cầm trên tay ngay tại hắn dự định mở cửa thời điểm phía trên cửa gỗ đông nhiên bị l ờ y ra có người đi ra ngoa t ạ o muốn bị phát hiện thất thần làm gì đi mau tranh thủ thời gian đi vào không thể a hiện tại đi vào lời nói lại đụng tới những người khác không liền tìm chết sao hắn đang làm gì đó là cái gì tạ yêu trong tay không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một cái đỏ khăn cô dâu Hắn khăn hướng mình thân hình của hắn cùng khí tức đều phát sinh đắp này trên người cùng trực tiếp một tức cái cô cái. của đem đỏ đó, đều dâu Sau ba i ế n h ó Hắn thành thân biến người tân ương, toàn cưới một mặc âm áo khá i âm cảm u, đều đồ đần đều có thể g c được đây người, không phải lắm à quỷ. Ba. Khá l còn có thể như vậy sao trực tiếp lẫn vào quỷ quái hàng ngũ mặc dù nhưng là thật là đây là nước ngoài phó bản a ngươi cái này ngụy trang cũng rất kỳ quái a đúng a a xuống đới cái kia tu nữ cũng hoàn toàn chính xác phát ra một tiếng kinh hô che miệng không xác định nhìn xem đứng ở trong góc nhỏ cái kia áo đỏ n ư quỷ t ạ yêu đưa tay biến tái nhợt phát xanh tay đem khăn cô dâu xốc lên lộ ra một t r ư ơ n g thất khiếu chảy máu mặt ánh mắt tâm tản tập trung vào cái k i a tu nữ a thượng đế tu nữ luống cuống tay chân theo cổ của mình chỗ cầm xuống một cái thập tự giá buộc trước người vừa mới trong tay cầm khay đều rơi xuống đất mấy cái ống tiêm cũng l ă n xuống bên trong còn mang theo đỏ tươi chất lỏng nhưng giờ phút này tu nữ lộ ra nhưng đã không lo được những thứ này nàng hoảng sợ tựa vào vách tưởng run rẩy mở ra miệng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là âm hồn không a trời ạ người thật giống như không phải chúng ta quốc gia đúng không trong tay của ta là có bị thánh quan g ra chỉ qua p h á t khí ngươi không được qua đây vừa nói nàng một bên tê liệt trên mặt đất chảy ra nước mắt liền rất không hợp t h ó i thưởng vì cái gì không hô cứu mạng đâu vì cái gì không hô cứu mạng đại khái là bởi vì cái này tu nữ nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một cái đến từ đ ô n g phương lệ quỷ vừa lúc nàng nhớ phải có lời giải thích phương đông lệ quỷ không về bọn h ắ n phương tây quản cho nên coi như hô cứu mạng cũng không hề dùng nhưng là phương đông lệ quỷ đều có thể hiểu chi lấy tình động chi lấy lý chỉ cần thật dễ nói chuyện vẫn còn có cơ hội xin ngươi buông tha ta đi hoặc là ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau nàng thậm chí còn có thể dùng có chút cả lâm không quá lưu loát tiếng chung nói chuyện ba liền trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chẳng lẽ đây hết thảy đều tại tạ yêu tính toán bên trong sao đây chính là hát thiết mười thực lực sao yêu yêu tạ yêu tạ yêu lúc đầu chỉ là dự định hồ lợi qua hắn hiện tại đi khẳng định là không còn kịp rồi trực tiếp mở cửa đi vào cũng rất nguy hiểm hắn nghĩ đến nếu là cái này tu nữ sợ hay chạy vậy hắn cũng có thể tìm cơ hội rời đi nếu như không chạy hắn cũng có thể trực tiếp động thủ đánh n ấ t xỉu kết quả vạn không nghĩ tới ta chết thì tốt thảm a tạo yêu trực tiếp phát ra thanh em v ũ o án để cho tiện giao lưu hắn còn nói tiếng anh ta muốn về nhà ta không về nhà được ngươi có thể giúp giúp ta sao liền rất muốn đ ầ u đen rau muốn chương một trăm sáu mươi hai m u ộ i muộn chương một trăm sáu mươi hai m u ộ i muộn tu nữ bạch lấy khuôn mặt run rẩy hỏi thăm ngươi muốn làm sao về nhà nhà ngươi sẽ không ở nước ngoài a vậy ta cũng không cách nào giúp n g ư ơ i a tạo yêu toàn thân khí thế lập tức biến đổi ông trầm nhìn c h ầ m c h ầ m nàng ta muốn tìm ta muộn muộn ta muốn cùng muộn muộn của ta cùng nhau về nhà ngươi nhất định phải giúp ta không phải nói tạ yêu bỗng nhiên thoáng hiện tới trước mặt của nàng tới gần nàng tu nữ phát ra rít lên một tiếng ngồi trên bậc thang lui về sau hai bước ta giúp ta g i ú p mội mội của ngươi là ai tạ yêu nhìn c h ầ m c h ầ m nàng chậm rãi mở ra miệng nàng ở chỗ này tu nữ nghe vậy trong lòng hơi hơi buông l ò n g một chút muốn tìm người ở cô nhi viện liền dễ làm bất quá cô nhi viện có người phương đông sao chờ một chút t ự a n h ư là có một nữ nhân đến từ đông p h ư ơ n g là cái k i a h ô m qua được tuyển chọn có thể tham gia nghi thức phương đông nữ y tá ngươi mội, mội của ngươi có phải hay không ở đây làm y tá、tạ、yêu chậm rãi gật đầu khỏe mắt không ngừng rơi xuống huyết lệ đúng vậy nhưng là bây giờ ta tìm không thấy nàng tu nữ thật dài thở dài m ộ t hơi sờ lấy tường đứng dậy nàng ở chỗ này người đi theo ta ta có thể dẫn người đi nói nàng cẩn thận từng ly từng tí lách qua tạ yêu mở ra lầu hai cửa ba thế mà trả lại hắn lửa gặt thành dạng này đều có thể người này là không có đầu g ó c cả người bình thường nhìn thấy quỷ hồn là loại phản ứng này sao khả năng đây chính là trong ngoài nước khác nhau a tạ h t t im lặng à? Tạ yêu kỳ thật cũng chỉ là thuận cột bên trên bò không nghĩ tới thật đúng là thành công hắn mặt lạnh lấy đứng người lên thuận tiện tỉnh bơ đem trên đất một cái ống tiêm thu lại sau đó hướng phía trong môn đi đến sau khi đi vào liền trực tiếp là một cái dài hành lang cùng mưa đạn nói cho hắn biết như thế hết thể có m ộ ư ơ i tám cái gian phòng hành lang bên trên đèn cũng không tính sáng tỏ mà lại là màu đỏ ánh đèn là một m bệnh viện loại này ánh đèn hiển nhiên là không bình thường đương nhiên nơi này bệnh nhân cũng không phải bình thường bệnh nhân vắc vắc đến đ a n g ngược cũng bình thường cũng có cái đường tu nữ cầm dược tề xuyên thẳng qua gặp lại hai người bọn họ thời điểm đều là giật mình bên trong một cái tu nữ hét lên một tiếng kém chút xoay người chạy cũng may ở chỗ này công tác thời gian dài như vậy nhiều ít vẫn là có thích t ư ơ n g tính chỉ có điều trước đó các nàng cũng chưa từng gặp qua loại này đến từ đồng phương lệ quỷ mà thôi kia hai cái tu nữ hoảng sợ nhìn đứng ở tạ yêu trước người tu nữ đối với nàng điên cuồng n h y mắt hiển nhiên các nàng coi là cái này tu nữ không biết mình bị lệ quỷ có lên tạ yêu rất phối hợp nghiêng đầu một chút các ngươi cũng có thể trông thấy ta sao kia hai cái tu nữ lập tức hít một hơi lanh khí che ngực cùng một chỗ xuất r a thập tự giá bắt đầu cầu nguyện thượng đế nơi này làm sao lại xuất hiện â m hồn ngược lại là ngay từ đầu cái kia tu nữ hiện tại đã không có sợ như vậy còn mở miệng an ủi không có việc gì đừng sợ nàng la đến tìm muội của nàng hẳn là cái kia phương đông nữ y tá mang tới lệ quỷ hiện tại tìm không thấy nàng tia hai cái t u nữ s ư ớ n g sở người xác định xác thực không xác định dù sao cũng phải thử một lần liền coi như các nàng phải nghĩ biện pháp d i ệ t cái này lệ quỷ cũng phải trước thoát thân mới được c cho nên các nàng mặt sắc mặt ngưng trọng đem tạ yêu dẫn tới tận cùng bên trong nhất bên trái một cái phòng bệnh số phòng bệnh hai trăm m ư ơ i tám đẩy cửa ra trong phòng bệnh hết thệ có hai cái bệnh nhân trong phòng k i a sáng rất tối phía ngoài ánh sáng màu đỏ chiếu vào nhường trên giường hai người đều ngồi dậy nhìn lại tạ yêu trực tiếp nào vào bắt lấy liều thanh, thanh bắt đầu phát ra sâu kín thútít hàm mội mội của ta ngươi nhường t ỷ t ỷ tìm thật tốt thảm mụi mội mụi mụi cộng ba cái tu nữ tập thể dùng mình một cái tiếng khóc này nghe cho các nàng tê cả ra đầu toàn thân nổi ra gà ba người tạm thời đóng cửa lại sau đó cấp tốc rời đi hành lang làm sao bây giờ cái kia âm hồn tại sao có thể có loại vật này đâu thanh quang chiếu d ọ i xuống tại sao có thể có âm hồn đâu rời đi cái kia toàn thân bút lên âm khí để các nàng không thoải mái địa phương ba người cũng lộ ra nghi hoặc ban đầu cái kia tu nữ nói nghiêm túc hẳn là bởi vì người phương đông cùng chúng ta không phải một cái thể hệ cũng có đạo lý kia、yeah. chúng ta muốn tìm khu mạ sư sao ba người trầm mặc vẫn là trước nói cho hạ l ụ xạ à nhường nàng nhìn xem làm sao bây giờ có lẽ giáo phụ có biện pháp kêu nàng bây giờ tại bên trong không có vấn đề sao ba người lần nữa trầm mặc cho dù có vấn đề các nàng cũng không muốn trực diện đối mặt ta tính toán đi trước để cho người trong phòng bệnh tạo yêu cùng l i ê u thanh thanh ngồi ở trên giường mặt đối mặt l i ê u thanh thanh thuần túy là phản ứng trị đ ộ i ý thức mơ hồ bởi vậy hoàn toàn không ý thức được trước mắt cái này hô mọi mọi mình đến cùng là ai t ạ yêu là đang nghĩ liều thanh thanh đến cùng là tình huống như thế nào có điểm giống là người rủa trong phòng k i a sang cơ hồ l à kinh chỉ có phía ngoài ánh sáng màu đỏ có thể đem trong phòng chiếu xạ ra yếu ớt hình chiếu một cái khác trên giường bệnh bệnh nhân ngay tại âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm tạ yêu cảm thấy những người này tình trạng giống như so liếu thanh thanh muốn tốt một chút hắn chỉ là để ý biết phía trên l i ế u thanh thanh càng nhiều hơn chính là n g ố c trệ nghĩ nghĩ tạ yêu đông nhiên đ ộ n g thủ trực tiếp một cước đá vào người bệnh nhân kia trên thân Bệnh Bệnh nhân nhân, người Khá khá phép lắm, lắm. lễ ta trực tiếp khá lắm. Bệnh nhân, người lễ phép sao? bệnh nhân này giờ phút này trạng thái cùng tối hôm qua có chỗ khác biệt tạ yêu một c ư ớ c đạp xuống dưới chỉ là đem hắn đập bay đụng phải trên tường thống khổ ngã xuống đất kêu thảm nhưng là không có vỡ tạ yêu nhìn kỹ một chút nhìn thấy đỉnh đầu của hắn phá một cái động lớn bên trong có một ít màu đỏ vật chất cái này động không phải là hắn đem qua đá nát ta hắn nghĩ nghĩ đi ra phía trước để lại bệnh nhân này tay trực tiếp tiến vào đỉnh đầu của hắn tại bệnh nhân càng thêm thống khổ trong tiếng kêu thảm tạ yêu mỏ tới trong đầu hắn đồ vật dinh dính dính mang theo loại kia quen thuộc nấm mốc vị thật la lại nhiều hơn một loại để cho người ta buồn nôn hương thơm cùng cái kia b ù i gai bên trong chất lòng rất giống bất quá tạ yêu nhìn xem trong lòng bàn tay đang núp ních lấy vật chất cái này tựa như là sống hắn lần nữa nhìn kỹ một chút trong tay cái này đã thoi thóc không cách nào dễ dụa bệnh nhân đ ỗ n g nhiên đưa tay triệu hắn ra một cái người giấy không phải là ta nghĩ như vậy a bệnh nhân này thật thật thê thảm a may m à ta không phải đi nước ngoài phó bản làm công ta cảm giác nước ngoài thật là nguy hiểm hắn đang làm gì hắn muốn làm gì ngoa t o ba chỉ thấy tạ yêu đem người giấy sọ não vấp ra cầm lên bệnh nhân dựng ngược tới đầu đối đầu một bộ muốn đem trong đầu hắn đổ vật đổ ra d á vẻ nhưng là hắn trong thân thể đồ vật đích thật là còn sống nó đang không ngừng leo lên trên người giấy ngẩng đầu nhìn b u ồ n c ư ờ i trên nét mặt lộ ra một tia g h é t bỏ sau đó người giấy trực tiếp dùng tay đẻ xuống bệnh nhân đầu dùng sức v ặ n một cái giống như là đi ra một khối lớn nhi nước mũi như thế đoàn k i a màu đỏ vật chất rất xuống giấy đầu người bên trong mà bệnh nhân thì toàn thân cứng n ắ c rốt cuộc không thể động đậy nguyên bản vào tay có chút lạnh đuốt thân thể xúc cảm cũng từ từ biến thành lạnh lẽo cứng rắn thạch cao xúc cảm tạo yêu thuận tay đem bệnh nhân con da thạch cao rơi trên mặt đất trực tiếp nát đầy đất mà đoàn kim màu đỏ vật chất rất xuống giấy người thân thể bên trong, tạ yêu đã dán lên người giấy sọ não người giấy lạnh lùng nhìn xem tạ yêu theo trên mặt của nó tạ yêu dường như thấy được con mẹ nó ngươi chơi chán sao dám vẻ tạ yêu tạ yêu ngươi cảm giác thế nào người giấy để nó một cái giấy người nói chuyện cái này hợp lý sao bất quá nó rất nhanh còn là cho tạ yêu phản hồi nó v ô vỗ bụng làm ra ở hơi dám vẻ mặc dù miệng của nó cũng không thể thật mở ra tạ yêu đã hiểu ăn m n không phải ăn nhiều điểm sao người giấy ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái người giấy trên mặt có thể có như thế sinh động biểu lộ nhưng ta cảm giác cái này người giấy có phải hay không thông minh hơn một chút không biết rõ trước đó triệu hắn thời điểm có linh hoạt như vậy sao trước đó là khẳng định không có điểm này tạ yêu có thể xác định hắn thử nghiệm đem người giấy thu hồi đi chúc mừng ngài thu hoạch được đạo cụ thú vị giấy đâm người một tạ yêu những mày trước sớm thời điểm những n à y giấy đâm người thu hồi đến liền là thu trở về cũng sẽ không có nhắc nhở trong túi đ e o lưng của hắn mặt cũng sẽ không nhiều suất đạo cỗ như vậy tạ yêu nhìn thoáng qua ngoài cửa rất nhanh một cái tiếp một cái người giấy từ bên trong phòng đi ra ngoài đẩy ra cái khác cửa phòng bệnh nếu như không phải là bởi vì tạ yêu triệu hắn vẫn là có thời gian cùng đồ khả năng tất cả phòng bệnh đều sẽ tràn đầy người giấy những bệnh nhân này tạm thời không có cái gì công kích thậm chí hôm qua bọn hắn cũng không có cái gì tính công kích khả năng còn chưa có bắt đầu hiện tại đã bị bóc chết hơn nữa căn cứ người giấy phản hồi những bệnh nhân này trên thân đều có khác biệt trình độ tổn hại chỉ sợ sẽ là hôm qua tạ yêu thương tổn bản thân hắn giờ phút này ngồi liễu thanh thanh trước mặt lâm vào trầm tư không hề nghi ngờ hiện tại liễu thanh, thanh sắc thực ra vào đến trong nguy cấp đoàn k i ế màu đỏ vật chất có thể là một loại nào đó không rõ sinh vật lại hoặc là cùng loại với dị hóa quỷ quái hình thái đợi đến bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ bệnh nhân thân thể khả năng liền có thể giống nhân loại như thế hành tẩu a nhưng đây chỉ là suy đoán trước mắt duy nhất có thể xác định là những bệnh nhân này bản thân cũng đã chết bọn hắn còn lại chỉ là thể xác mà ý thức của bọn hắn sở dĩ lại so với liêu thanh thanh rõ ràng hơn là bởi vì bọn họ ý thức đã bị những vật khác chiếm lĩnh cho nên tại liêu thanh thanh ý thức biến mất trước đó tạ yêu nhất định phải phải nghĩ biện pháp thông quan trò chơi hoặc là tìm tới giải quyết những này phương pháp xử lý hắn lấy ra trước đó vụ trộm giấu đi cái kia ống tiêm trong này chất lòng không biết là cái gì bất quá hắn cầm lúc đi ra liều thanh thanh ánh mắt rõ r thậm chí có chút n g ò ngoe muốn động nhưng nàng chỉ là vừa biến thành dạng này còn tạm thời có được quyền khống chế thân thể ngoài cửa đ ố n g nhiên chuyển đến r ồ n dập bước chân tạ yêu dừng lại đem chính mình nút trong bóng tối phòng cửa bị đ ẩ y ra mấy cái tu nữ đứng tại cửa ra b ả o cầm đầu chính là a lì xạ trong tay nàng cầm một cái thập tự giá khác biệt chính là cái này trên thập tự giá điêu khắc còn có một cái thiên sứ âm hồn đâu nói a lì xạ ánh mắt đảo qua cả phòng lại rơi xuống mặt đất thạch cao thời điểm toàn thân cứng đờ không thể tin nhìn về phía trong phòng bệnh nguyên bản trong phòng bệnh nên có hai cái bệnh nhân một cái là phương đông cái kia nữ y tá một cái khác là đã hoàn toàn thành công bệnh nhân nhưng là bây giờ á lụy xa nhọn đeo ra tiếng là ai làm ta muốn giết hắn ba chương một trăm sáu mươi b ố hỏi nhiều một câu chương một trăm sáu mươi b ố hỏi nhiều một câu t a yêu ở thời điểm này vọt ra huyết hồng áo cưới đem trong tay hắn ngư trường kiếm che lại tạ á lụy xa hoảng sợ lại phẫn nộ nhìn soi mói tạ yêu lặng lẽ đem ngư trường kiếm đưa vào tới á lụy xa n g ư ợ c nhưng là ngoài ý liệu là ngư trường kiếm giống như là tiến vào một bãi đống bùn nhau bên trong thậm chí còn rất có bao khoảng ngư trường kiếm mong muốn đưa nó thôn vệ ý tứ tạ yêu lập tức liền hiểu vì cái gì những n à y tu nữ còn sống ngày hôm qua thông điên cùng bàn phá cũng không phải là bởi vì các nàng sống lại vẫn là như thế nào mà là bởi vì thân thể của các nàng là đặc thù nhưng là a lì xạ cảm nhận được cực lớn phẫn nộ trong tay nàng thiên sứ phát ra một tia ánh sáng màu đỏ chiếu ở tạ yêu trên thân cảnh cáo đụng phải nhằm vào quỷ quái công kích sắp rời khỏi quỷ quái trạng thái tạ yêu n h ư mày cái này thập tự giá có thể nhằm vào quỷ quái a lì xạ các nàng trơ mắt nhìn trước mặt cái này áo đỏ nữ quỷ dần dần biến thành một cái thanh tu phương đông thiếu niên trên mặt đều là trồi lên một tia kinh ngạc t ạ yêu một cái tay khác đã lấy ra cái kia thanh thạch cao kiếm thanh kiếm này tại cái này phó bản hoặc nhiều hoặc ít có thể tạo được tác dụng a mà tu nữ a lì x a tạo nhìn thấy trong tay hắn thạch cao kiếm trong nháy mắt đó biểu lộ trong nháy mắt tái nhợt xuống tới hoảng sợ lưu lại ngươi vì sao lại đạt được thanh kiếm này ngươi là a ma ngươi quả nhiên là a ma ngươi biến thành lệ quỷ dáng vẻ đến lấn gạt chúng ta nói cho giáo phụ nhanh nhanh đi nói cho giáo phụ nàng nói xong lời cuối cùng thời điểm cơ hồ là thê lương gào thét t ạ yêu đã thông qua phản ứng của nàng đem trong tay thạch cao kiếm đưa vào tới ngực của nàng nguyên bản bất quá là dùng thạch cao điêu khắc thành kiếm chạm đến tu nữ thân thể thời điểm lại giống như là cắt đ ầ u hũ đơn giản như vậy á lì xạ trong miệng rít gào lên trên thân giường như bị một loại lực lượng vô hình tại thôn vệ lấy có màu đỏ đường cong theo lồng ngực của nàng chạy ra c u ấ n quanh ở thạch cao trên thân kiếm cuối cùng bị thạch cao kiếm hấp thu mà bản thân nàng chỉ còn lại một cái tu nữ phục rơi xuống trên mặt đất bao quát cái k i a thiên sứ thập tự giá phía ngoài ba cái tu nữ hoảng s ợ lướp nhau q a người liền phải chạy nhưng là có người g ấ y đẩy ra cái khác cửa phòng bệnh ngăn cản đường đi của các nàng tạo yêu tới gần các nàng lại giết hai cái tu nữ nhìn xem sau cùng cái kia cũng là ban đầu bị hắn lừa gạt tu nữ lạnh lùng mở miệng tâm sự không ta cùng át ma không có cái gì tốt nói chuyện tu nữ giận dữ h ế t a t ạ yêu lên kiếm liền phải đâm xuống chờ một chút cái kia tu nữ nhọn kêu ra tiếng nhắm hai mắt lại t ạ yêu n h ữ n mày kiếm trong tay rừng ở mi tâm của nàng tu nữ cái chán lập tức có tinh tế dây đỏ lộ ra sau đó nhanh chóng bị thạch cao kiếm hấp thu n g ư ơ i tu nữ nuốt một ngốm nước bọn đỉnh đầu thống khổ nhắc nhở lấy nàng khoảng cách tử vong đến cỡ nào gần ngươi chẳng lẽ liền không thể hỏi nhiều một câu sau、ba. đây chính là thân làm nước ngoài quỷ quái tôn nghiêm sao đã nói xong thà chết chứ không chịu khuất phục nói đùa theo nàng có thể bị tạ yêu lừa gạt một khắc kia trở đi liền đã chứng minh cái này quỷ quái đầu v ó c không dễ dùng lắm tạ yêu cũng cảm thấy buồn cười vậy ngươi có cái gì muốn nói sao tu nữ cắn răng nói nói có thể miễn đi vừa chết sao kia nhìn ngươi nói cái gì tạ yêu mới sẽ không trực tiếp bằng lòng hơn nữa nếu là trước mắt cái này tu nữ rời đi lại gọi tới càng nhiều người tới làm sao bây giờ trong này nở cờ ngực không quan trọng trọng yếu là người chơi khác sẽ, sẽ không tới quấy nhiều hắn tu nữ không cam lòng muốn nói điều gì cuối cùng vẫn xa suốt tinh thần thở dài kỳ thật ngươi giết chúng ta không có ích lợi gì chúng ta chẳng là cái thá gì những bệnh nhân này đều là được tuyển chọn có nhiều thứ ta thật không thể nói nói ta cũng sẽ lập tức chết nhưng ta có thể nói cho ngươi là trong tay ngươi thanh kiếm này đâm vào cái kia ác ma là chân chính ác ma ngươi đem nó phóng suất ngươi cũng sẽ chết bất quá đương nhiên nơi này những người khác cũng sẽ chết không ai có thể còn sống tu nữ cười khổ tại ý thức tới chính mình cũng chẳng qua là chết mượn một chút về sau cả người nàng nhìn đều bình tĩnh rất nhiều ta trước kia chính là cái này cô nhi viện nhưng ta lớn lên quá trình bên trong ta liền phát hiện trong nội viện có rất nhiều hài tử đều lại bởi vì đủ loại tội danh bị xử tử chuyện thường thường phát sinh ở chúng ta tỉnh lại ngày thứ hai đương nhiên nhưng thật ra là hiện t ế tạo yêu một bên nghe nàng nói chuyện một bên triệu hoán ra càng nhiều người giấy đi làm việc màu đỏ dưới ánh đèn tái nhợt người giấy nhóm xuyên thẳng qua tại các cái phòng bệnh bên trong bận rộn cái này cảnh tượng bị tu nữ thu tại lấy mắt nàng l ờ i nói đều suýt nữa quên mất nói thế nào ngươi tính toán nàng còn có thể nói cái gì hiện t ế chính là vì triệu hoán đi ra thần bất quá ngươi cũng sẽ không cảm thấy là thần kỳ thật ta cũng không t h ấ y đến nhưng là không có cách nào chẳng phải cảm thấy ta liền sẽ chết tu nữ cởi khổ nàng cũng không phải là tự nguyện làm tu nữ bất quá là vì mạng sống mà thôi bởi vì có một ngày nàng ban đêm bởi vì tiêu chảy không ngủ nàng nhìn thấy phía ngoài tất cả như vậy những cái được gọi là thần chính là chỉ những bệnh nhân này trong thân thể đồ vật sao tu nữ chờ mặc nhìn hắn một cái c ù n g cấp ngầm thừa nhận các ngươi t h ờ phụng chính là cái gì thần tạ yêu lại hỏi thượng đế tạ yêu cái này nói ra quỷ đều không tin tính toán đồng dạng tà giáo cũng đều là đánh lấy chính thần danh nghĩa cả người cũng rất bình thường như vậy những bệnh nhân này về sau sẽ trở lại trên xã hội đi sao cùng ta tẩy lễ lại là quan hệ như thế nào ta tại sao l à ác ma lầu dưới những hải tử kia là tình huống như thế nào tu nữ hít một hơi hơi lạnh n g ư ơ i biết cũng thật nhiều chương một trăm sáu mươi lăm giáo phụ chương một trăm sáu mươi lăm giáo phụ tu nữ không nghĩ tới tạ o yêu đã biết nhiều như vậy nàng thở dài nhận bệnh mở ra miệng là như vậy những n à y bệnh nhân mong muốn khỏi hẳn còn cần một bước cuối cùng giải phẫu cũng chính là tẩy lễ tẩy lễ vốn là phương tây một chút chính thống tôn giáo bên trong đối với con mới sinh trúc phúc cũng có tẩy đi ô huế bị trúc phúc miễn đi âm ủ ác ma quấy nhiều ý tứ nhưng là ở chỗ này hiển nhiên không phải ý tứ như vậy ác ma kỳ thật liền là thuần túy hải tử thân thể khỏe mạnh lại linh hồn cường đại lầu d ư ớ i hải tử cùng ngươi là giống nhau bất quá bọn hắn cũng không có tiếp nhận tẩy lễ bọn hắn tồn tại là dư ợ c vật tạo yêu lập t ấ c hiểu những cái kia cho bệnh nhân tiêm vào màu đỏ dược vật là cái gì hẳn là theo những hải tử kia trên thân rút lấy ra mà vì có thể chế tạo loại này dược vật bọn hắn cho những hải tử kia định kỳ tiêm vào cũng có ác ma b ù i gai để thủ dịch bất quá kỳ thật ngươi biết cũng không hề dùng ngươi ra không được không ai có thể còn sống rời đi cái này cô n h i viện tất cả bị chọn chúng người đều sẽ chết tạ yêu cũng không thèm để ý nàng loại lời này nói tiếp mục đích làm như vậy là cái gì tại sao phải có như thế một nhóm bệnh nhân khỏi hẳn tu nữ trầm ặ c sau đó lắc đầu ta không biết rõ tạ yêu chăm chú nhìn một chút nàng xác định nàng đích xác không biết lúc này mới đổi cái vấn đề như vậy bằng hữu của ta có thể khôi phục bình thường sao tu nữ lắc đầu sao lại có thể như thế đây một khi bị bệnh cũng chỉ có thể khỏi hẳn hơn nữa cho dù có biện pháp nàng chẳng qua là một cái nho n h ỏ tu nữ cũng không có khả năng biết phải làm sao tạ yêu gật gật đầu vậy xem ra cũng chỉ có thể đ ủ t ạ i liêu thanh thanh hoàn toàn bị loại lực lượng kia ô nhiễm trước đó kết thúc cái trò chơi này như vậy sinh bệnh về sau toàn bộ trị liệu quá trình là bao lâu ba ngày ba ngày sau bệnh nhân tình huống liền sẽ hoàn toàn chuyển biến xấu liền cần chuẩn bị giải phẫu tạ yêu tính toán thời gian một chút cũng là theo kịp ngươi biết những cái kia bùi gai là cái gì không từ chỗ nào mọc ra tác dụng là cái gì tu nữ lắc đầu kia là thần minh ban â n lực lượng hóa thân、à. nói trắng ra là chính là bị t h ờ phụng cái kia tả thần lực lượng hình chiếu nhưng là thiên sứ điêu tượng bên trong phong ấn vật kia giống như cùng bùi gai cũng không phải cùng một phần đáng tiếc loại chuyện này cũng không phải nàng một cái tu nữ có thể biết đêm qua muốn giết các ngươi người kia hiện tại thế nào tạ yêu chợt nhớ tới người chơi khác tu nữ là người sau đó nói đoán chừng sắp chết ta coi như có biện pháp nào có thể chạy thoát cũng không thể nào phải nói ta cũng nói kết thúc nên nhắc nhở ta cũng đều nói cho ngươi biết có thể b u ô n g tha ta sao tạ yêu kiếm còn vững vàng tại mi tâm của nàng chỗ từ đầu đến cuối đều chưa bắt lại đến thật là vương tha ngươi ngươi không phải cũng sẽ chết sao tu nữ miễn cưỡng cười cười đúng vậy à kia dù sao cũng phải nhường ta chết c h ậ m một chút ta tạ yêu cảm thấy nàng khẳng định vẫn là che giấu đầu mối gì bất quá hắn vẫn là t h u kiếm ta có thể thả ngươi ngươi bây giờ tiến bên cạnh trong phòng này không cho phép đi ra ngoài tạ yêu chỉ chỉ bên cạnh hai trăm mười bảy phòng bệnh tu nữ ánh mắt lóe lên một cái gật gật đầu đứng dậy tiến vào phòng bệnh trong phòng bệnh có hai cái giấy đâm người đang ngồi ở kia kia hai cái bệnh nhân đã chết giấy đâm người là nghe lệnh của tạ yêu bởi vậy tại tu nữ sau khi đi vào liền một chức một sau xem ở nàng làm xong đây hết thảy tạo yêu nhường còn lại giấy đâm người bảo vệ liêu thanh thanh sau đó liền đi lên lầu ba lầu ba kỳ thật cũng không có có bệnh nhân không biết rõ tu nữ nhóm có phải hay không đã được đến tin tức giờ phút này đã biến mất lầu ba chỉ có một ít dụng cụ cổ quái còn có những cái kia sinh trưởng cực kỳ tươi tốt ác ma b ù i gai nhìn ra được những dụng cụ này là dùng nhắc tới lấy ác ma b ù i gai chất lỏng tạo yêu thử đem thạch cao kiếm đâm nhập ác ma b ù i gai bên trên cũng không có, có phản ứng gì thanh kiếm này cũng không thể chỉ có thể đối phó tu nữ a hắn lại nhìn một chút hệ thống bảng lần này phó bản nói là bình thường nhiệm vụ kịch bản hình thức có thể kỳ thật cho đến bây giờ hắn đều không có thu được bất cứ nhiệm vụ nào nhắc nhở liêu thanh thanh nơi đó cũng là mà hắn hiện tại t h a m dò nhiều như vậy cái bản hệ thống cũng không có một chút nhắc nhở nói cho hắn biết tiến độ loại hình cái này khiến tạ yêu cảm thấy cái này phó bản cho đến bây giờ phía sau sợ là còn có cái gì không có bị phát hiện bí mật liêu thanh thanh tình huống trước mắt không thích hợp rời đi nơi này cho nên tạ yêu vẫn là trước một người đi xuống lầu á lì xa bọn hắn là từ thang lầu một bên cửa đá chỗ tiến đến nơi này tại tạ yêu đến thời điểm không chút chú ý chủ yếu hắn cũng không phải từ chỗ này tiến hắn là theo cuối hành lang tới bên kia hiện tại còn bị hắn ba sơn hổ chắn đến cực kỳ chặt chẽ hắn trực tiếp theo cửa đá chỗ đi ra ngoài xuyên qua một đầu dưới mặt đất hành lang sau đó hướng lên xuất hiện ở trong một cái phòng gian phòng bố trí rất có truyền giáo sĩ phong cách nơi này giống như là một cái thư phòng đương nhiên giờ phút này bản đọc sách trước mặt cũng ngồi một người một cái nhìn hiền lành lại ôn hòa nhờ người nhịn không được sinh lòng h ả o cảm lão nhân là ban đầu vừa tới tới phó bản thời điểm từng có gặp mặt một lần giáo phụ t ạ yêu đụng vào người cũng là cũng không thế nào ngoài ý mớn Đã đều mấy mật cái kia ngoài ra tu nữ bởi á cái giáo o ngoài trong trong ả phải lì xa lại lâu là nhìn. xa khua qua đang kia chiên sông tới, người biết. đi người tới tới người ngồi dòng còn phòng chống sông bên ngoài khẳng định không không Bên như không động tính, khẳng định sẽ có người tới nhìn. Chỉ bất quả hắn không nghĩ tới trong phòng này có có Chỉ đều quả bất mặt b đã phụ. vậy sẽ vì mấy ngày qua cũng không có gặp còn tưởng rằng chỉ là một cái duy nhất một lần nở cờ cờ khả năng hắn tẩy l ệ thời điểm sẽ xuất hiện đâu Hai tử, người có phải hay không làm chuyện không tốt? Giáo phụ vẫn như cũ là thanh hòa, nhìn giống một vị hiền người Giáo giống tử, tốt? một vẫn ôn có cũ làm là em vị Tạ yêu những mày nói chẳng lẽ không phải là các ngươi làm chuyện không tốt giáo phụ lập tức cười cười nhìn hắn ánh mắt tựa như là nhìn xem một cái đứa bé không hiểu chuyện như thế cái này chuyện trên đời là tốt hay xấu từ người đó định v à t đâu một việc ngươi cảm thấy tốt ta cảm thấy không tốt vậy hắn đến cùng là tốt hay là không tốt đâu tạ yêu hắn thật rất chán ghét loại lời này bởi vì toàn bộ đều là nói nhảm thật sự nghe vua nói một buổi t h ắ n g đọc một lời nói ngươi có thể sống tới ngày thứ ba tới lễ giáo phụ nói thở dài một hơi khép lại trong tay thanh kinh đứng dậy cùng ta ra đi à? nhìn xem hiện tại bên ngoài biến thành cái d ạ n gì g đây đều là lỗi của ngươi tạ yêu dừng một chút đi tới tại mặt mũi hắn tràn đầy hiền lành lại hài lòng ánh mắt hạ trong tay hắn một thanh ngư trường kiếm một thanh thạch c a o kiếm cùng một chô đưa hướng về phía giáo phụ phần e o giáo phụ trên mặt thần s ắ c rốt cục có chút không kèm được theo bản năng lưu lại trên cổ hắn thập tự giá sáng lên một đạo ánh sáng màu đỏ chặn đạo này công kích sắc mặt của hắn âm trầm xuống cũng không nhịn được bộ kia hiền hòa bộ dáng mặt mũi giàn u a bên trên tràn đầy nếp vốn hốc mắt ham sâu nhìn mười phần đáng sợ ngươi thế nào như thế không nghe lời đâu. lần nữa cầm hai thanh kiếm lấn người tiến lên công kích của hắn lại nhanh lại mật nhưng là trước mặt cái này giáo phụ tốc độ phản ứng cũng không kém nhìn căn bản không giống như là một cái gần đất xa trời lao nhân nên có bản lĩnh tạo yêu phát hiện trên cổ hắn cái k i a thập tự giá rất chán ghét bởi vì mỗi một lần muốn đối với hắn tạo thành tính thực chất công kích thời điểm cái k i a thập tự giá liền sẽ lộ ra ánh sáng màu đỏ ngăn trở đạo này công kích cái này thập tự giá cùng hắn nhặt được gạ l ì y xạ cái tia thập tự giá là giống nhau muốn nói có cái gì khác biệt đại khái chính là hắn là mang nhan sắc liên tục công kích mấy lần đều không có đạt được kết quả mong muốn tạo yêu trong t mặt đối mặt trước t ì n h lình bạo phát đi ra ấm áp bạch quang giáo phụ trong miệng phát ra kêu thảm không chỉ có là giáo phụ đạo này thánh quang giống như là trọc tổ hong vỏ vẽ như thế thánh quang là từ trong nhà sáng lên lần trước tạ yêu sử dụng thời điểm chiếu sáng toàn bộ tế h đàn đại điện lần này cũng chút nào không ngoài suy đoán thánh quang trực tiếp từ trong nhà tràn ra hướng phía bốn phía phát tán mà đi toàn bộ không gian cũng bắt đầu đông đưa t r u n g quanh công trình kiến trúc giống như là bị nghiền nát như thế hóa thành mảnh vỡ không gian kịch liệt lăn lộn rung chuyển giống như là đốt nóng lên trào dầu như thế tạ yêu đều có chút đứng không vững hơn nữa sáng quá hắn cũng thấy không rõ ngoa tạo tình huống như thế nào thanh quan uy lực lớn như thế sao khả năng bởi vì đây vốn chính là nước ngoài đồ vật tính nhắm vào tương đối mạnh tạo yêu miễn cưỡng tìm tới một cái có thể đứng thẳng địa phương nghĩ nghĩ tạm thời thu hồi thạch cao kiếm trong tay nhiều một cái trấn h ồ n linh hắn cũng mặc kệ có hữu dụng hay không hoặc là sẽ đưa đến cái tác dụng gì bắt đầu điên c u ồ n g thi pháp ngược lại đều như vậy trong cô nhi viện các người chơi nhao nhao hoảng sợ tụ tập cùng một chỗ nhìn xem không gian xung quanh biến hóa đây là tình huống như thế nào vì cái gì c u n g quanh bỗng nhiên liền than sổng a trời ạ nơi đó thiên có phải hay không cũng sập c h ờ một chút đó là cái gì tại giáo đường phương hướng ánh sáng màu đỏ chập trờn hội tụ ra một cái hình người ác ma cánh chim màu đen dán ra mang theo khiến người ta run sợ h u y á c cô nhi viện bọn trẻ nhọn kêu ra tiếng chạy l o ạ n lấy mà các người chơi toàn bộ đều bị khóa định rồi phản ứng mạnh liệt nhất vẫn là rôn hạ kẽ hắn đều còn chưa kịp tại cái này phó bản bên trong phát huy cái tác dụng gì liền đã liên tục bị hai loại cường đại linh thể khóa chặt hắn trực tiếp sắc mặt trắng n h ậ t té xịu đáng tiếc cũng không người chú ý hắn không gian một bên sáng lên thánh quang càng ngày càng cường đại mơ hồ còn kèm theo một tia sâu kín tiếng trung cái này khiến cái kia ác ma thân thể đều hơi hơi lui về phía sau nửa bước thân nhìn một chút tạ yêu phương hướng sau lưng cánh vung lên làm vỡ nát không gian trực tiếp biến mất nơi này tại thân biến mất sau không gian chấn động dường như từ từ bình tĩnh lại thanh quan uy lực cũng chầm c h ầ m yêu bớt cuối cùng bị tạ yêu thu hồi mà ở giờ phút này toàn bộ phó bản đều đã biến thành một vùng phế tích giống như là kinh nghiệm động đất cấp m ộ ư ơ i đồng dạng tạ yêu theo bên trong phế tích đứng dậy chăm chú xác nhận một chút vị trí của mình đây là tại các cô nhi nghỉ ngơi lâu về phần cái kia giáo phụ hắn tìm một vòng không có tìm được có thể là đã chết người đã làm gì một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến chương một trăm sáu mươi bảy còn không có kết thúc chương một trăm sáu mươi bảy còn không có kết thúc tạo yêu q u a y người phát hiện là cái kia gọi vịt người chơi hắn quét một chút giữa sân ngoại trừ những cái kia giờ phút này mở mịt vô phương ứng đối hài từ bên ngoài trên cơ bản người chơi đều ở nơi này cái kia lính đánh thuê không tại r ô n hạ kẹ nằm trên mặt đất thậm chí treo ở một chỗ khe h ở chỗ hơi hơi đụng một cái liền sẽ rơi xuống nữ vu sắc mặt rất kém cỏi trên người có màu đỏ lực lượng đang không ngừng nói ra nếu như nói giáo phụ sẽ bị thánh quang lực lượng ảnh hưởng như vậy đóng vai tu nữ thân phận nữ v u bị ảnh hưởng tới cũng bình thường người chơi khác cũng có một số người bị thương ta đang cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe không được sao a đúng ngươi nghe không hiểu lời nói có phải hay không vịt cảm thấy từ vừa mới bắt đầu cái này đến từ đông phương thiếu niên vẫn tại l ô mãng làm việc hiện tại càng là không biết do phát động cái gì đưa đến trước mặt đây hết thảy có một chút có thể biết chỉ sợ có chút manh mối đã chặt đứt ít ra tại cái này mảnh phế tích phía dưới bọn hắn còn có thể tìm tới đầu mối gì đâu hơn nữa trò chơi vừa mới bắt đầu nhưng phàm là đã tiến vào hậu kỳ hắn đều sẽ không như thế phẫn nộ tạ yêu không thèm đ ể ý hắn hắn tương đối lo lắng chính là liệu thanh thanh bây giờ vẫn tốt ta ngược lại có người giấy tạ i hẳn là có thể bảo trụ một cái mạng còn có hắn đã đáp ứng muốn thực hiện hắn nguyện vọng đứa nhỏ hy vọng không có việc gì b ấ t quá đây hết thể cứ như vậy kết thúc rồi hả không có xuất khẩu xuất hiện vịt mặt âm chấm sắc đ ô n g nhiên nhanh chân vọt lên liền muốn nắm tạ yêu bị tạ yêu một cái lắc mình tranh thoát một c ư ớ c đá vào trên người hắn cảnh cáo người chơi ở giữa không được lẫn nhau t ổ thương tạ y thản như nói ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm ta cũng nghĩ rõ ràng tình hình hiện tại như thế nào có công phu này còn không bằng chức tìm tìm lối ra v ị t nằm trên mặt đất không lo được đau đớn trên người không thể tin ngồi dậy ngươi nghe được hiểu ta nói gì ngươi biết nói chuyện hắn cảm nhận được cực lớn phẫn nộ nói cách khác từ vừa mới bắt đầu thiếu niên này chính là đang lừa gạt bọn hắn ngươi đến cùng là ai tạo yêu không nhìn hắn ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa giáo đường trên thân giáo đường cũng đã hoàn toàn than sụp xuống nhưng là tại phế tích phía trên cái kia thiên sứ pho tượng vẫn như c ũ hoàn chỉnh đứng sừng sững ở đó ngoại trừ nó n ư ợ c kiếm không thấy trừ cái đó ra cái khác thánh mẫu pho tượng cùng thiên sứ điều tượng đã toàn bộ đều phế bỏ tạ yêu lẳng lặng nhìn cái kia thiên sứ yêu tượng thiên sứ trong mắt vẫn như cũ mang theo thương xót nhìn xem trải qua một tràng thai nạn sau phế tích dường như lộ ra càng thêm thần thánh nhưng sau một khắc nó x u ố n g lại nó hướng thẳng đến tạ yêu phương hướng lao đến mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng nó muốn giết tạ yêu tạ yêu phát rất được cái này thiên sứ lực lượng bây giờ cùng đêm qua là hoàn toàn khác biệt hôm qua lúc buổi tối hắn cảm thấy cái này thiên sứ hẳn là còn thật lợi hại nhưng là bây giờ tạ yêu cũng không né tránh trực tiếp chính diện nên đón t ê n điên v ị một bên hoảng hốt t r o n tránh một vừa nhìn tạ yêu trực tiếp cùng thiên sứ va vào nhau nhịn không được nói rằng nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm tạo yêu chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới xương cốt đều kém chút đứt gây ra nhưng tùy theo mà đến là lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân trong n g á y mắt chữa trị thân thể của hắn đồng thời mang cho hắn lực lượng cường đại cảnh cáo ngày trước mắt san giá trị không tám hiện nhiên cái này tiên sứ đạo này công kích kém chút liền phải hắn m ệ n h ai trời ạ vịt nhìn xem tạo yêu thân thể biến hóa lộ ra sợ h ã i thản phục hắn gãi gãi thân thể của mình là cảm giác gì chính mình như thế nữa vịt túi đầu nhìn lại phát hiện thân thể của mình xuất hiện không bình thường tái n h ậ n tựa như thượng như những cái kia thạch cao như thế trong lòng của hắn lập tức giật mình người chơi bên trong cũng có phát hiện thân thể của mình dị thường không nên nhìn cái kia thiên sứ nữ v u nhắc n h ỏ lấy đồng thời thống khổ té quỵ dưới đất nàng đóng vai cái thân phận này lực lượng vốn chính là cái này thiên sứ cho giờ phút này đối phương muốn thu hồi tạo yêu một cái vây đuôi đánh vào thiên sứ trên thân đem một cái chân của hắn cắt ngang thiên sứ bộ mặt đã nứt ra một chút đại khái là tại biểu đạt phẫn nộ của nó tạo yêu cùng nó giờ phút này khoảng cách rất gần gần tới hắn lại là một cái vây đuôi quấn lấy to lớn thiên sứ điều tựa phần eo trong tay thánh quang nói lên tại thiên sứ cứng đờ một sát na kia trong tay kia nhiều hơn một thanh thạch cao kiếm đâm vào tới lồng ngực của nó thiên sứ ngực trong n g á y mắt bắt đầu xuất hiện khe hở những n à y khe hở lan tràn ra lít nha lít nhít hiện đầy thiên sứ toàn thân sau đó những cái kia khe hở đem thiên sứ hóa thành từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ phô thiên cái địa rơi xuống tạ yêu có chút thở dài một hơi an t ĩ n h đứng sừng sững ở phế tích phía trên nhìn dưới mặt đất những cái kia tái nhận thạch cao mảnh vỡ không tiếp tục cảm nhận được cái gì lực lượng nhưng tương tự xuất khẩu vẫn là không có xuất hiện tạ yêu lông mày dần dần nhắc lại chẳng lẽ là phỏng đoán của hắn p ư ơ n g hướng có vấn đề、sao? Cái chủ này bản phó thật u y ế n k ô n liền g phải là l đổ là g cái này phó bản kia h vấn đề chương một trăm sáu mươi tám vấn đề tạ yêu gỡ ra đã sụp đổ cao ốc bỏ hoang phòng tạm giam vị trí hòn đá bởi vì đây hết thể phát sinh bỗng nhiên bị giam tạ i giam phòng tạm yêu có khả năng giống chút á i i Hải nhữ thế h ạ mày ấ t Tạ yêu cũng không dám nói n cái、này. tiểu nam hải hiện phải tại tầng tầng theo có còn hay mở to mắt nhìn thấy tạ yêu dáng vẻ thời điểm sửng sốt một chút dù sao hiện nay tạ yêu cái dạng này thật sự là rất khó cùng ngay từ đầu cái kia t r ầ mặc m ít nói thiếu niên liên hệ với nhau tạ yêu nhìn thoáng qua cái này đã có chút phá thành m ả n h nhỏ lộ ra mượn phần không gian kỳ dị hắn không biết rõ đây có phải hay không là nên gọi là không gian sụp đổ nhưng có thể nhìn thấy chính là ở chung quanh có một ít khe hở trong cái khe có đặc thủ phủ văn loại ra đỉnh đầu mặt trời đều giống như phá thành m ả n h nhỏ hóa thành mấy tối nguồn sáng lúc sáng lúc tối chiếu mọi thứ đều lộ ra phá lệ không chân thận đây là tiến vào trò chơi phó bản về sau tạ yêu lần thứ nhất cảm thấy nơi này cùng hiện thực có cực lớn khác nhau tạ yêu xoay người đem cái tia ngươi tiểu nam hải hiển nhiên có chút thất kinh ngươi không phải muốn rời đi nơi này sao hiện ở chỗ này đã hủy tạ yêu nói rằng tiểu nam hải có chút mở mịt nhìn xem cái này mảnh phế tích nơi này xác thực đã hủy tạ yêu thậm chí còn mang theo hắn ở chung quanh dạo qua một vòng nhường hắn xem thật kỹ một chút nguyên bản giáo đường cũng đã đổ s ụ p cái k i a thiên sứ điều tượng cũng bể nát phòng y tế phế tích cũng tại hắn thanh lý phía dưới lộ ra bị giấy đâm mọi người bảo hộ ở giữa đã xa vào đến hôn mê liếu thanh thanh cái tia tu nữ không thấy không biết là cùng cái khác tu nữ như thế chết đi vẫn là như thế nào dưới đây kia sau đứa bé đều còn sống Tầng tầng là tạo yêu cũng không thế nào ngoài ý mớn tại hắn nhìn thấy cái kia tiểu nam hải bị ác ma bùi gai bảo hộ thời điểm liền ý thức được cái này bùi gai cũng không đơn thuần là cái kia tù nữ trong miệng nói như vậy giờ khác này ở nhìn chỉ sợ sẽ là những này được tuyển chọn xem như dược vận bọn nhỏ hóa thành khó trách có một chút ý thức tạ yêu nhất thời không biết nên nói cái gì cũng không biết tình huống trước mắt còn có thể hay không có thể cứu cái k i a cùng bọn hắn từng có gặp mặt tiểu nữ hải tóc nhìn càng thêm khúc cạn nàng nằm trên mặt đất một nửa dưới ánh mặt trời một nửa ở trong bóng tối cặp k i a bích sắc ánh mắt đ ả o qua hắn gây đáng sợ hốc mắt có chút cong lên tái nhợt khỏe miệng lộ ra một cái đường cong người là ác ma sao tạ yêu trầm mặc một cái trước mắt hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta là cái gì tiểu nữ hải cười ra tiếng nàng bắt đầu từng ngụm từng ngụm ho ra máu nhưng ho ra đến huyết dịch đều là màu đỏ nhạt cùng đùi g còn lại năm đứa bé cùng phản ứng của nàng không sai bịt lắm có hai cái phản ứng lợi hại trực tiếp nhắm mắt lại trên người có đại lượng ác ma bùi gai bạo phát đi ra bị tạ yêu ô m cái t i a tiểu nam hải lộ ra thương hại t h ầ n sắc nhưng hắn vô cùng rõ ràng nếu như mình không có bởi vì ngoài ý muốn mà sống sót đến hắn không thể so với bọn hắn tốt bao nhiêu tiểu nữ hải tại một hồi ho kịch liệt bên trong rốt cục chậm rãi bình phục lại mảnh khảnh thân thể nhìn càng thêm yếu ớt dễ gãy ta có thể hứa một cái nguyện vọng sao người nói tiểu nữ hải nhìn xem vỡ vụn không gian song đồng từ từ tan ra thanh âm cũng cơ hồ bé không thể nghe ta muốn chúng ta rời đi nơi này. nàng nhắm hai mắt lại tứ chi nhanh chóng bị rút khô biến thành tươi tốt bụi gai người chơi thu được ý thác nhường mỗi một cái chết ở chỗ này cô nhi rời đi nơi này theo cái này thanh âm nhắc nhở tại tạ yêu vang lên bên thai đồng thời lại có một đạo thanh âm nhắc nhở tại bên trong không gian này đứt quãng xuất hiện chúc mừng các người chơi thông quan bản trò chơi bởi vì bổn t r à n g trò chơi gặp không rõ lực lượng ảnh hưởng trò chơi quá trình bên trong hệ thống tiếp thu không tốt bổn t r à n g trò chơi thông quan miệng không cách nào bình thường mở ra bên kia một chút người chơi lập tức lộ ra kinh ngạc thân sắc đây là ý gì không cách nào mở ra tạ yêu cũng hơi kinh ngạc chẳng lẽ đây chính là cho tới nay hệ thống cũng không có cho nhiệm vụ bọn họ kịch bản nhắc nhở nguyên nhân nhưng cái này phó bản lại không phải lần đầu tiên tồn tại trải qua hệ thống sửa đổi bản phó bản sẽ tiến vào thu về người chơi có thể tại đây l ợ i thu về sau từ hệ thống truyền thống ra ngoài nhưng tại trong lúc này người chơi trên thân xuất hiện dị hóa c h ở trạng thái không cách nào khôi phục băng lanh máy móc cầm mang theo không lưu tình chút nào hư vị n h ư ờ n g một chút thân thể đã xảy ra vấn đề người chơi sắc mặt đại biến tạ yêu nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhật liệu thanh t r ư ớ c 169, chân chính ác ma đã thông quan vì cái gì không thể nhường tình trạng của chúng ta dừng lại cái này cùng bức tử chúng ta khác nhau ở chỗ nào vì đối với bầu trời lớn tiếng quát nhưng mà hệ thống đã không có lại có cái khác gợi ý trực tiếp cũng là còn tại vận hành bình thường sở tiêu đi ô khán giả cũng đều đối với cái này biểu thị sợ h a i t h ả n phục không rõ lực lượng là cái gì thế mà liền hệ thống đều sẽ bị ảnh hưởng có phải hay không cái kia ác ma a chính là cái kia đi ra ngoài ác ma khẳng định là bởi vì cái kia người phương đông làm vì chú ý tới sở tiêu đi ô mưa đạn sau cũng trong nháy mắt kịp phản ứng ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn về phía tạ yêu có phải hay không là ngươi nhất định là ngươi là bởi vì ngươi thả ra kia cái gì bạch quang đưa đến cái này phó b ả n xảy ra vấn đề mới có thể xuất hiện những tình huống này tạ yêu ánh mắt lạnh lùng đảo qua hắn nhường hắn toàn thân cảm thấy cứng ngắc không dám lại nói ra cái gì khác lời nói thật là không chỉ là hắn người chơi khác cũng là cảm thấy như vậy tạ yêu hiện tại lúc này quan tâm hơn cũng không phải là xuất khẩu vấn đề mà là hắn nhận được ý thác đã cho chơi đã kết thúc vậy hắn nhận được cái này ý thác tính là gì hắn m u ố n cho là cái này hủy thác là cùng cái trò chơi này chủ tuyến có cái gì tương quan kết nối thì như có thể lấy lắng lại những n à y cô nhi oán hận bởi vì nhìn lên đúng là như thế nếu những n à y cô nhi bên trong dựa theo linh hồn thuần khiết tiêu chuẩn tuyển ra tới xem như dư ợ c vật cũng lại trở thành thai n é n ác ma bụi gai chất dinh dưỡng tại phát huy s o n g bọn hắn tất cả giá trị sau còn bị cái kia t à thần lợi dụng phát huy vô cùng tinh tế bọn hắn biến thành cái gọi là ác ma bụi gai sau đó lựa chọn những hải t ử khác hiến tế triệu hắn đi ra đặc thù nào đó mà tà ác lực lượng đem những lực lượng này chút vào tới bị chọn chúng người thể nội cuối cùng xâm chiếm những người này thể hóa thành nhân loại đi ra cái này chỗ cô nhi viện làm trong cả quá trình những hải tử này là vô tội nhất cũng là không có năng lực phản kháng chút nào bởi vậy cái này đối ứng tới cái này phó bản danh s ư ơ n g không đúng quả thật có chút vấn đề nói chung phó bản chủ tuyến chủ yếu nở bờ cờ thường thường đối ứng đều là sau cùng lớn muộn nhưng những hải tử này không phải thậm chí những hải tử này tại toàn bộ chủ tuyến bên trong cũng vẫn chỉ là làm ra một cái mười phần thê thảm bị lợi dụng tác dụng cũng không có, có, cái, gọi là linh phát, cũng không có cái gọi là báo thủ vẹn vẹn chỉ là có như vậy một cái khát vọng nguyện vọng mà thôi trừ cái đó ra còn có một chỗ có vấn đề cái kia tà thần tình huống như thế nào dưới mặt đất đối ứng pho tượng tại hắn đụng vào thời điểm hệ thống có rất rõ ràng nhắc nhở hắn nói là có không rõ lực lượng nói cách khác có không rõ lực lượng có thể đối phó bản sinh ra ảnh hưởng lực là cái kia dưới mặt đất pho tượng tạ yêu nhíu mày nhìn thoáng qua vịt tiến lên đem hắn nhấc lên vịt lập tức có chút sợ hãi nhưng đại khái là bởi vì thân thể của hắn ngay tại từ từ hướng phía pho tượng chuyển biến bởi vậy biểu lộ có chút cứng ngắc người muốn làm gì người chơi ở giữa là không cho phép lẫn nhau tổn thương hắn có chút chột dạ yếu ớt mở ra miệm có thể ta hiện tại là dị hóa trạng thái tạ yêu lãnh đ ạ m thanh âm nhường vịt lập tức cứng lại không không có khả năng nếu như ngươi là dị hóa trạng thái ngươi bây giờ đã xa vào đến điên cuồng bên trong ngươi còn có thể cùng ta giao lưu vịt vốn là coi là tạ yêu hẳn là dùng một loại nào đó kỹ năng thẻ để cho mình biến thành cái dạng này lúc này mới hẳn là bình thường ngay cả hắn sờ t i ê u đi ô khán giả cũng đều vô ý thức không thừa nhận không có khả năng cái này người phương đông nhất định đang nói láo không ai có thể tại dị hóa trạng thái giữ vững tỉnh táo cùng hắn động thụ v ừ a hắn nhường hắn kỹ năng thẻ mất đi tác dụng dạng này liền có thể chứng minh hắn nói thật hay giả người chơi ở giữa là không cho phép lẫn nhau đánh nhau kia liền càng muốn động thủ chỉ muốn động thủ liền biết hắn hiện tại có còn hay không là người chơi trạng thái bình thường dị hóa người chơi tính làm quỷ quái vị thấy thế cũng là cảm thấy như vậy nhưng là hắn không dám động thủ hắn còn không có bản lãnh lớn như vậy đi cùng hiện tại tạ yêu chiến đấu cái này đến từ đông phương thực lực của thiếu niên vượt xa khỏi tất cả mọi người ở đây nhưng là không đúng rồi dôn hạ kệ không phải nhanh muốn biến thành kim cương loạn ra sao vì theo bản năng nhìn thoáng qua còn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh dôn hạ kẹ n g ấm lại hắn cái kia thể chất đặc biệt đại khái là vừa lúc bị cái này phó bản nhầm vào chỉ có thể tiếp nối thu tầm mắt lại da p h è o bị tu nữ nhóm mang đi sau liền không biết tung tích nữ vũ hiện tại trạng thái cũng không giống là có thể chiến đấu vịt lập tức liền sợ nhận mệnh gục đầu xuống người muốn làm gì gặp hắn dạng này tạ yêu lúc này mới thỏa mãn mở miệng cùng ta nói một chút tại không gian xuất hiện biến hóa thời điểm ngươi thấy tình huống liền cái này vịt có chút kinh ngạc nhưng là chạm tới cái kia song xích kim sắc ánh mắt thời điểm vô ý thức sợ run cả người hắn túi đầu xuống vội vàng mở ra miệng ta ạ yêu nghe hắn giảng thuật người kia thân đầu r ắ n ác ma hình tượng cuối cùng đem sau cùng vấn đề kia sâu chuỗi ác ma là thật tồn tại thiên sứ là giả chẳng qua là dùng để lừa gạt người khác một cái chính nghĩa hình tượng nhưng trên thực tế thiên sứ lực lượng chính là mượn dùng tại ác ma cái kia cái gọi là tà thần cũng hẳn là thông qua một loại nào đó biện pháp kết nối đến ác ma đến sử dụng lực lượng của hắn cho mình sử dụng k h ô n g chế những cái kia tu nữ cũng tốt chế tạo đặc thù nhân loại cũng tốt hiến tế những hải tử này cũng tốt bản thân mục đích cũng đều là vì tự thân cường đại đồng thời tức đoạt ác ma lực lượng nhưng ác ma bị phóng ra c h ư một trăm bảy mươi quen thuộc mê vụ c h ư một trăm bảy mươi quen thuộc mê vụ ác ma không chỉ có bị phóng ra còn giống như rời đi cái không gian này hoặc là nói thoát ly hệ thống trường khống cái này ác ma lực lượng cường đại như vậy sao tạo yêu những mày cảm thấy cái này phía sau khẳng định cùng hệ thống ở giữa còn có liên quan gì bất quá bây giờ việc cấp bách là hoàn thành ủy thác rời đi nơi này hắn đương nhiên không có khả năng ở chỗ này chỉ hoãn thời gian không phải liêu thanh thanh liền xong rồi ban đầu là hắn cảm thấy có thể thử một lần hai loại trạng thái tình huống không có trước tiên đi cứu liêu thanh kia là căn cứ vào hắn có thể có tự tin đưa nàng còn sống mang đi ra ngoài dưới tình huống vô luận như thế nào hắn sẽ không để cho liếu thanh thanh giữ lại c h ờ chết ở đây nghĩ như vậy hắn trực tiếp tiến lên đem liếu thanh thanh ôm đến tại trên mặt đất những cái kia thú vị giấy đâm người tại mệnh lệnh của hắn hạ nhao n h a u đứng dậy ôm lấy nguyên một đám hải tử còn lại mấy đứa bé bị tạ yêu dùng kia sáu cái chết đi hải tử hóa thành ác ma bùi gai trói lại tại bọn hắn có chút hoảng sợ nhìn soi mói tạ yêu mang lấy bọn hắn hướng phía cô nhi viện phía ngoài xương trắng đi đến vịt nhìn xem hắn cách xương trắng khoảng cách càng ngày càng gần rốt cục nhịn không được hô to người điên rồi đi xương trắng là không thể đi một khi đi qua nhất định sẽ chết hắn không rõ cái này người phương đông đến cùng đang suy nghĩ gì ngược lại nơi này cũng không có nguy hiểm gì chỉ ở chỗ này chờ đợi cũng không phải không được hơn nữa còn đem những hải tử kia dẫn đi nữ v u cao mày nhìn lấy bọn hắn đi xa đứng người lên cũng hướng phía bên kia đi tới ngươi làm gì vì không dám tin hỏi nàng nữ v u biểu lộ lạnh lùng quay đầu ngươi cảm thấy phó bản thu về cần phải bao lâu là một khắc đồng hồ vẫn là một tháng lại hoặc là một năm mười năm không có ai biết phó bản thu về cần phải bao lâu phó bản cũng không có đề kỳ chưa nói cho bọn hắn biết đến n ư ợ c chỉ để bọn họ ở chỗ này chờ đợi như vậy chờ đợi lại cần phải bao lâu đâu ta nhất định phải rời đi nơi này không phải ta liền sẽ chết mất nếu như đồng dạng là chết cùng nó chờ chết còn không bằng tiến b ạ c h trong x ư ơ n g mù nhìn một chút vì không nói kỳ thật hắn cảm thấy trạng thái của mình cũng rất tồi tệ cũng biết không có thể kéo dài thêm nhưng là thật muốn đi vào xương trắng sao cái khác người chơi cũng đều đang c h ầ m t ư rất nhanh nữ v u thân ảnh cũng biến mất tại xương trắng bên trong t ạ i yêu mang nhà mang người tiến vào xương trắng không bao lâu liền cảm nhận được một k i a âm lãnh nhìn chăm chú trong sương mù trắng ẩn ẩn sức sức có một ít nhân ảnh xuất hiện còn rất quen chúc mừng người chơi sở phát quỷ quái mê vụ quỷ ảnh kiểm tra tới ngày nắm giữ mê vụ quỷ ảnh sợ hãi đã là ngài tự chủ đeo đeo sau bình thường mê vụ quỷ ảnh không cách nào tới gần ngài tạ yêu có chút ngoài ý m u ố n lại tự hồ cảm thấy mọi thứ đều là hợp tình lý nói đến cũng chỉ có tại cái thứ nhất phó bản thời điểm hắn gặp qua những xương trắng này phía sau phó bản đều chỉ có ra phó bản phạm vi về sau mới có xương trắng liền giống bây giờ tạ yêu không biết rõ mảnh này xương trắng có bao xa lại cần phải ở chỗ này đi đến bao lâu hắn mang theo hoàn toàn trầm mặc xuống bọn đỏ một cái tay ôm liều thanh, thanh một cái tay cầm trấn hôn linh ngẫu nhiên có một ít cường đại mê vụ quỷ ảnh muốn tới gần thời điểm tại trấn hồn linh làm k i n h sợ đều sẽ cứng ngắc ở nơi đó nhanh chóng đi xa những vật này đã không thể cho hắn tạo thành uy hiếp chân chính đang uy hiếp hắn là mảnh này nhìn mãi mãi cũng không cách nào đi đến cuối xương trắng tạ yêu không biết rõ tại mảnh này xương trắng bên trong đến tột cùng đi được bao lâu toàn bộ trong xương mù đều là an tĩnh vô biên bác n á c giống như ở chỗ này đi lâu hắn thậm chí xuất hiện một loại h ảo giác k i a chính là mình cũng biến thành trong xương mù một cái quỷ ảnh tạ y bỗng nhiên sinh ra một tiên g h i vấn hắn hẳn không phải là cái thứ nhất đi vào xương trắng người a. vì cái gì thường xuyên sẽ có người chơi nói tiến vào không thuộc về phó bản cũng chính là xương trắng phạm vi sau sẽ chết đâu người chết có thể sẽ không trở về nói chuyện giống là lúc trước hạ y y h hề nhiên cái kia phó bản bên trong mê vụ quỷ ảnh hẳn là làm là một m loại quỷ quái nở tờ cờ xuất hiện tại phó bản phạm vi cùng hiện tại trạng thái còn không giống nhưng là chỉ cần có phó bản xuất hiện tình huống tương tự nên có rất nhiều người chơi minh bạch b ạ c h trong x ư ơ n g mù những n à y quỷ ảnh cũng không phải là đáng sợ cỡ nào không phải g i ế t không chết không phải là không có sợ hãi vậy thì không phải là tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này mới đúng nhiều lắm là sẽ mất tích trong n g ự c liễu thanh thanh trạng thái không phải tốt bao nhiêu nàng khả năng nhịn không được quá lâu tạ yêu vẫn duy trì cao tốc tốc độ di động giấy đâm người mang theo bọn nhỏ thật chặt đi theo có thể phía trước vẫn mênh mông vô bờ lại không biết trôi qua bao lâu liều thanh thanh thân thể cũng bắt đầu cứng ngắc lợi hại trần mặc hải từ bên trong cách tạ yêu gần nhất cái kia tiểu nam hải bỗng nhiên mở miệng chúng ta có phải hay không vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi tạ yêu không có dừng lại không quay đầu lại cũng chưa hồi phục hắn tiểu nam hải cũng không nói thêm gì nữa bầu không khí lần nữa trầm mặc an tính làm cho lòng người bên trong run dày nhưng phạm là đổi một người cũng có thể sẽ ở loại này cực kỳ cô tịch lại quỷ q u ẹ t bầu không khí bên trong từ từ tâm tính hỏng mất chớ nói chi là mưa đạn đều đã biến mất theo hắn bước vào cái này xương trắng một khắc kia trở đi sợ tiêu đi ô liền bị quang bế tựa như là bị trục xuất như thế l i ê u thanh thanh tóc đều biến thành màu xám trắng tạ yêu lấy ra hắn giấu đi cái kia ống tiêm liền phải cho l i ê u thanh thanh tiêm vào tối thiểu dạng này còn có thể lại kéo dài một chút có thể tiểu nam hải bỗng nhiên la lớn tạ yêu dừng lại trong đầu phi tóc xẹt qua cái gì sau đó hắn hoàn toàn dừng lại xoay người tạo r trước ư c căn hoán hoán nghiệm bản, nghiệm căn bản. bản. t yêu nhìn xem tiểu nam hải không chỉ là tiểu nam hải những hải t ử này toàn bộ đều tại trong x ư ơ n g mù nặng nề nhìn xem hắn ngươi chỉ cần mang theo chúng ta liền vĩnh viễn đi không ra nơi này cái này phó bản cũng sẽ không vây khốn người chơi nó vây khốn vẹn vẹn chỉ là tại cái này phó bản bên trong cần ngày qua ngày lặp lại không ngừng luân hồi đóng vai lấy nhân vật những hải t ử này đương nhiên cũng bao quát những cái kia t u nữ cùng t à thần ở bên trong nhưng bọn hắn đều đã chết mất cho nên phó bản đổ sụt một bộ phận hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp mà thôi Cho chết cũng những hài dù là tạ giết tử yêu này khi tiến vào xương trắng trong nháy mắt đó bao quát tiểu nam hải ở bên trong tất cả hải tử đều đã hiểu chính mình số mệnh cũng biết mình từng tại nơi này một lần lại một lần vai diễn nhân vật bọn hắn rất thống khổ tại mỗi một lần luân hồi kết thúc hồi tưởng lại chính mình thì ra đã ở chỗ này trải qua rất nhiều lần thời điểm đều sẽ thống khổ không chịu nổi nhưng mà trò chơi bắt đầu trí nhớ của bọn hắn bị phong ấn sau đó bắt đầu lại một lần thống khổ kinh lịch t a yêu giờ mới hiểu được cái này phó bản tiêu để họ phản đoán hận chỉ đến t ộ n cùng là cái gì hắn hơi kinh ngạc cũng tựa hồ cũng trong dự liệu ta có thể hỏi cái vấn đề sao các ngươi làm một mực lưu tại nơi này không thể rời đi vậy tại sao ta có tiếp xúc đến một chút quỷ quái là có thể tiến vào một chút phó bản bên trong đi đóng vai nhân vật hai cái này hiển nhiên có bản chất khác nhau nếu như vẹn vẹn chỉ là đi đóng vai cái nào đó nờ bờ cờ tựa như là diễn viên tiếp kịch bản như thế cái này dường như cũng không có vấn đề gì thật là nếu như là vĩnh viễn bị vây ở một cái phó bản bên trong không hoặc là nói cái này phó bản là cái gì nó vẫn là trò chơi sao tạo yêu mơ hồ cảm thấy cái này có lẽ liền dính đến trò chơi cùng hiện thực ở giữa kia phần kết nối chỉ tiếc còn thiếu một vài thứ hắn tạm thời bắt không được chúng ta một mực tại nơi này chưa hề rời đi t h i ế u nam hải nói đến hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong sương mù lẩm bẩm nói nhưng cái này đích xác là lần thứ nhất của chúng ta rời đi cô nhi viện xa như vậy có thể là như thế này cũng là không được đợi đến trò chơi khởi động lại về sau bọn hắn vẫn là sẽ theo trong sương mù trở về lại một lần nữa chuẩn bị xuống một vòng trò chơi tạo yêu nếu như muốn cùng với bọn họ đồng thời khăng khăng muốn đem bọn hắn mang đi chỉ có thể bị bọn hắn liên lụy lưu lại tạ yêu nhữ n g mày lâm vào suy tư đầu tiên hắn nhất định phải đem liếu thanh thanh đưa ra ngoài liếu thanh thanh tuyệt đối không thể đủ lưu tại nơi này chờ đợi hắn có thể không cần thẩm phán chi kiếm m ả n h vỡ không quan tâm trận này trò chơi kết quả nhưng liếu thanh thanh tính mệnh nhất định phải bảo trụ bởi vì là hắn mang nàng tiền đến cho nên có thể ở chỗ này chờ ta một hồi sao tạ yêu ngắc đem ba sơn hổ p h o n g xuất quấn ở trên người bọn họ một chỗ khác quấn ở ngang hông của mình ta đem nàng đưa sau khi đi liền trở lại tiểu nam hải có chút kinh ngạc hắn đang muốn nói gì tạ yêu đã rời đi sương mù trong nháy mắt thôn vệ thân ảnh của hắn rốt cuộc thấy không rõ duy nhất có thể nhìn thấy chính là cây kia ba sơn hổ đang không ngừng kéo dài tại mảnh này mênh mông trong sương mù tạ yêu tốc độ đã tăng lên tới nhanh nhất trước đó vì bận tâm tới giấy đâm tốc độ của con người hắn không có toàn lực bây giờ lấy tốc độ của hắn trong sương mù những bóng người kia thậm chí hoàn toàn có thể bỏ qua bọn hắn căn bản theo không kịp rất nhanh tạ yêu thấy được sương mù cuối cùng kia là một mảnh giường như số liệu đồng dạng ký hiệu lít nha lít nhít xuyên kết hợp lại cầu nối cầu nối đầu kia là trắng xóa hoàn toàn không gian tạ dừng ở cầu nối trước hắn lại triệu hắn ra một cái giấy đâm người nhường giấy đâm người lên trước cầu giấy đâm người tại c h ạ m đến cầu nối trong nháy mắt đó liền hóa thành cho bụi cũng không phải là cái gì lực lượng cường đại đang vặn vẹo hoặc phá hư mà là một loại nào đó giống như là quy tắc như thế đồ vật phó bản bên trong tồn tại là không thể đủ thông qua cách thức khác rời đi nếu không liền xe hôi phi yên d i ệ n tạ yêu lông mày chăm chú nhăn lại hắn cầm một chút trước ngực bình a n khóa cái đồ chơi này có thể giữ được hay không mệnh của hắn nếu như có thể tia liếu thanh, thanh đâu tạ yêu nhìn xem nàng gần như sắp muốn mất đi hô hấp dáng vẻ đưa tay đem bình an khóa đặt ở trên người nàng nhất định phải đưa tặng cho người chơi liếu thanh thanh sao nương theo lấy hệ thống thanh â m chuyển đổi an an thanh â m ít có xuất hiện tại phó bản bên trong nếu như đem nó tặng đưa ra ngoài liền sẽ có người biết bí mật của ngươi nếu như nàng không trả lại cho ngươi làm sao bây giờ đâu ngươi lời nói lúc nào thời điểm nhiều như vậy tạ yêu những mày hoặc là ngươi muốn cho biện pháp nàng đưa ra ngoài cũng được tạ yêu rất rõ ràng an an phải cùng cái này bình an khóa có một loại nào đó kết nối hắn mỗi lần tích phân đều sẽ bị trục đi những này tích phân đối với cái này bình an khóa tới nói tạ yêu cảm thấy cũng không có ích lợi gì ngược lại càng giống là thông qua cái này bình an khóa làm làm môi giới an an có thể đem tích phân nạp cho mình dùng chỉ có điều đã đối phương bồi thường hắn một cái mạng tạ yêu liền l ư ử i nhát so đo cái k i a tích phân đi hướng mà thôi nhưng đã có thể cho hắn đặc quyền vì cái gì không thể cho liễu thanh thanh một lần đặc quyền đâu an an thanh â m trầm mặc hồi lâu mới dường như mang theo bất đắc dĩ giống như mở ra miệng chương một trăm bảy mươi hai nhắc nhở chương một trăm bảy mươi hai nhắc nhở mọi thứ đều chỉ có thể dựa theo quy tắc đến ta không cách nào vi phạm quy tắc vậy sao tạ yêu hỏi lại người rủ sao cũng là khách phục a hoặc nhiều hoặc ít có chút quyền hạn a quy tắc loại vật này có thể lợi dụng sơ hở có quyền lợi liền có thể tạm thời sửa chữa ta có thể đưa cho ngươi duy nhất đặc quyền chính là tính tạm thời đem viên này bình an khóa đưa cho ngươi bằng hưu nhưng là tại trong lúc này ngươi sẽ mất đi tất cả lực lượng tại nàng bình an tiến vào đối diện trước đó thân thể của ngươi sẽ phi thường yếu ớt cái khác đạo cụ cũng biết bị khóa định không cách nào sử dụng ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi bây giờ vị trí địa phương là rất nguy hiểm nàng lại không có thần t r í ngươi muốn như thế nào mới có thể đưa nàng tới đối diện đâu t ạ yêu nghe vậy lấy ra một chương thẻ căn cước tân viên phụ thân một cái huyết sắc giá y y nữ quỷ xuất hiện tại bên cạnh hắn à, được thôi mười giây đến ngược sau ta đem sẽ vì ngươi mở ra tạm thời chuyển nhượng quyền hạn mười tạ yêu thì cấp tốc đối tần duyệt nói ngươi một hồi đem nàng ném đi qua ném tới đối diện tần duyệt tần duyệt nhận lấy liêu thanh thanh đồng thời chọn ra phóng ra chuẩn bị ba hai một ném tần duyệt nhanh chóng đem l i ê u thanh thanh đẩy đi ra thậm chí không tiếc dùng tới toàn bộ lực lượng của mình liền thân ảnh đều biến nhạt rất nhiều mặc dù nàng tới rất đ ô n g nhiên nhưng cũng không phải người ngu biết nơi này là địa phương nào loại này quy tắc cũng là có thể trực tiếp đem nàng m ặ sát thậm chí không chỉ là nàng cái này phân thân liền nàng bạn thể cũng cùng một chỗ sẽ bị l ạ t bỏ tạ yêu thì tại thời khắc này ngã trên mặt đất toàn thân trên giới truyền đến cảm giác suy yếu nhường hắn cơ hồ không cách nào bảo trì thanh t ỉ n h dù sao hắn hiện tại san chỉ có không、Tám. nhưng là cũng may dù là không có viên kia bình n khóa hắn cũng sẽ không bởi vậy mất lý trí chỉ là cũng không thế nào có năng lực suy tính chỉ có thể miễn cưỡng ngã xuống đất bảo vệ bộ vị yếu hại của mình trong sương mù một mực nhìn chăm chú lên bên này mê vụ quỷ ảnh lập tức no n g o muốn động tới gần những n à y quỷ ảnh đều có thể cảm giác được cái này thập phần cường đại người chơi trong nháy mắt này đã mất đi tất cả lực lượng nhường hắn lưu lại lưu lại quy ảnh nhóm lao đến tân việt n h u mày đưa tay tiết kiệm khí lực ngăn cản uy ngươi dạng này trạng thái muốn duy trì bao lâu ta nhiều lắm là kiên trì trong một giây lát nàng vừa mới cơ hồ hao hết tất cả khí lực ta yêu không có cách nào trả lời nàng khác một bên liếu thanh thanh thân thể chật vật xuyên qua cái kia rõ ràng cực kỳ chật hẹp nhưng lại mười phần khó mà đến gần cầu đ ố i những cái kia phủ văn không ngừng lóe ra vây quanh liếu thanh, thanh quanh thân phá hư thân thể của nàng nhưng nàng bộ vị yếu hại từ đầu đến cuối được bảo hộ lấy thẳng đến rốt cục nàng chạm đến cái kêu màu trắng không gian bình an khóa lấp lóe qua một đạo quan mang mang theo một đạo lực lượng đưa nàng nặng nề mà văng ra ngoài người chơi liếu thanh thanh thông quan trò chơi thoát ly trong trò chơi nương theo lấy một thanh â m vang vọng toàn bộ phó bản bình an khóa cũng một lần nữa về tới tạ yêu trên thân lực lượng của hắn cũng lần nữa trở về tại tân duyệt chống đỡ không nổi thời điểm tạ yêu lung lay một chút trong tay trấn hồn linh tân duyệt nàng u hoán nhìn hắn một cái thân ảnh cũng theo chấn hồn linh thanh em hoàn toàn tiêu tán lần sau nàng nhất định phải mắng một chút hắn không biết rõ nàng cũng thuộc về bị chấn hồn linh chấn áp quỷ quái phạm vì sa không thèm đếm xỉa đến những n à y mê vụ quỷ ảnh bắt lấy ba sân h ổ hướng phía đường cũ trở về người cứ như vậy trở về an an đại khái là bởi vì giúp hắn làm nhiều nhiệm vụ tâm tình không thật là tốt ngựa khi rõ ràng có thể nghe được n g ư ờ i hôm nay cũng là rất kỳ quái trước kia không phải chỉ có kết toán thời điểm sẽ ra ngoài sao tạ yêu một bên duy trì tốc độ vừa nói cái này phó bản đều bị ngươi làm thành dạng này ta ở chỗ này quyền hạn lớn một chút nàng cũng không phải là thời, thời khắc khắc đều có thể tiếp quản hệ thống nhắc nhở ngươi trở về có gì hữu dụng đâu bọn hắn ra không được không thử một chút làm sao biết nếu như ra không được vậy thì hoàn toàn hủy cái này phó bản nói đến hủy đi phó bản chuyện này đến cùng là con quỷ nào q u á i nhắc nhở hắn không phải ta xem thường ngươi ngươi có thể đem cái này phó bản biến thành d ạ n g này thuần tí là gặp vẫn may đúng lúc đụng phải cái kia ác ma muốn thoát ly hệ thống trường khống hắn dùng lực lượng của mình cùng ngươi thánh quang va nhau đụng sinh ra năng lượng cường đại xung kích mới làm được tình huống hiện tại chỉ bằng chính ngươi là không thể nào hơn nữa hiện ở chỗ này đã đặt vào vựa ve chai a còn có vựa ve chai đâu nhưng ta cảm thấy đã cho ta một cái ủy thác nhiệm vụ luôn không khả năng không có biện pháp giải quyết ta ta yêu nói trên lý luận là như thế này hệ thống xưa nay sẽ không cho không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nhưng là có chút nhiệm vụ hà khắc trình độ căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng không có gì khác biệt cũng chính là một chút người chơi trong miệng hẳn phải chết nhiệm vụ hơn nữa ta còn muốn tìm thẩm phán chi kiếm m ả n h vỡ thế nào cũng phải trở về nhìn xem ngược lại tạm thời lại không thể rời bỏ liếu thanh thanh cũng đã rời đi phó bản không cần thiết lại lo lắng m ả n h vỡ a an an không nói thêm cái gì chỉ lại nhắc nhở hắn một lần ta cảnh cáo ngươi bởi vì ngươi vừa mới thao tác trên người ngươi cái mạng này hiện tại là sẽ chết nhìn xem sinh mệnh của mình đầu là được rồi ta vừa mới cho ngươi sửa đổi một chút sinh mệnh đầu kết thúc ngươi liền thật đã chết rồi chương một trăm bảy mươi ba đối thoại chương một trăm bảy mươi ba đối thoại t a yêu rốt cục về tới kia đám trẻ con bên người t r u n g quanh quỷ ảnh cũng không có đi công kích bọn hắn tựa như bọn hắn cũng không tồn tại như thế lại hoặc là những hải tử này bản thân liền cùng quỷ ảnh như thế là vĩnh v i ê n vây ở chỗ này không cách nào tránh thoát tồn tại cho nên quỷ ảnh đối bọn hắn không có hứng thú những hải tử này đều sắc mặt phức tạp nhìn hắn trở về có một ít hải tử trên mặt có rõ ràng không thể tin hiển nhiên ai đều không cảm thấy nếu có khả năng rời đi nơi này hơn ắ n đúng là sẽ trở về. Tiểu Nam xem như mỗi lần trọn trúng, vong một cái kia, đối tạo yêu cảm xúc cùng giác quan càng thêm phức tạp. Nói đến, cũng không không người từng thật trở Tiểu tử một tạo thêm Hải phức phải chơi hắn. đều đối xúc giác là làm không được chính là sẽ sẽ về. mỗi cái kia, yêu qua xem cảm Nhưng bị có cứu tạp. được nữa lần này phó bản cùng trước kia là hoàn toàn khác biệt trước đó cũng không phải là không có người từng tới dưới mặt đất gặp qua chân chính ác ma pho tượng nhưng khi bọn hắn phát hiện tiếp xúc pho tượng này sẽ đạo đưa bọn họ san giá trị rất xuống một phút này toàn bộ đều chọn trốn tránh ai còn sẽ xông đi lên nổ thành kiếm kia a từng có một cái người chơi nữ n ổ s o n g nhưng là cũng vô dụ bởi vì ác ma đi ra liền sẽ giết chết tất cả mọi người ác ma mới là cường đại nhất tần dấu bột nếu như không đem thần thả ra lời nói thông quan là không có vấn đề đem thần phóng xuất nhất định phải đánh bại hắn nhưng không ai có thể làm được cũng chỉ có lần này đánh bậy đánh bạn cái kêu ác ma chính mình đi rời đi cái này phó bản thần rời đi trực tiếp mang đi thần nguyên bản một chút lực lượng còn lại những cái kia lưu lại tự nhiên là rất dễ giải quyết bất quá đối với bọn hắn mà nói không có gì khác nhau ngươi thật đúng là trở về ngươi không trở lại cũng không có quan hệ xem như duy nhất nhất ý đồ đem bọn hắn kéo ra ngoài người những hải tử này cũng không tính so đo những này nhiều như vậy năm tháng dài đằng đắng cũng chờ chờ đợi cũng không kém như thế một lát đến đều tới tạ yêu nói rằng đi thôi chúng ta trở về cũng tốt ngươi trở về liền có thể trực tiếp trở lấy đi ra ngoài tiểu nam hải vừa nói biểu lộ căng cứng tạ yêu thật rất muốn ra ngoài lời nói cũng không cần không tại h i ế t d n này. g Khó trách h t ờ gian dài như vậy cũng không dài rời đi nơi lại Pham khóa như nào này. bọn hắn cách vậy có là ộ tạ chút cái chơi, có chết những thiểu thể phần tối một t người người. kia kéo bộ tạ yêu xem ra nếu là hắn ngày nào thật luân lạc tới mức độ này coi như mình thật sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này vậy cũng phải kéo người cùng một chỗ dù sao mình đều biến thành quỷ quái không cần thiết giảng người đạo lý sau này trở về thật tốt cùng ta giảng một chút toàn bộ phó bản tạ yêu nói trải qua mỗi một lần khác nhau ở chỗ nào chuyện xưa kết cục là cái gì nếu như không có người chơi lời nói các ngươi bản thân kết cục là cái gì hắn nhìn thoáng qua đám hải t ử này luôn không khả năng các ngươi là trống rỗng xuất hiện ở đây bị nhốt ở chỗ này a hắn cũng coi là đang thử thăm dò tiểu nam hải gật gật đầu nói đúng vậy a chúng ta tồn tại ở chỗ này đã rất lâu rồi tại không có người chơi trước đó kỳ thật chúng ta đều đã chết cái này ta yêu đương nhiên biết nhưng hắn cũng không cắt n ă n g hắn hết t hệ tất cả kỳ thật đều chỉ là chúng ta ngày đó chuyện đã xảy ra duy nhất khác biệt chính là các ngươi những n à y người chơi đến hắn trong mắt loe lên một tiêu mờ mịt ta ngay từ đầu tại phó bản bên trong lần thứ nhất khôi phục ký ức thời điểm ta coi là có lẽ cuối cùng có một ngày chúng ta có thể đạt được giải thoát bởi vì sẽ có rất nhiều không giống người đến cũng có người sẽ đối bọn hắn ôm lấy thiện ý có người có thể sẽ trực tiếp động thủ giết bọn hắn mỗi người lựa chọn cũng không giống nhau nhưng tóm lại đều không có bọn hắn kết cục về sau ta mới biết được thì ra chẳng qua là trận trò chơi phía sau hắn bọn nhỏ trên thân bất thình lình bộ phát ra một cỗ hoán khí đạo này hoán khí cũng không phải là n h ầ m vào ai chính bọn hắn cũng không biết hẳn là đi n h ầ m vào ai có thể là đối với chúng ta tới g i n g mỗi một lần đều là thật sự phát sinh vậy cũng là làm là trò chơi sao ta yêu nghĩ, nghĩ nói nhìn ngươi nếu như ngươi tại mỗi một trò chơi bên trong có đôi khi có thể bị phát động ký ức hoặc là giống lần này như thế minh bạch tình cảnh của ngươi ngươi cũng có thể coi nó là làm một trò chơi tùy tiện thăm dò thiểu nam hải xứng sở ngược lại cùng lắm thì liền là chết một lần không có ký ức liền coi là mình chết nghĩ tới liền một lần nữa ai quy định chỉ có thể các người chơi không ngừng tới cậy phó bàn đâu thiểu nam hải muốn nói lại thôi phía sau hắn một chút hải t ử k h ô n g chế không nổi mở ra miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt chỉ là bởi vì ngươi không có ở bên trong m ạ thôi xác thực ta yêu đồng ý ta đứng đấy nói chuyện không đau e o bọn nhỏ cho nên những vấn đề này không nên hỏi ta hỏi chính các ngươi các ngươi nếu quả như thật rất muốn rời đi nơi này không cảm thấy lần này chính là một cái cơ hội tốt sao ác ma đều không nhất định vẫn sẽ hay không trở lại cái này bộ vốn đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tạo yêu quay đầu nhìn bọn hắn một cái trên người bọn họ oán khí cơ hồ đều có thể ngưng tụ thành thực thể có hay không nghĩ tới cho đến bây giờ kỳ thật các ngươi là chính mình vây k h ố n chính mình dù sao trận này trong trò chơi các ngươi xưa nay đều không phải là nhân vật chính chương một trăm bảy mươi bốn trở về chương một trăm bảy mươi bốn trở về t i ề u nam hải mỹ môi mang trên mặt của t ư ờ n g nhưng chúng ta vẫn muốn rời đi chưa từng có một khắc không nghĩ tới chẳng lẽ ý nghĩ như vậy cũng là vây k h ố n tai nhóm sao ngươi cũng không thể để chúng ta tiếp nhận vĩnh viên lưu tại nơi này tạo yêu thở dài cũng là không tiếp tục quên hắn kỳ thật chỉ là thuần túy cảm thấy cái này phó bản tạo dựng cùng cái khác phó bản không giống hắn hẳn là căn cứ vào trong hiện thực chân thực phát sinh qua một nơi tiến hành cải biến lại hoặc là trực tiếp đưa nó chiếu trở tới như vậy những hải tử này trên bản chất thì tương đương với là trói linh bọn hắn chết tại cái này chòng cô nhi viện bọn hắn không cam tâm bọn hắn mang theo bán hận một lần lại một lần tái diễn chính mình quá khứ bi thảm c h ó i linh thường thường đều là có được cường đại chấp nghiệm cho nên mới không có cách nào rời đi bên trong ngày chỉ có thể nguyên địa bồi hồi ngày qua ngày tuần hoàn chính mình tử vong trước quá trình cuối cùng tại thống khổ cực lớn bên trong tiêu tán tại giữa trần thế tạ yêu cũng đã gặp c h ó i linh hắn lúc trước lên tiểu học thời điểm trong trường học liền có một cái c h ó i linh g i a n g đạo lý hắn năm đó nhảy lớp nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì cái kia c h ó i linh kia là một cái bởi vì học tập không giỏi tại phụ mẫu chỉ trích cùng liệu mạng chèn ép phía dưới bởi vì thân thể không tốt bất ngờ chết tại trong trường học hắn chấp nghiệm chính là học tập thật là hắn học tập không giỏi cho dù chết cũng học tập không giỏi hắn không cách nào học được bất kỳ vật gì tạ yêu lúc nhỏ còn không có hiện tại lạnh lùng như vậy ra ngoài nhân đạo tinh thần hắn có chủ động giáo cái này c h ó i linh học qua đồ vật cái này c h ó i linh xác thực học xong kỳ thật hắn chân chính chấp nghiệm là bởi vì học tập không giỏi liền không có người quan tâm hắn tạ yêu xuất hiện tăng thêm hắn dạy bảo cái k i a c h ó i linh rất nhanh liền được giải thoát tạ yêu cũng thành công học được đi lên cao hơn mấy cái niên cấp tri thức dứt khoát trực tiếp mẹ cấp nói tóm lại cái tia trói linh là bởi vì cha mẹ của hắn bức bách cùng sơ xầy chết mất nhưng hắn chấp niệm cũng không phải là oán hận cha mẹ của mình không hiểu chính mình mà là học tập không giỏi không nhân h i hắn hắn chấp niệm là chính mình tạo yêu cảm thấy đám hải tử này cũng cùng cái kia c h ó i linh không sai bị lắm bọn họ đích sắc là bởi vì cái kia tà giáo mà chết đi đồng thời trung thân cầm tù ở chỗ này nhưng là tà giáo đã không có nhà cho nên mới sẽ đến hỏi vấn đề kia tổn thương bọn hắn những người kia chết hơn nữa ác ma cũng đi nơi này bọn chỉ sợ đều sẽ xảy ra biến hóa trừ phi hệ thống đem ác ma một lần nữa bắt trở lại không phải nơi này còn có ai sẽ hạn chế bọn hắn đâu những cái kia tu nữ cũng tốt giáo phụ cũng tốt t ả t h ầ n cũng tốt đều là dựa vào ác ma mà ra đời tồn tại cũng là dẫn đến đây hết thể bi kịch tồn tại có thể đây hết thể đã biến mất thậm chí liền cô nhi viện đều biến thành phế tích bất quá bây giờ cùng những hải tử này nói bọn hắn sợ là căn bản không tiếp thụ còn phải nghĩ một chút biện pháp ngược lại thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ còn không tìm được t ạ yêu mang đám hải tử này một lần nữa trở lại cô nhi viện thời điểm trong này lúc đầu ngay tại ngao nghe muốn động thử nghiệm hướng xương t r ă n g đến gần người chơi đều sợ ngây người lúc đầu đi bọn hắn đang nghe liều thanh, thanh rời đi cái trò chơi này thời điểm liền ý thức được khẳng định là kia hai cái người phương đông bên trong có một cái thoát ly trò chơi nói cách khác xương trắng bên ngoài hoàn toàn chính xác có thể rời đi nhưng bây giờ tạ yêu lại trở về hắn trở về về sau hắn sở tiêu đi ô cũng trước tiên khôi phục rốt cuộc không còn là hoa bình phong đông tuyết bình phong thấy ta đau cả đầu tình huống như thế nào ta còn tưởng rằng chết đâu chết là chắc chắn sẽ không chết chết trực tiếp liền đen nhưng cái trò chơi này hiện tại thuộc về đứng máy treo máy mới đúng chứ chết cười thần mẹ hắn treo máy a nữ sinh kia không thấy sẽ không c h ế ta không có ta có đang chăm chú nàng bên kia giống như thoát ly trò chơi không biết phải làm sao đến ta liền nói tạ hoàng thượng trong tay khẳng định có treo hiếu kỳ hắn là thế nào đi ra nếu như tất cả người chơi đều có thể dạng này ra tới k i a cái trò chơi này chẳng phải là muốn xong đời vì hiện tại ý thức đều có chút mơ hồ thân thể của hắn ngay tại từ từ biến thành thật cao tại nhìn thấy tạ yêu thời điểm không kịp chờ đợi mở miệng ngươi là trở về mang bọn ta sao bên ngoài có phải thật vậy hay không có thể ra ngoài tạ yêu hắn lấy ra cái kia chưa kịp cho liếu thanh, thanh dùng ống tiêm dung vật này hẳn là có thể tạm thời hóa giải một chút tình huống của ngươi b ấ t quá liền cái này một chi nhưng là ngươi có thể đi bên trong phế tích nhìn xem còn có thể hay không tìm tới khác nói hắn nhìn thoáng qua giống nhau đều muốn hỏi thăm các người chơi giải thích một chút tình huống của mình đồng bạn của ta hoàn toàn chính xác rời khỏi nơi này nhưng là ta cũng lãng phí một cái tranh trang các ngươi nếu có tranh trang có thể lãng phí lời nói có thể đi cân nhắc thử một chút đám người một số người há h ố c mồm nhịn không được hỏi ngươi xác định là tranh trang ba là thật hay giả ta nhất thời vậy mà không phân biệt được nếu như là tranh trang lời nói giống như cũng không phải là không thể được n à o cái gì gọi là lãng phí là phế đi sao các người chơi cũng hỏi vấn đề này ân phế đi tạ yêu nói cũng không phải hắn muốn lừa bọn họ bình an khóa đến cùng là cái gì cấp bậc đạo cụ hắn cũng không biết liền danh tự là cái gì cũng không biết nhưng cái này đạo cụ n ị c h thiên chỗ hắn thấy xa xa hoàn toàn không phải vật phẩm của hắn có thể so sánh cho nên hắn có thể nói ra được một cái giá lớn đại khái chính là hy sinh một cái tranh trang còn chưa nhất định có thể thành công nhìn tranh trang thuộc tính hắn nói bổ sung cho nên ta trở về chương một trăm bảy mươi lăm cùng mưa đạn đối thoại t r ư không cần cảm ơn ta kia cũng không phải vật gì tốt chẳng qua là làm dịu nhất thời chi cần uống rượu độc giải khát mà thôi vịt bất quá tối thiểu tại rượu độc phát tắc trước đó bọn hắn nếu có thể rời đi kia liền không sao tạ yêu cũng tại trong phế tích tìm kiếm lấy hắn thanh l y đi ra một con đường lần nữa tiến vào dưới mặt đất một chút người chơi thấy thế cũng cùng đi qua bọn hắn nhìn xem một mực đi theo tạ yêu sau lưng một đám tiểu hài nhi cuối cùng vẫn là hỏi lên ngươi vì cái gì nhất định phải mang theo bọn này nở t ờ cờ những hải tử kia nghe vậy dùng ánh mắt âm lánh nhìn hắn một cái kia người chơi sừng sốt một chút đ ỗ n g nhiên ý thức được mặc dù cái trò chơi này kết thúc nhưng là nở t ờ cờ còn tại à, trò chơi cũng chưa hề nói những này nở t ờ cờ không thể thương tổn bọn hắn à. nghĩ như vậy sắc mặt của hắn lập tức có chút khói tạ yêu không có quay đầu nói thẳng ta còn có ủy thác nhiệm vụ muốn d phía sau một đám người chơi hai mặt nhìn nhau thật là nhưng là muốn thế nào dẫn bọn hắn rời đi cùng rời đi trò chơi sao t ạ yêu nghĩ nghĩ nói đại khái nên được t r ư ớ c để bọn hắn ý thức được tổn thương bọn hắn người đã không tồn tại à tiểu nam hải nghe vậy n h ẫ n nhịn hai lần mở miệng nói ngươi có ý tứ gì mặt chữ ý tứ đi ác ma đều bị ta thả đi phó bản cũng nát tà thần cũng đã chết ác ma đi tà thần lực lượng liền không khả năng coi t r è o trống tu nữ cũng đã chết giáo phụ cũng đã chết ngay cả y tá cũng bị mất còn có cái gì có thể vây khôn các ngươi lâu một đám đứa nhỏ ánh mắt lấp lóe trong ánh mắt xẹt qua một tiêm mờ mịt thật là trò chơi còn tại a không chế chúng ta là trò chơi a t i ể u nam hải n h ị n không được cất cao thanh âm hắn cảm thấy tạ yêu những lời này thoạt nhìn như là đang dễ yêu cận bọn hắn rất ngu ngốc như thế chẳng lẽ bọn hắn nghĩ không ra sao tạ yêu trầm ngâm không nói có ý tứ gì ba cho nên tại đông tuyết bình phong trong lúc đó đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì tạ yêu nhìn thấy màn hình đ ố n g nhiên ở giữa nghĩ đến cùng nói nhường hắn một người sống đến nghĩ những thứ này người chết vấn đề còn không bằng trực tiếp hỏi hỏi đã chết quỷ quái là như vậy ta vừa mới đoạn thời gian kia phát hiện những đứa bé này đâu là thuộc về trói linh nơi này toàn bộ không gian giống như là là theo trong hiện thực trực tiếp chuyển vào tới a a a còn có loại này thao tác à, đúng là có à, không đúng nhưng đây không phải là hiện thực bộ vốn là phó bản chỉ là phòng theo lấy hiện thực làm được một cái trò chơi phó bản mà thôi vẫn là có khác biệt vậy sao trước đó tạ yêu cũng cảm thấy là có khác biệt bởi vì hàng ngày cho hắn khen thưởng không phải liền có một cái gì bốn mươi mốt bên trong trói linh đã trói linh đều có thể tùy tiện chạy trò chơi kia đương nhiên cùng hiện thực có khác nhau khả năng chỉ là đem cái kia trói linh kéo đến trong trò chơi là một không phải đâu ân mặc dù n h ư là thật là dưới tình huống đó bị vây thân làm trói linh các ngươi cũng đều là bờ ta kịch bản khẳng định là vây quanh các ngươi tiến hành chẳng lẽ trận này trò chơi không phải a chơi một chút t đúng a cả trang trò chơi xuống tới kỳ thật những đứa bé này nhi cũng không có gì cái gọi là a hoàn toàn có thể nhường người chơi đến đó vai đúng a nếu không toàn bộ kịch bản quả thực không có chút nào thể nghiệm cảm giác đúng a những n à y người chơi cái gì hậu viện quét rác tu hoa đổ nước đây cũng quá chỉ có cái kia tu nữ cùng y tá còn tính là có chút quan hệ tạ yêu cũng coi như nhưng là tạ yêu là tự chọn tạ yêu gật đầu đồng ý nói cho nên dựa theo bình thường ăn khớp căn cứ cái tên này đại gia liền có thể phát triển ra đến kịch bản nhất định là vây quanh bên trong cô nhi như vậy nhân vật cũng hẳn là là cùng những này cô nhi tương quan có thể trên thực tế cũng không phải là đúng vậy à? vừa nói như vậy lời nói những đứa bé này là có chút vấn đề sau lưng kia đám trẻ con cùng người chơi đều đã nghe được có chút ngây người nhất là phía sau người chơi nhịn không được nhỏ giọng đối thoại vì cái gì hắn có thể cùng hắn mưa đạn giao lưu thuận lợi như vậy sự chú ý của ta điểm ở chỗ cái trò chơi này đến cùng là cái gì ta cảm thấy ta vừa mới tiến đến còn chưa bắt đầu liền kết thúc nói như vậy lên bọn hắn thật đúng là b i a i mà đám k i a đứa nhỏ giờ phút này đã hoàn toàn đã ngừng lại bước chân bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem tạ yêu bóng lưng trên người âm khí dây r ù a lấy biểu lộ một cái so một cái phức tạp bọn hắn sẽ không cần bắt đầu công kê ta cẩn thận phía sau ngươi tạ yêu q u a y người không đi chiếu ngươi nói chúng ta là đặc thù vậy tại sao chúng ta bây giờ còn chưa thể rời đi trò chơi là chúng ta không muốn sao tiểu nam hải trên người hoán khí cũng có chút không cách nào ức chế đây hết thể thật chính là bọn hắn chính mình trói buộc mình lời nói vậy bọn hắn thời gian dài như vậy đến nay hoán hận lại làm cái gì đây lại hoặc là nói có ý nghĩa gì đâu kết thúc cái này xem xét chính là kích thích muốn mở lớn hát hóa bắt đầu chương một trăm bảy mươi sáu hoán niệm tập hợp chương một trăm bảy mươi sáu hoán niệm tập hợp tình lại đi các ngươi lại đánh không lại ta ta yêu thẳng như nói chết tiếp theo về có thể liền không thể lại như thế tiếp cận chân tướng bọn nhỏ cứng lại nghe một chút đây là tiếng người sao khá lắm ta trực tiếp khá lắm không hổ là ngươi tàn nhẫn như vậy bọn hắn vẫn chỉ là hải t ử a ta có thể xác định tu nữ tà thần khẳng định là hoàn toàn chết ta yêu nói vậy thì vẫn là vấn đề của chúng ta vừa mới hơi hơi bình tĩnh trở lại bọn nhỏ lại một lần nữa sôi trào lên phía sau một chút người chơi đều lui lại lui về sau nữa sợ không cẩn thận liền bị quấn vào tiến tràng tai nạn này bên trong bây giờ không biết rõ muốn ở chỗ này chờ bao lâu ai dám đi t r e o chọc những này nở c ờ cờ ta không nói vấn đề của các ngươi à nếu như các ngươi cảm thấy là trò chơi vấn đề vì cái gì không động tủ h đâu ngươi nhìn hiện tại không gian đều biến thành dạng này bọn nhỏ trên mặt của bọn hắn mang theo mờ mịt ta yêu thở dài lật tung cái trò chơi này lật đổ vạn ác chế độ các ngươi chẳng phải tự do thật là không có cái gì có thể là cái trò chơi này hiện tại cũng đã tiến vội ve chai các ngươi thêm chút sức nhi trực tiếp đem nó thanh lý mất chẳng phải không tồn tại bọn nhỏ trên mặt tại mờ mịn trong lúc k hiếp sợ chuyển đổi lấy cuối cùng cùng một chỗ hóa thành bừng t ì n hiểu h ra đúng vậy a ngươi nói đúng thật là thất bại làm sao bây giờ tạ yêu nghe vậy tiếp tục hướng dẫn từng bước thất bại cũng chính là làm lại tốt hơn các ngươi đều không có nếm thử liền làm lại a tiểu nam hài hít sâu một hơi đối với tạ yêu thật sâu xoay người chúng ta biết cảm ơn ngươi chúng ta bây giờ liền đi nói bọn hắn một đám cụ cải đầu ương ương liền xông ra ngoài tạ yêu vừa lòng thỏ ý cuối cùng không cần lại ứng phó đám tiểu t ử này về phần có phải thật vậy hay không có thể lật tung trò chơi hắn cũng không biết chỉ bất quá dưới mắt đối với những hải t ử này mà nói thoạt nhìn cũng chỉ một con đường như vậy mà thôi ta muốn báo cáo ngươi ngươi đây không phải lừa gạt đứa nhỏ đâu bọn hắn làm sao có thể đối phó được trò chơi chính là t ạ i yêu bung tay hắn quay người tăng thêm tốc độ đi tới cái k i a địa hạ cung điện cái k i a tượng đ á không thấy trực tiếp biến mất tại chỗ xem ra cái k i a tượng đ á bản thân hẳn là ác ma lúc đầu hắn còn nghĩ đánh nát cái này tượng đá nhìn xem thẩm phán chi kiếm tại không ở nơi này đáng tiếc Chờ tại c bọn, bọn hắn nhanh g y muốn ộ t g g các n rời khỏi địa cung thời điểm toàn bộ không gian lần nữa chấn động một cái nguyên bản mười phần kiên cố địa cung bắt đầu sụp đổ ngoa tạo bọn hắn sẽ không thật tạ yêu đem đá vụ đánh rụng nhảy lên một cái về tới trên mặt đất chỉ thấy nguyên bản liền phá thành mảnh nhỏ không gian giờ phút này đang có nguyên một đám dương nanh múa vớt tiểu quỷ quái không ngừng dùng quỷ khí ăn mòn vỡ vụn biên giới cũng chính bởi vì những cử động này mới khiến cho không gian lần nữa chấn động tạ yêu những mày những đứa bé kia đã nhìn không ra còn giống như là h ả i tử dáng vẻ thậm chí tại công kích quá trình bên trong hoa khí của bọn họ giao hòa vào nhau để bọn hắn dần dần dung hợp một cái quái vật to lớn cứ như vậy ra đời cái quái vật này nhìn càng giống là một cái hoán niệm tập hợp thể mỗi một cái bộ vị đều là từ từng khoả ti mặt đất cũng có toán khí đang không ngừng dâng lên hội tụ trong đó tạ yêu nhìn thấy trước đó chết đi tiểu nữ hài kia mặt cũng xuất hiện ở quái vật trên thân ông trời của ta đến cùng đây là tình huống như thế nào không phải đã kết thúc trò chơi sao một mực tại tìm kiếm ông tiêm không có đi xuống vịt run dậy thanh e m nói rằng vừa mới tỉnh lại sắc mặt vẫn tái nhật r u n hạ kẹ kém chút lại một lần nữa đã hôn mê mà cùng tạ yêu cùng một chỗ xuống dưới qua một chuyến những cái kia người chơi thì đem ánh mắt nhìn về phía tạ yêu đều là cái này phương đông người chơi làm nếu như không gian vỡ vụn vậy bọn hắn làm sao bây giờ bọn hắn nghĩ đến cũng liền trực tiếp hỏi ngươi làm như vậy nếu là bọn hắn thật hủy cái này phó bản làm sao chúng ta xử lý tạ yêu kinh ngạc nhìn hắn ngươi vì sao lại cho là ngươi có thể chờ tới hệ thống thu về thành công cái này phó bản tạ yêu chỉ chỉ bụng của hắn ngươi không đói bụng sao cái tia người chơi sắc mặt lập tức đại biến theo bản năng bưng kín bụng của mình nếu không phải tạ yêu nhắc nhở hắn còn thật không có ý thức được vấn đề này thật sự là hắn đói bụng hơn nữa còn rất k hát vừa mới không có vang coi như xong bây giờ nghĩ tới chỉ cảm thấy bụng đều đã bắt đầu kêu lên cái trò chơi này là có hai cái mạng nhưng là hiện tại trò chơi kết thúc còn có hay không hai cái mạng cũng khó mà nói có thể kéo dài một chút vạn nhất mấy cái kia người chơi vẫn là không cam tâm cứ như vậy mạo hiểm không có vạn nhất tạo yêu cắt ngang hắn hoặc là ngươi trước tiên có thể giết ta người chơi cái này phương đông người chơi có thể bỏ rơi một cái tranh trang dị hóa sau có thể thành tỉnh đối thoại phân tích đây cũng không phải là người bình thường để bọn hắn động thủ chương một trăm bảy mươi bảy giáo huấn chương một trăm bảy mươi bảy giáo huấn cái này từ những hải tử này toán niệm tập hợp lại cùng nhau quái vật lực lượng rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều nương theo lấy bọn hắn phá hoại lực độ tăng lớn không gian đổ sụp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh các người chơi không thể không tụ tập cùng một chỗ thận trọng tránh né lấy những ngày đổ sụp địa phương ai cũng không biết một khi cái không gian này hoàn thành đổ sụp sau bọn hắn những ngày người chơi ứng nên đi nơi nào theo không gian đổ sụp những oán nghiệm này tập hợp thể cũng càng phát cường đại nó đem sau cùng ánh mắt đặt ở người chơi bên này đông đảo người chơi theo bản năng phòng bị lên tạ yêu cũng tùy thời chuẩn bị lắc động trong tay trấn h ồ n linh quái vật phía trên nhất cái đầu kia không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái kia tiểu nam hải hắn giờ phút này trong hai con ngươi một mảnh đen kị tâm lãnh nhìn chăm chú lên những n g người chơi những、này. một lần lại một lần chỉ coi bọn họ là làm trò chơi chưa từng chân chính coi trọng qua bọn hắn người chơi bọn hắn còn nhớ rõ tại một lần lại một lần trò chơi quá trình bên trong bọn hắn đã từng từng chịu đựng khác biệt đối đãi có lẽ có người là thiện ý nhưng đại đa số đều là ác ý mà bất luận loại nào đối với người chơi tới nói đều chỉ là một trò chơi mà thôi đều không quan trọng không có người thật lưu ý bọn hắn đến cùng có thể hay không rời đi nơi này ngược lại chỉ là trò chơi n ở t ở cờ mà thôi quái vật trên người oán nghiệm đã đem toàn bộ vỡ vụn không gian b á khỏa rõ ràng lực lượng của nó đã trưởng thành đến có thể tạo thành q u vực trình độ linh tạ yêu khuôn mặt bình tĩnh lắc lư một cái trong tay trần hồn linh nhường cái quái vật này trên người oán m i ệ m dừng lại một chút các ngươi có thể rời đi tạ yêu nói rằng quái vật trên người bọn nhỏ biểu lộ giữ tận lại oán hận rời đi bọn hắn mở miệng vậy làm sao đủ tạ yêu thở dài là hắn biết không thể trông cậy vào những n à y quỷ quái đến cỡ nào tuân thủ lời hứa hạ y y h i n h i ê n bọn hắn chỉ sợ còn có trò chơi ước thúc ở trong đó cùng thời với bọn họ sau có lẽ còn có những người khác tại thao tác cùng nó nói là tại tuân thủ lời hứa thậm chí trợ giút hắn không bằng nói càng giống là một trận cùng người khác hợp tác cùng đánh cược tóm lại trên người của bọn hắn đều có hạn chế nhưng là giờ phút này đối với những này đã tích đầy oán khí hài tử mà nói trên người bọn họ dường như đã đã mất đi hạn chế khi bọn hắn bị vây ở một chỗ sau một hồi phát hiện mình đã nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại sau làm sao lại tùy tiện cam tâm cứ như vậy kết thúc tạo y ê u thế là cũng từ bỏ cùng bọn hắn khai thông gấp rút đung đưa trong tay trấn hồn linh trấn hồn linh đối với trên thân đoán nghiệm cường đại đoán linh tới nói tác dụng khắc chế là lớn nhất những hải tử kia ngũ quan lập tức vạt vẹo cùng một chỗ phát ra bén nhọn tiếng kêu gen trên người đoán n i ệ m bị chấn động như là gợn sóng đồng dạng từng từng từng tầ điều này cũng làm cho đứng tại tạ i yêu bên người mấy cái người chơi lết nhau càng chắc chắn cái này phương đông người chơi lai lịch phi phạm lấy tiểu nam hải cầm đầu quái vật tại lần này công kích đến liền lật lui lại điều này cũng làm cho vừa mới lấy được được lực lượng có thể thoát khỏi gông cùng xiềng xích bọn hắn một lần nữa không thể tự k i ể m chế sinh ra một tia e ngại bọn hắn cũng không phải là đã có được lực lượng cường đại đồng thời tại giết chóc cùng thắng lợi quá trình bên trong thu được cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ hoàn toàn trở thành một cái quỷ vực c h i chủ tồn tại bọn hắn mới vừa vặn muốn thoát khỏi những trói bụ kia phải dùng chính mình o á n n i ệ m lật đổ thiên đ i ệ này nhưng mà bọn hắn liền gặp một cái hoàn toàn có thể áp chế ở bọn hắn người trên mặt của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện bối rối cùng e ngại tiểu nam hài thống khổ mở miệng ngươi không phải nói muốn đưa chúng ta rời đi sao vì cái gì hiện tại lại muốn giết chúng ta ta đối sinh tử của các ngươi không hứng thú t ạ yêu thản như nói trong tay chấn hồn linh lại không có dừng lại bởi vì hiện tại những hải tử này trong đầu tràn ngập á c nghiệm đã xa lớn xa hơn bọn hắn nguyên bản suy nghĩ một khi hắn dám dừng lại chỉ sợ chờ đợi chính là tiến công vậy ngươi bây giờ lại đang làm cái gì là ngươi để chúng ta lật đổ trò chơi ta yêu n h ữ mày ta không để cho các ngươi lật đổ trò chơi ta chỉ là tại nói cho các ngươi biết rời đi phương pháp là các ngươi muốn rời khỏi động thủ cũng là các ngươi hắn ung dung thở dài nói rằng ta chỉ là hy nhìn các ngươi có thể minh m ạ c h từ đầu đến cuối các ngươi có thể làm được rất nhiều các ngươi đã từng làm không được sự tình không cần trói buộc chính mình phía sau hắn một chút người chơi ngay vậy muốn nói lại thôi loại lời này chẳng lẽ sẽ không khiến cái này tiểu quái vật nhóm càng thêm cản rỡ sao dựa theo bọn hắn chỗ nhận biết ăn khớp tới nói nếu là quỷ quái nếu là âm hồn tiên ê n giết chết mới đúng bất quá còn không có đợi bọn hắn nghĩ kỹ mở miệng lại nghe thấy tạ yêu tiếp tục nói chuyện nhưng là hiện tại ta muốn dạy các ngươi khác một cái đạo lý nếu như vẹn vẹn chỉ là chuyện của chính các ngươi các ngươi muốn thế nào được thế đ ấ y ta người này không thích xen vào việc của người khác có thể các ngươi nhất định phải đụng vào trước mặt ta ở trước mặt ta không kiêng nghệ gì cả tạo yêu trong tay chấn hồn linh bỗng nhiên càng gấp gáp hơn lên kia đám trẻ con thân thể cũng bắt đầu nhịn không được tán loạn tiếng thét c h ó i thai càng thêm c h ó i thai kia liền cần làm tốt tử vong chuẩn bị các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong chân chính sao tạo yêu dừng lại chấn hồn linh không khí hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh tới làm cho người ngã thở chương một trăm bảy mươi tám cho hắn nhìn bọn nhỏ trên mặt là không cam tâm thật là phần này không cam tâm tựa như mỗi một lần luân hồi như thế phía sau là không cách nào phản kháng bất lực nghĩ được chưa hiện tại không ai ngăn được các ngươi tạ yêu nhẹ giọng hỏi hắn trong lời nói uy hiếp cũng rất rõ ràng những hải tử này nếu như chọn rời đi hắn hiện tại không ngăn trở nhưng muốn làm cái khác liền rốt cuộc không thể rời đi bọn nhỏ không cam l ò n g lựa chọn cái trước toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại t r u n g quanh xương trắng không biết rõ lúc nào thời điểm quay chúng quanh đi qua mê vụ quỷ ảnh ngay tại đối bọn hắn gác các người chơi không thể không lại một lần nữa đề phòng lần này tại không có ngoại giới uy hiếp dưới tình huống có người chơi rốt cục nhịn không được mở miệng hiện tại tốt làm sao chúng ta xử lý người dứt khoát đang chơi đùa những vật này trang cái gì trang người cũng là đem tình huống trước mắt giải quyết nha t ạ i yêu nhìn lại là một cái không phải rất có tồn tại cảm giác người chơi đến cùng thế nào phát triển thành bước này cho nên đám tia nở t ờ cờ thật thoát ly trò chơi sao ta cũng nghĩ nói nếu như bọn hắn thật có thể thoát ly trò chơi vậy có phải hay không mang ý nghĩa quỷ quái khán giả đều mơ hồ lộ ra một tia đè nén sôi t à o nói thật tự do loại chuyện này đối với bọn hắn những này quỷ quái tới nói có tốt có xấu thực lực mạnh đương nhiên là có thể triệt triệt để để nắm giữ chính mình tất cả lực lượng không kiêng nể gì cả thực lực yếu vẫn là cần trò chơi đến giữ gìn an toàn của bọn hắn nhưng bất kể nói thế nào đây đều là rời đi trò chơi phương pháp xử lý ta cảm thấy rất không có khả năng a trò chơi biết làm loại này mua bán sao đây chính là một cái nhiệm vụ đúng a trò chơi làm sao lại là một cái ủy thác nhiệm vụ là n h ư ờ n g bọn quỷ quái rời đi trò chơi không chế đâu tạ o yêu trong màn ảnh vừa mới cái kia mở miệng người chơi thấy tạ yêu không lên tiếng lập tức lên đến lá gan tiếp tục gâm dương k h a i khí đã trước mắt đây hết thầy đều là người tạo thành t g h ĩ ngươi có phải hay không hẳn là đem những xương trắng này bên trong quỷ ảnh giải quyết một cái còn có không phải liền là ỷ vào chính mình có cái tương đối lợi hại đạo cụ sao cũng không cần giả bộ như vậy bức liền lộ ra ngươi có bao nhiêu lợi hại như thế từ đầu tới đôi u không rên một tiếng liền làm được loại chuyện này ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta cái này cũng không phải một mình ngươi trò chơi đây là mọi người chúng ta trò chơi ngươi dựa vào cái gì đem trò chơi của chúng ta hủy tạ yêu thứ gì nếu như đây là trận danh o chiến lợi nói hắn sẽ vì giữ gìn tự thân trận danh o lợi ích mà đi làm mọi chuyện thật là cái này cũng không phải trận danh o chiến đại gia bản thân vẫn là cạnh tranh quan hệ ngoại trừ không được lẫn nhau tổn thương mà thôi húng chi chẳng lẽ tiến vào trò chơi về sau cũng chỉ là muốn chơi trò chơi sao nếu nói như vậy đây đối với tạ yêu tới nói không có chút ý nghĩa nào hắn muốn là thăm dò toàn bộ trò chơi h u y ề n bí tạ yêu l ờ i n h ắ c giải thích gặp hắn còn ở bên kia l ạ i nải không thể nhịn được nữa trực tiếp đem hắn ném vào xương trắng bên trong cái tia người chơi liền năng lực phản kháng đều không có hắn kêu thảm xa vào đến quỷ ả về tới cái này đã cực kỳ nhỏ hẹp trò chơi không gian sau khi trở về hắn sắc mặt tái nhuận căn bản không dám ngẩng đầu nhìn tạ yêu có thể hắn vẫn là rất không cam tâm có gì đặc biệt hơn người chính là ý vào chính mình là cao cấp người chơi ai còn không phải cấp thấp người chơi tới một chút đồng lý tâm đều không có hắn nhỏ giọng lầm bầm cũng không có bị tạ yêu để ý tới cũng là dôn hạ kẻ muốn nói lại thôi một chút rốt cục vẫn là quyết định mở miệng nói cho hắn biết một sự thật hắn là hát thiết cờ lây ơ cái kia người chơi biểu lộ mờ mịt cái khác các người chơi cũng đều theo bản năng nhìn xem dôn hạ kẻ biểu lộ ngây thơ cực kỳ n g ư ơ i đang nói đùa gì vậy dù là chính mình giờ phút này ý thức đã mơ hồ v ị n cũng vẫn là theo bản năng phản bác dôn hạ kem miệng giật giật nhìn về phía tạ yêu hắn cũng không muốn tin tưởng sự thật này nhưng hắn ngày đó là đích đích s á t s á t thấy rất rõ ràng Tạ yêu, hát thiết Tạ Ta thưởng, ta nét mặt nét mặt ta Yêu, Yêu, huy lên lên muốn Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. nhanh lên đem huy chương của cho bọn họ nhìn.、Đối. Nhanh lên để bọn hắn nhìn.、Tạ、cho khen nhìn hắn, hắn cho ngươi Đối. ngươi ngươi của của của bọn hắn. Nét mặt của bọn bọn bọn càng đem để đặc sắc, tạ đưa sắc, ta đều đã là một cái bạch ngân tờ lây ơ nếu là hắn hát thiết tờ lây ơ lời nói vậy ta tính là gì cái kêu bị tạ yêu ném ra người chơi không dám tin h ế t lớn hắn thậm chí không nhớ lâu nhìn về phía tạ yêu ngươi nhường ta nhìn ngươi huy t r ư ờ n g ta không tin ngươi là hát thiết ha ha ha ha cho hắn nhường hắn nhìn để hắn hết hy vọng hài lòng nguyện vọng của hắn đã hắn thành tâm thành ý mở miệng như vậy thì hài lòng tâm nguyện của hắn nhanh nhanh, nhanh ta khen thưởng đều chuẩn bị xong tạ yêu thế là mở ra mặt của mình tấm ai sẽ theo khen thưởng không qua được đâu khi hắn đem chính mình xưng hảo hiện hiện lúc đi ra không biết có phải hay không là h ảo giác tạ yêu cảm thấy chung quanh ngay tại ác ý nhìn bọn hắn chằm chằm mê vụ quỷ ảnh đều có một nháy mắt lốc trệ về phần trong sân những ngày người chơi càng là hoàn toàn không cách nào khống chế nét mặt của mình làm sao có thể chứ bọn hắn lẩm bẩm nói t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín cô nhi h oán t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín cô nhi h oán cái này nhất định là giả ngươi có phải hay không dùng phương pháp gì đem nó sửa đổi cái k i a toàn thân chật vật người chơi lảo đảo nghiêng ngã chạy đến tạ yêu trước mặt nghiêm túc nhìn hắn xương hảo ha ha ha ha ha nên người chơi ta không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ta rất là rung động mưa đạn tại vui thích đồng thời cũng không có quên cho tạ yêu khen thưởng tạ yêu một chút khen thưởng tại lúc trước hắn thăng cấp đạt được bọn quỷ quái yêu thích thời điểm liền theo những cái kia âm phủ đặc hiệu thăng cấp làm d ư ơ n gian g loại kia cái gì yêu ngươi nha loại hình khen thưởng đặc hiệu đều sẽ có một cái hình dạng cực kỳ yêu dã nữ quỷ hướng trên mặt hắn hôn một cái mặc dù không có cảm giác chút nào nhưng giảng đạo lý tạ yêu có đôi khi là cự tuyệt hơn nữa loại này khen thưởng đặc hiệu cũng có thể bị người chơi khác nhìn thấy chung q u n h người chơi nhìn hắn sắc mặt càng thêm cổ quái ta đã biết cái kia sụp đổ người chơi bỗng nhiên hô to một tiếng dường như tìm tới tín nhất định là bởi vì á châu khu cùng chúng ta khu là không giống ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía hắn ngay tại nóng lòng khen thưởng khán giả cũng tò mò nhìn chằm chằm á châu khu bên kia hát thiết là cao nhất kim cương nhất thấp nhất nhất định là như vậy thật sao một chút người chơi mở mịt mở miệng có thể cái đồ chơi này không phải toàn cầu thống nhất sao dốn hạ kệ thần sắc phức tạp vậy khẳng định còn là không giống nhau bọn hắn bên kia biểu hiện là cách ra người phương đông trước kia đọc quen thuộc không phải liền là từ phải đến trái sao nhất định là như vậy chỉ là biểu hiện vấn đề kỳ thật hắn là kim cương ha ha ha ha nếu không phải ta biết ta thật liền tin nói giống như thật ha ha ha ha ha bản thân não b ổ năng lực rất mạnh ngươi nhìn biểu tình của những người khác bọn hắn còn giống như tin người này hẳn là đi làm bán hàng đa cấp hắn rất biết lắc lư thậm chí liền chính hắn đều tin tưởng tạ yêu im lặng tắt đi chính mình xưng hảo lười nhắc lại để ý tới kiểm tra tới trò chơi phó bản đỏ phản biến hóa hệ thống thanh â m bỗng nhiên bất t ì n h lình xuất hiện nhường trong sân đám người theo bản năng n g n g đầu có thể rời đi sao trong lòng mọi người đều mang vẻ chờ mong hệ thống đang cùng một ký kết khế ước bên trong khế ước ký kết thành công phó bản họ phản một lần nữa khởi động hoan n g h ê n đại gia đi vào mới phó bản họ phản hai nơi này đem sẽ mở ra một cái toàn chuyện xưa mới tạo yêu đôi lông mày k h ẽ nhúc nhích hắn mơ hồ ý thức được cái gì phó bản trọng mới thành lập bên trong thành lập bản bộ vốn cần tốn hao lúc dài hai thiên mười tám giờ mọi người chơi ở đây kiên nhận chờ đợi trọng mới thành lập sau sẽ đem các người chơi c h u y ể n t ố n g rời đi nên phó bản t r u n g quanh xương trắng b ô n g nhiên tán đi một cái từ số liệu tạo thành không gian từ trên bầu trời hạ xuống giống như là một cái trong suốt cái lồng như thế không ra một cái r ă n h u n g sau đó từng chút từng chút tạo dựng lấy cảnh tượng như vậy không hề nghi ngờ là làm cho người rung động cái này thì ra chính là trò chơi phó bản thành lập sao mưa đạn nhóm cũng nao nhào kinh ngạc quả nhiên đi theo tạ yêu có thể nhìn thấy các loại vật k ỳ quái có minh xác đến ngược trong sân không ít người chơi đều thở dài một hơi nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lượng hp á t của mình thời điểm mặt cũng không nhịn được lục u ố n g dưới hai ngày rơi thời gian bọn hắn khả năng chưa hẳn có thể sống cho đến lúc đó à. bột đã đưa lên mời các người chơi chú ý an toàn vốn là đang lo lắng sinh mệnh an toàn các người chơi lần nữa nao n h o giật mình chỉ thấy tại bên trong vùng không gian này cái này đến cái khác hải từ thân ảnh xuất hiện hết thể năm mươi hai đứa bé nhất nhỏ chỉ có năm tuổi lớn nhất chính là một ư ơ i hai tuổi bọn hắn đều mặt â m c h ầ m sắc nhìn lấy bọn hắn trong đó đứng tại ở giữa nhất chính là cái kia tiểu nam hải các người chơi nhao nhao hít vào một n g ụ m khí lạnh đây là tình huống như thế nào tạ yêu có chút giật mình minh bạch đây mới thật sự là họ phản a tạ yêu vỗ tay tán thưởng trước đó tiêu đề mặc dù là họ phản nhưng là các cô nhi oán hận cũng không thể ảnh hưởng kịch bản phát triển chân chính một nhưng thật ra là cái kia ác ma mà trước đó phó bản tại tạ yêu xem ra ở mức độ rất lớn hẳn là khống chế cái kia ác ma hoặc là cầm tù hắn mà tồn、tại. nhưng bây giờ cái kia ác ma rời đi cái này phó bản cũng không có lại tiếp tục y theo trước kia phó bản đi xuống cần thiết mới b ộ t chính là những hải t ử này bọn hắn cùng hệ thống ký kết khế ước về sau rốt cuộc thành công làm chủ thế giới này cái này dính đến cái kia ác ma đến cùng là cái gì tình huống tạ yêu cảm thấy có loại dự cảm xấu hắn không biết rõ đây có tính hay không là gây hoạn thật là đây hết thể lại có một loại t h u ậ n lý thành trương cảm giác thật giống như từ nơi sâu xa đã sắp xếp xong xuôi đây hết thể con chờ lấy hắn đến lựa chọn của hắn thậm chí những này cũng đều là mệnh chung chú định nhưng tạ yêu không thích mệnh chú định nét mặt của hắn trong nháy mắt liền lạnh phai n h ạ t đi cái này khiến kia đám trẻ con lập tức ngập ngừng hai lần vốn đang sắc mặt tâm trầm trong nháy mắt biến vô cùng k é o léo bọn hắn có thể không thèm để ý người chơi khác thật là tạo yêu loại này ác m à chỗ lấy các ngươi đây coi như là lại trở về còn là căn bản không có rời đi tạo yêu ngược lại mở miệng t i ể u nam hài hít mũi một cái biểu lộ khó coi nhưng không hoàn toàn rời đi những hài từ này thật sự là không nguyện ý nhiều lời tạo yêu cũng không hỏi lại đại gia tại cái không gian này thành lập bên trong bình an vô sự tạo yêu c h ơ mắt nhìn từ không trung tới có cây theo đại địa tới trống giống mà lên kiến trúc cái này phó bản lại một lần nữa biến cùng lúc mới bắt đầu nhất giống nhau như lúc đây chính là phó bản trùng kiến sao đáng tiếc không có chờ hắn tiếp tục quan sát một chút ở bên trong phải chẳng có cái gì khác khác nhau bạch quang sáng lên tại giáo đường phương hướng là đại môn mở ra địa phương bất quá có lẽ đây là mới phó bản cửa ra vào mời người chơi lập tức rời đi trò chơi không cần hệ thống nhắc nhở những cái kia đã nhanh muốn sắp gặp tử vong người chơi đều đang liệu mạng hướng phía lối ra phương hướng chạy tới tạ yêu nhìn xem nằm dưới đất mấy cái đã nhanh muốn biến thành pho tượng người chơi c h ầ n trơ một chút vẫn là thuận tay đem bọn hắn cuốn lại cùng một chỗ dẫn tới ném vào xuất khẩu hắn cũng về tới kết toán không gian an an tấm kia từ số liệu tạo thành trên mặt khó được nhìn ra một k i a ưu á n ngài lần này có thể tiêu hao không ít tích phân ngược lại ngươi lần nào không đều t r ụ p không ít tạ yêu im lặng sau đó lại nói cho nên cái kia thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ đến cùng ở đâu không gian đều hủy thành như vậy cũng không nhìn thấy đến a ngươi chờ một chút chúc mừng người chơi thu hoạch được quỷ quái oán cô tập thể đưa tặng đạo cụ màu cam thẩm phán chi ki tạ yêu nhữ mày không đợi hắn nói cái gì liên tiếp kết toán liền hiện ra chúc mừng người chơi thu hoạch được hệ trịt nạ c h i tử ưu ái ngay tại gặp phải thâm v i ê n hệ quỷ quái lúc sẽ có không tưởng tượng nổi giá t r ị chúc mừng người chơi lần này thu hoạch được tích phân một nghìn ba trăm chứa hoàn thành ủy thác nhiệm vụ chúc mừng người chơi lần này thu hoạch được khen thưởng tám nghìn chín trăm sáu mươi ba chúc mừng đợi đến những âm thanh này kết thúc về sau tạ yêu lúc này mới lên tiếng hệ trịt nạ c h i tử là cái kia ác ma sao hắn có phải hay không đi ra ngoài ngã yêu cầu vấn đề dính đến quyền h ạ n hệ thống không cách nào giúp cho trả lời tạ yêu tính toán kia tiến ta về nhà đi thôi làm trễ m ả i đã mấy ngày t a yêu trở lại hiện thực về sau chuyện thứ nhất chính là trước nhìn một chút thời gian trong trò chơi đồng dạng thời gian cùng hiện thực là tương tự thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tăng tốc hoặc giảm b ấ t trạng thái bất quá nhìn ra được trò chơi thời gian đổi mới cùng hiện thực là hoàn toàn giống nhau như lúc l i ê u thanh thanh cho hắn phát thật nhiều cái tin Đại đại tại tại ngươi phải mới ngươi tiếp ca, có còn còn trực cản hay Ta vừa ta ta không bản bên trong? sành nhìn phó hí thấy ngươi còn tại trực tiếp ô ô, từ trở、ngươi、trở về, du là trương n g u y ệ t ngưng mất tích q u y vực diễn đàn liên quan tới lần này huyền lăng trấn nhỏ hoàng kim đại lao mất tích một chuyện t ạ yêu sửng sốt một chút trước cho liều thanh thanh phát cái tin tức nói cho nàng chính mình trở về sau đó liền ấn mở cái này thích mời thích mời bên trong là liên quan tới cái này phó bản một chút tin tức Đương nhiên, một chút mấu chốt tin chút chốt một mấu tức là không có cách nào ra bên ngoài nói bất quá càng khiến người ta chú ý vẫn là thiếp mời bản thân nói nội dung huyền lăng trấn có phải hay không có chút quá tà môn cảm giác thật kỳ quậy à trước đó thời điểm hẳn là còn không có khó như vậy à nhưng là từ lần trước khổ sách thời điểm giống như cũng chỉ có hai cái người chơi còn sống trở về toàn bộ chết thảm nhưng đây không phải chỉ là một cái thanh đồng cấp bậc bình thường phó bản sao hơn nữa nếu như chỉ là một lần còn chưa tính hết lần này tới lần khác lần này khổ sách còn có chương n g u y ệ n n g ư n g c h ư ơ n cùng nhân là ai hẳn là không cần ta nhiều lời tốt xấu thực lực của nàng còn tại đó mặc dù nàng hình thức tác phong vẫn luôn là đi khắp tại bên bờ nguy hiểm thật là ai gặp nàng chân chính vượt qua xe ngay cả trước đó cái kia khai hoang phó bản đều vô sự kết quả lại tại một cái thanh đồng cấp bậc bình thường phó bản bên trong mất tích ba bây giờ phó bản đều đã kết thúc một cái người chơi đều chưa hề đi ra không là chết chính là mất tích có người hay không có thể nói một chút cái này phó bản đến cùng tình huống như thế nào thiếp mời phía dưới cũng có được vô số đầu hồi phục ta cũng muốn biết tình huống như thế nào ta kế tiếp chính là cái này phó bản ta hiện tại rất hoảng có người hay không ghi chép qua bình phong à hoặc là cùng quỷ quái bên kia có thể tiếp xúc một chút nhìn xem không có trên cơ bản tham gia người cũng không phải cái gì đặc biệt nổi danh người chơi liền lần này có một cái đại lao mới gây nên chú ý nói đến ta có nhìn qua một chút chương nguyệt ngưng sở t i ê u đi ô nhưng lúc đó giống như tất cả bình thường ta liền không có hứng thú sớm biết chơ một chút Các người là thế nào xác định nàng là mất tích không phải chết nói không chừng người ta hiện tại đã về tới hiện thực đâu làm sao lại xác định như vậy nàng không có bởi vì trò chơi thất bại cái cuối cùng người chơi trước khi chết bọn hắn công hội đang xem hắn trực tiếp thu thập manh mối lúc ấy trương nguyệt ngưng liền đã mất tích nhưng là dù sao cũng là đại l a o đại gia cảm thấy mất tích cũng không có gì thật là kết quả người chơi này thời điểm chết hệ thống nói thẳng lần này trò chơi không người thông quan đó không phải là đã chết rồi sao muốn ta nói hiện tại nhất hẳn là nóng này hẳn là bản cổ công hội a tốt xấu trương nguyệt ngưng cũng coi là bản cổ công hội định tiêm lực lượng cái kêu hòm đâu cũng tại phó bản a không rõ ràng tạ yêu lông mày dần dần nhận lại lần trước liêu thanh thanh nói nàng trở về từ coi chết thời điểm tạ yêu còn không có cảm giác gì dù sao trong trò chơi nguy hiểm khắp nơi có thể thấy được sơ ý một chút lật xe cũng là có khả năng nhưng chương một trăm tám mươi mốt dừng sách hương s ả ra chuyện chương một trăm tám mươi mốt dừng sách hương s ả ra chuyện tựa như cái này thiếp mời đánh dấu chính là trương nguyệt ngưng mất tích mà không phải tử vong là bởi vì rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền là không thể nào tốt xấu một cái nổi tiếng rất cao thực lực cũng là rõ như ban ngày hoàng kim người chơi hao tồn tại như thế một cái nho nhỏ phó bản bên trong có phải hay không quá khiến người ngoài ý học trường người có phải hay không đang xem t h ế m mời ta đã đang hỏi thăm ta nghe được m ấ y cái kế tiếp sẽ tiến vào phó bản nghe nói lần này cũng sẽ có một chút tương đối lợi hại người chơi đi vào chung điều tra nhìn thấy liêu thanh thanh tin tức về sau tạ yêu cũng là không có t r ư ớ c tiên hồi phục nàng nhìn thoáng qua chính mình lần tiếp theo trò chơi phó bản hải chi ca không phải cái k i a huyền lăng c h ấ n nhỏ tạ yêu thở dài dự định nhường liêu thanh thanh hỗ trợ liên lạc một chút có hay không muốn cùng một chỗ tiến vào huyền lăng trấn nhỏ phó bản người một chiếc điện thoại bỗng nhiên đánh vào đạo lạc kết nối sau đào lạc thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở trong nháy mắt tràn ngập cả phòng đại lão cứu mạng ba ngươi có thấy hay không cái kia tiếc mời chính là huyền lăng chấn nhỏ ta trước đó có tại bách h i ể u sinh nơi đó mua qua tin tức bình thường phó bản liền không có quá để ý nghĩ đến chờ ngươi có rảnh rỗi liền nói cho ngươi một chút mang ta một chút kết quả hiện tại cái này phó bản đã không phải là bình thường phó bản cho nên đại lão ngươi tuyệt đối không thể đủ cự việc ta ta có thể ra rất nhiều tiền ta yêu trầm mặc một chút nói tốt đào lạc lập tức thở dài một hơi tạ ơn đại lão lúc nào thời điểm ta yêu hỏi liền ngày mai trời tối ngày mai ta hiện tại liền đi chúng ta trước đó gặp mặt khách sạn chờ ngươi ta yêu đồng ý sau khi cúp điện thoại hắn có chút không yên lòng cho lâm thư ưng gọi điện thoại nói đến hắn có một đoạn thời gian không có liên hệ lâm thư ưng điện thoại đánh ba lần đầu kia mới kết nối la nhỏ mời a sách đứng tại bệnh viện đâu a di ngươi đang b g ồ i tiếp hắn đâu lâm phụ thanh em mang theo một t i a mọi m ệ n h ta yêu n g ẩ n người chuyện gì xảy ra liền lên tuần thời điểm không biết rõ thế nào sách đứng liền biến rất không may luôn, luôn đập lấy đụng n g à theo trong a n g à i b trò chơi trở về về sau hắn liền cảm nhận được phô thiên cái địa tin tức hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội lâm thư ương biến rất không may mặc dù bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh khả năng cùng quỷ quái hoặc là trò chơi có quan hệ nhưng tạ yêu vẫn cảm thấy tối thiểu cả hai có không thoát được liên quan đợi đến hắn tới bệnh viện đi vào phòng bệnh nhìn thấy nằm ở trên giường lâm thư ưng thời điểm cảm thấy lập tức nói một tiếng quả nhiên lâm thư ưng đỉnh đầu có một cái toàn thân búc lên lục quang á c quỷ cái kêu á c quỷ ngay tại từng chút từng chút khuấy động lấy lâm thư ưng truyền dịch giá lâm thư ưng nằm ở trên giường sắc mặt rất kém cỏi nhìn đặc biệt tiểu t ụ cả người so với trước đó đều gây hốc hát đi giống như là toàn bộ tinh khí đều bị hút đi như thế tạ yêu nhìn thấy trong phòng bệnh cũng không những người khác. trực tiếp mặt lạnh lấy t í n lên bắt lại cái kia ác quỷ cái kia ác quỷ rõ ràng xức sở hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người đụng đến tới hắn rất nhanh ác quỷ kịp phản ứng mang theo biểu tình dữ tợn đe dọa hắn người xem tới ta à? vậy không bằng ngươi đến bồi bồi cuối cùng cái kia ta chữ còn chưa kịp nói ra hắn liền bị tạ yêu từng truy một ở trên mặt tạ yêu có thể nhìn thấy quỷ quái cũng có thể tiếp xúc đến quỷ quái vậy dĩ nhiên cũng có thể động đậy tay ác quỷ bị hắn đánh hồn thể đều có chút muốn tản mất ý tứ lập tức mắt lộ ra hoảng sợ mong muốn đào thoát tạ yêu h í mắt bỗng nhiên nhớ tới trong túi đe hắn dứt khoát trực tiếp lấy ra cái kia thiên sư ấn sau đó chùm lên ác quỷ trên thân mặc dù hắn không biết rõ thiên sư ấn tại trong hiện thực ứng làm như thế nào dùng thậm chí không rõ ràng có thể hay không đưa đến tác dụng nhưng hắn cũng xác thực không có trừ quỷ biện pháp tốt không bằng thử một lần thiên sư ấn cùng cái này ác quỷ tiếp xúc đến một sát nạ kia lập tức phát ra một tia y ê u ớt kim q u a n g ác quỷ kêu thảm một tiếng trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán nằm ở trên giường đang ngủ say lâm thư ứng giữa lông mày bất khí cũng rõ ràng tán đi rất nhiều t ạ yêu vẫn là tránh không được thở g i i dưới mắt ác quỷ đã trừ vấn đề cũng không lớn nhưng lâm thư lập tức cũng muốn đi vào trò chơi hắn cùng đào lạc thời gian là giống nhau nói cách khác ngày mai lúc buổi tối hai người bọn họ đều sẽ cùng một chỗ tiến vào trò chơi chỉ là không rõ ràng lâm thư ưng đến t ộ t cùng phải vào cái nào trò chơi t r ư ơ n g n g u y ệ t ngưng bên kia hắn cũng không có khả năng thật mặc kệ có thể hắn cũng không thể đủ tách ra tới hai bên đi nhỏ mời lâm mẫu mang theo hộp cơm đi tới nhìn thấy tạ yêu thời điểm s ư ớ n g sốt một chút người đến xem sách thương hà hắn cũng là không có việc gì chính là trạng thái tinh thần không thế nào tốt lao đi ngủ bác sĩ nói hắn thể hư có thể lâm mẫu muốn nói lại thôi tạ yêu biết nàng muốn nói cái gì vừa v ẫ n rất tốt tốt một cái người tập võ làm sao lại đ ỗ n g nhiên ở giữa suy yếu thành cái dạng này đâu chương một trăm tám mươi hai an bài chương một trăm tám mươi hai an bài tạ yêu cũng không biết lâm thư ứng chỗ nào t r e o cho c á c quỷ hắn cân nhắc một chút nói a di về sau nhường sách lưng cùng ta chủ cùng nhau nhí a lâm mẫu n g à người ta biết đại khái hắn làm sao lại cái dạng này hiện tại đã không có chuyện gì đằng sau chỉ muốn nghỉ ngơi tới liền tốt lâm mẫu ánh mắt lóe lên một cái dường như minh bạch cái gì dù sao tạ yêu nhìn thấy quỷ quái coi như có thể làm bộ không nhìn thấy bọn hắn diễn kịch diễn đặc biệt chân thực có thể lúc nhỏ dù sao vẫn là kém chút lâm mẫu trong lòng cũng hiểu ít nhiều nhất là chuyện lần này lại rất quý dị vậy ta an tâm hai người các ngươi trụ cùng nhau cũng tốt vừa v ẫ n có cái bạn lâm mẫu thở dài ngươi nói các ngươi hai một cái đều không cho người b ấ t lo ngươi bây giờ cũng công tác có nghĩ qua tìm đối tượng sao tạ yêu cũng không cần yên tâm như vậy hắn rời đi chủ đề hỏi thăm lâm thư ương thương thế hắn tổn thương tới chỗ nào rồi ta nghe thúc thúc nói hắn giống như còn không chỉ một về thụ thương a còn tốt chính là c h â n gãy bị xe va vào một phát nhưng cũng không có rất nghiêm trọng theo lý thuyết đã sớm có thể xuất viện định thời gian qua tới kiểm tra là được rồi người tập võ tứ chi t h ụ thương cũng không thể xem như cỡ nào hiếm thấy chuyện cho nên kỳ thật đối với hắn t h ụ thương cùng va va chạm chạm lâm phụ lâm mẫu đều không có quá để ý nhưng hai người bọn họ giàu gì chính là hắn tình trạng cũng may t a yêu đã bảo đảm nàng cũng liền an tâm hai người bọn họ đang nói chuyện đã ngủ thật lâu lâm thư ưng cũng rốt c ụ c hoảng hốt mở mắt ra X lâm thư ưng nguyên bản còn tại mờ mị t á n h mắt lập tức thanh tỉnh rất nhiều hắn vội vàng nhìn về phía tạ yêu muốn ngồi dậy tạ yêu ta hắn muốn nói lại thôi nhìn về phía mẫu thân mình lâm mẫu nhữ mày nhìn bọn họ một chút hai cái thở dài được thôi hai người các ngươi trò chuyện lâm thư ưng cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng nhìn thấy mẫu thân rời đi về sau vẫn là lập tức giảng một chút tình huống của mình ta đầu tuần thời điểm nhận được một phong thư là một cái thư đe dọa ta lúc ấy không nghĩ nhiều liền ném đi kết quả ta liền bị một cái nói hắn còn đặc biệt nhìn thoáng qua chung quanh đã giải quyết tạ yêu nói lâm thư ưng nhẹ nhàng thở ra người không biết rõ mấy ngày nay nhanh cho ta bức tử nếu không phải ta ý chí kiên định hắn lúc ấy đều muốn khống chế thân thể của ta trực tiếp hướng trong xe đi đụng thì ra là thế biết thư đe dọa là ở đâu ra sao tin còn tìm được sao thư đe dọa hẳn là chỉ là một cái môi giới nhưng cái này môi giới đến tột cùng là quỷ tự trách mình nhét vào tới vẫn là cố ý không tìm được ta trực tiếp ném dưới lầu thùng rác lâm thư ưng có chút hổ thẹn ta yêu gật gật đầu đem chuyện này ghi ở trong lòng ta đã cùng a di nói ngươi cùng ta ở chung một chỗ phòng ngừa ngoài ý mớn t i cha mẹ ta bọn hắn vạn nhất lâm thư ưng kỳ thật lo lắng nhất vẫn là liên lụy đến người nhà tạ yêu trong mắt lóe lên một đạo lanh ý ta biết xài tiền để cho người ta đi chú ý đến nhà người phụ cận nếu có vấn đề để bọn hắn trước tiên cùng ta báo cáo ta cũng sẽ đi q u a hỗ trợ À. vậy được bất quá thế nào nghe ngươi nói hình như cùng cố ý như thế à? lâm thư ưng gãi đầu một cái tạ yêu không nói thêm gì hắn chỉ là có một cái dự cảm đây cũng là hướng về phía hắn tới loại chuyện này nói như thế nào đây muốn nói hắn tại trong hiện thực có hay không đắc tội người nào những cái kia người chơi cũng giống nhau sinh hoạt trong hiện thực liêu thanh thanh đều có thể đã sớm nghe nói qua tên của hắn có lòng người mong muốn điều tra chưa chắc tìm không thấy hắn nhìn một chút ngươi phó bản là cái gì ngươi ngày mai sẽ phải tiến phó bản lần sau lại có loại chuyện này sớm nói với ta tạ yêu đúng là đã ở trong game ngây người bốn ngày nhiều thật là lâm thư ưng đã liên tục bảy ngày xảy ra chuyện ta lúc ấy không có ý thức được lâm thư ưng cảm thấy không đúng lúc sau đã tới ngày thứ năm lúc kia hắn muốn, muốn liên lạc với tạ yêu phát hiện tạ yêu đã tiến vào trò chơi tạ yêu nhìn thấy hắn mày nhăn lại đến lâm thư ưng vội vàng nhìn một chút mặt của minh tấm đội chủ đề dưới mặt ta một cái phó bản gọi huyền l đúng thật đúng là ngày mai sẽ phải tiến vào vậy ta đây chân làm sao xử lý lâm thư ưng cũng ý thức được mình bây giờ cái trạng thái này tiến vào trò chơi có thể sẽ rất nguy hiểm hắn lần nữa t r ộ t dạ nhìn về phía tạ yêu lại phát hiện tạ yêu biểu lộ so vừa mới càng t h ê m lạnh thậm chí còn có mấy phần âm trầm k h í tức trên thân có rõ ràng cảm giác ác bách tạ yêu hít sâu một hơi hắn không biết rõ đến cùng vì cái gì trừ hắn ra bên người tất cả mọi người phải vào cái trò chơi này bên trên lần trước liêu thanh thanh bởi vì may mắn may mắn trở về lần trước trương nguyệt ngừng trực tiếp mất tích không biết sinh tử lần này lâm thư ưng cùng đào lạc đều muốn đi vào. hắn không cảm thấy đây hết thảy đều chỉ là t r ù n g hợp hắn theo tiến vào cái trò chơi này thời điểm mỗi một cái phó bản đều sẽ cho hắn một cái rất ý niệm mãnh liệt những n à y phó bản đều là đặc biệt chờ lấy hắn trên người hắn thậm chí không tự chủ tán phát một tia sắt khí sao thế nào lâm thư ưng nuốt một ngủ nước bọt tạ yêu lúc nào thời điểm có mạnh như vậy cảm giác c áp bách chương 183, t r ư ờ n g học chương 183, t r ư ờ n g học l i ê u thanh t h a nhìn n h thấy tạ yêu chưa có trở về tin tức vốn là muốn gọi điện thoại hỏi một chút chỉ là không nghĩ tới giáo thụ đống nhiên tìm nàng thanh, thanh người gần nhất giống như thường xuyên không đến lấy lớp trần giáo sư đối với liêu thanh thanh còn tính là tương đối thưởng thức liêu thanh thanh nghe vậy có chút xấu hổ bởi vì gần nhất trò chơi nguyên nhân nàng đã cơ hồ v ư ơ n g xuống việc học nơi này một số thời khắc dứt khoát liền trực tiếp trốn học dù sao người nàng ở trong đêm cho dù có người phát tin tức nàng cũng không biết trần giáo sư lắc đầu nói không không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân khóa vẫn là phải thật tốt bên trên các ngươi hiện tại hài tử nguyên một đám hắn nếu như mày muốn nói chút gì cuối cùng vẫn là lắc đầu đem một phần văn kiện phát cho l i u thanh ngươi nhìn một chút phần này bảng báo cáo nếu như có thể làm lời nói nói với ta một tiếng l i u thanh là người nhìn thoáng qua kia phần văn kiện nàng khó tránh khỏi nghĩ đến gần nhất bệ b ộ n nhiều việc trò chơi nàng cũng không phải rất muốn giống trước đó như thế cá ư ớ p m ố i nghỉ ngơi luôn ôm đ u ổ i qua trò chơi nói thật làm nàng theo trong trò chơi đi ra phát hiện tạ yêu cũng không có lúc đi ra nàng là có chút khổ sở vốn đang lấy vì lần này liền có thể cùng tạ yêu phối hợp tiến hành xong tuyến kết quả chính mình cuối cùng vẫn là cái phế vật chỉ có thể cản trở cảm giác thật sự là quá bất lực nàng cũng rất muốn mạnh lên nhất là hiện nay trương nguyệt ngưng xảy ra chuyện mặc dù nàng không có cùng trương nguyệt ngưng g ặ p qua nhưng biết nàng cũng là công hội một phần tử hơn nữa hẳn là trước mắt t ạ yêu bên người trợ lực lớn nhất thật là nàng xảy ra chuyện chỉ sợ cũng chỉ có t ạ yêu có thể đi t r a một chút đến cùng chuyện gì xảy ra hơn nữa ở trong game mất tích cùng tử vong không có gì khác biệt chỉ là hiện nay tên của nàng còn không có tại tích phân bảng bên trên sám tối xuống chứng minh nàng còn sống chỉ là như thế có thể kiên trì tới khi nào đâu loại chuyện này trước kia cũng từng có trên cơ bản qua không được bao lâu nhiều nhất ba ngày trên bảng danh tự liền lại biến thành màu xám nếu như trương nguyệt ngưng thật đã chết rồi Khi tạ yêu nàng biết đây là trần giáo sư ý tốt lập tức nàng liền thăng năm thứ ba đại học có thể đang dạy dỗ bên người làm nhiều chút công tác cũng thuận tiện nàng về sau tìm việc làm hoặc là thi nghiên cứu nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không có tiến vào trò chơi thế giới của nàng đã không còn là giống như kiểu trước đây trần giáo sư nghe vậy n g m n g đầu nhìn nàng đang bận cái gì l i ê n việc học cũng có thể không cần trần giáo sư năm nay cũng bất quá m ớ i bốn mươi nhưng bản thân hắn cực kỳ ưu tú theo tuổi trẻ đến bây giờ một mực như thế duy nhất cảm giác bị thất bại chính là tại tạ yêu trên thân bởi vì hắn lúc đầu coi là tạ yêu sẽ là kế tiếp hắn kết quả tạ yêu lại từ bỏ hết t h ể tất cả trực tiếp biến mất đến bây giờ thậm chí liền điện thoại cũng không chịu cho hắn đánh hắn mang trên mặt rõ ràng nộ khí ta liếu thanh, thanh há hớm ổn rất muốn giải thích trò chơi chuyện có thể dù là hiện tại trò chơi đã cùng hiện thực nối tiếp những vật này bọn hắn thân làm người ấy chơi cũng không cách nào chủ động lộ ra ta bây giờ tại cùng tạ yêu học t r ư ở n g làm việc với nhau liêu thanh thanh đổi một cái thuyết pháp thật rất xin lỗi giáo thụ nhưng chúng ta thật sự có lý do bất đắc dĩ mà lại là không thể nói trần giáo sư s ừ n g sốt một chút tạ yêu hắn hiện tại đang làm cái gì ngươi thế nào cùng hắn tại một khối liêu thanh Thanh cắn cắn môi gian nan nói đây là một trận n g o à i ý muốn a nhưng bây giờ ta thật không có cách nào nói cho ngươi học trưởng hắn trôi qua cũng rất tốt trần giáo sư không nói gì nữa hắn trực tiếp phất phất tay nhường liêu thanh thanh rời đi liêu thanh thanh c h à n ngập bay nay đối với hắn không c h n c cùng đi ra ngoài phòng nhẹ nhàng gài cửa lại trần giáo sư ngồi trước b à n biểu lộ có chút hoảng hốt là người tuổi trẻ bây giờ đều có ý nghĩ của mình cho nên liền có thể vứt bỏ bản thân mình tài hoa tại không để ý từ bỏ lúc đầu có thể phát sáng phát nhiệt là xã hội vì quốc gia làm cống hiến đồ vật sao hắn thật sự là không nghĩ ra lý do gì sẽ để cho tạ yêu lựa chọn bừa bãi vô danh thà rằng ở trong nhà trần giáo sư có chút bực bội lấy điện thoại di động ra tìm tới tạ yêu số điện thoại vẫn đang suy nghĩ thông qua thời điểm lựa chọn tr ấm áp nhắc g ngay nhở điện t o i d đêm nay ngài đem sẽ có được một chút trò chơi nhắc nhở bởi không nên kinh hoàng kinh khủng màu đỏ giao diện bỗng nhiên biến mất điện thoại khôi phục bình thường trạng thái trần giáo sư cảm thấy trong lòng bàn tay có chút nóng lên hắn cúi đầu nhìn thẳng qua nhìn thấy lòng bàn tay của mình nhiều một cái cùng vừa mới trò chơi đồ án giống nhau như lúc cần ký theo k h ô n g tin quỷ thần mà nói hắn đột nhiên đứng dậy chương một trăm tám mươi b ố thu mua chương một trăm tám mươi b ố thu mua liêu thanh thanh vẫn là cho tạ yêu gọi điện thoại lúc này vừa vặn tới giờ cơm nàng vừa đi vừa đi về phía phòng ăn uy đầu bên kia điện thoại kết nối chuyến đến tạ yêu thanh em bình tĩnh học trường ta đang suy nghĩ nếu không ta giúp ngươi thu thập tình báo à chúng ta công hội khẳng định cũng cần thu thập tình báo người đúng hay không thực lực của ta hẳn là cũng cứ như vậy liêu thanh, thanh bất đắc gì cười cười tự rêu nói ta vừa nói muốn theo ngươi giải kinh nghiệm mạnh lên kết quả mỗi một lần đều là bị ngươi mang theo chính mình trò chơi chơi lại toàn bộ nhờ vận may của mình chị trở về từ coi chết liên tiếp hai lần cùng ngươi tiến trò chơi đều là không có việc gì ta tình huống hiện tại liền xem như có thể mạnh lên giờ phút này khẳng định cũng theo không kịp cước bộ của ngươi ta dự định giống bách hiệu sinh như thế thường chú du hy đại sành thu thập từng cái phó bản cùng người chơi tin tức hạ quyết định này về sau liều thanh thanh nhẹ nhàng thở ra ngươi cảm thấy thế nào nàng có chút thấp thỏm có thể ta xác thực cần phải có người giúp ta chỉnh lý tin tức ngươi cũng xác thực rất am hiểu thu thập những cái kia t ạ yêu lời nói nhường liêu thanh thanh nợ đủ cười ta cũng cảm thấy À đúng rồi liễu thanh thanh trần c h ờ một chút vẫn là đem vừa mới trần giáo sư chuyện nói một lần học trưởng giáo thụ giống như vẫn luôn đối của ngài sự tình canh cánh trong lòng ngươi có muốn hay không cân nhắc ngày nào gặp hắn một chút t ạ yêu tại đầu này khó tránh khỏi rơi vào trầm mặc kỳ thật năm đó hắn cũng không phải là không có nghĩ tới bắt đầu chính mình tiệm nhân sinh mới có lẽ thật sự là hắn không cần nặng như vậy mê tại tìm kiếm năm đó chân tướng cho nên lúc ban đầu đi theo trần giáo sư hắn cũng đều là ra ngoài chăm chú chỉ là hắn thật sự là không có cách nào quên bất luận là tận mắt nhìn thấy cả phòng đều là máu tươi cảnh tượng vẫn là mãi mãi cũng đang lặp lại không ngừng bên trên xuống lầu bậc thang cho nên hắn từ bỏ từ bỏ xuất ngoại thâm tạo cơ hội từ bỏ có thể đi vào bên trong xây khoa viện nghiên cứu cơ hội tạ yêu thở dài có cơ hội a ta hai ngày này làm xong ta đi xem hắn một chút cúp điện thoại tạ yêu nhìn xem sắc mặt tiểu tụy lâm thư ưng vụ vô, vô bờ vai của hắn ngươi hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt ta xế chiều ngày mai xuất viện ta tới đón ngươi lâm thư ưng gật gật đầu vậy ta đi về trước liên quan tới lâm thư ưng trên người truyện hắn đến tìm người nhìn chằm chằm lâm thị võ quán phụ cận nhìn xem có vấn đề hay không nếu nói lâm phụ lâm mẫu cũng sẽ ra chuyện tạ yêu biểu lộ có chút tâm trầm tạ yêu tại lâm thị võ quán phụ cận nhìn một chút kê bên này kỳ thật cũng không phải là chỉ có lâm thị võ quán một nhà võ quán còn có một cái khác mới tốt võ quán bất quá đối phương chủ yếu là lấy tê cùn đô một chút nhằm vào thanh thiếu năm huấn luyện làm chủ bản thân cùng lâm thị võ quán cũng không xung đột nhiều năm như vậy cũng có chút qua lại tạ yêu thấy được mấy cái trên thân in mới tốt võ quán chữ đứa nhỏ tại mua băng uống trong lòng hơi động một chút hắn trực tiếp đi, đi qua mấy mấy cái đứa nhỏ nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn hắn có mờ mịt cũng có cảnh giác mẹ ta nói người xa lạ tới kỳ quái bắt chuyện chính là muốn n g ặ t chúng ta t ạ yêu mỉm cười trực tiếp lấy ra tiền mặt đầu năm nay còn theo thói quen ở trên người mang theo tiền mặt người không nhiều lắm mà đối với những đứa bé này từ mà nói bọn hắn cũng không thể đủ trộm lớn tay của người cơ thanh toán ta không có muốn đối với các ngươi như thế nào ý tứ nhìn thấy võ quán kia sao lâm thị võ quán các ngươi hẳn là cũng biết ta t ạ yêu nói nói các ngươi bình thường không có việc gì đâu liền chạy ra khỏi đến xem thử nếu như kia một nhà xảy ra chuyện gì kỳ quái sự tình nhìn thấy cái gì người kỳ quái chỉ muốn các ngươi nói cho một tin tức một trăm khối mấy cái đứa nhỏ ánh mắt lập tức sáng lên thật thật là ngươi xem bọn hắn làm gì tạo yêu ra vẻ thần bí hạ giọng các ngươi có biết hay không nam thành gần nhất sự kiện bị nhát mấy cái đứa nhỏ lập tức kinh hô một tiếng liên tục gật đầu cũng cùng một chỗ hạ giọng chúng ta trước đó trường học liền có đi ra quỷ nhưng là lao sư cùng ra trường đều không cho chúng ta nói trường học của chúng ta có cái nữ sinh nàng thường xuyên nói nàng có thể trông thấy quỷ tạo yêu tán dương nói nhưng là sự tình này cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng ta tìm các ngươi cũng là bởi vì ta cảm thấy các ngươi là không giống chỉ có tiểu hài tử mới có thể nhìn thấy một chút đặc thù đồ vật mấy đứa bé biểu lộ đều có chút kích động mặc dù nói quỷ quái loại vật này là rất đáng sợ nhưng là một chút thời gian đại đa số người đều sẽ càng thêm hiếu kỳ nhất là đối với đứa nhỏ ý của ngươi chẳng lẽ là bọn hắn nơi đó có ta yêu làm cái thủ thế im l à m g suỵt ta trước tiên có thể cho các ngươi một người một trăm khối sau đó lại cho thêm các ngươi một trăm khối các ngươi có thể hay không đem trường học các ngươi nữ sinh kia tìm tới nhà nếu như có thể nhường nàng cùng các ngươi cùng đi nhìn ta quay đầu còn có thể cho thêm các ngươi một chút tiền mấy cái đứa nhỏ nhìn nhau có chút tâm động cũng không phải để các ngươi tới gần nguy hiểm cầm a chỉ là ở bên này nhìn l i ề n tốt không muốn đi qua có người kỳ quái cũng muốn nói cho ta biết ta ta quay đầu tới tìm các ngươi Tốt. mấy cái đứa nhỏ gật gật đầu ta yêu cười cùng bọn hắn phất tay quay người đi vào mặt khác một con đường biểu lộ cái này mới khôi phục ngay từ đầu đóng băng tìm những hải t ử này chỉ là tạm thời khởi ý vẫn là phải nghĩ biện pháp động thủ t r a một chút bên cạnh hắn tin tức mạng xác thực quá ít huyền lăng tiểu trấn chương một trăm tám mươi lăm huyền lăng tiểu trấn tuy nói không ôm cái gì hy vọng bất quá tạ yêu vẫn là đem chuyện này cùng liêu thanh thanh nói một lần dù sao đây là nàng cũng muốn làm liêu thanh thanh rất nhanh liền cho hắn hồi phục học trường ngươi yên tâm ta đến nghĩ biện pháp tạ yêu trần c h ờ một chút vẫn là tại trên mạng tìm một nhà thám tử tư làm cho đối phương chằm chằm tốt lâm thị v õ q u á n dạng này mới xem như miễn cưỡng yên tâm thời gian trôi qua rất nhanh tại tạ y tức sẽ tiến vào phó bạn trước đó bất luận là thám tử tư vẫn là đám kia đứa nhỏ đều không có cho hắn tin tức gì liêu thanh, thanh cũng là có chút tin tức nàng nói nàng hiện tại đánh vào một chút người chơi giao lưu nhóm bên trong ở bên trong thu được rất nhiều trong hiện thực một chút tin tức toàn bộ đều phát tới hắn b i ể u kiện bên trong nói đến hắn trong b i ể u kiện liên quan tới tương tây lữ du đoàn phó bản đại khái đều còn không có nhìn hắn thật sự là quá bận rộn có loại cảm giác gáp bách ngay tại từng bước từng bước bước tới hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh tạ yêu vuốt vuốt thái dương nhìn thoáng qua thời gian tiến phó bản a đi thôi bất quá lần này hai người các ngươi đều phải cẩn thận ta hẳn là sẽ không như lần trước như thế như vậy bảo hộ các ngươi nếu như cái này phó bạn thật có chỗ đặc thù tạ yêu kỳ thật còn có chút sợ chính mình không kịp. đào lạc sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn lắm nhưng hắn cũng biết dưới mắt tất cả người chơi đều đang ngó chừng cái này phó bản hơn nữa lần này đi vào còn có một số khác công hội cao thủ đều làm u ố n cùng một chỗ rõ xét đi vào về sau trước nhìn tình huống a lần này phó bản h u y ề n lang chấn màu trắng trò chơi trong không gian bên trong nhân số lạ thường nhiều nơi này khoảng chừng gần năm mươi cái người chơi theo đạo lý tới nói đồng dạng nhỏ trong trò chơi nhiều nhất sẽ không vượt qua hai mươi người nói cách khác có ít người hẳn là đều tổ đội tạo y ánh mắt đảo qua toàn trường khi nhìn đến một cái sắc mặt nghiêm túc đang cảnh giác nhìn chung quanh người chơi thời điểm sửng sốt một chút trần giáo sư tấm kia nhìn bất quá ước chừng chừng ba mươi lăm tuổi khuôn mặt tạo yêu đương nhiên không thể lại quên mất hắn nhũ mày túi đầu xuống ra ngoài quen thuộc hắn lần này vẫn là làm n g ụ i trang lần này là ném vào trong đám người cũng không tìm tới người bình thường bộ dáng tại cái này một đám người chơi bên trong cũng không đột xuất lần này phó bản nhân số năm mươi hai người bởi vì lần này phó bản nhân số quá nhiều phó bản mở ra trước đ ê m trước khai thác rút thẻ hình thức giúp chúng thẻ căn cước người chơi có thể thu hoạch được thân phận không thẻ căn cước người chơi thì không có đủ thân phận trong sân đám người xứng sở cái gì gọi là không có đủ thân phận lập tức liền có người chơi hỏi、lên. không biết là cái này phó bản đặc thù vẫn là lần này tiến người thật rất nhiều trò chơi cũng là lạ thường trả lời không bị nên phó bản nở ở cờ thừa nhận người là không có đủ thân phận lần này trò chơi đem khai thác cưỡng chế kịch bản hình thức các người chơi tiến vào trò chơi trước đem có cơ hội quan sát một đoạn thu hình lại bùn trang trò chơi không yêu cầu người chơi nhất định đi đến kịch bản nếu có thể phát động xuất khẩu rời đi vẫn có thể thông quan trò chơi mời người chơi cẩn thận châm trước thẻ căn cước rút ra bắt đầu trước mặt mọi người đều xuất hiện năm mươi hai tấm thẻ có người nhanh chóng cầm một trường trước mặt người khác đối ứng tấm thẻ kia lập tức biến mất mà người kia trên mặt thì lộ ra vẻ thất vọng. t r ố n không. g chơi ù n người g các c đã bắt i đầu chung biệt, cái i cái là quanh â n phận thật cảnh h tượng biến hóa tạo yêu cảm nhận được một hồi trời đất quay cuồng rất nhanh hắn liền xuất hiện ở một cái chấn nhỏ bên trong bầu trời có chút tâm trầm giống như là muốn trời mưa như thế tạo yêu nhìn thoáng qua t r u n g quanh hắn tại trong một cái hẻm nhỏ hắn thử nghiệm đi về phía trước một bước chật dừng lại hơi kinh ngạc nhìn về phía mình thân thể thân thể của hắn là hơi mờ ra ngoài thăm dò hắn cẩn thận rời khỏi một bên vách tường tay của hắn quả nhiên xuyên bảo nhưng không biết là chạm đến thứ gì tay cảm nhận được một hồi nóng rực theo bản năng l ù i về nhìn thấy trên tay mình một mảnh cháy đen ngài nhận lấy khu quỷ phù công kích san hạ xuống m ộ ư ơ i điểm tạo yêu lắc lắc tay nhìn xem tay của mình bộ dần dần khôi phục chỉ là so những bộ phận khác muốn trong suốt có chút mới lạ thể nghiệm một chút loại trạng thái này cái này cùng dị hóa sau quỷ qu cái này tựa như là chân chính ý nghĩa a p i ê u đây chính là cái gọi là không vì nở cờ công nhận không thân phận người chơi nhưng là cái gì gọi là được công nhận đâu được công nhận sao liền có thể hùng có thân thể sao thật là nếu như là a p i ê u lời nói đã chết người ở đâu ra thân thể quang từ một điểm này bên trên ta yêu cũng cảm giác được cái trò chơi này không giống bình thường hắn trước trong công hội phát tin tức đào lạc hiện tại cũng bị hắn kéo vào là có thể nhìn thấy tin tức của hắn các ngươi hiện tại ở đâu nhi có thể xác định vị trí của mình sao có thân phận báo một chút thân phận của mình nghĩ, nghĩ. ta ạ yêu còn đem trần giáo sư hình tượng hình dung một chút nếu như nhìn thấy người này cũng nhất định phải lập tức nói cho ta c h ư n một trăm tám mươi sáu hạn chế c h ư n một trăm tám mươi sáu hạn chế đào lạc trước hết nhất hồi phục ta không biết rõ ta ở đâu ta giống như tại trong một chiếc hộp r a không được ta không có có thân phận đây là cái gì phó bản cái hộp này thật nhỏ a ta chỉ có thể c u ộ n lên đến ta ạ yêu trầm ngâm nói không có người có thân phận hiện tại cũng đều là a phiêu người tại trong hộp khả năng hủ cho cốt đào lạc ba hắn nút ở nho nhỏ trong hộp hai mắt năm năm nửa ngày tại công hội c h ặ t g giúp bên trong phát đi tin tức ta quyết định ra ngoài ta liền phải lập di trúc không nói những cái khác ta về sau nhất định phải một cái siêu cấp siêu cấp lớn hủ cho cốt không phải đây cũng quá b i ệ t khuất tạ yêu a cái này công hội tên vị này chẳng lẽ tạ hoàng thượng cái phó bản soát như thế chịu khó sao cái trước bộ vốn không phải vừa kết thúc sao đây cũng quá cần cú đi tiền của ta đều không đủ dùng bất quá cái này phó bản trạng thái còn thật có ý tứ lâm thư ứng tin tức lại chờ trong chốc lát mới xuất hiện ta tại một quán rượu vừa mới trong phòng tìm một chút gọi huyền lăng khách sạn ta có thân phận là tới nơi này chữa bệnh một cái hai chân tàn tật bệnh nhân chân của ta không có thể động có xe l a n ta chỗ này còn có một cái người chơi là theo ta tới trị liệu trợ lý hai người các ngươi đều không có có thân phận có phải hay không hẳn là ta đi tìm các ngươi ta yêu hơi hơi đi ra cái này âm u ngõ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua thị trấn bên trên người cũng không coi là nhiều ngẫu nhiên có đi ngang qua cái này ngõ nhỏ người nhìn về bên này tới tựa như là không thấy được hắn đồng dạng quất tới Ta yêu đột yêu nói h không i giác ê n cảm được, c có có thân phận, h p ả hay không có khả năng còn mang ý nghĩa sẽ không bị nhìn thấy. mang năng còn Người có ý sẽ bị xong e m một một chút có thể hay không xuống tới, có cùng cái kia người chơi cùng một chỗ, hay không kia xuống người đ à lạc ư trước i lại, nói có c ở vấn đề hắn o xong, chúng khách h sạn. Nói ta biết, ta đi khách sạn. Nói xong, hắn thử nghiệm đi ra ngõ nhỏ bởi vì bầu trời rất tâm trầm không có cái gì mặt trời thậm chí không quá phân chia đi ra giờ phút này đến tột cùng là lúc nào t r ạ m vạn tối vẫn là ban ngày bởi vậy không biết rõ hiện tại trạng thái có thể hay không bị dương quang làm bị thương tóm lại đi trên đường cùng người đi đường trực diện đối đầu thời điểm đối phương cũng không nhìn thấy bộ dáng của hắn nhưng là tạ yêu không thể không lui về phía sau một chút né tránh người này bởi vì trên thân người này mang theo dường như cũng có một loại nào đó có thể tổn thương quỷ quái đồ vật kém một chút l i ề n đốt làm bị thương hắn những người này trên thân mang toàn bộ đều có đuổi quỷ đồ vật sao ngay cả vừa mới cái kia phòng ở cũng là thậm chí nhìn kỹ một cái có ít người nhà cổng đều vẽ lấy kỳ quái phù văn nhìn một chút đã cảm thấy đầu váng m ắ t hoa cái chấn này cũng là có ý tứ trải qua t h a m dò về sau xác định là mỗi người đều sẽ mang theo đuổi quỷ vật tạ yêu cho nhóm bên trong phát tin tức thuận tiện hắn còn nhìn một chút ba lô của mình thành quan loại hình trừ tạ vật phẩm ô、oh, tại lúc này toàn bộ đều nhiều một cái khóa ngay cả ngư trường kiếm t r ờ vật thật loại vật phẩm cũng là như thế ngày giờ phút này trạng thái không thể sử dụng vật phẩm đấy bởi như vậy lời nói hắn có thể sử dụng liền không nhiều lắm thẻ căn cước ngược là có thể dùng cũng có thể dùng để triệu hoán giấy đâm người cùng tân duyệt khóa lại ba sơn hổ cũng có thể dùng tóm lại không tính là đặc biệt đừng làm khó dễ t ạ yêu rất nhanh tại thị trấn bên trên tìm tới cái k i a duy nhất khách sạn lâm h ư ưng nhìn sắc mặt dường như so t i ế n trò chơi trước đó còn bếp bắt hơn ngồi trên xe lăn mặt muốn chết không sống dán vẻ hắn đứng phía sau chính là một cái người chơi nữ hai người bọn họ bên người còn lần lượt có ba người ngừng lại ta yêu đi tới các ngươi cũng là người chơi a bọn hắn ngay tại trò chuyện lâm thư ưng gật đầu nói các ngươi cũng đều là có thân phận đúng ba người chúng ta là đến chữa bệnh ngươi cũng là a lời này cũng chính là hỏi một chút lâm thư ưng trạng thái vừa nhìn liền biết vô cùng h n g b é t nói cách khác chỉ có cái này người chơi nữ trợ lý cũng không phải là chữa bệnh chỉ có chúng ta mấy cái người chơi sao chúng ta trận này trò chơi cũng đừng che giấu nghe nói trò chơi này rất tả môn vẫn là phối hợp với nhau một cái đi ba người kia bên trong tương đối năm lâu một chút người chơi mở miệng đồng thời tự giới thiệu mình ta gọi mạnh xính vân hổ công hội người chơi bạch ngân ta gọi tề lợi hiểu phong hàm công hội bạch ngân cờ lê ơ trương h á n đ ả o tán nhân bạch ngân cờ lê ơ lại là ba cái bạch ngân cờ lê ơ lâm thư ưng cũng không có ngượng ngùng gì nói thẳng lâm thư ưng người mới trận thứ hai trò chơi ba cái kia bạch ngân cờ lê ơ trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ đồng tình trận thứ hai trò chơi liền tiến vào loại này có thể khiến cho đại lao hao tổn đi vào trò chơi cái kia còn rất thảm hơn nữa còn ngồi trên xe lăn không có thể đậu nữ trợ lý cũng mở miệng nói ta gọi trần lộ thanh đồng người chơi ngân hạnh công hội mạnh xính gật gật đầu nói các ngươi đều có công hội những người khác đi vào sao ta là cùng chúng ta công hội một cái thành viên tổ đội tiến đến mới vừa cùng hắn phát tin tức nhưng hắn nói hắn bị vây ở một cái không gian bên trong lâm thư ưng do dự một chút nhìn một chút mặt của mình tấm tạ yêu kỳ thật lúc này liền đứng ở bên cạnh họ nhưng là đám người này căn bản không nhìn thấy hắn đồng dạng nói cho bọn hắn tin tức tạm thời hợp tác cùng ta ngay tại các ngươi bên người tạ yêu phát tới lâm thư ưng nhẹ nhàng thở ra trước nhìn thoáng qua chung quanh không nhìn thấy tạ yêu cũng ý thức được vấn đề đồng bạn của ta đã đến nhưng hắn là không thân phận tựa như là hồn phách trạng thái chúng ta không nhìn thấy mấy người đều sửng sốt một chút mạnh xính hỏi ngươi là cái nào c ô n g hội cũng là có người dẫn ngươi sao chương một trăm tám mươi bảy chia ra hành động chương một trăm tám mươi bảy chia ra hành động bản cổ c ô n g hội trong sân bốn người hơi hơi ngây ngốc một chút mạnh xính rất nhanh kịp phản ứng lộ ra sợ h ã i thán phục c h i sắc hóa ra là bản cổ c ô n g hội thất kính thất kính nghe nói bản cổ c ô n g hội người chơi đều là hát thiết do、so、kim cương còn lợi hại hơn khó trách ngươi sẽ đến cái trò chơi này lâm thư ưng tạ yêu ha ha ha ha ha ha thất kính thất k í n h vậy xin hỏi chúng ta làm sao bây giờ mạnh xính lập tức liền thay đổi thái độ theo người lãnh đạo biến thành nghe lời tùy tùng chủ yếu là bọn hắn cái này bốn cái công hội đều không phải là cái gì đại công hội nói t r ắ n g ra là nếu không phải là bởi vì có là được tuyển chọn cái trò chơi này có là tới dẫn người dưới tình huống bình thường bọn hắn căn bản sẽ không đụng cái này mặc dù xếp tại mười vị trí đầu thậm chí trước hai mươi mấy cái kia công hội bí mật đối tạo yêu khen chê không đồng nhất không ít người đều nói hắn là bởi vì gặp vận may liền là vận khí tốt có thể là khó gặp thậm chí ngàn năm thấy một lần âu hoàng người chơi nhưng mà bất kể nói thế nào bọn hắn những ngày tiểu công hội đều chẳng qua là đại gia lẫn nhau báo đoàn sửa ấm địa phương cùng phía trước những cái kia người chơi công hội là không giống như thế nào đi nữa mạnh hơn bọn họ chính là hơn nữa loại trò chơi này bên trong muốn thật sự là ô hoàng lời nói nói không chừng so nắm giữ thực lực càng mạnh lâm thư ưng nhìn thoáng qua bảng tạo yêu cho hắn phát tin tức đ ã dạng này vậy liền để bọn hắn chia ra hành động đánh trước dò xét chỗ nào chữa bệnh làm sao chữa bệnh vì cái gì chỉ có nơi này có thể chữa bệnh sau đó hỏi một chút vì cái gì từng nhà đều có khu quỷ phủ dễ dàng muốn một chương nghiên cứu cuối cùng hỏi một chút phụ cận người sau khi chết xử lý như thế nào là có h ủ cho cốt vẫn là như thế nào lâm thư ưng đem tin tức cho bọn họ đọc một lần mạnh xính gật gật đầu nói chúng ta ngay từ đầu cũng là có cái nghi vấn này nói thật ba người chúng ta người đều không có cảm giác trên người mình có cái gì bệnh lâm thư ưng nhìn xem cũng là nửa chết nửa sống có bệnh nặng g á n g vẻ có thể ba người bọn họ bề ngoài nhìn kiện kiện khang khang mạnh ca một thanh â m chuyển tới nhưng là trong sân năm người đều không có nghe được chỉ có tạ yêu quay đầu lại một cái giống như hắn hơi mở a p h u chạy tới nhìn tuổi không lớn lắm chừng hai mươi người trẻ tuổi mạnh ca ta biến thành quỷ đối phương hiển nhiên đều không có coi ý thức tới người chung quanh không nhìn thấy hắn mạnh ca thấy mạnh xính không nói lời nào người trẻ tuổi còn có chút tròn váng hắn nhìn không thấy chúng ta tạ yêu nói người trẻ tuổi nhìn một chút tạ yêu ngớ ngác gật đầu đúng a ta đều đã chết thật là đúng gì a người cũng đã chết tạ yêu loại này đ ồ đần là người mới người chơi a khẳng định là tạ yêu đã thông qua c ô n g hội nhường lâm thư ưng nói cho mạnh xính đồng bạn của hắn tới tiểu dương tới thật đúng là không nhìn thấy có thể nghe được ta sao có thể nghe được ngay tại trong công hội phát tin tức nói mạnh xính thở dài chúng ta cái này thành viên giống như ngươi cũng là lần thứ hai chơi game đụng tới loại mô thức này thật sự là cái kêu gọi tiểu dương người mới lúc này mới ý thức được vấn đề tạo yêu cho lâm thư ưng lại phát tin tức các ngươi hết thể năm người đi trước tìm người sống tìm hiểu tin tức cùng tìm kiếm cái khác có thân phận người chơi tụ tập trao đổi lẫn nhau tin tức ta mang theo người mới này đi tìm giống như chúng ta không thân phận người chơi nói xong tạo yêu đợi một hồi chờ mạnh x í n gật đầu đối với không khí cùng tiểu dương dặn dò xong đối với hắn vây vây tay theo ta đi Tiểu、dương、gật gật t đầu, Dương hai à n h thật theo h p í sau hắn. n g ư ơ là từ chỗ người à o Tạo tới? Ta theo một hỏi. cái Yêu h p ò n bên trong, tại cách đó không xa, muốn mang n tại g cách đó xa, ơ i tới sao? Tạo yêu gật đầu. Hai Tạo gật sao? Yêu đầu. g n ư xuyên qua đường cái hẻm nhỏ đi tới một cái đã có chút vứt bỏ lại hoang vu viện lạc đại môn là rộng mở trên cửa niên kỷ họa loại hình cũng sớm đã phong hóa tàn phá không chịu nổi chính là cái này tiểu dương đi vào phòng đ ồ dùng bên trong đều còn tại cũng đều đã rơi xuống dậy một tầng g i à y xám tạo yêu ánh mắt rơi vào giữa trung tâm phòng khách bày biện ảnh trụ cùng ảnh trụ trước mặt dùng vải đỏ đang đắp vật bên trên hai người trên thân bên trên xám đều rất dậy hắn đem ba sơn hổ triệu hắn đi ra dùng lá cây đem cho b ù i quét xuống lộ ra trên tấm ảnh người cùng hắn ngay từ đầu tưởng tượng trên tấm ảnh có thể sẽ là tiểu dương ảnh chụp không giống đó là cái nữ nhân vải đỏ cũng bị bóc rơi là một cái gốm bút bê gốm bút bê là nam h ả i dáng vẻ mặc cùng tiểu dương giống nhau như l ú c quần áo mặt lại là nữ tính bộ dáng đỏ chót má đỏ trắng m ạ n h mặt trong môi một chút s o n phấn lông mày vừa mị n lại quòng toàn bộ một tờ người trang tóc trải chính là hai cái bípóc cùng trong tấm ảnh nữ nhân kia như thế tiểu dương nhịn không được tới gần muốn, muốn nắm tạ yêu lại phát hiện thân thể của mình xuy thật thân kỳ tạ yêu tạ yêu nhìn một chút cái dạng này có chút tà môn con nít cái này con nít còn có trong tấm ảnh nữ nhân cùng bên người cái này tiểu dương ở giữa nhất định có kết nối hẳn là bọn hắn những n à y không thân phận người người chơi sẽ là loại trạng thái này nguyên nhân nhưng hắn là từ ngõ hẻm bên trong đi ra đi thôi đi xem một chút địa phương khác tìm xem người chơi khác chương một trăm tám mươi tám thu hình lại chương một trăm tám mươi tám thu hình lại tạ yêu mang theo tiểu dương đi lúc ra cửa đông nhiên cảm giác được thân thể không cách nào nhúc nít hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như tới địa phương nào trước mắt có thể nhìn thấy chính là một cái có chút cổ xưa phòng ở trong cái phòng này có một nữ h à i nữ h à i sống được rất gian nan hình ảnh nhanh chóng lướt qua cái này nhìn cũng không có gì gợn sóng trong hình ảnh đ ỗ n g nhiên ở giữa liền có thêm một cái khác đồ vật một cái búp bê búp bê bản thân cũng không có mặt rất khéo léo có điểm giống là đồ chơi đã trưởng thành thiếu nữ nữ h à i đem búp bê đặt ở trên mặt bàn địa ba nén hương nghiêm túc ba gõ chín thủ nét mặt của nàng thành kính cầu thần linh phù hộ n h ư n g ta có thể trôi qua tốt một chút búp bê tại lư hương đằng sau không nhúc ních rất nhanh thiếu nữ sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất nàng không còn giống như kiểu trước đây nghèo khổ bị người làm đục nàng biến rất may mắn dễ dàng nàng liền có thể có được tất cả chỉ cần là nàng mong muốn thật là rất nhanh nàng phát hiện thân thể của mình nã bệnh mà cái kia thần linh đã không có biện pháp lại hài lòng nàng tất cả nguyện vọng nàng tại một lần lại một lần cầu nguyện sau không có có thể được tới kết quả mong muốn lúc nàng đứng lên nàng cầm lấy cái kia búp b ê đưa nó thận trọng ôm vào trong ngực nếu như ngài đã không có lực lượng vậy liền để để ta làm a hình ảnh đến nơi đây im bặt mà rừng hết thể chung quanh lần nữa khôi phục lại ngay từ đầu sân chơi cảnh tạ yêu chân mới vừa vặn qua cửa tiểu dương có chút hoảng sợ nhìn về phía hắn vừa mới đó là cái gì Cho chơi tiến vào trước không phải nói sẽ có thu hình lại sao bất quá nói là có cơ hội tạ yêu cũng không nhìn thấy lâm thư ưng bọn hắn giống như cũng không có cho nên ngay từ đầu tạ yêu chỉ cho là hẳn là chỉ có ngẫu nhiên mấy người có thể nhìn thấy hiện tại xem ra nếu như có thể phát động tương quan nhắc nhở giống như cũng có thể đi thôi đi trước tìm người các người chơi có thể đi ra cũng đều đi ra gặp nhau chứ bỏ có thân phận mười lăm cái người chơi bên ngoài còn lại không thân phận người chơi vẹn vẹn chỉ có hai mươi người xuất hiện hết thể năm mươi người còn có m ộ ư ơ i năm cái người chơi chẳng biết đi đâu trận này trò chơi là khó gặp đại đoàn xây các người chơi đều tụ tập ở cùng nhau liền xem như có thân phận không nhìn thấy không thân phận người chơi nhưng tóm lại có một cái công hội kia mọi người chúng ta cùng một chỗ trò chuyện một chút tin tức ca mạnh s í n h vừa nói một vừa chú ý tới dường như mấy cái tia đại công hội bên trong đi ra người chơi đều không có ở chỗ này hắn chỉ là xếp hạng trước hai mươi công hội trong sân rất nhiều người chơi bằng không là người mới bằng không chính là cá nhân sau đó chính là tiểu công hội rõ ràng tại tiến trước khi đến hắn vẫn là biết có mấy cái hoàng kim người chơi tiến đến bất quá dạng này cũng tốt người nơi này không phải rất ưa thích phản ứng người ta hỏi rất nhiều người rốt cuộc có một cái lao đầu bằng lòng mở miệng nói với ta chữa bệnh sự tình mạnh xính mở miệng trước hắn nói phàm là tới nơi này người bên ngoài đều là có bệnh hàng năm mùng bảy tháng bảy đều sẽ có rất nhiều người tiến đến ở chỗ này chỉ cần nghỉ ngơi bảy ngày sau đó đi tham gia một trận tế tự bệnh liền có thể khỏi hẳn nhưng là càng nhiều hắn liền không nói đây là ta được đến tin tức nói hắn lại bổ sung ta được đến tin tức này về sau thấy được một đoạn hình ảnh ta không biết có phải hay không là thu hình lại trong đám người tạ yêu nghe vậy lập tức nhìn về phía hắn đại khái giảng thuật là một người nam từ nhỏ đã rất ưa thích một cô nương nhưng là cái cô nương kia đã có ưa thích người hắn liền khẩn cầu thần linh có thể làm cho cái cô nương kia ưa thích hắn à, bãi chính là một cái búp bê sư trắng không có mặt sau đó cái cô nương kia liền đi cùng với hắn thật là hai người bọn họ rất nhanh liền bị bệnh búp bê không có có thể giúp bọn hắn bọn hắn liền đập vỡ cái kia con nít mạnh xính c h o mày ta không biết rõ đây là ý gì các ngươi có người hay không tiến đến trước liền thấy sao chép giống không thân phận người chơi bên trong có một người nữ sinh giơ tay lên ta trước khi đến nhìn nhưng là không giống có người lập tức thông qua c ô n g hội nhóm cho có thân phận người chơi gửi đi tin tức nhường nữ sinh kia tiếp tục giảng ta nhìn thấy là rất nhiều người ân vẽ lấy rất đáng sợ trang vây tại một chỗ làm thành một cái thái cực sau đó đi lòng vòng khiêu vũ giống như là tại cử hành cái gì tế tự nhưng là có một người nữ sinh cùng bọn hắn không hợp nhau vũ đạo nhảy đến sau cùng thời điểm bọn hắn phát hiện nữ sinh kia thu hình lại đến đây là kết thúc ta chỉ nhớ rõ cảnh tượng đó rất đáng sợ rất ngột ngạt chung quanh còn có rất nhiều kỳ quái bóng người vây xem ta yêu như có điều suy nghĩ xem ra những n à y thu hình lại còn không chỉ một nếu như có thể biết thu hình lại thì có thể biết cái chấn này quỷ dị chỗ là nơi nào bất quá đã có nói đến là cưỡng chế k ị c bản cho đến bây giờ đều còn không có tương quan đồ vật xuất hiện à. t r ư ơ n g hán đ ả o cử đi nhấc tay nói ta đặc biệt đi nhìn một chút phụ cận nhà ga loại hình cái chấn này chỉ có nơi đó xe buýt cách mỗi bảy ngày ra ngoài một lần ta hỏi qua hôm nay là ngày thứ tư nếu như muốn ra ngoài còn phải đợi thêm ba ngày đám người một trận trầm mặc ý tứ này chính là còn có ba ngày liền phải tế tự chương một trăm tám mươi chín b ú bê t r ư ớ c 189, b ú bê. tất cả mọi người muốn tham gia tế tự sao tạo yêu tại công sẽ hỏi lâm thư ưng ơ thuật lại một lần cắt ngang phần này không có ý nghĩa trở mặc tựa như là cái chấn này tất cả mọi người sẽ tham gia bao quát chúng ta những n à y đến chữa bệnh bất quá hẳn không phải là tất cả mọi người đến chữa bệnh a mạnh xính nhìn về phía người chơi khác nơi này người chơi người thật sự là nhiều lắm không có khả năng mỗi người đều là tương tự thân phận nói như vậy cái trò chơi này sẽ không có ý nghĩa ta là nơi này dân chấn lập tức liền có người chơi đứng d ậ y trong đó có hơn phân nửa đều là thị trấn bên trên người còn lại thì là nghe nói nơi này có một cái đặc thù tiểu t r ấ n đặc biệt tới khảo sát nơi đó phong thổ cái nào đó trường học một nhóm học sinh nếu là dân t r ấ n vậy các ngươi có tin tức của hắn sao tỉ như nói nơi này vì cái gì khắp nơi đều r á n lá bửa đám kia người chơi hai mặt nhìn nhau không biết rõ chúng ta đến bây giờ cũng không có phát động nhiệm vụ gì k ị c bản cái gì đều không rõ nhưng là ta trước khi đến có đặc biệt s i ê u tập qua tin tức rõ ràng trước đó bọn hắn tiến đến trò chơi không phải như vậy là không có những n à y tế tự loại hình đồ vật có người chơi nói rằng chân lộ giờ phút này cũng mở miệng nói cái này ta cũng có thể xác định trước đó hình thức game đại khái là lấy du lịch hình thức hoặc là chính là giống bọn hắn k i ê n mấy người sinh viên đại học như thế tới khảo sát nơi đó sẽ có một ít chuyện kỳ quái xảy ra người chơi chỉ cần ở trong quá trình này tìm kiếm đến cửa ra liền có thể đi ra ngoài những n à y chuyện kỳ quái đại gia hẳn là cũng đều biết là cái gì đồng dạng sẽ ở buổi tối xảy ra không có nói ra đến có tế tự chữa bệnh loại hình đồ vật chân lộ trần chờ một chút cẩn thận hồi ức trong chốc lát lắc đầu ta không rõ ràng không có ấn tượng dù sao phó bản chủ yếu một chút nguy hiểm lại không thể đủ nói ra chỉ có thể thông qua một ít mịt mờ ám chỉ đến nói cho một chút người chơi thế nào thông quan kỳ thật mỗi một lần trò chơi cũng đều sẽ có sửa đổi chỉ là tương đối mà nói đồng dạng nội dung chính tuyến sẽ không thay đổi ta yêu t ú i đầu nhìn một chút tay đông nhiên ý thức được một sự kiện ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đây các ngươi biết mấy giờ rồi sao hắn thường xuyên sẽ trên tay mang đồng hồ nhất là tiến vào trò chơi về sau tiếp thân đồ vật luôn có mấy cái như vậy có thể mang vào nhưng lần này đồng hồ không có cùng theo vào đám người nghe vậy cũng đều theo bản năng kiểm tra trên thân nhưng bọn hắn không có điện thoại cũng không có đồng hồ đồng hồ bỏ túi loại hình đi khách sạn hỏi một chút ta có người chơi lập tức chạy đến trong t ử điếm kết quả sân khấu căn bản không để ý hắn chỉ mỹ mắt vừa nhấc liếc hắn một cái thiên nên hắc liền đen hỏi thời gian nào có công phu này còn không bằng nhanh đi nghỉ ngơi cẩn thận ban đêm xui xẻo cái kia người chơi lập tức đem tin tức này nói cho đám người kia xem ra hôm nay ban đêm rất có thể liền sẽ phát động thứ nhất c h u y ệ n đại gia phải cẩn thận lời này mới vừa vặn rơi xuống ta yêu ở bên trong không thân phận người chơi cũng cảm giác được một hồi khó chịu thường như, như thế ngay sau đó nguyên bản coi như có chút tia sáng bầu trời bỗng nhiên ở giữa biến đen nhánh vô cùng cái này nhìn có chút cổ sớm c ũ nát thành c h ấ n bên trong đèn bắt đầu một chiếc một chiếc sáng lên màu v à n g sấp ánh đèn đỉnh đầu có chút lấp loé đèn đường đều tràn ngập một cỗ không do khí tức ngoa tạo có thân phận người chơi bất t ì n h lình nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện mấy chục người lập tức giật này mình có thể nhìn thấy các ngươi đại gia cũng lập tức ý thức được đây đều là người một nhà tạo yêu còn không kịp nghĩ nhiều thân thể nhanh chóng làm ra phản ứng trong tay đằng dây thường xuân một cái vung tay đem một đám người toàn bộ quét ra ngoài về phần bọn hắn có thể hay không bởi vậy thụ thường vậy thì chuyện không liên quan tới hắn những n à y người chơi cũng còn chưa tới giận mắng quay đầu đã nhìn thấy vừa mới bọn hắn trô đứng vị trí một cái thân hình quỷ dị như cái b ú t bê như thế tiểu quỷ trong tay nắm lấy tạ yêu đ ằ n g dây thường xuân một m ụ g cắn tạ yêu nhanh chóng cắt đứt đ ằ n g dây thường xuân toàn bộ ba sơn hổ giống như là hiệu x sự như thế rút về trên tay của hắn rõ ràng là bị công kích về phần ở lại bên ngoài kia một tiết thì nhanh chóng bị kia tên tiểu quỷ nuốt xuống búp b thân thể giống như là lại lớn lên một chút ánh mắt là lá liễu nhi như thế mang theo cờ đồng dạng đại n gia t u nhân trong h mắt k ó c hiện muốn muốn t g tại h phận â n n g ư cũng là trên một sợi thừng châu chấu hoặc nhiều hoặc ít đều là có đồng đội cùng đi đều rất bằng lòng giúp đỡ cho nhau tạo yêu cao mày cùng một cái bút bê cùng nhau một bên nhìn về phía công hội nhóm bên trong dựa vào ta hiện tại cả người đều giống như tại ra bên ngoài đi không biết rõ chuyện gì xảy ra đ à o lạc đang điên cuồng phát tin tức ta ta cảm giác đỉnh đều nhanh phun ra không phải ta giống như nhìn thấy các ngươi t chờ một chút ta thật đói ao miệng nó c h ư n g một trăm chín mươi đủ c h ư n một trăm chín mươi đủ người ở đâu con nít trong thân thể ta yêu cấp tóc hỏi không biết rõ ta thật đói ta không khống chế nổi ta muốn ăn người miệng nó đ à o lạc trong lòng rất hoảng sợ nhưng thân thể lại đã bắt đầu không bị khống chế tạ yêu dứt khoát từ bỏ cùng hắn cho chuyện nhấc vung tay lên đem chính mình trong túi đ e o lưng những cái kia thú vị giấy đâm người toàn bộ kêu lên giấy đâm người chống rông xuất hiện thời điểm còn đem những cái kia người chơi giật này mình coi là lại là cái gì quỷ quái tạ yêu nhìn xem những này tương đối mà nói tương đối nhanh nhẹn giấy đâm người tâm niệm đ ố n g nhiên k h ẽ động kéo tới một cái giấy đâm người giấy đâm người tấm kia siêu siêu vẹo vẹo đinh láo đầu như thế trên mặt sinh động nổi lên một cái dấu hỏi tạ yêu nói thân thể có thể cho ta mượn sử dụng sao giấy đâm người nếu như không phải là không thể mở miệng lời nói ước chừng hắn đã bắt đầu chửi ấm lên tạ yêu mặc kệ trực tiếp chui vào quả nhiên là có thể chui vào vẫn là may mắn mà có đào lạc phát những tin tức kia cho hắn biết những này bút bê bên trong rất có thể chứa chính là còn lại không thân phận người chơi đ ã n h ữ n g này bút bê có thể giả bộ người vì cái gì giấy đâm người không thể chứa người đều là dốc ruột trên lệch cái gì tại t ạ yêu tiến vào giấy đâm người thân thể thời điểm giấy đâm người thân thể bóp méo mấy lần từ từ bắt đầu phát sinh biến hóa biến thành cùng t ạ yêu giờ phút này ngụy trang giống nhau như lúc người ngoại trừ gương mặt kia ngũ quan là đinh lao đầu t ạ yêu hơi hơi hoạt động một chút mở ra ba lô n ư trường kiếm có thể dùng nhưng là chấn hồn linh t i ê n sư ấn vẫn chưa được đủ t ạ yêu xuất r a ngư trường kiếm thuận liền đối với bên kia người chơi mở miệng ta đem ta người giấy mượn các ngươi tối thiểu có thể sử dụng một chút vũ khí không thân phận người chơi đã có nhìn thấy vừa mới một m à n kia lớn mất điểm nghe vậy vội vàng kéo qua bên người giấy đâm người trực tiếp chui vào nguyên một đám tướng m ạ o buồn cười tới để cho người ta rung động người chơi cứ như vậy c h ố n g rông sinh ra so sánh dưới những cái kia bút bê giống như đều nhìn thanh tú nhiều nói ra các ngươi khả năng không tin năm đó ta học cả nỉm thời điểm bóp ra tới qua loại này mặt Hoặc, vậy xem ra ngươi tuổi tắc thật nhỏ nha ta khi đó nhưng không có hạ n ệ m chuyên nghiệp không phải đi ta cũng mới chết năm năm nhớ năm đó ta lúc tốt nghiệp làm tốt nghiệp hạ n ệ m người kia liền xấu thành d ạ n g này đem l á o sư ta tức giận đến đáng tiếc quay đầu ta liền chết cũng không thể đưa t r ư ớ c mới làm việc không có việc gì hiện tại ngươi có thể ôn lại kinh điển thế thì cũng không cần xấu về xấu nhưng tóm lại là có một cái thân thể một chút người chơi đạo cụ quả thật có thể lấy ra dùng ta yêu một kiếm chém vào một cái bút bê đỉnh đầu trực tiếp đem cái này còn nít một bổ hai nữa bên trong bị nhốt lấy người chơi kêu t h ẳ n một tiếng ngã đổ ra thân thể nhìn hư nhược lợi hại lão vương người giấy người chơi bên trong có người nhận ra hắn người không sao chứ lão vương là ta ta là tiểu nô hai người kia hẳn là đồng đội lão vương chật vật ngần đầu cùng hắn đối mặt một lát hư nhục nói chúng ta có phải hay không đã biến thành nở bờ cờ người thế nào biến xấu như vậy a tạ yêu hắn mặt không thay đổi lại chém nát một cái búp bê lúc này bên trong rơi ra ngoài người là đào lạc đào lạc trực tiếp nào vào mặt mũi tràn đầy đều là giải thoát từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ ồ ồ kém chút liền ăn người rồi n g n chết ta rồi cái này đến cái khác gốm búp bê bị các người chơi đánh nát năm mươi cái người chơi đến tận đây toàn bộ đến đông đủ càng làm cho tạ yêu cảm thấy có chút trùng hợp chính là trong tay hắn giấy đâm người vừa lúc là ba mươi lăm cái trước phó bản bên trong bỏ đi l i ế u thanh thanh bệnh nhân tổng cộng là ba mươi lăm hắn lúc này cũng lười suy nghĩ những thứ đó sớm t ô i tóm lại muốn xuất hiện ở trước mặt mình trùng hợp liền trùng hợp a bất quá có mấy cái giấy đâm người là phá bởi vì lần trước thời điểm chiến đấu dùng qua tạ yêu một mực không có chữa trị các người chơi gặp nhau nhất là khó được nhiều như vậy người chơi trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên nói cái gì cho phải vẫn là đào lạc đỉnh trước lấy ngu xuẩn mặt chạy tới đại lão chúng ta làm sao bây giờ ánh mắt của mọi người cũng không tự chủ đặt ở tạ yêu trên thân đã có người đoán ra tạ yêu là ai dù sao lần trước nhìn thấy như thế v ặ n b ẹ o giấy đâm người hay là lớn trực tiếp thời điểm có mấy cái người chơi ánh mắt có chút lấp lóe cũng không thể gọi lấp lóe người giấy ánh mắt lúc lên lúc xuống nhìn đồ vật đều không trình t h từ khi tiểu xú chết tại tương tây phó bản bên trong bọn hắn công hội xếp hạng liền thẳng tắp hạ xuống trực tiếp rơi ra mười vị trí đầu trong công hội người cũng chưa nói tới đối tạ yêu có chán ghét d ư n à o dù sao tiểu xú cũng không phải vật gì tốt chỉ là có một ít đã được lợi ích người đối tạ yêu xác thực bất mãn nhưng hiện ở thời điểm này bọn hắn ngược lại cũng không dám nói thêm cái gì thậm chí không dám bại lộ chính mình công hội tạ yêu không phải rất muốn mang nhiều người như vậy hắn mang liễu thanh thanh là xem ở đồng dạng là trần giáo sư học sinh trên mặt mũi mang đào lạc là xem ở tiền trên mặt mũi mang l ô n g thư ứng kia là chính mình bản thân những người này tạ yêu ánh mắt bất động thanh sắt theo trần giáo sư cái kia giấy trên thân người là qua các ngươi không cần nhìn ta ta là qua tới cứu người tạ yêu nói ta muốn đi tìm t r ư ơ n g nguyệt ngưng cái này vừa nói giữa sân hoàn toàn yên tĩnh chương một trăm chín mươi mốt ba đường chương một trăm chín mươi mốt ba đường một cái là bởi vì tạ yêu đồng đẳng với thừa nhận thân phận của mình một cái thì là không nghĩ tới tạ yêu thế mà thật sẽ tiến đến tìm t r ư ơ n g n g u y ợ n ngưng vậy chúng ta cũng cùng một chỗ tốt trần lộ thốt ra nàng mang theo ngân hạnh công hội một cái khác thành viên từ vừa mới bắt đầu liền quyết định muốn đi theo bàn cổ công hội tối thiểu người ta phía sau là có tài nguyên trò chơi này thua tiền nhiều như vậy người chơi đều không thể chơi minh bạch tình huống như thế nào bọn hắn còn không bằng đi theo người khác phía sau lăn lộn đâu vận khí hơi tốt nói không chừng tìm đến cửa ra đi tạ yêu không nói chuyện đổi đề tài chơi vừa sụp tối không bao lâu vừa mới chỉ là nhằm vào không thân phận người chơi không phải bung lòng cảnh giác trong lòng mọi người xếp chặt cái này ngược lại cũng đúng a trò chơi này cũng không thể chỉ đối bọn hắn a cũng ngay lúc này đám k i a thân phận là sinh viên người chơi đ ô n g nhiên toàn thân cứng đ ở biểu lộ từng cái vật mẹo mong muốn biểu đạt cái gì lại nói không nên lời thân thể hướng phía vừa mới bể nát những cái k i a con nít đi đến tại người chơi khác nhìn soi mói bọn hắn ngồi s ồ m xuống nghiên cứu những cái k i a bể nát búp bê trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đây chính là huyền lăng trấn nhỏ trong truyền t h u y ế t linh và em bé sao nhìn cũng chẳng qua là vỡ vụn gốm sư mà thôi nhưng bọn hắn vừa mới đúng là bắt đầu chuyển động điểm này rất đáng đến nghiên cứu không tệ là cái gì đổi khiến cho bọn hắn bắt đầu chuyển động chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ sao p h ú cái c này cái quỷ gì kịch bản đều đã thấy quỷ còn đặt kia chứng chạc đàng hoàng mù nghiên cứu hệ thống hiện đang tiến hành kịch bản đã như thế qua loa sao mưa đạn tại nhà ránh các người chơi tại chăm chú lắng nghe mặc kệ trước tiên đem những mảnh vỡ này nhận lấy đi ta nhớ được chúng ta nhà k i a n ô n g gia nhạc vườn chủ không phải còn nói ban đêm không thể tùy tiện đi ra ngoài sao t h ư ờ n như là bọn hắn nơi này cái gì tập tục á c ngươi hay nhớ kỹ người kia nói tiếng địa phương quá nặng đi ta cũng nghe không hiểu giống như ý là sẽ va chạm cái gì nửa tháng bảy địa cung mở khắp nơi đều muốn làm chuẩn bị cái gì À, kia đi c h ư c kà cũng đừng đắc tội dân bản xứ chúng ta còn muốn tiếp tục đi nghiên cứu những n à y con nít đâu những n à y con nít đến cùng là ký thác cái gì đâu giống như cũng không phải rất cổ xưa tập tục cưỡng chế kịch bản đến đây là kết thúc những n à y người chơi rốt cục có thể khống chế lại thân thể của mình lúc này liền sắc mặt đại biến theo bản năng muốn đưa trong tay đồ vật ném ra bất quá có người nhắc nhở bọn hắn đừng gấp gáp như vậy ném đây chính là các người cưỡng chế nhiệm vụ một đám người chơi lập tức sắc mặt khó coi ôm mảnh vỡ đứng ở đằng kia tạ yêu nghĩ nghĩ nói vậy các ngươi cần phải trở về đại gia tách ra à bọn hắn có thân phận người chơi chia làm ba đội người địa phương sinh viên cùng chữa bệnh chúng ta cũng chia thành ba đội đi theo đám bọn hắn lẫn nhau phát tin tức tất cả mọi người không có có dị nghị tạ yêu kéo một chút đào lạc đào lạc hội ý nhìn một chút nhóm bên trong cái k i a xuyên áo sơ mi trắng cổ áo còn có bút máy người giấy nhường hắn cùng chúng ta một đội nhưng đừng nói cho hắn ta là ai chúng ta đi theo dân chấn đào lạc dựng lên ok thủ thế đi tới một thanh ngăn cản trần giáo sư mới tới cùng ta một h ố i ta dẫn ngươi trần giáo sư đích thật là người mới nhưng hắn vẫn luôn không có lộ ra thấy thế cũng chỉ là bất động thanh sắc đi theo hắn cũng nhìn ra được cái kia rất không đáng chú ý người trẻ tuổi hẳn là thực lực địa vị vẫn rất cao đi theo cũng tốt đám người điểm tốt đội ngũ xác định mỗi cái trong đội ngũ đều có thể có tương thông qua công hội giao lưu c a m đoan ba cái đội ngũ sẽ không cắt ra liên hệ cái này mới tách ra chữa bệnh muốn về khách sạn năm người mang theo bảy người giấy người chơi t i ế n khách sạn thời điểm sân khấu biểu lộ đều dữ tợn cái kia sân khấu thậm chí rất nhuẩn lấy ra khu q u phù nhưng dù sao những n à y người chơi mặc vào một lớp giấy người v ỏ bọc mặc dù có thể cảm giác được khó chịu nhưng sẽ không nhận tổn thương cho nên bọn hắn cũng rất thuận lợi đi vào vì thế mấy cái người chơi còn rất là kính nể gật đầu không hổ là bản c ổ công hội, c á i này đạo c ụ s á thực t dùng tốt sân khấu biểu lộ khó coi nhìn lấy bọn hắn chuyện giống vậy cũng không ngừng phát sinh ở nơi này các sinh viên đại học mang theo bảy người giấy trở về kém chút tại chỗ đem nông ra nhạc lao bản cho đưa tiễn lao đầu tuổi đã cao cầm kiếm gỗ đào hướng ngay người giấy cơ đám người tự giác không để ý tới tạo yêu bọn hắn bên này đi theo năm cái người chơi còn muốn phân biệt tách ra bởi vì cái này năm cái người chơi chỗ ở khác biệt tạ yêu do dự một chút đem đằng dây thường xuân mạng cho đào lạc tối thiểu có cái này hắn có thể biết đào lạc vị trí chính xác mà nói biết trần giáo sư vị trí thời khắc mấu chốt cũng có thể hộ một chút sau đó hắn liền cùng tiểu dương đi theo một cái khác người chơi sau lưng trần giáo sư như có điều suy nghĩ nhìn hắn bóng lưng không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm thấy người trẻ tuổi này tựa như là biết hắn tạ yêu cùng tiểu dương đi theo nam nhân kia người chơi ở tại một cái hẻm trong viện cái này người chơi phụ mẫu cũng đều trong tay sách theo một vài thứ dùng vải đỏ che kín đang ở trong sân chờ hắn nhìn thấy hắn trở về đổ gập xuống chính là máng một chập còn biết trở về ngươi có biết hay không chậm thêm một hồi liền hắn lời của cha mẹ im mặt mà dừng mở to hai mắt nhìn xem tạ yêu cùng tiểu dương tạ yêu bình tĩnh ung dung nói rằng thúc thúc ca di tốt thúc thúc ca di không cần phải sợ hai chúng ta chỉ là xấu xí thúc thúc ca ha di ha ha, ha ha ha ha ha chương một trăm chín mươi hai thu hoạch được thân phận chương một trăm chín mươi hai thu hoạch được thân phận đám người c h ơ mắt nhìn kia hai cái nở tờ cờ, cờ kém chút một mạch con qua đi hai người bọn họ nhẫn nhịn lửa này vẫn là không nhịn được trách móc con trai mình ngươi tại sao phải mang quỷ quái về nhà người chơi này cũng rất thượng đạo hắn cũng nói rất chân thành không phải cha mẹ ngươi nhìn kỹ một cái hai người bọn họ thật chỉ là lớn lên tương đối xấu mà thôi bọn hắn là người là hảo huynh đệ của ta ha ha ha ha ha ha ha cha mẹ ngươi nghĩ rằng chúng ta là m ù loa sao người bình thường có thể lớn thành bộ này vớ va vớ vẩn kia hai cái nở v ờ cờ tức giận đến giơ chân nhưng là hiện tại thời gian lại không nhiều lắm bọn hắn chỉ có thể hung tận chừng tạo yêu hai người một cái ta nhìn ngươi là bị mê hoặc nhanh cấm những vật này chúng ta muốn lên đường cái tia người chơi n g h e xong muốn lên đường trong lòng nhất thời lộn bột một tiếng bên trên đường gì bớt nói nhảm từ giờ trở đi một chữ cũng không thể nói hai cái n ở bờ cờ dùng cảnh cáo con mắt nhìn một cái tạ yêu cùng tiểu dương ta không quản các ngươi loại này tà ma đến tột cùng là dùng biện pháp gì xuất hiện trước mặt người khác tóm lại nếu như các ngươi một hồi dám phá hỏng sự tình thần linh đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi tạ yêu gật gật đầu nói ngài yên tâm chúng ta thật là người n ở cờ tạ yêu tấm kia khổ đại cựu thâm trên mặt viết đầy chăm chú hắn thậm chí vươn tay kéo lại đóng vai người chơi phụ thân nờ cờ n g ư ơ i nhìn ta không giống sao n g ư ơ i có hai con mắt ta cũng có n g ư ơ i có một cái lỗ mũi cùng một cái và miệng ta cũng có n g ư ơ i có hai cái thai đoá ta cũng có n g ư ơ i có tóc ta cũng có n g ư ơ i có cánh tay chân ta cũng có chúng ta khác nhau ở chỗ nào đâu cái kia lão phụ thân nhẫn nhịn lường này lên tiếng khụ khụ nói vậy cũng vậy ta cũng nhìn ra được ngươi không phải người a làm sao lại thế mọi người nói đều là tiếng phổ thông chỉ có cùng một loại giống loài mới có thể thông suốt giao lưu a lão phụ thân không quá muốn để ý tới hắn ý đồ đem tay của mình rút trở về nhưng hắn phát hiện cái này quỷ quái lực tay cực lớn căn bản rút không trở lại lại nhìn kỹ một cái người này rõ ràng liền là muốn cho hắn thừa nhận hắn chính là người ta cũng không phải rất muốn làm trễ mãi ngày thời gian t a yêu thở dài thật là ngài có thể nói ta xấu nhưng ngươi không thể vũ nhục ta không phải người lão phụ thân hắn nhìn thoáng qua sắt trời ngược lại không biết do hắn là thế nào theo đen như mực sắt trời bên trong nhìn ra thời gian nhưng hai người bọn họ xác thực càng thêm sốt ruột nhất là trong ngõ hẻm những gia đình khác cửa đã mở ra đang theo lấy bên ngoài đi đến những người kia đều giống như không thấy được bọn hắn như thế từng nhà mỗi người đều cầm một cái đỏ trong bào chứa lấy hộp l ã o phụ thân không thể nhịn được nữa nói tốt ta đã biết ngươi là người được rồi có thể hay không chước nối lòng tay chúc mừng người chơi t ạ hoàng thượng thu hoạch được nở cờ cờ tán thành trở thành huyền lang c h ấ n nhỏ một viên hệ thống thanh âm chuyển khắp toàn c h ấ n n h i n g tất cả người chơi đều có thể nghe được không ở chỗ này không biết rõ tình hình tất cả mọi người là sức sở t ạ yêu thân thể lập tức phát sinh biến hóa hắn theo giấy đâm trong đám người bắn ra ngoài nắm giữ thân thể của mình đối với cái này hắn t h ầ n sắc cũng là không có gì thay đổi vừa mới ra mặt dạy chính là muốn thử một lần chiêu này được hay không tiểu dương nhãn tình sáng lên hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp nào tới ôm lấy vị này lao phụ thân vậy ta đâu vậy ta đâu lao phụ thân mẹ ngươi ngươi cũng là được rồi lan hắn mạnh mẽ đạp tiểu dương một cước tiểu dương ngãi nào trên đất lăn một vòng nhưng là tuyệt không khổ sở vô cùng vui vẻ vô vô thân thể chúc mừng người chơi dương thụ thu hoạch được nở t ợ cờ tán thành trở thành huyền lăng c h ấ n nhỏ một viên kia hai cái nở t ợ cờ lạnh hừ một tiếng dùng ánh mắt âm lanh hơi lườm bọn hắn đừng tưởng rằng trở thành chúng ta thị trấn bên trên người coi như xong các ngươi mới cái nào đến đâu con a còn phải đạt được thần linh tán thành đi theo lên đường đi nói hai người bọn họ dẫn đầu đi tới phía trước cấp tốc đi theo trên đường cái đội ngũ tiểu dương cùng một cái khác người chơi đều đúng lấy tạ yêu vươn g ằ n g cái đại lao ngư bức tiểu dương nhanh chóng cho công hội phát tin tức đem biện pháp này nói cho những người khác bất quá có thể thành công hay không còn khó nói mẹ nó người này liền sẽ loại này lợi dụng sơ hở bất luận nhìn bao nhiêu lần ta còn là đối với hắn loại hành vi này cảm thấy phẫn nộ quả thực vũ nhục chúng ta những này làm công quỷ. không có việc gì quay đầu nếu là đi cái này phó bản làm công lời nói nhớ kỹ không cần đồng ý chính là cũng là tạ yêu tính toán người chơi khác tự cầu p h ú c ca toàn bộ thị trấn bên trên cư dân toàn bộ đều đi ra cho dù là nhìn cao tuổi tới một chân đã tiến trong đất l ã o nhân trong ngực đều ôm một cái vải đỏ hộp đi tại trong đội ngũ bất quá cũng không có năm tuổi trở xuống tiểu hải tử hoặc là nói cũng không có hải nhi cái chấn này bên trên người cho dù là thiếu cũng không có khả năng liền một đứa bé đều không có đội ngũ rất dài tràn ngập toàn bộ tiểu t r ấ n phố lớn ngõ nhỏ nhưng là cực kỳ có trật tự mỗi một đội ngũ đi phương hướng khác biệt lại sẽ không trùng điệp ta yêu bọn hắn rất nhanh liền gặp cái khác người chơi những cái kia có cư dân thân phận người chơi mang theo người giấy các người chơi cắm ở trong đội ngũ vẫn là rất dễ thấy